chương ba mươi bảy trị liệu ai nhâm tinh võ theo bản năng hỏi ngũ đế một trong phương nam viêm đế t những vật này trước kia sẽ không có người tận lực nói cho nhâm tinh võ đấy cho nên cho dù là thân kinh bách chiến chiến sĩ trong cơ thể bắt quái chi hỏa lại hừng hực thiêu đốt nhất là còn quan hệ đến ngũ đế càng là hai mắt tỏa ánh sáng ý của ngươi là vương lam là tục viêm đế về sau cái thứ nhất tu luyện thành công phượng hoàng hình thái hay sao ngươi muốn nhiều nô trường phong khinh bị xem xét mắt nhâm tinh võ phượng hoàng hình thái loại này đỉnh cấp tinh võ kỹ năng học được chút g a lông cùng học được là hoàn toàn khái niệm khác nhau phượng hoàng hình thái có ba loại hình thái biến hóa chân chính có thể thi triển ba loại biến hóa chỉ có viêm đế những người khác bất quá thi triển một chút g a lông phượng hoàng hình thái bất quá liền xem như g a lông phượng hoàng hình thái cường đại đều là làm cho người g i ậ n xôi đấy mà ta càng để ý vâng vương lam một cái tinh thần cảnh tinh võ giả là thế nào học được phượng hoàng hình thái đấy với lại thân phận của hắn là làm sao có cơ hội học được phượng hoàng hình thái đấy Cái này, ta còn không điều tra, từ bước độc điều liệu biểu hiện hắn sinh trưởng tại gia này, không hắn trưởng đình thân, ta tra, từ tư đầu mẫ đây chính là vấn đề sinh ở dạng này gia đình bình thường là không thể nào tiếp xúc đến phượng hoàng hình thái loại này đỉnh tiêm tinh võ k ỹ n ă n g đấy với lại theo ta được biết phượng hoàng hình thái điều kiện học tập cực kỳ hà khắc thứ nhất chính là cường độ thân thể nhất định phải đem thân thể rèn luyện đến bách luyện thành c ư ờ n g tình trạng mới có thể tiếp nhận phượng hoàng hình thái mang tới h ỏ a thuộc tính ăn mòn phượng hoàng hình thái là một loại cực kỳ lực lượng cùng bạo đối cường độ thân thể tinh lực khống chế các loại đều hà khắc đến nhỏ xíu cấp bậc hơi không cẩn thận hòa thuộc tính tinh lực liền sẽ hóa thành hòa diễm t i ê u đốt thân thể tại hòa diễm bên trong hóa thành cho tàn thứa chính là thuần h nhất định phải đem hỏa thuộc tính tinh luyện đến chín mươi tám trở lên chính vì vậy phượng hoàng hình thái mới có thể bị liệt là cấm thuật nhất định phải đạt tới điều kiện cùng đạt được cho phép mới có thể tu luyện cái này vương lam thân thế tuyệt đối không phổ thông hắn cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài ừ n điểm ấy ta đồng ý liền hướng hắn chữa bệnh năng lực tuyệt đối là ta đã thấy nhất điều chữa bệnh tinh võ giả n g ư ờ i nói cái gì n ô trường phong trợ xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m nhâm tinh võ ý thì hãy liệu hệ ngươi nói hắn sẽ chữa bệnh tinh võ kỹ năng có phải hay không tinh võ kỹ năng ta không biết hắn chính là nắm tay đặt tại chúng ta miệm vết thương chẳng được bao lâu miệng vết thương của chúng ta liền chữa trị ngay cả sẹo đều không có tiểu đội chúng ta lần này cùng ma binh tao nội chiến mỗi người đều ít nhất bị vương làm trị liệu ba lần trở lên mười mấy giây đi nhìn xem sẽ chết thương thế vậy mà liền đ ầ y máu sống lại quân bộ chữa bệnh tính võ giả ta là t h ờ i qua nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy chữa bệnh năng lực l a o nô nếu không đem vương lam đào đến đây đi Coi như thang q không không tổ tổ vâng n vương lam không biết ngủ bao lâu lần này sử dụng phượng hoàng hình thái tác dụng phụ khó chịu trình độ mặc dù không lần trước mãnh liệt như vậy nhưng là cảm giác đối thân thể phụ tải so với lần trước lớn rất nhiều ung dung tỉnh lại vương lam cũng không có trực tiếp mở to mắt mà là chìm vào hệ thống nhìn xem bây giờ trạng thái quả nhiên phượng hoàng hình thái đã ở vào làm l ệ n h bên trong thời gian cún đ ổ vì hai mươi hai tiếng cái này nói rõ chính mình ngủ mê hai c a n h giờ ách xem ra khó chịu trình độ không mãnh liệt quả nhiên chỉ là ảo giác lần trước chỉ thi triển năm giây phượng hoàng hình thái thân thể bị móc sạch cảm giác kéo dài hai giờ mới biến mất mà lần này không phải không h u n g ác mà là trực tiếp ngất đi a đều mê man đi hai giờ rồi khó chịu trình độ vẫn như cũ mãnh liệt như vậy nghĩ tới đây vương lam không khỏi toàn thân r u lên nếu là trước đó không ngất đi đó là cái gì sống không bằng chết trải nghiệm đó không đến cũng không tới nữa lần sau đánh chết cũng không cần rồi điểm kỹ năng còn còn lại năm mươi điểm hồi tưởng trước đó có hơn một n g h n điểm kỹ năng hào vô nhân tính phản phất là đêm qua hoa cúc bình thường lệnh vương lam hồi ức đương nhiên chín trăm điểm kỹ năng tiêu hao tại chữa trị kỹ năng phía trên vẫn là đặc giá chữa trị kỹ năng có thể trị người khác giá trị của nó so với cân thịt chính là chữa trị kỹ năng tặng phần phụ còn thừa năm mươi điểm vương lam sảng khoái cho mỗi cái thanh đồng chín kỹ năng tăng thêm một điểm trong nháy mắt cơ sở chiến đấu bạch ngân lở vừa một không một trăm i n h thân pháp bạch ngân lờ v một một trăm cận chiến đao pháp bạch ngân lờ v một một trăm l h u ấ n kinh quyền bạch ngân lờ v một một trăm h thuần một sắc bạch ngân kỹ năng thật là dễ nhìn hơn nữa còn không chỉ là đ ẹ p mắt trong chấp nắm h này vương l a m cảm giác mình đi qua thương h ả i tăng điển một sát na kia hiểu ra liền phản p h ấ t linh hồn đến nhục thể thăng hoa hồi tưởng lại trước đó chiến đấu kỹ năng sức chiến đấu thật giống như năm thứ ba đồng học quay đầu nhìn thấy chính mình năm nhất lúc khảo thí bài thi dựa vào loại này bài thi nhắm mắt lại đều có thể thi mát điểm a không có khả năng ta làm sao lại sai loại này cấp thấp đề m ụ không đây tuyệt đối không phải ta dù sao giờ khắc này vương lam vô cùng ghét bỏ trước đó chính mình thanh đồng rốt cuộc là thanh đồng trước đó còn dương dương tự gắp tại vua ta người trong mắt ngươi chính là đến khôi hài đấy mặc dù vương lam cách vương giả còn có ngân hà bình thường khoảng cách nhưng không trở ngại vương lam lấy vương giả tư thái xem kỹ tỉnh lại trước đó không đủ tỉnh một cái băng lãnh đã có không mất thanh âm ôn nhu vang lên mơ hồ mở mắt ra bên trên giường ngồi một cái tản da nhàn nhạt mùi thơm nổi bật bọc dáng giang tâm n ữ đã thay đổi y phục tác chiến nhưng nàng n ự c nhưng như cũ mặc hộ giáp chữa bệnh vững chắc hộ giáp một chương màu xanh nhạt mặt nạ không có một chút đồ án hoa văn. nghiêm mặt một đôi con ngươi xinh đẹp xuyên thấu qua mặt nạ hốc mắt nhìn về phía vương lam ngươi một mực đang nơi này chiếu cố ta vương lam chật vật ngồi dậy mặc dù tứ chi còn có chút bùn r ù n nhưng không đến mức tê liệt Ừm. ngươi đừng hiểu lầm bọn hắn ngay cả hai cái đại thiếu ra cho tới bây giờ đều là bị phục vụ ta tốt xấu có chiếu cố tâm trần kinh nghiệm kỳ thật ngươi không cần giải thích cái gì đấy vương lam lông mày có chút có rúm đem mặt nạ hai xuống cho ta xem nhìn không được rất xấu rất nhanh chúng ta liền có thể đi ra các loại sau khi ra ngoài ta sẽ tìm chữa bệnh tinh võ giả thay ta trị liệu đấy điểm ấy trình độ thương không có vấn đề gì có thể khôi phục ngươi không cần lo lắng đừng lãng phí số tiền này rồi ta đột phá tinh diệu cảnh rồi ừm giang tâm ngữ con mắt lập tức sáng lên nhanh như vậy ngươi làm sao làm được liền ngay cả thân là thiên tài giang tâm ngữ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí không thể nào hiểu được vương l a m tốc độ phát triển đủ để khinh thường cùng thế hệ nhưng vương lam tự mình biết chuyện của mình hắn tốc độ lên cấp là có đoán được tính đấy tinh thần cảnh điểm kinh nghiệm bắt đầu là một trăm đến tinh thần chín thời điểm cần một n g h n điểm kinh nghiệm rồi nhưng tinh diệu cảnh bắt đầu hắn ban đầu kinh nghiệm là mười ngàn vương lam cũng không cảm thấy từ tinh diệu hai đến tinh diệu ba là một vạn một ngàn tuyệt đối là hai mươi cất bước cứ thế mà suy ra tinh diệu cảnh thăng cấp kinh nghiệm cần năm mươi năm vạn điểm kinh nghiệm năm mươi năm vạn cần bao lâu mới có thể kiếm đến coi như có thể tinh vân cảnh đâu năm trăm năm mươi vạn nhìn như hệ thống rất cho bên trong cho vương lam không ngừng tiến bộ hy vọng nhưng thăng cấp cần lượng lớn kinh nghiệm lượng lớn điểm kỹ năng cũng là để vương lam cảm giác sâu sắc vô lực hạn chế khó trách có người cả một đời kẹt tại tinh diệu cảnh tốt một chút có thể đột phá tinh vân cảnh miễn cưỡng không phải phá hôi tinh hạ cảnh trở lên cũng chỉ còn lại có phượng m a lân giác thật hy vọng hệ thống là tham lang loại này ép sai du lịch hệ thống t ù y tiện giết cái quái đều là một trăm ngàn điểm kinh nghiệm đấy chỉ tiếc cái hệ thống này rất hợp tiêu chuẩn chứ đừng hỏi ta làm sao làm được ta nghĩ nói ta sau khi đột phá thiên phú tinh võ kỹ năng tựa hồ tiến hóa rồi không chỉ có có thể tự lành cũng có thể trị liệu người khác thật sự giang tâm ngữ kích động kêu lên không biết là vì mình thương thế có thể phục hồi như cũ cao hứng hay là vì vương lam đã thức tỉnh chân chính ý, ý liệu hệ tinh võ giả thiên phú mà cao hứng vương lam vươn tay lấy xuống giang tâm n ữ mặt nạ nửa gương mặt bên trên dính đầy g ữ tận bọc máu toàn bộ mặt đều sưng đỏ cũng khó trách g i a n g tâm ngữ muốn dẫn mặt nạ gương g mặt này vương lam cũng không tiếp thủ được tay chậm rãi chạm đến g i a n g tâm ngữ bị thương gương mặt đột nhiên g i a n g tâm ngữ đột nhiên co r ụ t lại th ế đau t ố t ta điểm nhẹ đụng tận lực không làm đau n g ư ờ i vương lam là biết đến vì có thể làm cho chữa trị kỹ năng cùng triệt để chuyển đến mục tiêu trong cơ thể cần đưa bàn tay dán thật chặt tại t h ụ thương bộ vị vốn là bị thương bị như thế nhấn một cái đương nhiên rất đau tại ma tộc căn cứ thời điểm vương lam cho nhâm tinh võ tiểu đội trị liệu lúc tranh, tranh thiết cốt hán tử đau nước mắt thẳng chảy ra vương lam hiểu hứa hướng văn cùng c u n g phi vũ vừa mới đến giữa cửa đột nhiên nghe thấy hai câu đối thoại mở cửa động tác trong nháy mắt một trận cứng ngắc trên mặt phảng phất p h o n g hóa đưa bàn tay vớt ve tại giang tâm ngữ trên gương mặt ấm áp lực lượng từ lòng bàn tay dâng lên xuyên tấu h qua làn da tỉnh lại giang tâm ngữ tế h bảo đau đớn trong nháy mắt biến mất toàn bộ gương mặt ấm áp phảng phất tại trong ôn tuyển dòng chơi thoải mái giang tâm ngữ nhịn không được phát ra một tiếng thang nhẹ、ừ. một tiếng rên dỉ vang lên trong n h y mắt ngoài cửa hứa hướng văn ra đầu lập tức nổ tùng cứng ngắc chuyển qua cổ đối công phi, phi vũ cũng là một mặt cổ quái tiên lặng l lại gật đầu một cái thế nào không đau a không thương lời nói ta phải dùng lực nói xong vương lam dùng sức án lấy g i a n g tâm ngữ gương mặt toàn bộ tay hoàn toàn bao trùm g i a n g tâm ngữ bị thương bộ vị tinh lực thôi động trong lòng bàn tay lở mở có thể thấy được tràn ra mông lung bạch quang g i a n g tâm ngữ máu trên mặt cô dần dần trở nên đế nam trầm da cũng ở đây mắt chẩn có thể thấy dưới tình huống trở nên cứng n ắ c ước chừng mười mấy giây về sau thụ thương bộ vị gương mặt như dán tầng một miếng cháy bình thường khô cứng hớ hướng văn cùng công phi vũ đi lặng lẽ rồi bóng lưng của hai người như thế cô đơn lao cùng a không phải người họ cung không phải cái kia công đừng hiểu lầm a ý của ta là về sau liền thừa hai chúng ta độc thân cầu rồi bọn hắn nhất định sẽ không có việc gì vung thức ăn cho trò đấy chúng ta đến chống đỡ cái kia chống đỡ người là người ta vẫn còn tốt cao nhất chính là cái kia học bội thèm ta thân từ rất lâu Ta chịu h lấy k ô người đ ợ c nữa không h tầm t ư n ứng trước nàng. Ngược g đáp trước l ạ là ngươi. Quá mức sao ó n g t tiện, muốn thoát thay trật thật đổi muốn đơn đến thay đổi đề, khả năng thật khó khăn. khả khó đề, có ú t Ngươi sao c thể cứ như vậy tùy tiện đi vào khuôn khổ đầu có tin ta hay không ra ngoài cùng cô em gái kiềm là bài ai bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy phát triển đến một bước này đây rõ ràng trước đó còn vậy mà tại thí luật y cu còn tại chú quân phòng nghỉ thực sự là chờ một chút có người tới không tốt chúng ta phải đi giữ cửa hứa hướng văn đột nhiên kêu lên chương ba mươi tám sau lưng ngươi lực lượng rất cường đại vương lam bông tay ra giang tâm nữ vội vàng chụp vào gương mặt thực sự quá ngỡ với lại trên mặt buồn bực đến khó chịu một c h à o này trên mặt sẹo liền từng mảnh nhỏ bị vồ xuống không đầy một lát hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt như lột s á c trứng gà bình thường xuất hiện ở vương lam trước mắt tốt h ta giang tâm nữ khẩn trương hỏi xinh đẹp hoàn mỹ bất quá ngươi ngực thương thế vương lam lông mày không ngừng kích động nụ cười dâm đãng từ trên mặt dập dờn mở đi ra không tốt có sắc khí trong nháy mắt thu hồi nụ cười không có việc gì cái này thương thế không phiền phức sương sơn đã tiếp hào tiếp xuống cũng không chiến đấu nhu cầu chúng ta nuôi là có thể giang tâm ngữ n g h i m ặ t gương mặt thường đỏ nói cái kia binh ca ca các người muốn tìm vương l a m a hiện tại không tiện lắm nếu không không tiện a vương lam tiểu huynh đệ còn không có tỉnh lại â cái này vương lam nghi ngờ mắt nhìn giang tâm ngữ giang tâm ngữ nhanh chân đi tới cửa kéo cửa ra vương lam đã tỉnh các người hai cái tới làm sao không tiến vào â tình huống này chúng ta có thể đi vào hứa hướng văn l i ế c một cái đừng chặn lấy cửa để người ta trước tiến đến đi nhâm tình võ đi vào gian phòng nhìn xem vương lam đã thức dậy ánh nắng cười một tiếng tiểu h u n h đệ khôi phục thế nào đã không sai bị lắm mặc cho thượng úy các ngươi tìm ta có chuyện gì a chúng ta doanh trưởng có lời muốn cùng ngươi nói lúc đầu dự định tự mình tới đây nhưng nhất thời không thể phân thân cho nên người vừa liền a thuận tiện không có gì không tiện đấy đi thôi mặc dù thân thể vẫn còn có chút mềm lũn nhưng đã không ảnh hưởng hành động vương lam tại giang tâm ngữ ba người ánh mắt nghi hoặc ở bên trong đi theo nhâm tinh võ rời đi phòng nghỉ sơ cấp sân thí luyện nơi đóng quân cũng không lớn giống như là nông thôn tiểu học đồng dạng hai hàng hai tầng tiểu lâu sắp xếp dừng chân một loạt làm việc báo cáo tiến đến vương lam bị mang theo đi vào ngô trường phong để cây viết trong tay xuống đứng người lên đi vào ghế s o f a bên cạnh gia hiệu vương lam ngồi xuống sau đó tự mình rót chén nước cho vương lam phi t h ư ờ n g cảm tạ ngươi cho chúng ta cung cấp tình báo cũng phi t h ư ờ n g cảm tạ ngươi đối với ta bộ hạ trợ giúp nếu không có ngươi ta khả năng liền muốn mất đi mười cái hảo hình đệ rồi thiếu tá trưởng q u a n không cần phải nói tạ đây là ta phải làm ta là tinh võ giả cùng ma tộc chiến đấu cũng là chúng ta tinh võ giả chức trách cùng nghĩa vụ vương lam không biết trước mắt cái này thiếu tá là có ý gì cho nên có chút câu để nói ngươi đừng khẩn trương ta gọi ngô trường phong là chân võ đoàn tam doanh doanh trưởng hiện tại phụ trách đóng giữ tô thị sơ cấp sân thí luyện n g ư ơ i có thể gọi ta n ô ca cũng có thể gọi ta l á o nô tùy t i ệ n điểm không dám ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua lớn như vậy còn đâu vương l a m cười rất ngoan ngoãn q u a n cái c á i bữa nô trường phong khẽ nhất miệng biêu ra một ngụm tiếng địa phương thục trung nhân sĩ thực n ê n cho không phải ta nói tiểu h u y n h đệ liền ngươi này thiên phú còn có n g ư ơ i chữa bệnh tinh võ giả thực lực sau này thành tiệu tuyệt đối tại trên ta không cần mười năm của người truyền thuyết đem trải rộng toàn bộ ngọc quốc nô đại ca vương lấy quá cao sẽ ngã chết của người chữa bệnh năng lực rất lợi hại ta hỏi lời này ta cũng không biết trả lời thế nào ta mới trở thành tính võ giả mấy ngày thấy qua tính võ giả cũng liền như thế mấy cái tiếp xúc qua tính võ giả c h i thức cũng có hạn ý gì là liệu hệ khác tinh võ giả dạng gì tài nghệ của ta căn bản vốn không biết không có đối với so lấy ở đâu lợi hại ngươi có thể trị liệu dạng gì thương thế ta tính võ kỹ năng nên tính là chữa trị đi thiên phú là từ tự lành phía trên diện hóa ra tới tự lành chính là thân thể xuất hiện tổn thương thông qua tính võ kỹ năng chữa trị cho nên cùng nói là chữa bệnh tinh võ kỹ năng không bằng nói là chữa trị tinh võ kỹ năng chỉ cần không chết ta liền có thể thôi động tinh võ kỹ năng để tổn thương chữa trị nhưng là muốn nhìn cái gì thương thế nếu như là đoạn cánh tay thiếu chân đấy ta chỉ sợ bất lực ừ n cùng ta phân tích không sai bị lắm ngươi năng lực này tính nhắm vào rất mạnh áp dụng phạm vi cũng rất rộng rất thích hợp quân đội chúng ta nhất là chiến trường chữa bệnh lời này nghe vào trong hai vương lam lập tức cảnh giác đây không phải muốn kéo ta tiến quân đội à. nghi hoặc nhìn ngô trường phong ngô trường phong nhàn nhạt cười một tiếng ta là chỉ về sau tương lai kỳ thật trở thành chuyên trách bác sĩ cũng là thật tốt trước đó trị liệu nhâm tính võ bọn họ thời điểm trị liệu một cái đều là chướng điểm kinh nghiệm đấy tính thế nào cũng là nằm cũng có thể mạnh lên với lại trị liệu là tiêu hao tinh lực cho nên cũng có thể quang minh chính đại yêu cầu hồn châu bổ sung điểm kỹ năng quả thực là có thể tiếp tục phát triển kinh đ i ể n mạnh lên lộ tuyến nhưng vương l a m tình toàn dưới từ tinh diệu thăng cấp đến tinh vân cảnh cần năm mươi năm vạn điểm kinh nghiệm trị liệu cần năm năm nghìn người chứ không hỏi nhiều người như vậy đến tốn bao nhiêu thời gian liền hỏi có hay không nhiều người như vậy muốn chính mình trị liệu trừ phi buộc phát chiến tranh toàn diện nếu không lấy ở đâu nhiều như vậy thương minh mà từ tinh vân đột phá tinh hà kia liền càng kinh điện rồi cần trị liệu năm mươi lăm ngàn người mẹ nó đây là người làm sự tình một ngày coi như trị liệu m ư ơ i cái mẹ nó cũng phải vài chục năm gần hai mươi năm a muốn r ử a vào trị liệu thăng cấp đến tinh h ả i cảnh vậy liền thật là có sinh năm hàng loạt rồi chuyên trách chữa bệnh nhìn xem một thỏa nhưng lại không phải vương lam muốn sinh hoạt hoa cả một đời khả năng chết già thời điểm đều không có đột phá tinh h ả i cảnh tuyệt đối là xuyên qua trong đại quân x ỉ nhục vương lam cười lắc đầu chuyện tương lai ai biết được cũng đúng mặc cho đại đội trưởng nói ngươi ở lúc mấu chốt thi triển một chiêu phi thường cường đại tinh võ kỹ năng lúc này mới đem bọn hắn toàn bộ cứu được rồi cái này tinh võ kỹ năng phải gọi p ư ợ n g hoàng hình thái a vương lam kinh ngạc nhìn ngô trường phong không nghĩ tới lại có người biết cái này tinh võ kỹ năng vương lam đặc biệt lên mạng điều tra phượng hoàng c h i dực phượng xí thiết t ư ờ n g phượng hoàng mua các loại tinh võ kỹ năng đều có lại không cách nào tìm tới phượng hoàng hình thái ngươi không cần thiết kinh ngạc như vậy nhìn ta kinh điển như vậy cường đại tinh võ kỹ năng là không thể nào giấu giếm được đấy với lại ta tốt nghiệp ở ma đô tinh võ học viện năm đó đã xảy ra một kiện ảnh hưởng sâu xa sự t ì n h dẫn đến phượng hoàng hình thái tại ta một lần kia học sinh bên trong có thể nói mọi người đều biết ừ n đúng là như vậy ta rất hiếu kỳ phượng hoàng hình thái là cấp é tinh võ kỹ năng cũng là cấp thuật coi như cực kỳ cường đại tinh võ giả muốn học tập đều không có cơ hội ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao cái này sẽ mang đến cho ta nguy hiểm a cái này muốn nhìn ngươi có được đường tắt nếu như đường tắt không đúng quốc gia cũng không tha cho ngươi nếu như đường tắt đang lúc như vậy quốc gia sẽ bảo hộ ngươi dù sao cấp é tinh v õ kỹ năng đủ để cho rất nhiều người thèm nhỏ dãi thậm chí không tiếc trả đạm pháp luật mẹ ta để lại cho ta vương lam sảng k h o á i nói người mang trọng bảo bị người nhớ thương ngẫm lại đều biết đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm mà nếu như mình không thể thu được đến lực lượng cường đại bảo hộ nói không chính xác ngày nào liền phơi thay đầu đường mẹ ngươi nô t r ư ở n g phong ánh mắt lập tức nghiêm trọng ta xem qua tư liệu của ngươi mẹ ngươi gọi vương lăng là một gã tinh v õ giả nhưng kỳ quái chính là ta chỉ có thể t r a được nhất nông cạn tầng một đồ vật mẹ ngươi tư liệu cũng chỉ có cái này cơ bản nhất tin tức nàng hết thể qua lại t h như sinh ra đi học làm việc hết thể kinh lịch đều là chống không đây cũng là bị liệt là cơ mật bất quá ta đối thân phận của ngươi có một cái suy đoán cho nên ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi yên tâm ta là một tên quân nhân cũng là bộ quốc phòng lưỡi g a o kế hoạch thành viên ta khuynh ê ư ớ n g chính trị cùng thân phận cũng có thể tín nhiệm ta hiểu giữ bí mật điều lệ coi như ngươi nói cho ta biết ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài mà ngươi rất nguy hiểm ngươi người mang phượng hoàng hình thái chuyện này không có khả năng giấu được bao lâu dạng này a vương l a m cũng không có trần trờ hồi lâu kỳ thật ta đối với ta mẹ hiểu rõ cũng không nhiều ta tám tuổi thời điểm liền bị cáo chi mẹ ta tại nhiệm vụ bên trong hy sinh cho nên nhưng ngay tại ta thức tỉnh tinh võ giả không lâu sau tiểu di ta đem của mẹ ta di vật giao cho ta cũng nói cho ta biết mẹ thân phận nàng khả năng không có chết khả năng chỉ là mất tích cũng có thể là căn bản không có mất tích mẹ ta gọi vương lăng phong h ả o viên đế n g ô trường phong hô hấp đột nhiên r ồ n r ậ p mặc dù sớm có suy đoán nhưng chính miệng nghe được tin tức xác thực vẫn là phán phất bị biện động nuốt hết bình thường cảm nhận được kinh đào hải lãng trung kích toàn bộ ngọc quốc tu luyện qua phượng hoàng hình thái không cao hơn mười cái mà một cái duy nhất đã biết tu luyện thành công chỉ có viên đế không có tu luyện thành công tự nhiên không dám đem kỹ năng này chuyển cho người khác trừ phi là muốn hại người mà chỉ có đem con đường này đi thông người mới sẽ để một người khắc phục chế thành công kinh nghiệm cho nên n g ô trường phong suy đoán ở bên trong vương lam p ư ợ n g hoàng hình thái là đến tại viên đế nhưng vương lam nhân tế bên trong lại thanh bạch càng không thể cùng viêm đế sinh ra gặp nhau chỉ có mẫu thân của vương lam vương lăng tư liệu quỷ dị như vậy sạch sẽ, sẽ dựa vào trực giác bén nhạy nô trường phong phỏng đoán cái này vương lăng phải cùng viêm đế có chặt chẽ quan hệ mà bây giờ điều phỏng đoán này cũng đã nhận được chứng thực viêm đế chính là vương lăng vương lăng đã là viêm đế viêm đế nhi t ử a ngũ đế về sau a đây là cỡ nào lóa mắt sáng trói thân phận ngũ lao ngũ đế một mực tịnh s ư n g nhưng người nào lại biết ngũ lao ngũ đế là lẫn nhau thành cựu tại sao là bọn hắn năm người xưng là ngũ lao là bởi vì cái này năm cái đức cao vọng trọng già lao bồi dưỡng được ngũ đế dạng này kinh thái tuy cũng đang bởi vì ngũ đế cường đại phụ trợ ngũ lao địa vị ngũ lao không phải chỉ có ngũ đế một cái đệ tử đệ tử của bọn hắn trải rộng từng cái ngành nghề với lại đều là tinh anh nhân k i ệ t ngũ lao khả năng rốt cuộc bồi dưỡng không ra cái thứ hai ngũ đế cho nên ngũ đế về sau thân phận chính là ngũ lao nhất hệ thế lực trong mắt kim quan g sáng trói tinh thần có thân phận như vậy k ậ bên người cái nào dám động móng ư ố t mà thân phận như vậy vậy mà tại mười sáu năm bên trong như thế bừa bãi vô danh nô trường phong sợ hai tháng phục sau khi càng là bội phục không hổ là viêm đế vậy mà đem con của mình giấu tốt như vậy sâu như vậy ta hiểu được đã viêm đế hải tử xuất thế như vậy coi như ta suy nghĩ nhiều an nguy của ngươi kỳ thật không cần ta quan tâm đấy ồ ngô đại ca lời này của ngươi có ý tứ gì ta không hiểu nhiều ngươi không cần hiểu về sau cái kia ăn một chút cái kia hát hát làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt lúc đầu ta phải không hoàn g đấy ngươi nói như vậy ta đột nhiên có chút luôn cuống không phải ngươi nghĩ ý tứ ngươi người mang phượng hoàng hình thái sẽ không có phiền toái gì đi yên tâm đi ngươi là viêm đế như tử ai dám đối với ngươi như vậy cái nào lần này xin ngươi tới l à muốn thương lượng với ngươi một sự kiện Nô trường phong ngữ khí chương u y ể n biến nhiên, có chút đột t r ớ c mặc đó dù k h ba mươi chín quyết định lưu lại nô đại ca mời nói từ giang đồng học mang tới thí nghiệm trong video có thể ra kết luận một năm trước đời thứ năm sinh hóa ma binh thất bại dẫn phát bạo loạn liền ngay cả chủ đạo tiến sĩ cũng đã chết mặc dù cuối cùng bị ma t ộ c t chấn áp nhưng căn cứ cũng bị phong tồn tựa hồ kế hoạch đã gặp trở ngại nhưng từ các người tao nổ đến xem sinh hóa ma binh kế hoạch đã lấy được đột phá tính tiến triển bọn hắn đã thành công đã khống chế sinh hóa ma binh với lại sinh hóa ma binh thực lực lại một lần nữa được tăng cường với lại tại phong tồn trong căn cứ có mười mấy cái bồi dưỡng khoang thuyền nhưng là các nơi g ư chỗ gặp phải sinh hóa ma binh đại quân nhưng lại xa xa không ngừng bồi dưỡng khoang thuyền số lượng cái này khiến chúng ta suy đoán ra hai cái kết luận thứ nhất tại thí luyện giữa sân còn có cái khác ma tộc căn cứ hơn nữa còn có ma tộc trong bóng tối chế tạo sinh hóa ma binh thứ hai ma tộc sinh hóa ma binh kế hoạch đã bị hoàn thiện bọn hắn đem căn cứ dấu ở sơ cấp sân thí luyện là vì bí mật bồi dưỡng ma binh vẫn có cái khác ý đồ không trọng yếu chuyện trọng yếu chúng ta muốn tìm tới bọn hắn đồng thời tiêu diệt bọn hắn. lập tức chúng ta sẽ triệt để đóng lại sân thí luyện đem sân thí luyện bên trong tinh võ giả cưỡng chế thanh trừ mà hậu tiến đi thảm thức đào móc cùng tìm kiếm đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh mà của ngươi chữa bệnh năng lực là chúng ta vô cùng cần thiết đấy ta hy vọng ngươi có thể lưu lại trợ giúp chúng ta cho chúng ta cung cấp trị liệu các ngươi không có ý n g h ĩ liệu hệ tinh võ giả à? vương l a m tò mò hỏi không có ý n g h ĩ liệu hệ tinh võ giả quá chân quý một trăm tinh võ giả bên trong chưa chắc có một cái đông nam quân khu tinh võ quân có một trăm ngàn mà chữa bệnh tinh võ giả chỉ có chừ một ngàn chữa bệnh tinh võ giả nhiều dễ hỏng. làm sao có thể được can bài tại thí luyện trận trực luân phiên bọn hắn hoặc là tại nghỉ hoặc là đang học tập chỉ có thời gian chiến tranh mới có thể được phân phối số dưới các ngươi không hướng thượng cấp xin chỉ thị hoặc là cầu viện a dĩ nhiên mời bày ra cầu viện nhưng quân bộ ra lệnh cho ta là thủ v ữ n g hai ngày mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng nhất định có nguyên nhân khả năng chính là ma tộc làm ra nguyên nhân tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy ma tộc sẽ cho hai chúng ta ngày để cho chúng ta an toàn đợi đến trợ giúp a ta kết luận tại đây trong hai ngày bọn hắn tất có hành động ta chính là hy vọng ngươi có thể thay ta mau cứu những cái k i a bị thương huynh đệ không cần ngươi tham gia chiến đấu với lại ta c ă m đ o à n một khi gặp nguy hiểm ta cái thứ nhất đem ngươi đưa ra ngoài thế nào bảo vệ quốc gia thủ hộ n h â n tộc văn minh là chúng ta từng cái tinh võ giả sứ mệnh ta không thể đổ cho người khác chỉ là ta mặc dù có được phượng hoàng đình thái nhưng thi triển một lần về sau tiêu hao quá lớn cần 24 giờ mới có thể lần nữa sử dụng cho nên coi như muốn ta hỗ trợ cũng phải các loại 24 giờ về sau lý giải đương nhiên lý giải p h ư ơ n g hoàng hình thái cường đại như vậy tình võ kỹ năng ấ n lý thuyết ngươi ngay cả điều kiện học tập đều không có đạt tới nhưng ngươi lại có thể thi triển nhất định là có đại giới đấy với lại ta cũng không khách khí giảng bằng ta tinh hà cảnh trung kỳ tu vi chấn áp một cái sơ cấp mật cảnh vẫn là dư sức có thừa đã như vậy vậy ta mạng nhỏ coi như giao cho ngô đại ca ngươi yên tâm coi như ta l i ề u mạng một thân gióc thịt đều sẽ để ngươi bình an vô sự ngươi muốn tại ta chỗ này xảy ra chuyện đời ta khả năng cũng không có sau đó yên tâm đi vương lam rời đi về sau sân thi luyện chú quân liền bắt đầu thảm thức thanh trừ thí luyện giả rồi bởi vì lúc trước dị thú náo động đã bị thanh trừ một lần rồi tất cả tinh võ giả đều bị tập trung vào cửa sân t h í luyện phong cấm một mực không có giải trừ mà lần này càng thêm hoàn toàn trước đó thuyết pháp là bởi vì sân t h í luyện bạo động vì t h í luyện giả an toàn nghĩ tất cả t h í luyện giả tại lối vào trở lệ n h các loại chú quân hoàn thành chấn áp lại thả t h í luyện giả t h í luyện đây chính là một ngày năm đồng tiền t h í luyện phí tồn à chỉ h o á n một ngày đối t h í luyện giả mà nói đều là cắt t h ị bình thường đau lòng mắt thấy sân thi luyện dị thú bạo động bị chấn áp rồi những người thi luyện trông mòn con mắt trở lấy sân thi luyện một lần nữa vận d o n h thân yêu sân thí luyện dị thú bạo động đã bị trấn áp còn xin chư vị thí luyện giả vân vân tiếp vào khẩn cấp thông tri sân thí luyện xuất hiện không biết trục t r ặ c theo sân thí luyện chú q u â n yêu cầu những người thí luyện lập tức rời đi sân thí luyện đối chư vị thí luyện giả tạo thành không tiện cùng t ổ n thất chúng ta thâm biểu ấ y náy lại phát truyền thanh một lần ta x i ế t cái dựa vào a ta đi tình huống như thế nào dị thú không phải trấn áp a không biết trục chặt không biết trục chặt ngươi trân a sân thí luyện có cái gì không biết trục chặt là thí luyện không gian sạt lở vẫn là sao thế lao tử bỏ ra tiền vào đấy ngươi mẹ nó cho ta nói rõ trận trả lại tiền trả lại tiền t h â t yêu thí luyện giả bằng hưu a đối cho chư vị tạo thành không tiện chúng ta thâm biểu ấ y n ấ y từ dị thú bạo động bắt đầu đến còn thừa số trời thí luyện kim ngạch chúng ta sẽ như số trả lại còn xin thí luyện giả các bằng hưu thứ lỗi thứ l ỗ i cái quỷ a ngươi cho chúng ta kém chút tiền ấ y a chúng ta muốn h ô n châu đúng chúng ta muốn thử luyện cãi nhau lại đối tinh võ quân quyết định không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào miệng bên trong mặc dù kêu vui mừng nhưng bị thanh tràng thời điểm vẫn là thành thành thật thật giao đồ vật rời đi không hung tha không tồn tại đấy một cái sắp xếp tinh võ quân hương cái nào một sự mỗi người trên thân đều tản ra tinh d i ệ u hoặc là tinh vân cảnh tinh lực ba đ ộ n liền các ngươi một đám cao nữa là cũng liền tinh d i ệ u cảnh đi thử một chút vài phút giáo hội các ngươi là m người đen kịt dưới mặt đất mặt cảnh trên đỉnh đầu vàng r ự c ánh đèn có chút chập trờn ánh đèn lờ mờ chỉ có thể chiếu xạ ra phía dưới bàn tròn liền ba người cái bóng lại không cách nào thấy rõ hình dạng của bọn hắn sơ cấp sân t h í luyện phong tồn một năm căn cứ bị phát hiện rồi làm sao phát hiện hay sao chẳng lẽ một năm này bọn hắn còn tại tìm a không có đó là một cái ngoài ý mớn một cái thi luyện tiểu đội tại phong chi cốc bên ngoài trong hạp cốc tao nộ liền trong đánh nhau trong lúc vô tình nổ tung căn cứ sau v á c h tường người cũng biết phong chi cốc vách đá lâu dài phong hóa càng ngày càng mỏng vậy làm sao bây giờ sớm phát động kế hoạch chỉ có thể sớm đã phát động ra chỉ là chỉ là cái gì lần này đóng giữ sơ cấp sân t h í luyện chính là trân võ đoàn tam doanh thật không may đông nam quân khu tinh võ quân đoàn lấy tinh võ đặc chiến l ư u mạnh nhất mà tinh võ đặc chiến lưu trong có lấy trân võ đoàn lợi hại nhất lần này vừa vặn đâm vào tinh võ quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ trên tay trần võ đoàn tam doanh doanh trưởng ngô trường phong tinh hạ cảnh trung kỳ thực lực trại phó giao dọ si tinh vân đ ỉ n h phong thực lực toàn doanh tinh vân kỳ tinh nhuệ nhiều đến một trăm bảy mươi người chiếm toàn đoàn một phần ba khi bọn hắn phát hiện phong bế căn cứ về sau có một chi hành động tiểu đội lần nữa tiến vào thăm dò ta có ý muốn thử một chút chân vũ quân thực lực sai phái ra một trăm năm mươi chỉ năm đời sinh hóa ma binh nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của ta thương vong rất thảm trọng một trăm năm mươi cái năm đời sinh hóa ma binh toàn bộ bị đánh g i ế t mà m ộ ư ơ i hai người đặc biệt hành động tiểu đội chỉ tử trận một cái. cái gì đối diện nam tử trung niên không cách nào bình tĩnh làm sao có thể ba cái năm đời sinh hóa ma binh liền có thể đánh rết một cái nhân loại tinh vân kỳ tinh võ giả bọn hắn làm sao làm được chỉ lấy bốn cái đại giới g ế t sạch chúng ta một trăm năm mươi cái sinh hóa ma binh là n g ô trường phong xuất thủ ta rất hy vọng là nhưng sự thật lại không phải lúc ấy n g ô trường phong còn tại bọn họ quân bộ cũng không hề rời đi sơ cấp sân thí luyện chỉ có một cái sinh hóa ma binh nếu như là dạng này chiến cuộc kế hoạch của chúng ta căn bản không có thành công khả năng có thể cho ma binh l ạ g i ma đem căn cứ giấu đi vô dụng ban đầu thiếu niên nói chuyện bộ dáng lắc đầu lần này cùng một năm trước khác biệt một năm trước bọn hắn không xác định có chúng ta căn cứ cho nên tìm một lần không có phát hiện đã trôi qua rồi nhưng lần này bọn hắn xác định căn cứ tung tích bọn hắn nhất định sẽ đào sâu ba thước thậm chí không tiếc đem toàn bộ sân thí luyện đều xoay chuyển tới căn cứ của chúng ta căn bản giấu không được ma binh ma tướng cũng giấu không được đáng chết đây là chúng ta lần thứ nhất kế hoạch hành động nếu như thất bại đế quốc sẽ đối với chúng ta mất đi lòng tin đấy cho nên lần này kế hoạch nhất định phải thành công đương nhiên căn cứ ta nắm giữ tình báo liền xem như chân võ đoàn h ẳ n không có bày ra thực lực mạnh như vậy cái t i ê chiến quả khả năng có ngoại ý muốn nhân tố ở trong đó với lại ma tướng sức chiến đấu ước định tại tinh hà hậu kỳ chúng ta cũng không phải là không có phần thắng hy vọng đi nếu không phải chân võ đoàn đóng giữ kế hoạch coi như sớm cũng không quan hệ hủy đi một cái sơ cấp sân thí luyện tương đương hủy ngọc quốc một cái tinh võ giả căn cứ huấn luyện vận mệnh sẽ không một mực chiếu cố chúng ta ngoài ý muốn cũng nhất định phải là chúng ta muốn trực diện đối mặt đồ vật mật thất lại một lần nữa lâm vào tinh mịch tại thí luyện chờ cửa vương lam cùng giang tâm ngữ đám người đi tới lối đi ra đối với vương hữu i nhạc tử vong báo cáo cùng phân tích chứng minh n ô trường phong đ ã đánh tốt sau khi ra ngoài giang tâm n ữ tuyệt đối sẽ không có cái gì phiền phức mà vương hữu nhạc cũng sẽ lấy liệt sĩ thân phận hưởng thụ sau khi chết vinh quang liệt sĩ, tại Hòa Bình thời kỳ rất đáng có thể hưởng thụ được xã hội truy phủng dư luận tán thưởng cha mẹ của hắn cũng sẽ bởi vì là anh hùng phụ mẫu mà đạt được phá lệ chiều cố một khi chiến tranh bộc phát chỉ sợ những này mềm tính chỗ tốt cũng sẽ không xảy ra cùng ma tộc chiến tranh toàn diện tất cả mọi người có thể chết cũng đều khả năng chết giang tâm ngữ an toàn thông qua kiểm an mới vừa đi ra hai bước đột nhiên dừng chân lại bởi vì vương lam liền sau lưng nàng mà nàng nhưng không nghe thấy vương lam đi qua kiểm an thanh âm một cái đáng sợ suy đoán trong đầu dâng lên giang tâm n ữ đột nhiên cảm giác tâm đều đang run dày sợ hai treo ở trên mặt đột nhiên bay đầu đã thấy vương lam mỉm cười đứng tại kiểm an đằng sau đ ố i nàng phất tay vương lam ngươi làm cái gì tới h a h ứ a hướng văn ánh mắt có chút hoảng vội vắng lắc các ngươi đi ra ngoài trước ta lưu lại hiệp trợ tinh võ quân bọn hắn cần ta đùa gì thế ngươi cũng không phải quân nhân ngươi vẫn là một cái học sinh đang đối kháng với ma tộc trên chiến trường nào có quân nhân cùng học sinh phân biệt ta là tinh võ giả cái này đủ với lại ta là y hiệu hệ tinh võ giả tại hậu phương lớn an toàn vô cùng các ngươi yên tâm hai ngày nữa ta liền đi ra vương lam cười cười quay người muốn ly khai dừng lại giang tâm ngữ âm thanh lạnh như băng văng lên ngươi là ta mang tới ta liền phải đem ngươi mang đi ra ngoài n g ư ơ i ra không ra đây là ta cá nhân quyết định không ai sẽ h o á n trách ngươi bên này sẽ có người cáo chi tiểu di ta đấy t i ê n tâm t i ê n tâm cái cuối cùng cái chữ kia giang tâm ngữ xinh xinh nhịn được trong mắt chấp động một cái trước mắt nhanh chân đi vào kiểm ăn miệng tít tít giang tiểu thư mời lui ra phía sau sân thí luyện đã phong bế thí luyện giả nhất định phải toàn bộ rời đi ta là tinh vân cảnh tinh võ giả ta có thể hiệp trợ quân đội cùng một chỗ chiến đấu thật xin lỗi yêu cầu của ngươi chúng ta không thể đáp ứng xin mau sớm rời đi thí luyện khu thanh tràng đã hoàn thành tất cả thí luyện giả đã rời đi sân thí luyện phong tỏa sân thí luyện sân thí luyện phong tỏa bên trong nặng nề cửa sắt chậm rãi khép kín từ từ cô lập hai thế giới hai người trong tầm mắt thân ảnh của đối phương càng ngày càng hẹp cũng càng ngày càng nhỏ vâng cửa sắt triệt để khép lại cái k i a một tiếng phảng phất nện ở g i a n g tâm ngữ trong lòng có một loại trong nháy mắt đã mất đi toàn thế giới ảo g i c vương lam hôn đản này đã vậy còn quá đem chúng ta cho căng trong lòng có hay không h u n h đệ chúng ta tâm n ữ ngươi đừng quá lo lắng vương lam là y h ỉ liệu hệ tinh võ giả sẽ không lên tiền tuyến đấy với lại vương lam không phải còn có phượng hoàng hình thái a hắn người này ngươi còn không hiểu rõ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc đi thôi ở ngoài cửa chờ hắn giang tâm ngữ xoa xoa khỏe mắt nước mắt thản nhiên nói chương bốn mươi ngươi đây là đang lột ra ngươi hiểu không yên t ĩ n h bóng đêm bầu trời l ờ mở tại mật cảnh bên trong vẫn như cũ có ban ngày đêm tối ban ngày sẽ không rất sáng đêm tối cũng sẽ không quá mở đỉnh đầu bầu trời phảng phất sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa đèn sơ cấp sân thí luyện dị thú triệt để yên tĩnh trở lại chân võ đoàn tam doanh quan binh phân tán tại toàn bộ sân thí luyện từng cái nơi hẻo lánh bắt đầu từ hướng ngoại bên trong thảm thức lục soát. trong bộ chỉ huy người đến người đi bởi vì sân thí luyện bên trong không cách nào tăng thêm vô tuyến thiết bị thậm chí có dây điện thoại đều không có đối với thủ hạ bộ đội liên hệ chỉ có dựa vào lính liên lạc vừa đi vừa về b ú t đầu ngô trường phong ở giữa chỉ huy vương lam lẳng lặng nhìn ngô trường phong nhanh chóng truyền đạt từng cái mệnh lệnh có nhanh chóng tiếp thu từng cái tình huống cảnh tượng như vậy rất giống tiếp trước thấy cổ trang kịch truyền hình báo cáo danh o trường ba mươi hai hảo tiểu đội phát hiện sinh hóa ma binh tung tích bọn hắn ý đồ công kích vượn trắng bộ lạc bốc lên dị thú náo động hiện đã bị ba mươi hai hảo tiểu đội tiêu diện xin chỉ thị tiếp tục v ữ n bước thăm dò Điểm Mệ, trọng đ i ể mà khu thú chú thú phỏng h tiểu vực Vâng. lạc lạc, tộc dị dị trụ trọng ta bộ bộ đội sở. đến đoán đang Mệ, điểm ma ý n động h tại r trước ra ư ớ c đó sẽ trước gây ra hối l o n Tuân t lệ, mà ạ nơi đóng quân l a y hay khí thế ngất trời thời khắc tại tinh võ quân trụ sở nơi đóng quân bên ngoài mặt đất đột nhiên nâng lên từng cái bao lớn theo rất nhỏ nhúc ních từng cái năm đời sinh hóa ma binh từ dưới nền đất trôi ra từng bước từng bước trong chớp mắt lít nha lít nhít tiến ba trăm con bọn hắn không có phát ra một điểm dị hưởng lạc yên không tiếng động xuất hiện lạc yên không tiếng động hướng nơi đóng quân sờ s o ạ bây giờ doanh điệu nội bộ c h ố n g rỗng bộ đội chủ lực đều đã ra ngoài tìm kiếm thế lực ma tộc tung tích tinh võ quân căn bản sẽ không nghĩ đến ở thời điểm này sinh hóa ma binh sẽ đối với căn cứ tiến hành đánh lén quả nhiên nơi đóng quân thủ vệ phi thường thưa thớt nơi xa bộ chỉ huy ánh đèn lại như trong đêm tối đ o m đóm bình thường t ớ i sáng như vậy bắt mắt ma binh l ạ g yên không tiếng động tới gần từ bốn phương tám hướng x u ố n g lại mà đến khi tới gần bộ chỉ huy hai trăm m thời điểm sinh hóa ma binh đột nhiên cùng nhau công kích hóa thành trong đêm tối lưu quang bình thường phóng tới bộ chỉ huy、giống Từng、tiếng ừ n g t như sói chu bình thường gào thét vang lên bất luận cái gì ngăn tại ma binh trước mặt đồ vật đều muốn bị bọn hắn vô tình xé nát cơ hồ không có lọt vào một điểm trở ngại bọn hắn thành công xông vào bộ chỉ huy cổng đỉnh đầu ánh đèn có chút chập trờn nhưng trong bộ chỉ huy bóng người chập trờn nhưng đều là một chút người g i ả ma binh đương nhiên sẽ không hiểu được chân nhân cùng người nhà khác nhau bọn hắn chỉ cần hiểu được đem hết t h ể trước mắt xé nát liền tốt x x ẹ t s i ê u s i ê u siêu! từng đạo tín hiệu ánh sáng xông lên bầu trời giấu ở bộ chỉ huy cách đó không xa chỗ hẻm núi mặt phía bắc bộ chỉ huy tạm thời ở bên trong nô trường phong vô mạnh một cái cái bàn đứng dậy tốt, cá đã mắc câu. nô trường phong một thanh xé mở quần áo trên người khởi trần ngao ngao kêu phong tới ma binh đi theo đội ngũ phía sau nhất vương làm trong nháy mắt bị kích thích cảm xúc bành trướng đại trượng phu khi như vậy nô trường phong hẳn là kim thuộc tính tinh võ giả loại này thuộc tính rất ít gặp lại phi thường cường đại nô trường phong xé toan quần áo về sau thân thể phản phất sung khí cầu bình thường bành trướng lên nhưng lại không phải loại kia càng lớn càng giòn bành trướng mà l à như lục cự nhân biến thân bình thường kinh khủng tăng trưởng bắp thịt theo bắp thịt tăng trưởng thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua hóa thành sắt thép thân thể một ngựa đi đầu vọt tới phía trước nhất ma binh trước mặt dơ như nắp nổi lớn nắm đấm một q u y ề n đ ố i sinh hóa ma binh đánh xuống sinh hóa ma binh chỉ là cỗ máy chiến tranh bọn hắn không có tư tưởng lại càng không có sợ hãi dù là biết rõ là châu chấu đá xe cũng sẽ kiên định huy động bọ ngựa đa đ ố i n ô trường phong chém xuống lưới đao sắc bén lướt qua n ô trường phong thân thể tại một bạc trắng sắt thép thân thể bên trên lay ra một đạo ho Ma b i nếu h pháng phất như thứ đầu ăn gì một là bị m i n bình thường biến mất không thấy gì nữa. g gì rơi thấy mất Một q y ề như miểu Nếu sát. n sinh hóa ma binh là cỗ máy chiến tranh như vậy n g ô trường phong chính là chiến tranh cự thú thân thể là sắt thép thân thể lực lượng là trèo núi ngược lại ngọn núi cùng cao như vậy công phòng thủ cao xe tăng cận thân vật lộn nếu như sinh hóa ma binh có tư tưởng lời nói nên c ỡ nào sợ hãi tuyệt vọng không đến nửa giờ ba trăm ma binh lại bị toàn quân bị diệt mà liền n g ô trường phong một người ôm đồn một nửa ma binh một quyền một cái có đôi khi một quyền mấy cái khi chiến đấu tiến vào hồi cối tất cả sinh hóa ma binh bị chém giết về sau toàn bộ nơi đóng quân cũng đã triệt để biến mất ngô trường phong dẫm lên bước chân nặng nề mỗi một bước động tác đều phảng phất một đầu chèn phỏ mở bình thường lưu lại một trận kim loại va chạm giao kích cấm thanh ngô trường phong trên thân đã hoàn toàn bị máu tơi ư màu lục bao trùm nguyên bản màu bạc trắng thân thể cũng đã không nhìn thấy lúc đầu nhan sắc thiếu huynh đệ cái này ma binh không ra thế nào sao vương lam sạ mặt m lại trước kia cho là ngươi là một cái người đứng đắn một khi thân quen về sau mới hiểu được con hàng này cũng không phải rất chính kinh ngươi một cái tinh hà cảnh trung kỳ cao thủ hơn nữa còn là xe tăng đương nhiên cảm thấy ma binh không ra thế nào đ i ệ biết rõ ngô trường phong đang chắc mức vương lam há có thể để hắn tận nguyện Ừm, dù sao chỉ là ma binh nha đối ma tộc mà nói bọn hắn chính là pháo hôi tiêu hao phẩm đánh g i ế t lại nhiều ma tộc cũng sẽ không đau lòng ba trăm con bỏ ra nửa giờ quá lãng phí thời gian nói xong vương lam quả quyết quay người rời đi doanh trưởng xâm lấn sinh hóa ma binh toàn bộ đánh g i ế t xin chỉ thị nhân tình võ đi vào ngô trường phong bên người túi trả quát ừng m đ ú lần trước các ngươi gặp được bao nhiêu dạng này ma binh tới một trăm năm mươi chỉ nhân tình võ nghi hoặc nhìn ngô trường phong chẳng lẽ biến thành to con về sau đầu góc cũng đều biến thành bắp thịt rồi lần trước không phải đã báo cáo quá a trí nhớ không đến mức kém như vậy a vương l a m đánh g i ế t một trăm năm mươi chỉ ma binh dùng bao lâu đại khái không đến một phút đồng hồ nô trưởng phong thân thể thời gian dần trôi qua cô vào rất nhanh biến thành nguyên bản thân thể lớn nhỏ thôi đi đắc ý cái gì chúng ta phong cách chiến đấu không giống vậy nhanh không nhất định mạnh mẽ nô trưởng phong có chút k h ô n g phục thân là ma đô tinh võ học viện cao tài sinh những năm này chỉ có chính mình tại trước mặt người khác trang b ư ớ c nào có bị người khác đoạt danh tiếng báo cáo doanh trưởng tham dự hành động tướng sĩ một trăm n g ư ờ i trọng thương m ư ơ i hai người vết thương nhẹ ba mươi ba người không người bỏ mình nghe được cái này nô trường phong lập tức nổ chỉ vào trên mặt đất sớm đã thành một đống bùn nhau đồ vật cái đồ chơi này cũng có thể thụ thương x u ố n g lại mà đến tướng sĩ nhìn xem nô trường phong ánh mắt hết sức c ú hoán đổi trước kia bị thương chiến sĩ chính là chiến lược hao tổn dù là vết thương nhẹ chiến sĩ không có bảy tám ngày tu dưỡng đừng nghĩ lại tham gia chiến đấu mặc dù ma tộc bỏ ra ba trăm đầu sinh hóa ma binh đại giới nhưng là đổi lấy tinh võ quân năm mươi người binh lực hao tổn ma binh là sản xuất hàng l o ạ t vật đối ma tộc mà nói chết thì đã chết không tầm thường tái tạo mà có thể tạo thành tinh võ quân năm mươi người giảm quân số cuộc mua bán này vẫn là có lời đấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có vương làm cái này k h á c loại từng cái đến xếp hàng a vết thương nhẹ một viên hồn trâu trọng thương hai viên người nào chết ba viên hồn trâu có giá sinh mệnh vô giá tuyệt đối đừng giấu giếm thương thế sắp chết đấy sắp chết còn có hay không không có cái kia trọng thương tiền đến hai viên hồn trâu a vương lam hưng phấn hết lớn giống như là tiểu chấn đầu đường mời trào buôn bán bán hàng rong đồng dạng một viên hồn trâu không chỉ có thể bổ sung tinh lực còn có thể góp nhặt điểm kỹ năng h ơ n thật là thơm trương tiểu phi trần võ đoàn tam doanh trung úy quân hàm trọng thương đây là hai viên hai viên chờ một chút ngươi đừng nói chuyện vương la một m thanh đệ lại trương tiểu phi xé mở v ă n áo ta nói lại ca ngươi cái này gọi là trọng thương liền một viên hồn trâu về phần liệu mạng như vậy a tiểu h ư n h đệ ngươi đừng lừa ta ta chính là bị ma binh giáp đâm chọc lấy một cái trọng thương đã là cực hạn muốn đ ổ i có hay không chữa bệnh tình võ giả tình huống đây đều là báo vết thương nhẹ đấy ta đi ngươi đây là bị giáp đâm chọc lấy một cái a ngươi đây là lúc trước ngực đi vào từ sau lưng lộ ra đến có được hay không đâm xuyên lá phổi kém chút liền tâm tạng đều đâm xuyên qua sắp chết ba viên hồn trâu muốn chút mặt lao tử ý thức như thế thanh tỉnh cái này có thể tính sắp chết còn có coi như đâm xuyên lá phổi quan tâm bẩn lông quan hệ bên trái lá phổi còn có n g ư ơ i cái này ý thức thanh tỉnh tại y học bên trên có một cái học thuật dùng t ừ gọi v ề ánh sáng phản chiếu tại m u ộ n ba phút n g ư ơ i liền ở ra rắm rồi ta trước trị liệu nhâm đại ca nhớ ba viên hồn trâu thật tốt cái rắm lao nhâm ngươi không thể giúp trụ làm trái a tiểu tử này chính là cái tuần lột ra hắn mẹ nó phát chiến tranh tài ngươi xem không ra a nhìn không ra nhưng ta nhìn thấy người mẹ nó tại thổ hết m ặ rồi t Chương tiểu phi tức chằm chằm lực cái chịu, chịu! chọc chút, phi nhìn theo, nhấn Thao! Thận chỉnh vương ngươi lượng vương giận dùng này đạn đừng cùng gọi xuân đồng dạng. gọi tiểu tiểu tử tử bọt bắt tới. Tốt, lại Ai! Ai! máu lam, lao là ra Dễ dễ kế tiếp liệu rõ ràng trái động mạch thụ thương trọng thương trời ạ vừa rồi cái kia xuyên qua thương nói là trọng thương ta nhịn n g ư ơ i mẹ nó đều bị cắt thiết hầu n g ư ơ i rồi có mặt nói trọng thương ta dùng tình võ kỹ năng ngăn chặn vết thương c h ỉ ít trước mắt không có nguy hiểm tính mạng đứa nhỏng đốc muốn nghe bác sĩ ngươi nói không nguy hiểm liền không có nguy hiểm bệnh tâm thần người bệnh còn luôn miệng nói chính mình không bệnh đâu nhâm đại ca ngươi cổ bị người chặt một đau có chết hay không sắp chết nhớ ba viên p h o n g trị liệu bên trong ồn ào p h o n g trị liệu bên ngoài càng là ồn ào m ã đan chúng ta quân bộ y hiệu hệ tinh võ giả n h ư bức hương hống mời bọn họ xuất thủ còn kém kêu ba ba cái này vương lam xuất thủ ngược lại là s ả n g khoái còn tưởng rằng là tốt đồng chí chơi ạ lại là cái một vòng lột da a ta liền xương bắp chân gãy nhẹ như vậy thương đều có thể nói thành trọng thương hai viên hồn trâu lao tử một tháng liền bốn k h ỏ hồn trâu số lượng người thỏa mắt đi ngươi cái kia thương đổi tại bên ngoài bệnh viện cái kia chính là c ắ t phần phán trọng thương cũng không l o a n ta mẹ nó liền gây mất hai cây sơn g sườn hắn có mặt muốn hai viên hồn trâu ta xem như đã nhìn ra cái này tiểu vương lột ra trong từ điện liền không có vết thương nhẹ hai chữ ngươi chính là phá chút ra đều có thể bị nói thành trọng thương chương bốn mươi một luận diễn kỹ ta là chuyên nghiệp trung ương phòng chỉ huy nô t r ư ở n g phong h a n g hái nhìn qua dưới đ ấ y ngồi một đám cơ sở cán bộ dù địch kế hoạch đã được đến viên mãn thành công đêm qua ma tộc sinh hóa ma binh đánh bất ngờ chỉ huy của chúng ta bộ ba trăm sinh hóa ma binh bị chúng ta toàn diện chúng ta không một người bỏ mình tiếng vỗ tay vang lên nhưng thắng lợi chỉ là giai đoạn tình đấy tạm thời chúng ta chỉ là rách nát ma tộc một lần ti tiện đánh lén vẫn còn không có đem ma tộc tiêu diệt từ nơi này lần dù địch trong kế hoạch ta xem ra mấy vấn đề có có lợi cũng có không lợi Thứ nhất, Ma tộc lựa tộc đương nhiên cũng khía cạnh cho ta xem đã đến ma tộc binh lực không đủ nếu như bọn hắn có đầy đủ binh lực căn bản vốn không cần phát động đối với chúng ta bộ chỉ huy chém đầu kế hoạch đối ma tộc mà nói sinh hóa ma binh là tiêu hao phẩm tuyệt đối không tồn tại bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất chiến quả chiến lược ý đồ cho nên ma tộc lưu tại sân thí luyện binh lực không đủ thậm chí tại ma tộc xem ra không đủ để chính diện đánh bại chúng ta đây là tin tức tốt biết người b i ế t t a t r ă m trận t r ă m thắng chúng ta bây giờ đối ma tộc đã có đại khái phán đoán như vậy tiếp xuống chính là chế định chiến thuật rồi buổi tối hôm qua ta cùng giao doanh trưởng nhằm vào tình huống này chế định một cái kế hoạch tác chiến l i ê n kêu đất cậy kế hoạch vương l a m khỏe miệng co quét quất trên tv diễn kế hoạch đều là cái gì Thử gian kế hoạch, gian lôi đỉnh kế, kế đỉ tên như ý nghĩa chính là đem sân thí luyện sừng nơi hẻo lánh rơi đều lật một lần vậy cái kia còn ma con non đều tìm đi ra sân thí luyện nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ tung hoành bốn mươi km không có nhiều địa phương có thể giấu nhiều người như vậy lấy năm người vì tiểu đội mỗi tiểu đội mang theo ba loại gậy tín hiệu màu xanh tín hiệu là tất cả an toàn màu xanh là tín hiệu vì phát hiện tình huống nhưng không cần tiếp viện màu đỏ là gặp được ma binh đồng thời thực lực không cách nào địch nổi cần tiếp viện đỏ lam hai loại đồng thời phát xạ là phát hiện ma binh đang tại truy kích mọi người nghe rõ như a minh、Bạch. mỗi tiểu đội cách mỗi m ộ ư ơ i năm phút gửi đi tín hiệu nếu như vượt qua nửa giờ không có gửi đi tín hiệu doanh thuộc cấp ngầm thừa nhận nó tử vong nếu như không phải ngoài ý muốn nhân tố tạo thành đến chế truyền tin đ ấy quân pháp xử lý nghe rõ à? nghe rõ tan hợp tuyên đạo xuống dưới hội nghị kết thúc vương lam nhưng không có rời đi nô trường phong cùng phó k i ể u thạch tò mò nhìn vương lam tiểu huynh đệ ngươi có chuyện gì vương lam từ trong ngực móc ra sách nhỏ nô đại ca hết thể một trăm l i n ă m k h ỏ h ồ châu ta đem số lẻ xóa đi hết thể một trăm l i n tạ ơn hân hạnh chiều cố nói lên chuyện này vương lão đệ ngươi không tử tế a cho các huynh đệ trị thương ngươi cái này thu phí cũng quá cao a trước đó ngươi ngược lại là nói đến khách khí cho các chiến sĩ miễn phí trị liệu chỉ cần cung cấp hồn c h â u bổ sung tinh lực liền tốt nhưng ngươi h ô m qua thế nhưng là đem những cái kêu huynh đệ đ à o liền thừa đổ lót đi ra đ ó a liền hỏi ngươi lương tâm có đau hay không bọn hắn vì quốc gia liều mạng đổ máu ngươi còn đào y phục của bọn hắn ngươi ngươi ai ai ai tái diễn xuống dưới đã vượt qua a thu vừa thu lại ngươi là chiến sĩ đổ máu không đổ lệ chiến sĩ ta là vì ta h u n h đệ cảm thấy thương tâm a ngươi biết buổi tối hôm qua bọn hắn ngươi xưng hô như thế nào đấy tiểu vương l ộ ra ngô đại ca các minh đệ thật như vậy nói ta vương l a m kinh ngạc hốc mắt đỏ lên cái khe so tâm đau hơn đôi mắt trong nháy mắt như một chi lợi kiếm đâm tiến ngô trường phong trái tim không được một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt tại ngô trường phong trong đầu sáng lên diễn tịch qua vương l a m hà tâm không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá nhìn ta bởi tối hôm qua vì cứu các minh đệ mệnh ta không có chỉ hoãn dù là một giây đồng hồ tinh lực không đủ c h í n h ta xuất tiền t ố i bổ dòng ã một giờ tiêu hao một trăm hai mươi k h ỏ hồng â u những ngày hồng â u đều là ta lấy mệnh đổi lấy hiện tại liền muốn các ngươi bù một m ộ trăm t l h quả ta thua thiệt hai mươi quả đều bị nói thành lột ra rồi ta bốn mươi năm độ ngắm nhìn bầu trời lâm vào triết học suy nghĩ ai thiếu huynh đệ ngươi trước đừng nóng giận các minh đệ quá khó khăn thật sự tích lũy một điểm hồn c h â u không dễ dàng một tháng liền ba bốn quả hồn c h â u còn muốn tại nơi này địa phương cất chim cũng không có một thủ vững chính là nửa năm một năm đấy ngươi xem một chút đây là cái gì hoàn cảnh không phải sa mạc chính là ba nguyên không phải nham tương chính là gió lớn chúng ta ăn là năng lượng đồng lương khô uống là loại bỏ nước ngẫu nhiên có cái hảo tâm thí luyện giả nguyện ý cho điểm phía ngoài thức ăn chúng ta đều không nỡ ăn cất giấu còn phải chờ một cái ngày tốt lành cùng đoàn người phân mấy ngụm ngươi mới mở miệng chính là hai viên ba viên hồn c h â u đấy các huynh đệ đau lòng a nhưng ta cũng biết tiểu huynh đệ ngươi cũng có khó xử một viên hồn c h â u đều là l i ề u mạng săn g i ế t dị thú có được có ngươi đang ở đây các huynh đệ một cái cũng chưa chết ca ca trong lòng ta cao hứng bọn hắn cũng liền ngoài miệng khoái h o ạ t khoái hoạt đ ấ y lòng không biết nhiều cảm kích ngươi đây lao dao một trăm hai mươi k h o ả hồn trâu không thể để cho tiểu huynh đệ lô vốn không phải đại lao gia liền muốn sảng khoái đừng hỏi、Nha. vương lam trên mặt đau lòng biểu lộ dần dần thu hồi đáy lòng cười lạnh coi ta hoành cửa hàng những năm này toi công lan lộn sao cùng ta biểu diễn kỹ co lao dao rất mau trở lại đến một mặt đau lòng đem một ba hồn trâu giao cho vương lam trong tay mặc dù những n à y tiêu hao tương lai có thể hướng quân bộ thanh lý nhưng xuất ra đi vẫn là rất không bỏ vương lam mừng khấp khởi tiếp nhận cũng không có tại chỗ hấp thu khiêu chiến thần kinh của bọn hắn đột nhiên vương lam thu hồi nụ cười trên mặt lộ ra ngưng trọng ngô đại ca có một vấn đề ta vẫn muốn không do còn s i n ngô đại ca giải thích n i hoặc của ngươi cái này đất cày kế hoạch ta cuối cùng cảm giác cảm giác không thế nào đáng tin cậy a ồ nói n g h e một chút n ô trường phong lập tức lộ ra ngoài ý mớn lập tức cười h í p mắt hỏi ta nhớ được tam doanh chỉ có năm trăm người năm trăm người phân tán ra ngoài tại một trăm sáu mươi trăm m v km sân thí luyện bên trong đào sâu ba thước với lại địa hình như thế phức tạp khí hậu như thế hay thay đổi cái này phải tìm đến lúc nào không phải ta hoài nghi các minh đệ năng lực nếu là ma tộc cứ như vậy miêu không ra còn sống trốn ở dưới mặt đất ta cuối cùng cảm giác không phải rất dễ tìm đất kể kế hoạch có phải hay không hẳn là tại trợ g ú p sau khi đến lại tiến hành đương nhiên có tìm vậy ngươi suy nghĩ lại một chút ta tại sao phải làm như vậy nếu như không phải ngô đại ca nghĩ quá ngây thơ như vậy thì là vương lam đại nao cấp tốc vận chuyển rất nhanh đôi mắt phát sáng lên chân chính kế hoạch không phải đất cày kế hoạch mà là dẫn xả xuất động ồ làm sao mà biết ngô trường phong rót hai chén nước đem một chén phóng tới vương lam trong tay trước đó ngô đại ca nói qua ma tộc thực lực không đủ c h ỉ ít cùng tam doanh so sánh thực lực bên trên không có nghiền ép ưu thế cho nên ngô đại ca mới dùng loại này nổ khoai lang phương thức muốn đem ma tộc thế lực tìm ra nhưng ma tộc cũng biết tình huống này hiển nhiên bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm tới như thế rằng có nữa đối ma tộc bất lợi ma tộc đã muốn lo lắng bị tìm tới còn muốn lo lắng chúng ta muốn ngoại bộ cầu viện cho nên nếu như ta là ma tộc lời nói nhất định sẽ ở phía ngoài t r ợ giúp đổi tới trước đó phá hủy sân thí luyện mà muốn phá hủy sân thí luyện chủ yếu chính là phá hủy tam danh ngươi đây là chờ bọn hắn lại tiến hành một lần trạm thủ hành động thông minh xem ra ngươi có chiến thuật thiên phú nha tương lai đến đông nam quân khu tham quân thế nào lấy năng lực của ngươi lại thêm thiên phú của ngươi còn có ngươi chữa bệnh thân phận của tinh võ giả tương lai nói ít là một cái tướng quân cái này chuyện sau này sau này hay nói nhưng ta còn có một chút không nghĩ ra chỉ huy của chúng ta bộ là ngẫu nhiên tạm thời chọn lựa đấy ma tộc hẳn là sẽ không biết ở đ â u a người muốn ma tộc chém đầu dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái chém đầu mục tiêu a đem bộ chỉ huy g i ấ u tốt như vậy hơn nữa còn có nghiêm mật như vậy đ ể phòng ha ha ha nô trường phong cười tiểu h u y n h đệ hư thì thực chi thực người hư chi muốn thật sự cố ý lộ ra sơ hở để ma tộc nhìn thấy ma tộc còn dám tới chém đầu a muốn chính là không có kẽ hở càng là không có kẽ hở càng có thể làm cho ma tộc tin tưởng thế nhưng nếu như ngay cả lưới câu đều không có Cá làm sáng a o mắc câu? Đó là bởi v chiến chiến sớm kế hoạch tác chiến bắt đầu gần bảy mươi cái tìm kiếm tiểu đội nhìn như lộn xộn phân tán tại các nơi bắt đầu thảm thức tìm kiếm mà tại một chỗ khác tiên tĩnh trong mặt thất như cũng là ba người ngồi ở ngọn đèn hôn am phía dưới Ngày. đúng ã h a vậy chậm nhất buổi tối hôm nay liên tục không ngừng trợ giúp đại quân về tiến vào sân thí luyện chúng ta chính là bị băng bó ở giữa xù ỉu cảm nhân bánh vậy làm sao bây giờ cho nên kế hoạch hiện tại khởi động nhất định phải hiện tại báo cáo số một mươi tiểu đội phát ra đỏ làm tín hiệu bọn hắn phát hiện ma tộc tung tích đang tại truy tung báo cáo số một r mươi vàng đi vào trước mặt xa b hiệu vị trí báo cáo số một hiệu, phát hiện mươi tám tích đang tại truy b o cáo số, 17 vị trí. Báo cáo, số 18 gửi đi đỏ làm tín hiệu báo cáo số chín tiểu đội gửi đi đỏ làm tín hiệu rất nhanh liên tiếp tiếng báo cáo vang lên m ộ ư ơ i cái tiểu đội nhanh chóng xuất hiện ở cầu các nơi ma tộc đây là đ i ê n rồi khắp nơi xuất hiện coi là có thể bằng vào tiểu đội ẩ hiện là có thể đem chúng ta từng cái đánh tan thật sự là ngây thơ phó kiều thạch nhìn xem s ố c x í c lá cờ cơ hồ bao trùm toàn bộ xa bàn vương l a m tóc mày trong mắt c h ố p động lên tinh mang nô đại ca để tất cả tiểu đội lại báo một lần vị trí Tốt. nô trường phong vậy mà đối đề nghị này không có nửa điểm ý kiến quả quyết ra lệnh báo cáo số m ộ ư ơ i vị trí xác định báo cáo số m ộ ư ơ i chín vị trí xác định rất nhanh xa bàn bên trên lá cờ vị trí mới xuất hiện khoảng cách trước đó vị trí không tính quá xa xa cũng không đến một cây số mà khi nhìn thấy mới lá cờ vị trí thời điểm phó kiều thạch cùng nô trường phong sắc mặt cùng nhau đại biến tại sao có thể như vậy vũ e m Không, ba ba lá cờ di động khoảng cách mặc dù ngắn nhưng bọn hắn di động phương hướng lại vô cùng trình tề nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần một chi tiểu đội tuyệt đối nhìn không ra vấn đề nhưng mười cái tiểu đội đều là rời xa trung ương bộ chỉ huy phương hướng di động như vậy giải thích cũng chỉ có một rồi ma tộc là thế nào xác định trung ương bộ chỉ huy điều tra tổ vậy mà cái gì hồi báo đều không có phó kiều thạch mặt â m c h ầ mắng m lao d a o trước đừng tức giận sự tình chỉ sợ cũng không phải là như chúng ta phỏng đoán dạng này đúng vậy ta đoán ma tộc bây giờ còn cũng không biết bộ chỉ huy vị trí nhưng là bọn hắn đang tại xác định vương lam sờ lên cằm trầm giọng nói ra vương lam nói một chút cái nhìn của ngươi phát hiện ma tộc tiểu đội đều tại phía ngoài nhất cũng liền mười hai cái không phải tất cả mà những n à y tiểu đội đang tại hướng rời xa phương hướng của chúng ta truy đuổi sinh hóa ma b ì n h báo cáo số hai mươi lăm tiểu đội phát r a đỏ làm tín hiệu báo cáo số ba tiểu đội phát r a đỏ làm tín hiệu quả nhiên số ba cùng số hai mươi lăm tiểu đội vị trí cách chúng ta càng gần ma tộc đã thành công thu nhỏ được rồi pha vi cái này nói rõ bọn hắn đang dùng một cái phi thường hữu hiệu phương pháp nhanh chóng bài trừ chúng ta bộ chỉ huy vị trí nếu như bọn hắn đã xác định vị trí tất cả tiểu đội cơ hồ sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị dẫn dắt rời đi ha ha ha ma tộc quả nhiên không khiến ta thất vọng quả nhiên không đốc vậy mà có thể nhanh như vậy liền đã tập trung vào vị trí của chúng ta báo cáo hai mươi bốn thật nhỏ đội hộ tống một đội thí luyện giả đã trở về cái gì làm sao còn có thí luyện giả để hai mươi bốn hào tiểu đội t i ì n đến báo cáo các ngươi làm sao phát hiện thí luyện giả hay sao ở đâu phát hiện hay sao báo cáo ở chỗ này phát hiện đấy đội trưởng chỉ vào xa bàn vị trí nói ra chúng ta phát hiện bọn họ thời điểm bọn hắn đã đói bụng rất nhiều ngày rồi theo bọn hắn bàn giao bọn họ là bị tuyết chu bước đến tuyệt cảnh về sau vận khí không buồn ngủ quá tại một chỗ trong độ băng hết đạn cả lương gậy tín hiệu bị mất một mực ý đồ cầu cứu nhưng không ai nghe được nếu không phải chúng ta trinh sát tới đó tại đây cái vị trí bọn hắn chết đói cũng sẽ không bị phát hiện các ngươi trở về lộ tuyến là thế nào đi vương lam liền vội vắng hỏi hai mươi bốn tiểu đội trưởng có chút chần chờ nhưng rất nhanh tại xa bàn bên trên họa đi kháng kim thú bộ lạc qua sông băng xuyên qua phong chi cốc vòng qua dây leo rừng xem ra không sai người thí luyện này tiểu đội có vấn đề ồ ngươi là làm sao nhìn ra được đây không phải rõ ràng sao phát hiện trước nhất phân bộ tiểu đội vừa lúc ở đầu này lộ tuyến hai bên khu vực hai mươi bốn h ả o tiểu đội đi ngang qua bọn hắn liền đem một ít đội dẫn hướng phương hướng ngược nhau coi như không xác định chúng ta bộ chỉ huy ở đâu trên phương hướng cam đoan không có vấn đề chi này thí luyện giả tiểu đội chính là ma tộc định vị trang bị m a tiểu đội đã đi tới bộ chỉ huy như vậy ma tộc đã xác định bộ chỉ huy chỗ a hai mươi bốn h ả o nghe song sắc mặt lập tức trở nhìn lại nghĩ như vậy trong nháy mắt minh bạch hết thảy ma tộc không biết bộ chỉ huy ở đâu cho nên liền để những người thí luyện kia mang theo định vị trang bị mà chính mình vừa vặn một đường vui mừng đem mang theo định vị thí luyện giả tiểu đội đưa đến bộ chỉ huy cái này tại thời chiến kêu cái gì thông đồng với địch trong nháy mắt đội trưởng chính là sắc mặt đ e n k ị t hôn đản lao tử làm thịt bọn hắn chờ một chút nếu như lại đem bọn hắn mang đi được hay không lao giao liền vội v à n g hỏi nhất định là không được chỉ cần định vị dừng lại ma tộc liền đã định ra tọa độ rồi bọn họ bước kế tiếp kế hoạch chính là tiến công bộ chỉ huy đem chi tiểu đội kia đập chết phó kiều thạch mặt mũi tràn đầy sát khí quát không t r ư ớ xác định thân phận của bọn hắn có phải thật vậy hay không thông đồng với địch vạn nhất chính bọn hắn cũng không biết mang theo m à tộc định b ị đâu nô t r ư ở n g phong vội và nói chúng ta là nhân dân quân nhân không phải thổ phỉ nói xong nô t r ư ở n g phong quay người đi ra cửa bên ngoài vương lam vội vàng đuổi theo tại nơi đóng quân trung ương bảy cái mặt mũi tràn đầy tiểu tụy tinh võ g i ả nhét chung một chỗ run l y bẫy cũng không biết những ngày này bọn hắn đã trải qua cái gì tên của các ngươi thân phận thuộc về phương nào thế lực nô t r ư ở n g phong đi ra cửa bên ngoài đ ố i cái này một đội thí luyện giả hỏi chúng ta là khu thứ chín khai hoang quân tuần ấ y tháng trước trở về tu trình chúng ta nô đại ca đều đập chết đi vương la mắt m nhìn thẳng như nói vì cái gì mấy cái này ta đã thấy chính là trộm cắp tuyết chu về sau dẫn phát tuyết chu bạo động kẻ cầm đầu ta gặp được bọn họ thời điểm khi thấy chu hoàng ở phía sau đổi u giết bọn hắn lấy thực lực của bọn hắn tuyệt đối sống không nổi khả năng duy nhất chính là bọn họ bị ma tộc cấp cứu rồi hoặc là bọn hắn chính là ma tộc không phải chúng ta thật là nhân loại chúng ta không phải ma tộc các ngươi tin tưởng ta dừng lại giống đột nhiên trước mắt bảy người phát ra một tiếng bạo hống trong chớp mắt thân thể liền quay con biến ảo cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành bảy cái dữ tợn kinh khủng ma nhân、giết. bảy cái cấp thấp chuyển hóa ma nhân rơi vào đến tinh võ c h ú quân trong t ổ n g bộ còn bị tại chỗ chọc thủng thân phận hạ chẳng có thể nghĩ sẽ là cái gì ở đây tùy tiện một cái đều có thể sức một mình đánh giết bọn hắn húng chi là hơn một trăm cái cao thủ tinh nhuệ vẫn chưa tới một giây đồng hồ bảy người tiểu đội liền bị hoành chỉ còn lại có đầy đất c ặ t bã hết thể đều kết thúc tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nô trường phong nô trường phong trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng tiền hí diễn không sai biệt lắm không sai biệt lắm cái kêu bên trên chính hí rồi các đơn vị chú ý cấp m ộ chuẩn bị chiến đấu đề phòng ma tộc lúc nào cũng có thể đối bộ chỉ huy phát động chém đầu tiến công đáng tiếc ma nhóc con khả năng không biết lao tử là kim thuộc tính tinh võ giả đầu rất rắn bọn hắn không chém nổi vâng ba giây về sau bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên vương l a m chúng ta chữa bệnh nhiệm vụ liền giao cho ngươi có ngươi coi như ma tộc có gấp ba binh lực ta còn không sợ có cái gì yêu cầu nói ra chiến đấu khai hỏa ta sợ là tới không kịp bận tâm đến ngươi rồi nô đại ca lời này để cho ta áp lực có chút đại a chỉ cần hồn c h â u đủ ta c a m đoan dù là chỉ còn lại có nữa sức lực ta đều có thể đem các huynh đệ hoàn hảo không chút tổn hại cấp vệ như vậy cũng tốt tồn kho hồn trâu ta đều giao cho ngươi bất quá không phải rất nhiều người dùng tiết kiệm a không đủ không phải có nhiều như vậy dị thú a đó là quốc gia tài sản không có quốc gia cho phép chúng ta một cái cũng không thể động có phải hay không cảm thấy rất cổ hủ nhưng đây là kỷ luật ta hiểu không cầm một châm một đường nha vương lam ngừng lại thăng kính ý cười nói đột nhiên đối n g ô trường phong đứng nghiêm t r à o cam đoan hoàn thành nhiệm vụ xin nhờ vương lam trở lại hậu phương chờ lệnh tiếng lòng cũng đột nhiên căng thẳng lên địch tập báo cáo tại tổng bộ chính nam trong hạc ốc phát hiện ma tộc sinh hóa ma binh số lượng khoảng ba trăm mới ba trăm Nô trưởng phong nghi ngờ đập ngón、tay. Doanh trưởng, tay. đập báo ộ đội chỉ có 100 người A. Thông chi c Thông người kiếm tiểu A. tìm c cái chính huynh đừng bên trên bữa ăn chính rồi. Vâng. đệ, bùa, bữa á rồi. kêu cáo số bảy tiểu đội phát xạ màu xanh lá tín hiệu báo cáo số chín tiểu đội gửi đi màu xanh lá tín hiệu báo cáo số một ư ơ i bảy tiểu đội gửi đi màu xanh lá tín hiệu liên tiếp không ngừng tiếng báo cáo vang lên tiên tính sơ cấp sân thí luyện đột nhiên buộc phát chiến hỏa trong nháy mắt lan tràn toàn bộ sơ cấp sân thí luyện doanh trưởng tình huống không đúng à tràn ra đi huynh đệ hồi viên lộ tuyến đều bị ngăn chặn vậy mà không có một chi tiểu đội có thể h ồ i viên chúng ta sẽ không trúng kế a ta hiểu được tốt một cái ma tộc vốn cho rằng đã đánh giá cao bọn hắn nghĩ không ra còn đánh giá thấp ta nói làm sao chỉ có ba trăm sinh hóa ma binh tới chém đầu nguyên lai chân chính kế hoạch ở đằng kia a chiêu này xinh đẹp đợi xong việc về sau nhất định phải lên báo bộ tư lệnh ma tộc quan chỉ huy không phải n g u nốc g thần lai chi bút vậy mà đem chúng ta song phương lực lượng hòa nhau chúng ta tràn ra đi bốn trăm huynh đệ mê hoặc ma tộc ma tộc tương kế tự kế trực tiếp đem cái này bốn trăm huynh đệ trật đức chúng ta doanh có bao nhiêu người bọn hắn đã sớm nắm rõ r à n g rồi biết bộ chỉ huy chỉ có một trăm n g ư ờ i phái ra ba trăm n g ư ờ i binh lực thượng lạc của chúng ta gấp ba trên thực lực cũng không chút nào hư còn dư lại ma binh chỉ cần ngăn cản tràn ra đi huynh đệ h ồ i viên bọn hắn áp lực ngược lại so với chúng ta nhỏ lấy ba trăm sinh hóa ma binh ngăn hết chúng ta toàn bộ bộ chỉ huy cuộc mua bán này có l ợ i vậy chúng ta làm sao bây giờ đều lên lưới lê còn thế nào xử lý đương nhiên là đánh a l i ê n nhìn xem ba trăm ma binh có đủ hay không chúng ta gần đấy doanh trưởng người xuất thủ a ma tướng không ra ta liền không thể xuất thủ ai biết ma tộc có phải hay không nhìn chằm chằm chúng ta hậu phương bộ chỉ huy nhâm tình võ đến nhâm tình võ thân hình lõe lên xuất hiện ở n g ô trường phong trước mặt người lĩnh đội dẫn đầu toàn viên ngăn trở ma binh cam đoan hoàn thành nhiệm vụ phía ngoài chiến đấu đột nhiên vang dội ngoại trừ n g ô trường phong cùng m ộ ư ơ i cái thân binh bên ngoài tất cả chiến sĩ đều đi tiền tuyến ngăn cản sinh hóa ma binh chiến đấu bộc u phát địa phương ngay tại sở chỉ huy bên ngoài khoảng cách không đến năm trăm mét n g ô trường phong đứng tại tạm thời dựng được rồi nhìn tháp phía trên cầm tính viễn vọng nhìn xem chiến cuộc lấy một trăm đối kháng ba trăm sinh hóa ma binh với lại những n à y sinh hóa ma binh đều là chuyên môn vì chiến tranh mà thành giết cho cơ dù là tất cả lưu thủ chiến sĩ đều là tinh nhuệ trên thực lực vẫn có rất lớn áp lực đấy vương lam tâm đột nhiên khẩn trương lên đây chính là chiến tranh chân chính a thật mẹ nó kích thích nửa tháng trước vương lam còn tưởng rằng chính mình sinh ở hòa bình thời đại sinh trưởng ở phú cường quốc gia mặc dù trở thành tinh võ giả s ắ c thực sẽ đối mặt nguy hiểm nhưng cái này nguy hiểm chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không có vấn đề lớn nhưng này mới thời gian nửa tháng lại thấy được một trận chiến tranh hơn nữa còn tự thân tới chiến trận trở thành chiến tranh một bộ phận nhân sinh gặp gỡ quả nhiên như mộng như ảo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 nhẹ một chút nhẹ một chút đạo a liền sông ngươi x ư n g hô này nhất định phải thêm chút lực lượng a không ta sai rồi vũ em vũ em ta gọi cha được không ai ai ấm áp dễ chịu chương bốn mươi ba phượng hoàng h ì n h thái xuất kích khai chiến không đến mười phút đồng hồ thì có thương binh được đưa tới mà từ cái thứ nhất thương binh trở lại chiến trường về sau tiền tuyến đưa về thương binh tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh phía sau có mẹ trong lòng không hoảng hốt tiền tuyến tinh võ quân xem như ý thức được chúng ta phía sau có cái như bức chữa bệnh tinh võ giả đi con mẹ nó vết thương nhẹ không d ư ớ i hỏa tuyến trọng thương thấy chết không sờn chỉ cần ảnh hưởng chiến đấu triệt hạ đến trị liệu lưu tại tiền tuyến không phát huy ra sức chiến đấu vài phút liền lĩnh cơm hộp có thể bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu chiến đấu còn xính cái gì anh hùng chiến đấu tiếp tục sau hai mươi phút vương lam đều thành công trị liệu ba mươi người rồi s ừ n g suốt một cái tử trận đều không có ngược lại là tiền tuyến sinh hóa ma binh hai mươi mấy con bị g i ế t muốn chiếu tiếp tục như thế không ra một giờ thắng lợi cây cân đem triệt để n g ư chuyển cái khác đều rất hoài mỹ chính là hồn châu tiêu hao có chút lớn vừa đi vừa về vận chuyển thương binh lính cần vụ nhìn xem vương làm từng khoả hấp thu hồn c h â u bổ sung tinh lực đau lòng đến khó lấy hô hấp bây giờ một nhóm tinh võ giả đa số không trải qua chiến tranh chân chính coi như được xưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ chân võ đoàn vậy cũng chỉ là tham gia qua cục bộ nhiệm vụ tác chiến đều là tiểu đà tiểu nháo thậm chí có ngay cả làm nóng người cũng k h ô n g bằng giờ khác này lính cần vụ mới thật sự cảm nhận được câu kia đánh trận chính là thu tiền tinh túy rồi một viên hồn c h â u ở bên ngoài bán tám mươi ngàn ngươi một phút đồng hồ liền hút bảy tám quả coi như nội bộ thu về giá là một ngươi cũng một hai phút giết chết hơn một vạn hào vô nhân tính nhưng coi như vương lam lại thế nào nhanh chóng tiêu hao hồn châu bọn này chiến sĩ đáy lòng chỉ có cảm kích có thể đầy máu phục sinh trở lại chiến trường chỉ là hồn châu đáng là gì lại là hai mươi phút đi qua bị ngăn cách bởi bộ chỉ huy bên ngoài lục x o á t tiểu đội vẫn như c ũ không thể đà thông trợ giúp lộ tuyến mà chỉ huy bộ bên ngoài chiến đấu cây cân lại vi diệu phát sinh nghiêng bà so một binh lực ấn lý thuyết vô luận là thiểm kích chiến vẫn là đánh lâu dài sinh hóa ma binh bên này đều là nửa điểm không già đấy nửa giờ đủ để sẽ mở bộ chỉ huy quân coi giữ phòng tuyến trong vòng một giờ tuyệt đối có thể giải quyết chiến đấu nhưng vì cái gì vì cái gì tinh võ quân nhập không chi ra tình huống cũng không có phát sinh rõ ràng trọng thương lui ra tới tướng sĩ vậy mà cũng không lâu lắm lại sinh long hoạt hổ về tới chiến trường ma tổ quan chỉ huy ngay từ đầu cũng hoài nghi tới có phải hay không lại một lần trúng kế đang chỉ huy bộ bên trong quân coi giữ xa không chỉ một trăm n h ư n g lại rất nhanh hủy bỏ suy đoán này trần võ đoàn tam doanh nhân số hắn đã sớm điều tra rõ ràng c h ọ n vẹn bốn trăm binh lực bị kiểm chế ở bên ngoài không giả được đấy tinh võ quân bộ chỉ huy tuyệt đối chỉ có một trăm n g ư ờ i như vậy chỉ cần không nốc rất dễ dàng nghĩ đến một cái khả năng tinh võ quân trong bộ chỉ huy có một cái đỉnh tiêm ý gì liệu hệ tinh võ giả thậm chí có thể là tinh hà cảnh y li l liệu hệ tinh võ giả vậy làm sao bây giờ để ma tướng trực tiếp thẳng hướng bộ chỉ huy vô dụng ma tướng người điều khiển lắc đầu n g ô trường phong một mực chưa từng xuất hiện ta dám đoán chắc hắn ngay tại cái kia y li l liệu hệ tinh võ giả bên người xem ra chỉ có xuất động ma tướng cứng đối cứng rồi dưới mắt thế cục chỉ có lựa kiếm là n g ô trường phong mạnh hơn vẫn là chúng ta ma tướng c à n g mạnh nhưng là ma tướng không thể tùy tiện tham gia chiến đấu ma tướng một khi gặp ngoài ý muốn sinh hóa ma binh đem lâm vào bạo loạn điều quy định này tại dưới mắt đã không thích hợp không có quân pháp không có quy củ chỉ có sinh tử cùng thắng bại vê anh đột nhiên tiền t u y ế n chiến cuộc xuất hiện đột biến sinh hóa ma binh sau lưng vách đ á đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn nổ tung một cái to lớn t r ừ n g cao năm mét kinh khủng bóng dáng xuất hiện ở tinh võ quân trước mặt bóng người to lớn nửa người dưới là tuyết chu chu hoàng bộ dáng khác biệt duy nhất là màu đen n h á n h áo giáp còn có như lưới dao bình thường lợi chân nửa người trên c ẳ n g là phóng đại gấp ba sinh hóa ma binh ma tướng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong nháy mắt lập tức gia nhập chiến đấu mà tại đây một giây thời gian lại tạo thành tinh võ quân chí ít mười người bị đánh giết tại ma tướng tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng cường đại phía dưới tinh vân cảnh thực lực tinh võ giả căn bản không thể nào chống cự hôn đ à n nô trường phong phát ra một tiếng bạo hống tại bạo hống trong nháy mắt thân hình đã hóa thành lưu quang đi theo trên tháp quan sát n g ả y xuống không trung thân thể nhanh chóng bành trướng rơi xuống đất thời điểm đã biến thành tiếp cận ba mét to lớn khổ người sắt thép hóa thân thể không chỉ có cho ngô trường, trường phong mang đến kinh khủng lực buộc phát cùng tốc độ rơi xuống đất đại đ i ệ chấn động thả ngươi nhảy lên vượt ngang năm trăm mét hướng tàn phá bừa bãi sinh hóa ma tướng hung hăng đánh tới、Giống Ma tướng trong nháy mắt ý thức được trên đỉnh đầu uy hiếp cũng không đoái hoài tới tàn sát tinh võ quân rồi ngẩng đầu lồng ngực cao rắp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng hé miệng một ngụ m ngọn lửa màu xanh làm từ trong miệng phun ra đem bầu trời ngô trường phong bao phủ tại biển lửa bên trong đi chết vê anh sắt thép thân thể mặc dù không cách nào chống cự nhiệt độ cao giờ cũng không phải một giây cũng không thể chống cự coi như năm ngàn độ h ỏ a diễm muốn hỏa tan sắt thép cũng phải có cái quá trình thái sơn áp đỉnh đem ma tướng đặt ở dưới thân cơ lấy nắp nồi lớn nắm đấm đối ma tướng trên mặt đổ ập xuống đánh điên cùng một trận đánh năm sau quyền về sau quy Túi đ ầ u n h ì này phiên thoái nô trường phong ngưng trọng nghĩ đến trước đó thí nghiệm trên tư liệu nhưng không có biểu hiện ma tướng là hỏa thuộc tình đấy với lại có thể sinh ra cao như vậy nhiệt độ cao giống ma tướng lại một lần nữa đứng lên đối ngô trường phong phát ra một tiếng kinh khủng gào thét một tiếng này gào thét cũng đem ngô trường phong cho tỉnh lại trong nháy mắt ngô trường phong làm ra quyết đoán các người tiếp tục đánh giết sinh hóa ma binh ta cùng gia hỏa này đân đấu nô trưởng phong tiếng nói rơi xuống đất thân hình đột nhiên bộc phát hóa thành lưu quang vọt tới ma tướng sau đó hai người phản phất giao nộp cùng một chỗ âm dương ngư bình thường hướng nơi xa lan đi doanh trưởng nhâm tinh võ kích động ứ n đến lao nhâm làm sao bây giờ còn có thể làm sao giết hậu phương vương làm đột nhiên mướn g mày bởi vì đã gần ba mươi giây không có cái mới thương binh được đưa về tới trước đó đều là chữa cho tốt một cái lập tức lại tới một cái nhưng đột nhiên ở giữa vậy mà xuất hiện nửa phút đứng không kỳ xuất hiện quay người cũng không đại biểu là chuyện tốt ngoại trừ không có người thụ thương cái này cực nhỏ khả năng bên ngoài còn có một càng khủng bố hơn khả năng chính là xuất hiện bỏ mình mà lại là xảy ra bất ngờ ngay cả cứu giúp cơ hội đều không có bỏ mình mau mau nơi này mấy giây về sau lại có thương tích viên bị đưa xuống tới vương lam vội vàng hướng lấy m i ệ n g vết thương của hắn để xuống được rồi tội ác bàn tay mới vừa rồi là tình huống như thế nào vì cái gì ba mươi giây không có thương binh đưa tới m à tướng xuất hiện mẹ quá mạnh mẽ trong nháy mắt chúng ta mười cái huynh đệ cứ như vậy không có tiểu hắc tử ngay tại bên cạnh ta dán không đến ba mét khoảng cách nhưng ta lại ngay cả cứu thời gian đều không có thao trong nhà hắn coi như dựa vào hắn quả nhiên doanh trưởng đâu xuất thủ doanh trưởng cùng ma tướng đơn đ ấ u đi còn dư lại ma nhóc con lưu cho chúng ta tốt ta tình hình chiến đấu rất kịch liệt tốt cẩn thận sống sót nhất định sống sót lần sau mời ngươi uống rượu nhanh vũ sữa tiểu ngũ sắp không được nói t ba ba tại loại này khẩn trương cao độ dưới tình huống mỗi người đều thần kinh căng thẳng sớm đã không còn cái gì khiêm tốn cái gì phong độ cái gì toti chỉ cần có thể phát thiết lời nói căn bản vốn không dùng đi qua đầu vóc một thanh đệ lại vết thương một cái tay cầm b ú c lên một viên hồn trâu t a y đâu mẹ tay của hắn đâu nắm cỏ ta vừa rồi ôm lấy đó a chẳng lẽ rơi mất khốn nạn ta mẹ nó sớm tối muốn đưa tại trên tay ngươi lão tử nắm tay giao cho ngươi ngươi mẹ nó đều có thể mất tin hay không lần sau lão tử đem ngươi của quý cũng ném mất nhặt được một đầu cánh tay ai hay sao ta đấy tại đây vương lam đoạt lấy cánh tay thật chặt đặt tại tiểu ngũ cắt đứt trên cánh tay tinh lực thôi động cũng không biết gay chi có thể hay không giống t ư ơ n g thế hoàn mỹ chữa trị n g ư ơ i thử một chút đón về cánh tay có thể hay không dùng cái này có cái gì không thể dùng đấy ngươi vừa ấn lên ta cũng cảm giác cánh tay của ta đã trở về ta đi rồi giết một con nữa ma nhóc con trở về vương l a m so ngay từ đầu càng thêm bận rộn trước đó là bảy tám giây cứu một cái hiện tại cơ hồ muốn hai cánh tay đồng thời cứu hai cái điều này nói rõ phía ngoài tình hình chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời điểm ma tộc cũng ý thức được bây giờ là một lần cuối cùng cơ hội liều mạng một khi bị tinh võ kỹ năng chống nổi cái này một đợt nhân số tỷ lệ đem đạt tới một so một mà một so một chiến lược so tinh võ quân có ưu thế tuyệt đối vương lam không để ý tới xem xét điểm kỹ năng không để ý tới hô hấp bên hai nghe được là chiến h ỏ a cùng người bị thương rền trong tay án lấy chính là thương binh g i ữ t ậ n vết thương kinh khủng không nhớ nổi cứu được bao nhiêu người quên đi kéo dài là bao nhiêu phút vẫn là bao nhiêu giây khi đưa tiễn một cái thương binh thời điểm vương lam đột nhiên phát hiện dưới tay hết rồi không còn có thương binh đã trở về xảy ra chuyện gì vậy vương minh đệ chúng ta đứng bước rồi đứng bước rồi ma nhóc con về số lượng không chiếm ưu thế các minh đệ đã bắt đầu phản công ma nhóc con tiên về một bên a nô đại ca bên kia thế nào cái này xem không nhưng động tính rất lớn xem ra cũng ở đây làm sao cùng liều mạng vương lam vội vàng chìm vào trong tâm thần xem xét mắt điểm kỹ năng hai ngày này lại có hơn 1,800 điểm kỹ năng không c h ầ n c h ờ đem 1.800 điểm kỹ năng toàn bộ đặt ở phượng hoàng hình thái bên trong vương lam một mặt chính k h í đứng người lên học giả cuối cùng đại kết cục lúc nhân vật chính nện bước lục thân không nhận bộ pháp vừa mới tới cửa trước người bị hai người ngăn cản t i ể u huynh đệ ngươi đi đâu ngươi vẻ mặt này không đúng làm sao cảm giác giống thấy chết không sờ liệt sĩ người ánh mắt tung bay đến có thể a ta nện bước như thế rõ ràng vương giả bộ pháp ngươi xem không ra a đã không có thương tổn mình cần ta trị liệu như vậy ta cũng nên tham chiến đừng làm rộn ngươi là kích động hồ đồ rồi ngươi đã quên ngươi là sữa rồi không ta chưa từng c h o là ta là sữa mặc dù lao thiên cho ta chữa bệnh thiên phú nhưng ta vẫn như cũ có một viên chiến sĩ trái tim thật xin lỗi nhiệm vụ của ta là cam đoan an toàn của ngươi cùng ngăn cản hết thệ có thể uy hiếp được an toàn của ngươi hành vi ngươi ngăn không được ta vương lam nhàn nhạt cười một tiếng hà đại ca nhớ kỹ ta nói một câu cái gì không phải tất cả sữa đều gọi đặc năng đưa vào vê Và anh tiếng nói rơi xuống đất vương la mi m tâm đột nhiên hiện ra một đoá hoa mỹ đôi phượng hoa ấn ký mà khi ấn ký xuất hiện trong n á y mắt một đạo gió lớn nổ tung tại tại ngây người như phóng nhìn trước mắt sớm đã không có vương lam tầm mắt đại nào đã mất đi năng lực suy tính chương 4 ố n hoàn thành nhiệm vụ phong phú ban thưởng trước mắt ma tướng đã hóa thành dung nham cự thú nguyên bản màu đen giáp s ắ t triệt để biến thành đỏ sậm quanh thân t i ê u đốt lấy đỏ tươi sền sệt h ỏ a diễm nô t r ư ở n g phong ôm bụng thối lui đến một bên tại trên bụng nước thép dọc theo khe hở tí tách đáp rơi xuống nước thép rơi xuống đất trên mặt đất kết thành từng khoả màu đỏ tươi kim loại kết khối dị thu tại t dị thú cùng ma tộc đều có hồng châu đây là thứ thuộc về bọn họ lực lượng của bọn hắn ma người mặc dù có tinh lực mặc dù có tinh cung nhưng không có hồng châu mới không cẩn thận phần bụng bị ma tướng giáp đâm đâm xuyên máu tươi tuân ra hỏa với huyết thủy nhỏ xuống ma miệng vết thương nô trường phong là không thể đèm kim loại hòa đấy vết thương không chỉ có mang đến mãnh liệt nói nhói còn ảnh hưởng tới năng lực hành động mà trước mắt ma tướng mặc dù nhìn như vết thương c h ố n g chất nhưng thương thế đang tại mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại sau lưng huynh đệ chiến đấu đã kết thúc nhưng ngô trường phong biết chân chính quyết thắng có thể cải biến chiến đấu kết quả chỉ có nơi này nếu như ma tướng thắng sau lưng những huynh đệ này không người là ma tướng địch sơ cấp sân thí luyện vẫn như cũ sẽ ở thời gian rất ngắn bị tàn sát không còn sau đó bị phá hủy đóng lại cho nên ngô trường phong không thể thua không chỉ có không thể thua nhất định phải thủ thắng minh xác nhiệm vụ làm sao làm được sẽ không trọng yếu bụng dưới đâm nói để ngô trường phong mỗi một lần hô hấp đều trở nên khó khăn là thời điểm thả pháo hoa rồi không biết cần cần sau khi biết có thể hay không chống đỡ ở h ả i t ử còn nhỏ sau khi lớn lên không biết còn có thể hay không nhớ kỹ ta đầy cái là ba ha ha ha nô t r ư ở n g phong khỏe miệng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn đối diện ma tướng tới lúc gấp rút nhanh trùng kịch tới tới đi nô t r ư ở n g phong ngửa mặt lên trời gào thét khí thế bay lên rất có nhìn thương thiên tứ phương vận động kiếm nơi tay ta chính là anh hùng trí khí lang tiêu vê anh trước mắt ma tướng bay ngược mà đi nô t r ư ở n g phong biểu tình dữ tợn vì đó dừng lại thật vất vả quyết định muốn anh hùng một lần lại không cho cơ hội nô đại ca ngươi thế nào vương lam phủi tay nhìn thấy ngô trường phong trên bụng còn đang không ngừng chảy ra màu tươi sao ngươi lại tới đây ngô trường phong kinh hô nhưng ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm vương lam mỹ tâm đôi phượng hoa còn có quanh thân như hỏa diễm bình thường thiêu đốt hết vụ phượng hoàng h ì n h thái quả nhiên là phượng hoàng h ì n h thái vương lam liền vội vàng tiến lên ấn tại ngô trường phong bụng dưới mênh n ô n g tinh lực p h u n g trào vẹn vẹn hai giây ngô trường phong bụng dưới vết thương khôi phục như lúc ban đầu ngay sau đó vương lam móc ra chu hoàng hồn châu chống đỡ đến ngô trường phong trước mặt ngô đại ca có thể thanh lý a thôi đi không phải liền là cao cấp hồn châu a. tại quân bộ cũng không phải hiếm có đồ vật chi trả cho ngươi nô trường phong cười to đoạt lấy chu hoàng hồn c h â u trong nháy mắt đầy máu phục sinh hai cái tinh hà cảnh tinh võ giả một trận chiến này ổn đừng ta có thể kiên trì thời gian chỉ có ba phút trong vòng ba phút nhất định phải giải quyết chiến đấu nô đại ca ta cho ngươi sáng tạo cơ hội ngươi đánh giết ok bị một cái t h ố n kình quyền đánh bay mà đi ma tướng cơ đầu lại một lần nữa đứng lên trứng mắt con mắt đỏ n g ầ u phát ra ngửa mặt lên trời gào thét phượng hoàng hình thái dưới vương lam đã từng một quyền đem chu hoàng đánh tan trên trời nhưng trước mặt ma tướng lại phảng phất cũng không bị thương gì tinh hạ cảnh cùng tinh vân cảnh t r ê n lệch quả nhiên là thiên xoa địa viễn không có cơ hội rồi chúng ta rút lui đi dưới ánh đèn lờ mờ thiếu niên chậm dại đứng người lên ma tướng chết rồi không chết nhưng hẳn phải chết không nghi ngờ đối mặt một cái tinh hạ cảnh n g ô trường phong còn có thể chia năm năm nhưng hai cái tinh hạ cảnh cao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ hai cái lấy ở đâu hai cái trần vũ tam doanh lúc nào nhiều một cái tinh hạ cảnh không biết ta không thể xuyên thấu qua ma tướng con mắt nhìn thấy đồ vật có thể là tiếp viện chạy đến a nhưng ma tướng cảm nhận được cảnh giới sẽ không sai lại tới cái tinh hạ cảnh cao thủ đi thôi đèn n g ắ m hạ lưu cho vương lam thời gian không nhiều cho nên khi chế định hảo kế hoạch về sau vương lam thân hình trong nháy mắt phóng tới ma tướng tốc độ nhanh chóng tại sao lưng mang theo đạo đạo tàn ảnh ma tướng cũng ý thức được vương lam không phải dễ trêu nhân vật quanh thân họa diễm phun ra ngoài đem thân thể hoàn toàn bao trùm như thế cực nóng hòa diễm coi như ngôi trường phong cũng không thể kiên trì vượt qua ba giây nhưng ở phượng hoàng hình thái dưới vương lam trước mặt cái này hỏa diễm nhiệt độ có nhiệt độ a phượng hoàng chính là dục hỏa trùng sinh thân điệu hỏa diễm đối phượng hoàng mà nói chính là vây vùng bể bơi phượng hoàng hình thái dưới vương lam miễn dịch tất cả hỏa thuộc tính công kích trong nháy mắt vương lam vọt tới ma tướng trước mặt thôn u kinh quyền hơi anh một đoàn gợn sóng tại ma tướng lồng ngực n ổ tung ma tướng quanh thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt nương theo lấy gợn sóng sóng gợn ly dập rờn mở đi ra quả cứng vương lam sắc mặt đại biến ma tướng quanh thân áo giáp bao trùn suất là một trăm với lại áo giáp cứng rắn độ có thể so với độ cứng cao trong n g á y mắt vương lam ý thức được chỉ bằng vào phổ thông t h ố n kinh quyền căn bản là không có cách phá vỡ ma tướng phòng ngự ma tướng lại một lần nữa bay ngược mà đi vương lam là đánh giá thấp ma tướng lực phòng ngự mà ma tướng lại là đánh giá cao hỏa d i ễ m của chính mình bảo hộ nó không nghĩ tới có người có thể không nhìn hắn địa ngục ma hỏa không tránh không né đã nhận lấy vương lam một quyền thân thể lại một lần nữa bay ngược mà đi hung hăng đâm vào sau lưng trên b á c h đá d ự đứng vương lam trong n g á y mắt lấn người mà lên tại ma tướng thân thể dừng lại trong nháy mắt đục lên đá vụn kích xạ bên trong lại một lần nữa đi vào ma tướng lồng được h ỗ thôn kinh quyền tam h i ệ p kinh đầu ngón tay đốt ngón tay nắm một tấc ở giữa ba kinh điệp ra bạo phát ra gấp ba thốn kinh quyền lực lượng một chiêu này vô luận đang ở tình huống nào đều là vương lam không nguyện ý tùy tiện sử dụng chiêu thức tam điệp kinh nếu như không lưu lực lượng vương lam xương tay sẽ ở quyền kinh bên trong trong nháy mắt vỡ vụn mà lại là sờ mát thức bị vỡ nát gãy xương tam điệp kinh lực lượng cường đại rốt cuộc tại ma tướng lồng ngực trên cốt giáp lưu lại một đạo nhỏ x í u với dạng vương lam thân thể trong nháy mắt rút lưu chuyển tránh thoát ma tướng bọ n g a đao tay trái lại một lần nữa như thiểm điện g a quyền tam điệp kinh lại là một chiêu thành công đánh trúng đồng dạng vị trí、Băng. Ma tướng lồng ngực hộ giáp rốt cuộc tại hai lần tam điệp kinh hạ vỡ ra vết dạn phảng phất mạng nhện bình thường che kín ma tướng toàn bộ lồng ngực nô đại ca vương lang quát lên một tiếng lớn hướng bên cạnh tránh ra nô trường phong bóng d á n g phảng phất một đạo lưu quang bình thường cơ hồ sát vương làm thân thể đi vào ma tướng trước người cánh tay của hắn đã triệt để hóa thành một thanh như thời trung cổ kỵ sĩ trường thương c u â n bạo dã man công kích tăng thêm kỵ sĩ xuống xoay tròn cấp tốc kinh khủng lực xuyên thấu đâm vào ma tướng thân thể kỵ sĩ xuống trong nháy mắt tràn ra vô số cương t r â m tại ma tướng trong cơ thể như pháo hoa nở rộ ma tướng đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên tiếp tục ba giây về sau hỏa diễm giật cắt thân thể triệt để quy về t i n h mịch vượt cấp chém giết ban thưởng điểm kinh nghiệm tám trăm điểm kỹ năng tám mươi trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở để vương lam treo lên tâm triệt để đem thả xuống khi ma tướng bị đánh chết trong nháy mắt bên ngoài chặn đường tinh võ quân hồi viên sinh hóa ma binh trong nháy mắt hối loạn không phân địch ta chém giết lẫn nhau các tiểu tổ vội vàng thối lui đến một bên một mặt mộng bức nhìn trước mắt chiến cuộc biến hóa. Ma tướng chết rồi. chúng ta thắng thắng k h ì phản ứng các chiến sĩ cao giọng gieo họ đầy khắp núi đổi tiếng hoan hô hội tụ tại thí luyện trận trên không quanh quẩn tiếp lấy nô trường phong nhẹ nhàng hướng vương lam vung tới một cái vật đúng vương lam xem xét một viên t r ứ n g gà lớn hồn trâu rơi vào lòng bàn tay b á o tiêu uy nô đại ca cái này hồn trâu vốn chính là ta a coi như chúng ta liên thủ cũng là ngươi ta một nửa bắt ta đổ vật cho ta thanh lý ngươi có thể yếu điểm t i ế t tháo a cái gì gọi là ngươi đồ vật thời gian chiến tranh hết hệ thu được đều thuộc về quân bộ dưới đây t ư sĩ không được tư tặng n à y cái hồn châu tức không phải ta đấy cũng không phải của ngươi làm cho ngươi thanh lý ta đều phạm vào kỷ luật ngươi rồi còn có cái gì ý kiến nô t r ư ở n g phong trừng trong mắt quát ta mẹ nó lô vốn a ai cùng ngươi nói chiến tranh có kiếm lời chiến tranh vốn chính là lô vốn không được đột nhiên vương lam sắc mặt tái nhợt kinh hô một tiếng thế nào nô t r ư ở n g phong lập tức vừa căng thẳng vội vàng nhìn quanh tả hữu nhưng cũng không có phát hiện nguy hiểm gì tình huống ta thời gian của ta đã đến tiếng nói rơi xuống đất vương lam trên c h á n đôi phượng tiêu tiến mất mà thân thể trong nháy mắt phảng phất bị rút đi linh hồn bình thường lấy một loại cực kỳ v ạ n m è o tư thái ngã xuống đất mặt sát mặt đất cái mông thật cao nâng lên nếu không phải thân thể còn đang không ngừng run run dậy còn tưởng rằng cứ như vậy đời đời bất hủ rồi a cái này di chứng tới thật mẹ nó kịp thời nô trường phong trêu chọc cười nói nhẹ nhàng đem ở vào bình xa lạc nhạn tư thế vương lam ô m lấy cùng vác bao đây bình thường đem vương lam vác lên vai quay người rời đi tại chiến dịch sau khi kết thúc không lâu quân bộ trợ rút chạy tới trân võ đoàn đoàn trưởng hà tiến t r ạ c một thân quân phục, vai trên đỉnh trường quân hàm chắp tay sau lưng ng đ o một r ư n g khi kế hoạch thành l ư c c h ú n g tân a tiến tinh một võ giả trưởng thành nền tảng một khi kế hoạch thành công tân tiến tinh võ giả trưởng thành nhận ước chế hồn châu nơi phát ra nhận trở ngại thật to suy yếu nhân loại chúng ta sinh lực、ừ. suy đoán của ngươi phi thường có khả năng sau khi trở về ta sẽ chi tiết hướng bộ quốc phòng làm ra nguy hiểm ước định cũng sẽ đem suy đoán của ngươi đưa lên các ngươi lần này làm rất tốt lấy cực nhỏ đại giới liền thất bại ma tộc c âm mưu không hổ là lao tử mang m i n h đoàn trưởng quá khen ngươi đang ở đây trong nội tâm của ta cũng không phải khiêm nhường như vậy người tuy nói lần này ma tộc sắp thành lại bại nhưng là không thể cam đoan không có cá lập lưới tạm thời đóng lại sân thí luyện các loại đem sân thí luyện triệt để quét sạch sạch sẽ lại mở đi vâng đúng rồi cái kia gọi vương làm đấy hắn thật sự sẽ phượng hoàng hình thái vâng n ô trường phong vẹn vẹn trở về một chữ ngầm miệng làm sao vì cái gì không nói tiếp ta đáp ứng qua hắn muốn hay hắn giữ bí mật giữ bí mật trái trứng tư liệu của hắn bên trên mẫu thân vương lăng bốn chữ này viết rõ ràng như vậy ngươi cảm thấy còn có bảo mật ý nghĩa nhìn xem n ô trường phong ánh mắt n g h i hoặc hà tiến trạch cổ quái cười lão tử hà tiến trạch đ ế đ ô tinh võ học viện chín bảy khóa vương lăng là lao tử đồng môn s ư m n ộ i ngươi cùng lão tử giữ bí mật ai chương bốn mươi lăm cảm giác đi không tính rất khó khăn hoàn thành cứu vớt sơ cấp sân thí l u y ệ n nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 30.000, ban thưởng điểm kỹ năng 500. vương lam vốn là muốn ngủ thêm một lát nhưng trong đầu nhắc nhở đem vương lam đánh thức đánh thức về sau phượng hoàng hình thái sử dụng sau ảnh hướng trái chiều giống như là b i ể n cầm tuân hướng vương lam đầu góc trong n h y mắt vương lam chỉ muốn đến người cho hắn thoải mái một chút vương lam xem như phát hiện cái này phượng hoàng hình thái di chứng cùng sử dụng thời gian có, có quan hệ trực tiếp quan hệ a lần thứ nhất sử dụng năm giây hai giờ sau mới khôi phục lần thứ hai sử dụng ba mươi giây ba giờ sinh không thể luyến mà lần này sử dụng ba phút hôn mê thời gian đã qua năm tiếng rồi nhưng bây giờ hãn ngoại trừ muốn chết không có ý khác rồi không biết qua bao lâu phản phất tại trong địa ngục chịu đựng qua cái này đến cái khác cực hình vương l a m rốt cuộc cảm giác không khó chịu như vậy rồi dáng chống đỡ lấy đầu đau m u t nước n ấn mở hệ thống dò xét đầu tiên chính là nhân vật trang địa khá lắm tinh d i ệ u ba hoàn thành nhiệm vụ lần này vậy mà trực tiếp để vương l a m từ tinh d i ệ u tiến hóa đã đến tinh d i ệ u ba hp thanh mã nạ đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường mà cơ sở số liệu càng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất lực lượng vượt qua hai mươi hơi lân quan nhanh nhẹn phòng ngự các loại số liệu đều phá m ư ơ i năm có ý tứ gì người bình thường tố chất thân thể cực hạn chính là mười đa số người tố chất thân thể là sáu lâu dài rèn luyện cũng liền bảy tám dáng vẻ có thể đạt tới mười điểm tư chất vậy cũng là từ xưa đến nay vạn người không được một tồn tại mà vương lam thời khắc này tố chất thân thể vượt qua từ xưa đến nay vạn người không được một một phẩy năm lần trở lên chân chính vượt qua nhân loại cực hạn đạt đến phi nhân loại cấp độ nói cách khác hắn muốn tham gia nhân loại bình thường thể dục hạng mục trừ phi kỹ xảo hình hắn toàn bộ có thể dễ dàng thứ nhất thân thể thuộc tính tăng cường chỉ là bổ sung chân chính để vương lam cao hứng vẫn là tinh lực tăng cường tinh dự ba vương lam đã triệt để cáo biệt yếu gà trở thành tinh võ giả thế giới lực lượng trung kiên nhưng vấn đề là hắn mới phát giác tình tinh võ giả nửa tháng nghĩ như vậy vương lam có chút nhẹ nhàng điểm kỹ năng bị phượng hoàng hình thái tiêu hao sạch sẽ nhiệm vụ ban thưởng chỉ là năm trăm điểm kỹ năng thua lô a cũng không thể tính như vậy nếu không tiêu hao điểm kỹ năng hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ không hoàn thành nhiệm vụ làm sao thăng cấp điểm kỹ năng chính là tiền tiền là vương bắt đản dáng dấp thật là dễ nhìn a phi không có lại đi lửa đối vương lam mà nói chỉ cần có thể thăng cấp hoa lại nhiều điểm kỹ năng đều là có lời đấy năm trăm điểm kỹ năng cũng không ít sau khi ra ngoài đi tinh võ hội quán mua mấy cái tinh võ kỹ năng học một ít chiến lược trong nháy mắt tăng lên tinh thần cảnh không thích hợp học tập tinh võ kỹ năng đây là thưởng thức tinh thần cảnh tinh lực chỉ có n g â n ấy coi như cấp thấp nhất tinh võ kỹ năng cũng phóng thích không được mấy lần không có ý nghĩa gì lại nói vương lam không thiếu tiền tại sao phải mua cấp thấp tinh võ kỹ năng muốn học liền muốn học y ư u bức m a n g y ư u bức tinh võ kỹ năng thấp nhất học tập tiêu chuẩn chính là tinh diệu cảnh cho nên thăng cấp mới là vương lam mạnh lên căn bản tỉnh cũng đừng vào ngủ một cái thanh âm xa lạ ở bên thai vang lên cách gần như vậy phản phất an vị tại chính mình bên giường nhưng vương lam đều tỉnh dậy đã lâu như vậy lại không chút nào cảm giác trong n g a y mắt vương lam mở mắt ra khẩn trương nghiên g mặt qua nhìn lại một người trung niên nam tử niên kỷ nhìn chừng bốn mươi nhưng dáng dấp phi thường đẹp trai gương mặt này đã dương cương lại tuấn mỹ dâu quai nón cặn bã lộ già phá lệ gợi cảm bực này lao nam nhân đối với thiếu nữ lực sát thương rất lớn nhưng đối với vương lam loại này giống được sinh vật hoàn toàn mỹ miễn dịch vương lam ánh mắt từ đối phương trên mặt rời qua sau đó nhìn thấy quân hàm tadi thượng tá rất cao cấp sĩ quan ngọc quốc sĩ quan là phân tam đảng cấp m ư ơ i hai sĩ quan cấp giáo mặc dù thuộc về trung đảng nhưng càng đến chỗ cao số lượng càng ít thượng tá sĩ quan tại bình thường trong quân đội thế nhưng là chính lữ cấp hoặc là phó sư cấp tinh võ giả quân hàm sẽ tương đối cao hơn một cấp bậc cấp như vậy trước mắt người này hẳn là đoàn cấp sĩ quan ta gọi hà tiến trạch đông nam quân khu tinh võ đặc chiến lữ c h â n võ đoàn đoàn trưởng quả nhiên ta hiện tại thì có một vấn đề ngươi là làm sao học được phượng hoàng hình thái hay sao hà tiến trạch trong tay cầm b ú t máy trước mặt tiểu bùn bùn đã mở ra mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem vương làm làm tốt ghi chép chuẩn bị vấn đề này trong nháy mắt như một quả bom tại vương làm trong đầu nổ vang hắn hỏi không phải từ cái nào học được cũng không phải hỏi lời à là thế nào học được. Cái này Hoàng m Lam mỏ minh dám sao ra của quang ai ai trong lo học hỏi thế học khiến chút không mỏ ra đối phương ý tứ. Ngươi không gánh Phượng Hình Thái chính không nghị. không không được, được. Cái có cần có cái cũng có cái cũng cần đối đại, đối Vương Ngươi ngươi ngươi ngươi ư tới Với lại với lòng, lắng, tứ. nặng n gì gì g ý dị m a này g Phượng h o n Hình nghĩ g gì Thái có ý đ ấ Lời này, xem như cho vương lam một cái hứa hẹn không ai dám không phải không người nghĩ cho dù có người có ý tưởng cũng sẽ không có lá g â n này lời này đến để vương lam đối ngô trường phong trước đó nói địch lần trước hệ hoặc là lão mụ thế lực sau lưng đã có một tia yêu kỳ theo ta được biết ngươi học được phượng hoàng hình thái là ở thức tỉnh tinh võ giả thiên phú không lâu sau à. phượng hoàng hình thái học tập điều kiện phi thường h ạ khắc liền ngay cả mẹ của ngươi cũng là tại tinh vân cảnh giới cơ duyên xảo hợp mới học thành đấy nàng đã coi như là cái kỳ tích thật không nghĩ đến ngươi vậy mà so mẫu thân ngươi càng thêm kỳ tích đơn giản đơn giản hà tiến trạch rất muốn dùng biến thái để hình dung nhưng lại cảm thấy cái từ ngữ này không tốt lắm cho nên cuối cùng vẫn chưa hề nói trừng trừng nhìn chằm chằm vương lam hà thượng tá、ta、và mẹ ngươi là đồng học trước kia quan hệ không tệ cho nên ngươi có thể gọi ta hà thúc thúc ta không phải ngoại nhân ngươi không cần câu n ệ như vậy hà thúc thúc mẹ ta nàng đến cùng thế nào là chết vẫn là mất tích việc này ngươi đừng hỏi ta ta không biết với lại coi như biết cũng không thể nói tốt ta mẹ ta lưu cho ta một viên hồn trâu đặt ở tiểu di trong tay tại ta thức tỉnh tinh võ giả về sau liền giao cho ta phương hoàng hình thái liền bị khắc tại hồn trâu bên trong ta liền học được rồi hà tiến c h ạ c h con mắt lập tức trường giống như, như mắt châu đem tinh v õ kỹ năng khắc vào hồn châu bên trong không có gì khó có thể lý giải được đấy cái này tại người bình thường trong mắt thuộc về hát hoa k ỹ nhưng ở nắm giữ đại lượng cơ mật tin tức hà tiến trạch mà nói không tính là gì trong đại học đều có tinh thần khắc ấ n cái này ngành học dạy chính là làm sao đem tinh v õ kỹ năng hoặc là một chút ký ức hình ảnh khắc lục tại hồn châu bên trong nhưng là ngươi liền học được rồi đây coi là cái gì giải thích đây là giải thích ta ta hỏi là ngươi làm sao học được đấy ngươi mẹ nói liền một cái ta liền học được rồi thật giống như người khác thỉnh giáo ngươi một đạo đề toán hỏi là phương pháp ngươi trực tiếp liền nói ra đáp án đổi rồi làm sao học được hay sao hà tiến trạch cảm giác buồng tim của mình có chút không kèm được rồi ta không biết ta ta hấp thu hồng châu tu luyện thế nào phượng hoàng hình thái phương pháp liền khắc tại trong đầu ta cứ dựa theo phương pháp thí nghiệm một cái cứ như vậy học xong cảm giác đi không tính rất khó khăn không tính rất khó khăn tính rất khó khăn rất khó khăn khó đúng bút máy đứt đoạn thanh thúy dễ nghe hà tiến trạch trên mặt biểu lộ nhìn không ra tâm tình liền ngay cả khoẹ miệng treo mỉm cười đều như vậy gió mát quất vào mặt nhưng trong tay bút máy đứt đoạn mực nước vẩy xuống vương làm tuyết trắng ga giường thật có lỗi b ú t máy khối lượng có chút không tốt lắm lấy lại tinh thần hà tiến trạch lúng túng nói vương lam khỏe miệng có chút có rúm tốt ta n g ư ơ i tốt nhất nghỉ ngơi lần này ngươi hiệp trợ tam doanh rách nát ma tỏ c ầ m mưu toàn bộ sẽ cho ngươi t h ỉ n h công đấy ngươi bây giờ vẫn là học sinh quân công của ngươi sẽ ghi chép trên hồ sơ nghe nói ngươi học tập không sai bình thường đi vương lam k i ê m tốn nói ra hà tiến trạch tay có chút nữa nhìn xem vương lam biểu lộ như thế vô tội dáng dấp cũng thật đáng yêu nhưng chẳng biết tại sao liền muốn rút hắn đâu bình thường a cũng liền toàn thành phố đệ nhất trình độ nhớ tới tự mình hôn tiểu tử được rồi vẫn là về nhà đánh nhi tử đi hà thúc thúc nhìn xem hà tiến trạch đứng người lên muốn rời khỏi vương lam vội vàng gọi lại ta xem ta nghỉ ngơi đêm không sai bịt lắm cái kia ta lúc nào có thể rời đi hiện tại liền có thể vậy ta hiện tại liền đi ta trước đó cùng ta đồng bạn cùng đi đấy vì hiệp trợ tinh võ quân mới để lại xuống tới bọn hắn nhất định rất lo lắng không có vấn đề ngươi trước chờ một hồi ta cho ngươi mở cho đi chứng minh hà tiến trạch sau khi rời đi không bao lâu nô trường phong mặt mũi tràn đẩy cười hì hì đi vào cửa phòng vương lam tiểu tử ngươi làm sao làm được cái gì làm sao làm được vương lam một mặt một bức có thể đem đoàn trưởng chúng ta tức giận cùng than nắm đồng dạng nhiều năm như vậy ta đều không g ặ p q u a ngươi lợi hại ta ta có chọc tức hắn a ngươi nhất định sai lầm chúng ta vừa rồi giao lưu phi thường nhẹ nhõm vui sướng ta đối với hắn vấn đề là biết gì nói đấy tốt tốt nghe nói ngươi muốn rời đi a không phải xong việc a xong việc cũng nên đi nếu không bằng hữu của ta cái kia lo lắng ừ n bên này cũng không có việc gì rồi cái này cho ngươi cho phép ngươi mang đi ra ngoài nô trường phong nói xong đem một cái ba lô đưa đến vương lam trước mặt vương lam mở ra bên trong nằm tầng một hộp trâu hồn châu không nhiều mới một trăm quả nhưng đây là các huynh đệ đúng đấy là các huynh đệ một phần tâm ý cái này nhiều không có ý tứ a người muốn chối từ a vậy ta vậy ta từ chối thì bất kính rồi tạ ơn ngô đại ca còn có tạ ơn chư vị binh ca ca vương lam không kịp chờ đợi đánh gãy ngô trường phong l ờ i nói vội và nói người quả nhiên không thay đổi lột ra bản sắc về sau đến đông nam quân khu thế nào chuyện sau này sau này hay nói đâu chúng ta đại học nhanh lúc tốt nghiệp suy nghĩ thêm đi hiện tại cân nhắc không có gì ý nghĩa cũng là sân thi luyện bên ngoài hơi có vẻ tiêu điều bởi vì sân thí luyện đóng lại cho nên không có tinh võ giả đến đây sân thí luyện cửa cửa hàng cũng liên tiếp đóng lại đã từng sân thí luyện bên ngoài đông như chảy hội mà bây giờ cũng chỉ có ba chiếc ô tô tại cửa ra vào yên tĩnh ngừng lại giang tâm ngữ một thân khêu gợi thịt quần ngắn mang theo màu xám trắng tre nắng mũ tại mặt trời đã khuất ôm cánh tay lẳng lặng nhìn đóng chặt sân thí luyện cổng thường cơn gió nhẹ thổi qua dương lên giang tâm ngữ bên thai tóc dài hứa hướng văn cùng c u n g phi vũ hai người ngồi ở một bên dưới bóng cây g i trong tay một cây cánh gà nướng gắn điểm cây thì là tâm ngữ lạnh lùng tr n g ư ơ i đừng quá lo lắng ta điều tra qua rồi bên trong đóng giữ tinh võ quân thế nhưng là chân võ đ o à n đấy đây chính là đông nam quân khu láo nha bộ đội với lại vương lam là chữa bệnh tinh võ giả dừng lại ở hậu phương lớn đấy khẳng định không có việc gì ta biết giang tâm ngữ lời nói vẫn như cũ như vậy dứt khoát không mang theo một tia tình cảm ra ra đâu nàng thế nào cùng phi vũ chơi một hồi tại vong bên trên ngủ t i ế p đi thay nàng đ u ổ i con mối nha ẩm ẩm đột nhiên đóng chặt hai ngày cộng phát ra một tiếng chấn động tiếng vang giang tâm n ữ đôi mắt lập tức sáng lên hớ hướng văn cũng đột nhiên thả ra trong tay chân gà đứng người lên cửa sắt c h ầ m rãi mở ra a mở cửa a ngủ tống ra bị chấn động âm thanh bừng tỉnh vội vàng từ vong bên trên nhảy xuống tới cổng c h ầ m rãi mở ra một cái khe hở sân thí luyện bên trong ám bạch sắc thời không hào quang tử trong khe cửa tràn ra giang tâm ngữ bốn người chừng trong mắt nhìn lại một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện ở trong khe cửa từng bước một hướng ngoài cửa đi tới người kia cóng b ạ lộ l ệ vai một cái tay dẫn theo chiến đao đi ra sau cửa sắt đối giang tâm ngữ bọn người lộ ra một cái ánh nắng khuôn mặt tươi cười đều ở đây đâu chờ ta chứng bốn mươi sáu tà là nít fuji nhìn xem vương lam hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. giang tâm ngự trên mặt hàn băng trong nháy mắt làm tan nụ cười ôn nhu tại trên mặt của nàng chậm rãi nở rộ ca ca tống gia r e o h ò chạy mà đến dùng sức đụng vào vương lam trong ngực ca ca mụ mụ rất lo lắng ngươi tâm ngữ tỉ tỉ cũng rất lo lắng ngươi còn có tâm trần tỉ tỉ còn có phi vũ ca ca hướng văn ca ca tống gia đỏ mặt vội và nói g n cái kia ra ra có hay không lo lắng ta vương lam xoa tống gia đầu cười nói ừ n quan trọng nhất là ta cũng rất lo lắng ngươi liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì một quyền hung hăng lôi tại vương lam lồng ngực tiểu tử ngươi xính anh hùng đúng rồi khiến cho giống như liền ngươi một cái thấy chết không sờn chúng ta là đạo binh đồng dạng ngươi muốn sớm một chút nói với chúng ta mấy ca nói cái gì cũng phải cùng ngươi lưu lại vâng cửa sắt triệt để mở ra sau lưng vương lam còn có nhâm tinh võ cầm đầu mười mấy cái tinh võ quân chiến sĩ nhâm đại ca ta rời đi các ngươi trở về đi hôm nào có rảnh rỗi ta mời các ngươi ăn cơm túi c h ả o đột nhiên nhâm tinh võ q u á t lên một tiếng lớn sau lưng năm mươi tên chiến sĩ đồng loạt nghiêm đối vương l a m trịnh trọng hành lễ một màn này nhìn xem rang tâm nữ bọn người thần thái gợn một bầu nhiệt huyết trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu trong thăng c h ố c nàng nhìn thấy vương lam trên thân nở rộ tia sáng trói mắt vương lam hơi s ứ n g sở liền vội vàng xoay người đối một đám tinh võ chiến sĩ nghiêm còn cho một cái tiêu chuẩn quân lễ tống gia vội vàng cấp vương kỳ gọi điện thoại vừa mới ngồi lên hứa hướng văn xe tống gia liền đem điện thoại chống đỡ đến vương lam trước mặt u i t i ể u di ta không sao không bị thương rất tốt Tốt. Tốt. mấy ca, tâm ngữ đi đi hương đ ỉ n h lịnh thu được ô tô gạt thét đ một tiếng xông ra thí luyện khu c ổ n hướng cách đó không xa đường cao tốc phóng đi tiểu di vội vàng chạy về nhà nhìn thấy vương lam hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới triệt để hết lòng mang theo giang tâm ngữ mấy người đang hương đình vịnh bên ngoài tiệm cơm chúc mừng một trận đã đến đêm khuya lúc này mới tan cuộc vào lúc ban đêm vương lam cũng không có ở tại tiểu di nhà trực tiếp trở lại mới vũ cao ốc trong nhà t â m cũng rốt cuộc thực tế lại trở thành tinh võ giả nửa tháng thật mẹ nó kích thích đứng tại trăm đồng bằng trên đ à i phủ nhìn toàn bộ thành thị đại n phùn đuốc. Tô Thị, thật n n h úc Quốc là thiên làm thiên t đen đốt sáng chói nhưng là tại đây phồn vinh phía dưới lại có bao nhiêu nguy hiểm trong bóng đêm r ụ c dịch bảy mươi năm hòa bình để một đời mới người quên đi chiến tranh tàn khốc quên đi cái kia tiếp tục hơn một cái thế kỷ thê thảm đau đớn kinh lịch nhưng thân là tinh võ giả không thể quên từ vòng thành trên quốc lộ trải qua nguy hiểm đến sơ cấp sân thí luyện bên trong kinh lịch nhìn như chỉ là một cái cái tiểu quy mô sự kiện nhưng phía sau lại dẫn ra một cái sâu xa đồng thời có thể thay đổi thế giới sự kiện lớn ma tộc lại một lần đối với nhân loại nô gia lão nha ma tộc trong bóng tối lặng lẽ hành động vương lam sinh ở tốt nhất thời đại bởi vì cái này thời đại độ cao phồn vinh nhân loại văn minh cao tốc phát triển tại năm ngoái cuối năm ngọc quốc kiêu ngạo hướng toàn thế giới tuyên bố chúng ta thành công tiêu diệt tất cả nghèo khó nhân khẩu ở có chỗ phòng đói có chỗ ăn đông lạnh có chỗ áo nhưng cái này lại là một cái kém nhất thời đại ma tộc lao nha vừa mới nô ra chiến tranh mây đen đột nhiên xuất hiện bao phủ ở thời đại này trên đỉnh đầu chỉ là không đến trăm năm hòa bình sắp kết thúc đã trải qua nhiều ngày như vậy khẩn trương kích thích vương lam trong nhà xa suốt tinh thần ba ngày ăn cơm thức ăn ngoài vận động không mướn tính võ kỹ năng hai ngày nữa lại nói đ i u đ i u điện thoại đột nhiên văng lên vương lam hễ phải cầm lấy liếc nhìn số xa lạ lại là c h à o hàng điện thoại cúc máy vừa mới đưa di động đem thả xuống điện thoại một lần nữa văng lên vẫn là cái kia số xa lạ bây giờ nhân viên c h à o hàng rất kính nghiệp đấy vì công trạng bọn hắn coi đôi khi sẽ kiên nhận đánh thẳng đến đả thông mới thôi vương lam kết nối điện thoại uy ta là bộ quốc phòng lệ thuộc trực tiếp quân tình cơ cấu thiên kiếm cục tô thị phòng tình báo trưởng phòng vương tiên phong vương sử trường ngươi tốt ta là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục cục trưởng nít fuji có chuyện gì đối phương trầm mặc ba giây ta là thật sự t a c ũ n không g giả. phải t ố t tốt tốt. vương l a m cười cười đưa điện thoại di động ném qua một bên nhìn một chút dần dần ngã về tây mặt trời đứng người lên đem màn cửa kéo lên l ê n k e n vương l a m đồng học ngươi có khách tới cửa tiểu hái đồng học ta không có chút thức ăn ngoài là ai không biết hắn nhấn chuông cửa rồi muốn hay không hoán đổi hình tượng hoán đổi đến đây đi trước mắt t v i đột nhiên hình tượng nhất chuyển sau đó biểu hiện mới vũ cao ốc vương l a m tư nhân cửa thang máy một cái thân mặc màu đen quân trang nam tử trung niên đang tại nhấn cửa thang máy vương làm ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên con mắt theo dòi hắn q u n hàm chúng ta tiểu h ã i đồng học thay ta trang một chút thân phận của hắn thẩm tra bên trong thật xin lỗi trên internet cũng không thân phận của người này tin tức nhưng lại tìm được người này m à quân trang kiểu dáng xin hỏi phải trang ghép đôi ghép đôi thiên kiếm cục chế thức quân phục cùng chia tứ đẳng lục trắng đỏ đen người này quân trang cùng thiên kiếm cục chế phục có chín mươi xứng đôi độ thiên kiếm cục vương lam đáy lòng suy tư cùng thiên kiếm cục đã từng quen biết lần thứ nhất lâm vào nguy cơ nếu không phải thiên kiếm cục kịp thời đổi tới hắn chỉ sợ sớm đã không còn sót lại một chút cả rồi trong đầu hiện ra tăng hiệu mặc hình tượng càng khác sâu chính là nàng cái k i a m ộ t đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài n g ư ơ i tốt xin hỏi ngươi là ai cửa thang máy vang lên vương lam thanh â m ta vừa rồi đã gọi điện thoại cho ngươi ngay tại một phút đồng hồ trước đó ta có thể lại tự giới thiệu mình một chút ta là bộ quốc phòng trực tiếp phụ thuộc quân tình bộ cửa thiên kiếm cục tô thị phân bộ phòng tình báo trưởng phòng vương tiên phong nói xong từ quần áo trong túi láo móc ra chính mình giấy chứng nhận đây là của ta chứng nhận sĩ quan cùng giấy chứng nhận thân phận tiểu ái đồng học có phải thật vậy hay không cửa thang máy mở ra vương tiền phong bước vào vừa mới muốn nhấn nút thang máy lại phát hiện trong thang máy vậy mà không có cái nút cửa thang máy đóng lại thẳng lên tầng cao nhất vương tiền phong nhìn lướt qua vương l a m gần năm trăm bình nhà xem ra ngươi sinh hoạt không sai không gian lớn như vậy một mình ngươi ở ừ m kỳ thật ta cũng không thích ở căn phòng lớn nếu như ta nguyện ý tầng cao nhất năm ngàn bình đều có thể sửa sang thành nhà ở thức quá lớn cảm giác cùng bị trạch cho nên liền ngăn cách năm trăm bình dán vẻ ta vẫn là ưa thích ở nhỏ như vậy căn phòng vương tiền phong khỏe miệng giật một cái tâm có chút đau xót muốn uống chút gì cha cà phê cho ta một ly nước đại c biểu chính phủ đại biểu thiên kiếm cục cho người ban phát nghĩa dũng vân trương hòa hảo thị dân giấy chứng nhận thành tích nói xong từ tùy thân trong bọc móc ra một cái hộp gấm chống đỡ đến vương làm trước mặt vương lam nghi ngờ kết quả h ồ p cấm mở ra bên trong yên tinh bậy đặt một viên huân chương cùng một phần giấy chứng nhận trong n g a y mắt vương lam sắc mặt biến đổi keng huân chương giao diện giải tỏa lần thứ nhất thu hoạch được vinh dự thành i ự u ban thưởng điểm kỹ năng một ngàn hệ thống bên trong một cái mới tinh giao diện nhảy ra một viên chiếu lấp lánh huân chương xuất hiện ở giao diện ô thứ nhất bên trong mà này cái huân chương cùng với trước mắt nghĩa d u n g huân chương giống như lúc ta đi thế nào có gì không ổn đ không có đây là vương lam cầm lấy giấy chứng nhận phía trên thẻ ngân hàng hỏi đương nhiên Ban ban thưởng không tinh thần thưởng phải chỉ có đây ấ chất y vật với thưởng cũng hẳn là có. Trong thẻ có 5 triệu, mặc dù đối với ngươi tới cũng có. có mặc hẳn khả năng không nhiều, nhưng ban ngươi nói năng là đối dù đ là ngươi nên ư đ ợ chỉ Tạ ơn. Đây c là phần thứ nhất ban thưởng ba ngày trước ngươi hiệp trợ đ ỉ n h lâm sơ cấp sân t h í luyện chú quân thành công bảo vệ sơ cấp sân t h í luyện rách nát mà t ổ c ấ m mưu n g ư ơ i muốn cái gì ban thưởng cái này vương lam nhìn xem vương tiền phong đôi mắt lấp lóe nếu không lại cho ta một viên huân chương a khu khu khu vương tiền phong đem thả xuống chén nước vội vàng lấy khăn tay ra chém ép vương lam đồng học huân chương không phải tùy tiện phát ra ngươi hiệp trợ quân đội c o i như n g ư ơ i muốn hân chương ban t h ư ở n g cũng chỉ có thể từ quân đội ban bố n g ư ơ i không phải quân đội người a vương l a m nhìn thấy vương kiến phong quân hàm hỏi ta mặc dù là quân nhân nhưng l ệ thuộc thiên kiếm cục cũng quân bộ thuộc về song song bộ môn như vậy đi ta ban t h ư ở n g n g ư ơ i một bộ tinh v õ kỹ năng thế nào vương l a m đấy lòng n h ả y một cái một cái chữ tốt kém chút liền thốt ra nhưng trong n h á y mắt bị c ố nén đẻ xuống tinh v õ kỹ năng khác biệt cũng lớn có tinh v õ kỹ năng một hai trăm ngàn liền có thể mua được có tinh vô kỹ năng ít hơn so với năm triệu nghị cũng đừng nghĩ lớn như vậy công lao người đừng muốn cầm bình thường tinh vô kỹ năng gata nhìn xem vương làm chân trở vương tiền phong cười nhạt một tiếng ngươi không cần lo lắng ta ban thưởng đưa cho ngươi tinh võ kỹ năng tuyệt đối không là hàng thông t h ư ờ n g sắc với lại tinh võ hội quán tuyệt đối mua không được bộ này tinh võ kỹ năng là cấp bệ tinh võ kỹ năng tên là tinh vân kiếm vũ là tinh vân cảnh tinh võ giả mới có thể chân chính nắm giữ tinh võ kỹ năng đương nhiên tinh vân cảnh là chân chính nắm giữ tinh d i ệ u cảnh cũng là có thể học tập đấy cái kia nếu như bộ này tinh võ kỹ năng treo ở tinh võ hội q u ò n bán giá trị bao nhiêu tiền vương tiền phong trêu tức nhìn xem vương lam tiểu h o ạ đầu ít hơn so với tám triệu nghĩ cùng đứng nghĩ thôi ta tiếng nói vừa mới rơi xuống đất đột nhiên vương tiền phong xuất thủ hai ngón điểm chúng vương l a m m i tâm vương l ò n g tinh thần không cần kháng cự một cố cường đại tinh thần lực xâm nhập vương lam đầu óc tinh vân kiếm vũ tinh v õ kỹ năng phương thức tu luyện y ế u quyết kinh nghiệm tràn vào vương lam trong óc phát hiện có thể học tập tinh v õ kỹ năng phải t r ă n g học tập vương lam nào dám trần trờ vội vàng xác n h ậ n phải xin gia nhập điểm kỹ năng thao thật đen liên tiếp điểm kích một trăm điểm kỹ năng tinh v õ kỹ năng kỹ năng chủ động ô biểu tượng bên trong tinh vân kiếm vũ kỹ năng ô biểu tượng sáng lên tinh vân kiếm vũ bạch ngân l và một không một trăm l ạ i là bạch ngân cấp tinh vó kỹ năng vương lam trầm tính tại hệ thống nhìn xem tinh võ kỹ năng giới thiệu đối diện vương tiền phong cười tủng tỉm nhìn xem vương lam cho là hắn tại lĩnh mộ tinh vân kiếm vũ huyền bí vương lam cái này tinh võ kỹ năng ngươi có nhiều thời gian từ từ xem trầm giáo học tiếp xuống ta còn có khác sự tình cùng ngươi nói nhà vương lam rời khỏi hệ thống hai con ngươi lần nữa thanh minh vương tiền phong lại từ trong túi công văn lấy ra một tờ bản khai chống đỡ đến vương làm trước mặt đây là thiên kiếm cục báo danh t h ư m ờ i vương sử trưởng ta vẫn là học sinh ngươi trước đừng nhớ kỹ c ự tuyệt cho ta giới thiệu một chút thiên kiếm cục có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói thiên kiếm cục cái ngành này tại dân gian trong truyền thuyết thiên kiếm cục rất thần bí giống như là tổ chức đặc công đồng dạng dân gian truyền thuyết có chút khoa trương nhưng cũng không sai bị lắm thiên kiếm cục lệ thuộc vào bộ quốc phòng thuộc về quân tỉnh phân loại nhưng lại độc lập với quân tình cục thiên kiếm cục tại từng cái địa cấp thành phố đều có phân bố chủ yếu chức trách là giữ tìm địa khu an toàn phòng ngự ổ cùng với ngươi ngay từ đầu ở trong điện thoại nói chiến lược phòng ngự tiến công cùng hậu cần bảo hộ hướng tiểu nhân chia nhỏ chính là xử lý tinh võ giả hình sự vụ án xử lý đã uy hiếp được xã hội an toàn cùng ổn định phần từ ngoài vòng luật pháp truy tra ma tộc gián điệp hoạt động cùng ngoại quốc gián điệp hoạt động xử lý đột phát sự kiện cùng khẩn cấp sự kiện chờ chút cái này ta vẫn là học sinh mặc dù đang vương tiền phong trong giọng nói thân phận của thiên kiếm cục tự a hồ thật sự rất thần bí quyền lợi cũng thật lớn nhưng vương lam vẫn như cụ không muốn tùy tiện thượng sáo liên một câu ta vẫn là học sinh các ngươi tổng không đến mức thuê lao động trẻ em a học sinh xác thực vương tiền phong nhẹ gật đầu ngươi vẫn là học sinh mới một ư ơ i sáu tuổi nhưng ngươi đồng thời còn là tinh v õ giả thủ hộ nhân loại văn minh chiến sĩ không phải sao lời này xác thực không sai nhưng cả nước có nhiều như vậy vẫn là học sinh tinh v õ giả tại sao phải c h ọ n ta bởi vì ngươi đủ ưu tú vương tiền phong chứng trả đàng hoàng nói ra để vương lam đều cảm giác xấu hổ đủ ưu tú thị lực kém thành dạng này cũng đừng đi ra ngoài lừa dối rồi được không coi như vương lam lại tự luyến hắn vẫn có d a n h giới cuối cùng đấy mới phát giác tỉnh m ộ i năm ngày tinh diệu cảnh tinh vó giả nếu như lấy thức tỉnh số ngày đến sắp xếp ưu tú danh sách vương lam tuyệt đối là siêu quần xuất chúng nhưng muốn lấy người đồng lứa làm sự so sánh vẹn vẹn tô thị so với hắn ưu tú chí ít hai trăm người ngươi không tìm giống giang tâm ngữ loại này thiên tài chân chính ngươi tìm ta ngươi mặc dù mù nhưng ta không n g ố c ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại lấy lòng ngươi không sai thực lực của ngươi s á c thực tính không được ưu tú hai chữ này nhưng ngươi mới phát giác tỉnh nửa tháng mà thôi nếu như lấy tốc độ phát triển cùng t r ư ở n g thành tiềm lực lời nói đừng nói toàn bộ tô thị chính là toàn bộ ngọc quốc cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so nhưng ta chân chính xem trọng lại cũng không là của ngươi tốc độ phát triển cũng không phải thiên phú của ngươi mà là tư tưởng của ngươi giác ngộ một cái tinh võ giả dù là tại trước hai mươi tuổi trưởng thành đến tinh vấn cảnh tinh hạ cảnh nhưng nếu như không có thân là tinh võ giả giác nộ không có đứng tại nhân loại văn minh góc độ đối l ạ i mình hắn trong mắt ta cũng bất quá là một cái trẻ con mà thôi ta không phải ra vẻ vĩ đại càng không phải là các ngươi người trẻ tuổi trong miệng thánh mẫu lợi mình là người thiệt tính nếu như nói một người vĩ đại đến không để ý tư lợi bác gái một dân ta ngược lại sẽ cho rằng người này tất có gia tâm lớn người giác nộ đang cùng hiểu lấy hay bỏ đem tại dân tộc đại nghĩa trước đó sẽ làm ra lựa chọn chính xác đây cũng là giác nộ nếu như chúng ta lui không thể lui nhân loại văn minh nguy cơ sớm tối lúc nếu không có người đứng ra ai tới bảo hộ nhân loại văn minh nhưng vì cái gì là ta tô thị có nhiều như vậy tất có học sinh ưu tú với lại không phải còn có quân đội còn có khai hoang quân đoàn còn có các người a đây chính là ta nói giác ngộ vấn đề vương tiền phong nhẹ g i ọ n g cười một tiếng không miễn ý chủ động cải biến là người bản tính nếu như mỗi người đều là ngươi bây giờ ý nghĩ như vậy kết quả chính là bên ta mới nói vấn đề kia thật đến đứng trước ma t ộ c g xâm lấn đồ đao treo ở nhân loại văn minh trên đầu thời điểm ai tới thủ hộ dân tộc đây không phải là chứng minh ta cũng không có ngươi nói cái kia giác ngộ không ngươi có giác ngộ không phải dựa vào nói ra được mà là dựa vào làm ra tại ma tộc mở dị độ không gian ở bên trong phía sau là hai mươi lăm cái sợ h ã i khóc giống h ả i tử phía trước là hung ác ma tộc ma binh mà ngươi lúc đó bất quá là đã thức tỉnh ba ngày tinh thần cảnh sơ cấp t i n h võ giả luận thực lực đừng nói đánh giết chín cái ma binh một cái đều có thể đã muốn mệnh của ngươi nếu như không phải là bởi vì bảo vệ giác ngộ ngươi không có khả năng đánh giết chín cái sinh hóa ma binh đợi đến chúng ta cứu viện chạy đến trận chiến kia trong mắt của ta là kỳ tích ở phía sau đến tại sơ cấp sân thí luyện thủ hộ sân thí luyện là tinh vo chú quân sự tỉnh coi như ngươi là y hỉa liệu hệ tinh võ giả coi như ngươi có phượng hoàng hình thái loại này cường đại tinh võ kỹ năng nhưng chỉ cần ngươi quyết định rút lui không ai sẽ nói một câu của ngươi không phải đó là chiến tranh sẽ chết người đấy một khi tinh võ quân thất bại ngươi căn bản không có còn sống đi ra khả năng ngươi sẽ cùng sơ cấp sân thí luyện không gian cùng một chỗ vỡ nát tại thời không vòng xoáy bên trong nhưng là ngươi vẫn như cũ kiên định lưu lại cũng tín nhiệm chúng ta tinh võ quân chiến sĩ nhất định có thể thắng cờ mờ nô trường phong cũng không phải nói với ta như vậy đó a vương lam trên mặt một mặt nghiêm túc đáy lỏng cũng đã gào t h é ngươi đã có thân là một cái nhân loại chiến sĩ giác ngộ cái này mới là ta coi trọng nhất đấy cái kia kỳ thật tại thí l ư ợ n trận hà tiến trạch đoàn trưởng mời ta gia nhập đông nam quân khu tinh võ quân đoàn lao hà đi con mẹ nó trứng muốn thật đợi đến hắn tinh võ quân bên trên dao cúc vàng đều mẹ nó lạnh một mực duy trì trầm thấp k i ể m chế khí t r à n g vương tiên phong tại vương lam nói ra câu nói này trong nháy mắt tại chỗ phá công khu khu vương tiên phong nhìn xem vương lam một mặt ngộng bức biểu lộ ho nhẹ một tiếng tiếp tục bình tĩnh xuống tới tiểu hoạt đầu ngươi hẳn là cũng không có đáp ứng hắn a với lại hà tiến trạch người này ta sẽ giải thích kéo người việc này hắn không am hiểu nói bóng gió chính là n g ư ơ i đặc biệt t am hiểu rồi trở lại chuyện chính ta có lựa chọn lý do của ngươi ngươi cũng có cự tuyệt quyền lợi của ta mặc dù ngươi cái tuổi này hẳn là ở vào ngây thơ lãng mạn nhiệt huyết n i ê n kỷ nhưng không biết vì cái gì ta không có ở trên người của ngươi nhìn thấy nửa điểm hồn nhiên ngây thơ vết tích cho nên ta biết ngươi sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn b à ta cũng tương tự sẽ không khinh s u ấ t cự tuyệt từ ngươi lúc còn rất nhỏ bắt đầu ngươi cho ta ấn tượng chính là một cái tiểu đại nhân người có viện siêu tại người đồng lứa tâm trí đây cũng là vì cái gì q của ngươi cũng không tính siêu q u ầ n bạc tụy nhưng ngươi lại có thể xuất ra như thế hoàn mỹ phiếu điểm nguyên nhân vương lam cẩn thận nhìn vương tiền phong một chút ngươi có ý tứ gì hoài nghi ta trí thông minh ta trí thông minh tốt xấu đạt tới hai trăm rồi ngươi đừng suy nghĩ lung tung ngươi lúc ba tuổi mẫu thân ngươi liền phát hiện ngươi phá lệ sớm thông minh cho nên chuyên môn làm cho ngươi một lần quyền ủy trí lực khảo thí q của ngươi so với người bình thường cao rất nhiều thuộc về thiên tài nhưng cùng những cái kia siêu còn bạc tụy q cao thiên tài so sánh vẫn có một ít chênh lệch cũng tỉ như bạn tốt của ngươi giang tâm ngữ trí nhớ của nàng năng lực học tập năng lực phân tích hẳn là đều tại ngươi phía trên nhưng nàng vẹn vẹn đưa nàng trí thông minh lợi dụng bảy thành mà ngươi lợi dụng một ư ơ i thành ngươi sẽ không đem kinh lịch lãng phí ở chuyện nhàm chán bên trên cho nên ngươi trở thành tô thị học thần tốt a đã ngươi đều nói đến mức này rồi ngươi cho ta một cái gia nhập lý do vương lam dựa vào ghế s o f a một mặt bất đắc dị nói đến chiến tranh đủ a vương tiền phong hơi nghiêng về phía trước thân thể hai mắt nhìn thẳng vương lam đôi mắt chấm thấp hỏi thông qua vòng thành quốc lộ cùng sơ cấp sân thí luyện sự kiện ngươi hẳn là đã có phỏng đoán ma tộc tại bên người chúng ta hoạt động bọn hắn hoạt động mục đích không cần nói cũng biết chính là vì chiến tranh ma tộc không phải giã man nhân bọn hắn cũng là có độ cao văn minh chủng tộc bọn hắn sẽ không không có chút nào chuẩn bị một lời không hợp liền phát động xâm lấn mỗi một lần ma tộc quy mô xâm lấn lịch sử sẽ chỉ ghi lại bọn hắn phát động chiến tranh ngày thời gian nhưng ở này trước đó ma tộc đã sớm chui vào thế giới loài người thám thính tình báo an bọn chúng ta nội bộ vì ma tộc đại quân xâm lấn làm vô số công tác chuẩn bị cái này công tác chuẩn bị khả năng rất dài ba năm năm năm thậm chí nhưng ta cho ngươi biết trước hết nhất đặt chân chiến trường không phải là cái gì tinh võ đặc chiến đội mà là chúng ta tình báo chiến tuyến đặc công chúng ta đặt chân chiến trường thời gian so tinh võ đặc chiến đội sớm rất nhiều năm đồng dạng chúng ta cũng là mới cuối cùng rút lui chiến trường người bởi vì chỉ có hai loại tình huống chúng ta mới có thể rút lui chiến trường ma tộc bị tiêu diệt hoặc là nhân loại văn minh bị hủy diệt chiến tranh trong mắt ngươi còn chưa tới đến trong mắt ta đã bắt đầu rồi tương lai nếu như ngươi lựa chọn gia nhập là tinh võ quân đợi đến ngươi ra trận bảo vệ quốc gia thời điểm chính là chúng ta tình báo chiến tuyến bị đánh bại ma tộc thành công quy mô xâm lấn thời điểm sự hiện hữu của chúng ta là cho nhân tộc tranh thủ thời gian chuẩn bị kéo dài chiến tranh toàn diện đến thời gian thời gian này càng dài càng tốt tốt nhất là vĩnh viễn ngươi bây giờ vẫn là học sinh nhưng đợi đến chiến tranh thật sự lúc bắt đầu ngọc quốc trên d ư ớ i không phân lao h ấu cả nước một trận chiến còn có cái gì học sinh cùng chiến sĩ phân biệt học sinh không phải trốn tránh lý do chiến đấu lý do này đủ ha vương lam hô hấp nặng nề vang lên hắn cũng không phải bị vương tiền phong một trận nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết lừa dối một bầu nhiệt huyết sông đầu h ậ n không thể lập tức s á c h thương lên n g a cùng ma tộc đại chiến ba trăm h i ệ p vương lam từ vương tiền phong trong giọng nói phân tích ra mấy cái trọng điểm chiến tranh còn chưa có bắt đầu nhưng ma tộc gián điệp đã bắt đầu hoạt động mà bắt ma tộc gián điệp việc này về thiên kiếm của quản chiến tranh chân chính có thể sẽ không nhanh như vậy có thể là ba có thể là năm năm cũng có có thể là mười năm kết hợp tình huống của mình vương lam dựa vào cái gì có thể tại trong vòng mười lăm ngày trưởng thành đến tinh diệu cảnh dựa vào cái gì có thể có một thân mạch ngân cấp kỹ năng dựa vào là chính là hai lần mạo hiểm kích thích kinh lịch cho nên muốn trở nên mạnh hơn vương lam nhất định phải gây sự không đúng là nhất định phải kinh lịch sự tỉnh nếu như không thể lại chiến tranh toàn diện bộc phát trước đó trưởng thành thật sự đã đến chiến tranh bộc phát trên chiến trường thỏa thỏa pháo hôi một cái nhanh chóng mạnh lên liền phải kinh lịch sự tỉnh nhưng giống hai lần đó kinh lịch sẽ không như thế trùng hợp lại để cho vương làm đ ư ợ ả i cho nên sự tình không đến cửa cũng chỉ có thể chủ động đi tìm gia nhập thiên kiếm cục tựa hồ là lựa chọn tốt nhất chỉ là ta đây liền thôi học vương lam ủy khuất trông mong hỏi không ai có thể tức đoạt ngươi đi học quyền lợi dù là ngươi gia nhập thiên kiếm cục ta mời ngươi gia nhập ngươi tối đa cũng chỉ là người ngoài biên chế biên chế dù sao ngươi mới một ư ơ i sáu tuổi ta ban đầu cùng với ngươi đã nói ta mời ngươi là bởi vì ta nhìn chúng ngươi tại ngươi việc học không có hoàn thành trước đó thiên kiếm cục sẽ không cho ngươi cưỡng chế phân công nhiệm vụ chương bốn mươi tám tiến đến đưa tin vậy ngươi vì sao không ban đầu nói gia nhập thiên kiếm cục sẽ không ảnh hưởng ta đến trường đâu n g ư ơ i ban đầu nói cũng không cần phí nhiều như vậy miệng lưỡi ta khả năng đáp ứng n g ư ơ i coi thiên kiếm cục là địa phương nào một cái công ty đơn vị nhận lời mời a thiên kiếm cục mặc dù không về quân bộ quản nhưng chúng ta như cũng là nghề nghiệp quân nhân n g ư ơ i tiếp xúc qua chân võ đoàn nhất định nghe hà tiến trạch nói chân võ đoàn là tinh võ quân bên trong tinh nhuệ tinh nhuệ nhưng chúng ta thiên kiếm cục mới là ngay cả chân võ đoàn đều muốn trăm phương ngàn kế gia nhập chân chính tinh nhuệ ngươi có thể gia nhập thiên kiếm cục đối với ngươi mà nói hẳn là vinh hạnh mà không phải ta cầu ngươi gia nhập càng sẽ không vì ngươi gia nhập để ngươi tùy tiện ra điều kiện ta vương tiền phong tuyệt không ép buộc a vương tiền phong khí thế như một đầu bộc u phát tác lang vương lam tại vương tiền phong khí thế trước mặt phản phất là bị buộc tại góc tường con cựu nhỏ ký tên vương tiền phong đem mẫu đơn chống đỡ đến vương lam trước mặt c h ầ m thấp u ố n g đến cái này gọi là không cường nhân chỗ khó người bộ dáng này thật giống như ta không đáp ứng người liền sẽ xé ta cũng như thế bản khai đều đã điển xong a liền chờ sau cùng ký tên chân thực cảm giác được rất vinh h ạ n h đâu đ ấ y lòng vô tận đ ầ u đen do uống nhanh chóng ký tên vương tiền phong đoạt lấy vương lam bản khai sau đó từ trong bọc móc ra một cái khác tờ giấy trắng đây là báo danh thư thông báo vợi sáng ngày mai tám trăm ba mươi tiến về phía trước tô thị thiên kiếm cục phân bố đưa tin địa chỉ phía trên có còn có cái gì vấn đề a không ta đi đây vương tiền phong cầm lấy ba lô đứng người lên quay người rời đi con qua đi trong nháy mắt trên mặt hồ ly bình thường nụ cười trong nháy mắt nở rộ trưởng phòng đi tốt trưởng phòng trên đường cẩn thận đóng lại thang máy trên mặt đ ị n h nọt nụ cười lập tức thu hồi hưng phấn xông vào phòng ngủ bay nào đến trên giường ha ha ha phát tải trong thang máy vương tiền phong cũng là cười như chó sĩ、si、bạ hà đại lang dành người với ta người cái nào một lần đoạt lấy a đều đã đến ngươi trong chén còn có thể bị ta đào tới cho nên nói nha làm người a muốn mặt làm gì vương lam lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn xem trong hệ thống còn lại một n g h n năm trăm điểm kỹ năng trong lòng vô cùng thỏa mãn trước đó bởi vì chỉ còn lại có sáu trăm điểm kỹ năng hơn nữa còn muốn mua mấy cái lợi hại tình võ kỹ năng đều không dám hướng phượng hoàng hình thái bên trong thêm điểm kỹ năng nhưng bây giờ thôi đi phượng hoàng hình thái bên trong thêm năm trăm điểm ân mặc dù mỗi lần sử dụng hết đều hận không thể đem cái này kỹ năng tháo rỡ rồi có thể dùng thời điểm thật là thơm a còn dư lại chính là nghiên cứu tinh vân kiếm vũ rồi mặc dù tinh vân kiếm vũ chỉ có bạch ngân lờ và một cùng vương lam cơ sở kỹ năng đẳng cấp nhưng nghi lực tuyệt đối không là cái gì phổ thông kỹ năng có thể so sánh đấy bởi vì đây là tinh võ kỹ năng là tinh võ giả chân chính lực sát thương có một ngàn điểm kỹ năng vương lam hoàn toàn có thể tùy tiện sóng nhưng vẫn là cần đem lợi ích tối đại hóa vương lam đi thang máy phía dưới dưới mặt đất ba tầng tu luyện thất mở ra nguồn điện ánh đèn trong nháy mắt sáng lên kết nối gs bọc thép toàn bộ tu luyện thất như công nghệ cao công ty phòng thí nghiệm bình thường tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác vương lam từ giá binh khí bên trên cầm một thanh tám môn hạn g kiếm thử một chút từ trải nghiệm xúc cảm mà nói có vẻ như không sai bịt lắm nhắm mắt lại bởi vì lần thứ nhất thi triển tinh vân kiếm vũ làm sao thi triển cần trong đầu qua một lần đột nhiên vương lam mở to mắt kiếm trong tay múa nương theo lấy vương lam múa trường kiếm phảng phất là một thanh triển khai cây quạt bình thường mang ra đường như mặt quạt chân thực tàn ảnh nếu như bình thường vũ vậy tuyệt đối không khả năng làm ra màn này không hổ là tinh võ kỹ năng không nói trước uy lực như thế nào tại đây quang ảnh đặc hiệu liền bức cách tràn đầy nhưng bạch ngân một tinh vân kiếm, vũ tựa hồ chỉ là thế nào đem kiếm mang ra tàn ảnh lấy mê hoặc trong chốc lát đối tinh vân kiếm vũ linh nộ lại tăng vọt một bậc thang cũng hiểu rõ đem múa kiếm ra tàn ảnh bất quá là giai đoạn sơ cấp như thế nào đem những này tàn ảnh làm sắc bén vũ khí nếu có hiệu quả lợi dụng tàn ảnh đến ẩn tàng sát chiêu mới thật sự là tinh túy trong trước mắt vương lam múa kiếm động kế quan tại vương lam quanh thân cách ra như sân khấu lộng lây ánh đèn bình thường kiếm khí màu trắng bạc vương lam thân thể liền phản phất một cái khổng tức tại kiếm khí bên trong múa luyện qua một trận tinh vân kiếm vũ vương lam ngạc nhiên phát ra một tiếng tán thưởng ờ phết lần này không chỉ có hữu hiệu lợi dụng múa kiếm tàn ảnh hư thực biến hóa càng đem sát chiêu hoàn mỹ giấu ở tàn ảnh bên trong ngoại trừ vương lam chính mình người khác không cách nào phát hiện chân chính thực thể kiếm là cái nào m ù đạo hồi tưởng lại g i a n g tâm ngữ sử dụng kiếm kỹ tựa hồ chính mình một bộ tinh v õ kỹ năng có thể bại hoàn toàn g i a n g tâm ngữ kiếm pháp đâu bất quá g i a n g tâm ngữ kiếm pháp không phải tinh v õ kỹ năng cho nên bại hoàn toàn rang tâm n ữ không nên kiêu ngạo ân làm người muốn kiêm tốn vương lam cười híp mắt lần nữa thêm điểm một mức đem tinh vân kiếm vũ tăng lên tới bạch ngân năm mới ngừng lại được bạch ngân năm tinh v â n kiếm vũ trên cơ bản đã tính nắm giữ tinh v â n kiếm vũ vật dụng còn dư lại chỉ sợ đều là mài nước công phu nếu như đem tinh v â n kiếm vũ tăng lên tới bạch ngân chín cái kia chính là triệt để nắm giữ một bộ này tinh võ kỹ năng còn thừa năm trăm điểm kỹ năng vương lam hoàn toàn có thể đem tinh v â n kiếm vũ tăng lên tới đ ỉ n h phong nhưng vì lợi ích tối đại hóa vương lam vẫn là nhị được cơ sở kỹ năng nhiều như vậy bạch ngân một đây là thực lực hạn cuối không thể không quản không để ý sáng sớm hôm sau vương lam thay đổi ngắn tay háo k h á c rời nhà thiên kiếm cục tại hồ đông khu cái chỗ kia là hành chính cùng tài chính đất tập trung mang xuất nhập đều là cao đại thượng nhưng nói thế nào cho vương lam cảm giác cũng không phồn vinh đừng nói quảng trường thương mại chính là nhỏ siêu thị q u ạ y bán q u à vật cũng không nhiều gặp một con đường đi qua thuần một sắc cái gì nông nghiệp rất đi tổng bộ công thương rất đi tổng bộ kiến thiết rất đi tổng bộ hoặc là cái gì tài chính rất đi chừng cầu ý kiến trung tâm thiên kiếm cục còn thật không tốt tìm trên bản đồ không có lục soát địa chỉ đã đến trên giấy viết nhìn cầu đường về sau nhưng không có nhìn thấy nhìn cầu đường số một nhìn cầu trên đường là số hai cất bước đấy đang nhìn cầu đường số một vị trí là trung linh công viên a quanh đi còn lại mười mấy phút vương lam mới cắn răng xuyên qua vườn hoa rốt cuộc tại vườn hoa đằng sau phát hiện một mảnh khu kiến trúc cái này mẹ nó dấu cũng quá tốt một điểm a còn có số một cùng số hai thẳng tắp khoảng cách đều vượt qua một ngàn mét có được hay không m u ố nào huyên minh xuyên qua tới cũng phải nước mắt vui mừng a ta chỉ là xây nhà tại nhân cảnh mà không xe ngựa tiếng động lớn ngươi là mới m thật sự là ân sĩ ngươi tốt xin hỏi báo danh ở đâu ngươi là báo lại tên sao thứ nơi này trên thang máy đi lầu ba số hai phòng hợp sân khấu tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ô n nhu cười nói được rồi tạ ơn vương lam nhịn không được nhìn nhiều cái tiểu tỷ tỷ này một chút cũng không phải cái tiểu tỷ tỷ này lớn lên nhiều đẹp mắt mà là cảm giác nụ cười của nàng cũng quá chuyên nghiệp a với lại lời mới vừa nói khẩu hình làm sao cảm giác có chút kỳ quái trên thang máy lầu ba vương lam đeo túi sách trong tay cầm một trường phiếu báo danh đi ra thang máy số hai phòng hợp số hai dừng lại đột nhiên một thanh niên âu phục nam tử xuất hiện ở vương lam trước mặt chặn lại đường đi ngươi là làm cái gì ta đến đưa tin đưa tin ngươi đến muộn trở về đi a vương lam kinh ngạc nhìn mắt đồng hồ tám giờ mười phần không đến chế a ta ngươi không cần giải thích ngươi cho rằng thiên kiếm cục là địa phương nào thiên kiếm cục chỉ cần tinh võ giả bên trong tinh nhuệ nhất tinh anh nếu như ngay cả cơ bản đúng giờ đều làm không được ngươi coi như lại có thiên phú cũng không xứng x n g là tinh anh xem ngươi t u ổ i còn rất trẻ hẳn là một mực bị khen ngợi thiên tài a nhưng ngươi cho rằng mang một cái thiên tài danh hiệu liền có thể gia nhập thiên kiếm cục cũng quá ngây thơ thiên kiếm cục mỗi người đều là thiên tài hiện tại quay người trở về ngươi xuất cục thanh niên không cho vương lam một câu cơ hội giải thích quay người đang muốn đi chờ một chút vương lam mỉm cười nhìn trước mặt âu phục nam tử bóng lưng có thể làm cho ta nói một câu a câu này đã nói đối phương xoay người lạnh lùng quát lúc báo danh ở giữa là tám trăm ba mươi bây giờ là tám giờ mười hai ngươi c ử trách hai phút đồng hồ nhưng coi như như thế ta vẫn như cũ trước thời hạn tám trăm ba mươi hừ hừ hừ chúng ta thông báo lúc báo danh ở giữa là bảy giờ rưỡi ngươi ánh mắt không tốt lắm ta hai mắt thị lực một năm hẳn là sẽ không sai vương lam cầm giấy thông báo nâng tại mặt của đối phương trước người kia bước ra một bước một bước lại chính là ba mét khoảng cách vương lam chấn động trong lòng thiên kiếm cục quả nhiên tàng long h g a hồ a đồng dạng bộ pháp tại thí luyện trận gặp qua nhầm tinh võ thi trải qua nhầm tinh võ nói đây là quân bộ tinh võ kỹ năng đặc biệt bước đừng nhìn chỉ là một bộ bộ pháp tinh võ kỹ năng học tập điều kiện rất cao nhất định phải đối tinh lực điều k h i ể n đạt tới nhỏ xíu trình độ mới có thể học tập mà trước mắt cái này nhìn như mới chừng hai mươi tuổi chẳng lẽ còn tham gia quá quân ngươi không phải báo lại tên đấy đối phương mắt nhìn vương l a m trong tay b ả n khai trong mắt lấp lóe một tia chán ghét cảm xúc ngươi là đến đưa tin đấy báo cáo tại bốn lầu nhân sự chỗ a tạ ơn vương lam thu hồi thư mời quay người hướng thang máy đi đến chờ một chút là ai chiêu mộ ngươi vương lam xoay người nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt hắn nói hắn là phòng tình báo trưởng phòng vương tiền phong Ừ, đã biết. vương lam tiến vào thang máy ấn bốn lầu cùng nhau đi tới ngoại trừ sân khấu tiểu tỷ tỷ kia liền gặp được như thế một người sống nhưng người này cho vương lam cảm giác thật không tốt thái độ lãnh đ ạ m nói chuyện lại xong chẳng lẽ thiên kiếm cục đều là dạng này cũng không phải a tăng h i ể u mặc tiểu tỷ tỷ cũng rất đáng yêu vương lam khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ cửa thang máy mở đi ra thang máy rốt cuộc nhìn thấy lui tới mặc quân trang nam nam nữ, nữ lần lượt đi qua bảng hướng dẫn đi vào nhân sự chỗ ngươi tốt ta là tới báo cáo vào đi a tiểu xuất ka tên cứ gọi là gì máy tính đằng sau một cái mặt tròn tiểu t ỷ t ỷ thò đầu ra lộ ra nụ cười ôn lu cười lên nhìn rất đẹp khoe miệng lưu lại hai cái nhàn nhạt, nhạt lốm đồng tiền vương lam tiểu t ỷ t ỷ tại trên máy vi tính nhanh chóng thao tác một trận ừng quả thật có nói xong cầm điện thoại lên bấm dây số uy vương sử trưởng hà tới người ngồi trước ở chỗ này chờ một hồi chẳng mấy chốc sẽ có người đến dẫn ngươi mặt tròn tiểu t ỷ t ỷ để vương lam ngồi ở một bên ghế s o f a trên ghế còn nhiệt tình cho vương lam rót một chén nước xem ra lầu dưới cái kia mới là thật khắc loại chẳng được bao lâu vương tiền phong mang theo một cái có chút du côn thái người thanh niên đi vào nhân sự chỗ cửa vương lam cùng ta tới n h a không phải đưa tin a lại muốn đi đây đánh giá của ngươi tính võ đẳng cấp ta tinh diệu cảnh a mở ra tinh cung không được sao vương tiền phong dừng chân lại quay đầu nhìn xem vương lam nếu như mở ra tinh cung liền có thể đánh giá tinh võ đẳng cấp cái kia còn phải động thủ a hai người mở một cái tinh cung đẳng cấp thấp người chính mình tự sát chẳng phải xong việc chương bốn mươi chín như thế yêu nghiệt được chứ vương lam đi theo cái kia vẻ mệt mọi người thanh niên đi vào trắc nghiệm sân bãi trong sân bị vẽ lên một cái vòng tròn đối phương đi vào tâm bên trong đứng thẳng ta gọi hư thực vân là của ngươi c h ắ c thí viên chúng ta tại trong vòng tiến hành chiến đấu ta không sử dụng tình võ kỹ năng khi dễ ngươi mà ngươi có thể tùy ý sử dụng tình võ kỹ năng khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản hoặc là ngươi đem ta đánh ra t r ò n hoặc là ta đem n g ư ơ i đánh ra t r ò n ngươi ra ngoài khảo thí thất bại ta ra ngoài khảo thí thành công rõ chưa minh bạch vậy thì tốt bắt đầu đi chờ một chút nói có thể sử dụng binh khí a có thể muốn cái gì cho ta đến đem bốn mươi m đại đao tại sân kiểm tra bên ngoài lầu hai thông qua giám sát nhìn xem tỉ thí tình huống vương tiền phong vừa mới uống vào nước trong nháy mắt phung tới ha ha ha bên người một cái đồng dạng mặc màu đen trung tá chế phục hành động sự sự trưởng lý duy tân cười t h ô n g ái lao vương ngươi ngươi cái nào tìm đến tiểu t ử này ha ha ha thật mẹ nó là nhân tài trước mặt hư thực vân sắc mặt nhất thời tối xâm lại cái này tròn cũng liền đường kính năm m ngươi muốn một thanh bốn mươi m đại đao cái kia còn đánh cái cái rắm kéo có a không có cái kia cho ta một cây dài mười m trường thương được rồi đi thực sự không được dài ba m kiếm tổng không có vấn đề a cho ngươi thêm một lần cuối cùng đưa yêu cầu cơ hội nếu không lại bắt đầu cho ta đến một thanh bình thường chém sắt như chém bùn tám mặt hàn kiếm t hư thực vân yên lặng nhẹ gật đầu hai thanh rất nhanh nhân viên công tác bưng lấy hai thanh tám mặt hán kiếm đưa đến chiến trường vương lam rút ra hàn kiếm nhẹ nhàng lắc lắc không phải chém sắt như chém bùn thôi đi chính là phổ thông cao than thép yêu cầu của ngươi đừng quá cao đây là thiên kiếm cục chế thức binh khí chúng ta chính là cầm thứ này rét được đấy chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong liền muốn đã bắt đầu người hôm qua nói đem tinh vân kiếm vũ truyền cho hắn hắn sẽ không đã học xong a làm sao có thể vương t i ề n phong đổi một chén cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng lắc đầu tinh vân kiếm vũ cũng không phải đơn giản tinh võ kỹ năng học tập tinh vân kiếm vũ đối tinh lực k h ô n g chế yêu cầu rất cao với lại nhất định phải vô cùng thuần thục nắm giữ tinh lực hình thái biến hóa vương lam coi như thiên phú dị bẩm nhưng muốn tại một ngày một đêm thời gian nắm giữ chút ra l ô n g rất khó t hư thực vân tại bắt đầu trong nháy mắt thân pháp phiêu giật một kiếm hướng vương lam đâm tới một kiếm này giống như là đấu kiếm chiêu thức bước ra một bước nhanh như thiểm điện đâm ra một chiêu giết thư n hình lóe lên linh xảo tránh đi một kiếm này. lóe đi kiếm xảo một n g thực r o n ngay g mắt, ư t h vân kiếm pháp thực ự a n ư thường Thư đầy đến. trời tinh thần bình thường vãi bình vung h mà đến. Hư thực Vân thực lực là tinh vân trung kỳ từ tinh võ đẳng cấp nhìn lại nghiền ép vương lam cho nên hắn đương nhiên là có kiêu ngạo lực lượng từ hư thực vân hiện ra kiếm pháp đến xem hư thực vân cơ sở năng lực chiến đấu cũng vô cùng siêu quần b mặt h ụ y so với giang tâm ngữ cao hơn không ít nhưng coi như cao hơn hư thực vân thực lực tại tinh vân cảnh trụ cột của hắn năng lực chiến đấu cũng là tại bạch ngân kỳ nếu như hư thực vân là kiếm pháp sở trường cao nữa là xem như bạch ngân định phong vương lam cận chiến chiến đấu cận chiến thân pháp cận chiến chiến đao đều là tại bạch ngân sơ kỳ bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp là một đầu không thể vượt qua hầm câu nhưng bạch ngân cấp ở giữa tranh l ệ n h vẫn còn có thể nhìn thấy đấy cho nên hư thực vân công kích mặc dù sắc bén nhưng vương lam lại có thể miễn cưỡng r ử a vào linh xảo né tránh cùng cận chiến đao pháp đón đỡ chặn lại hư thực vân liên miên bất tuyệt công kích tốt vững chắc cơ sở kỹ năng lý duy tân lập tức nhãn t ì n h sáng lên hắn một cái tinh diệu cảnh sơ kỳ tinh võ giả một cái mới phát giác tỉnh tinh võ giả thiên phu không đến một tháng tiểu tử lại có như thế vững chắc cơ sở kỹ năng cơ sở này kỹ năng đều so ra mà vượt đó là tự nhiên có thể bị ta nhìn t r ú n g người dĩ nhiên không phải người bình thường có thể đem cơ sở kỹ năng ma luyện đến mức độ này những năm gần đây coi như không có t h ứ c t ỉ n h hắn đối võ đạo lĩnh nộ đã rất vượt mức quy định rồi thế nhưng nếu có mạnh như vậy cận chiến thực lực ban đầu ở ma tộc mở dị độ không gian sao lại thế kém chút bị giết rồi lấy thực lực của hắn bây giờ những cái k i a sinh hóa ma binh hẳn không có có thể ngăn cản hắn một chiêu a lao lý a ngươi là đã quên hai cái tình huống thứ nhất tại dị độ không gian vương lam là tay không tất a trong tay không có binh khí lại có thể liên tiếp đánh chết chín cái sinh hóa ma binh nếu không có thâm hậu võ đạo căn cơ là không thể nào đấy còn có một chút chính là hắn đã tinh diệu cảnh rồi trước kia coi như hắn có lĩnh n g ộ nhưng bị giới hạn thân thể không cách nào thi triển hiện tại thân thể nhận hạn chế không có đã từng lĩnh n g ộ võ đạo đã có thi triển không gian ngươi xem hắn nghe tránh cùng đón đỡ cái này cần lực lượng tốc độ cùng năng lực phản ứng dựa vào không có những này coi như biết phải làm sao cũng làm không được bất quá đem tám môn han kiếm khi lao làm tiểu tử này coi là cầm thanh kiếm liền có thể đùa nghịch rồi sao trong cuộc chiến vương lam mặc dù thành công ngăn cản hư thực vân liên miên bất tuyệt công kích nhưng cũng là lâm vào hiểm địa khắp nơi bị q u ả n chế càng chết là hắn đã bị dồn đến tròn biên giới chẳng mấy chốc sẽ bị đánh ra ngoài vòng tròn đột nhiên vương lam thân thể n h ó á n một cái lấy một loại quỷ dị bộ pháp đem chân làm tâm như con lật đật bình thường thân thể nghiêng cũng mượn nhờ tám môn hàng kiếm trèo trống trong nháy mắt xông phá hư thực vân phong tỏa một lần nữa trở lại tâm bên trong ta đi một chiêu này thật sự là bút tích như thần lý d u tân hai con ngươi sáng lên tiểu tử này vẫn còn có dạng này năng lực ứng biến muốn không dạng này năng lực ứng biến hắn chết sớm nha cho người mới làm khảo đột nhiên một thanh âm từ cửa vang lên lại là một tên thân mang màu đen chế phục chúng ta đi vào phòng quan sát hà lão nhị ngươi tới làm cái gì không có gì chấp pháp chỗ tiếp vào báo cáo có người mượn lần này thiên kiếm cục mở rộng một mình xếp vào nhân thủ còn không cần đi qua khảo thí khảo hạch cho nên tới xác minh một cái vương tiền phong sắc mặt lập tức đ e n lại ngươi nói người này là chỉ ta đúng không ngươi nằm vùng người kia đâu tên gọi là gì vương tiền phong lạnh lùng chỉ vào phòng quan sát chính là hắn đây không phải tại khảo thí a ai nói không cần đi qua khảo hạch hắn nhìn thấy vương lam hà minh học sắc mặt lập tức thay đổi n g ư ờ i đem hắn đ ả o tới vương tiền phong nết miệng lên hà đại lang muốn theo ta cướp người coi như bị hắn kéo vào bộ đội ta đều có thể móc ra thúng chi đây là ta trong trận đấy sân kiểm tra bên trên tựa hồ lại trở về nguyên điểm t hư thực vân nâng lên kiếm mặt mũi tràn đầy du côn cười nhìn xem vương lam một chiêu này xinh đẹp à bất quá lần này khảo nghiệm là không có thời gian hạn định đấy cho nên kéo dài thời gian cách làm cũng không có ý nghĩa n h i ệ t tâm nhắc nhở ngươi lão tử không thích sử dụng kiếm kiếm quá giòn rồi dùng không có chút nào nhẹ nhàng khoác nói xong tiện tay đem kiếm ném ra bên ngoài sân cho ta một cây hợp kim gậy tròn bên ngoài sân nhân viên công tác lưu loát đem một cây màu bạc trắng gậy tròn ném vào trong sân v â a n g một tiếng văng trầm phản phất quả tạ rơi xuống đất buồn bực thanh âm dưới chân truyền đến c h ấ n cảm để vương làm tâm run lên b ẩ n b ẩ n t h ự c thật tâm hay sao thông minh thật tâm ép cờ sáu mươi mốt chất liệu độ cứng vị sáu mươi lăm độ ngươi cái này thân thể nhỏ bé bị s ắ t một cái liền có thể sẽ đầu thai t hư thực vân nhẹ nhõm dần dần lên gậy tròn có chút múa thức thời chính mình ra vòng nếu không ngươi sẽ bị đánh chính là rất thảm cái kia ngươi nói chuyện chắc chắn không cái gì chính là ngươi không cần tinh v õ kỹ năng mà ta có thể dùng ha ha nói nhảm nhiều quá tiếng nói rơi xuống đất t hư thực vân d ư ớ i chân đột nhiên nổ tung một đoàn gió táp thân hình trong nháy mắt phóng tới vương lam mà trong chốc lát vương lam quanh thân linh lực phun trào kiếm trong tay trong nháy mắt tách ra hơn mười đạo h à o quang kiếm ảnh như màn sán lạn phương hoa phòng quan sát bên trong ba người nhìn xem một màn này biểu lộ trong nháy mắt dừng lại nhất là vương tiền phong cái kêu một mặt khó có thể tin biểu lộ càng đặc sắc lao vương ngươi không phải nói hắn không nhanh như vậy nắm giữ tinh vân kiếm vũ sao lao vương, người đem tinh vân kiếm vũ đều truyền cho hắn ta vương tiền phong hít sâu một hơi mới hồi phục tinh thần lại ta hôm qua buổi sáng mới đem tinh vân kiếm vũ cho hắn hắn sao có thể trong vòng một ngày học được theo ta được biết bộ này tinh v õ kỹ năng nhanh nhất ghi chép là ba ngày a không hổ là con của nàng thật thiên tài a hà lão nhị không cần dễ dàng như vậy dùng thiên tài hai chữ liền phủ định người khác cố gắng vương l a m coi như lại có thiên phú muốn trong vòng một ngày nắm giữ tinh vân kiếm vũ vậy cũng nhất định là một khắc đều không ngừng tu luyện khả năng buổi tối hôm qua hắn suốt cả đêm đều tại luyện tập bất quá đáng tiếc chỉ dựa vào lấy tàn ảnh kiếm kỹ năng không cách nào đánh bại tay cầm gậy tròn hư thực vân đấy hư thực vân điên dại bồng pháp trừ phi nắm giữ tinh vân múa mới có thể có một đường phần thắng đường đường đ ư ờ n g trong khảo nghiệm vương lam kiếm dấu ở đ ầ y trời kiếm quang tàn ảnh bên trong chiến cuộc trong nháy mắt trao đổi vương l a m chiêu chiêu cường công mỗi một kiếm đều xuất quỷ nhập thần nhưng hư thực vân gậy tròn lại múa như một cái cầu ở trong mắt hư thực vân trước mắt tất cả đều là vương lam kiếm quang mà ở trong mắt vương lam trước mắt toàn bộ đều là côn ảnh khác nhau ở chỗ vương lam kiếm quang là thông qua tốc múa hô hô tiếng do hô trói thai tiếng do hô tiếng ông ông để vương l a m cảm giác phản phất bị vô số ô n g mật vây quanh vô luận vương lam từ góc độ nào công kích đều có thể bị hư thực vân hoàn mỹ hóa giải đột nhiên vương lam bóng dáng dần dần trở nên đến mông lung không chỉ là kiếm quang chấp động lên tàn ảnh liền ngay cả vương lam thân thể cũng bắt đầu chấp động ra tàn ảnh mà thấy cảnh này phòng quan sát bên trong ba người trên mặt bắt đầu không kèm được rồi lao vương ngươi lại giải thích một chút hắn là tu luyện thế nào đến tàn ảnh hay sao hà minh học thành khẩn nhìn xem vương tiền phong hỏi ừ n tàn ảnh kỳ thật cùng tàn ảnh kiếm là một cái nguyên lý tu luyện tàn ảnh kiếm cần đem tinh lực đều đều phân bố đến kiếm mỗi một tấp nơi hẻo lánh cũng xem như thân thể một bộ phận đồng thời cần cực cao tinh lực hình thái biến hóa năng lực huyền hóa ra kiếm ảnh đồng thời đem thật kiếm giấu ở tàn ảnh bên trong thân thể tàn ảnh là tàn ảnh kiếm thăng cấp cần đem tinh lực đều đều phân bố quanh thân đạt tới hoàn mỹ cân bằng đồng thời cần đem thân thể cũng hình thành tàn ảnh kiếm đ ặ c tính chế tạo ra huyền ảnh đồng thời tại hư thực ở giữa n à y ra biên không nổi nữa làm sao có thể vương tiền phong không muốn giải thích nữa dựa vào cao như vậy khó khăn thao tắc cần nhục thể ký ức cùng điều kiện song trọng tăng tiến mới nhưng học được là cần thời gian đó a mới hai mươi tiếng nhân loại bình thường coi như lĩnh nộ phương pháp tu luyện cũng phải cần mười mấy hai mươi tiếng a thời gian ngắn như vậy lĩnh nộ thử nghiệm tu luyện hoàn thành đó căn bản không có khả năng a mà lúc này vương l a m đột nhiên thân hình múa phản phất một cái như con t o y cấp tốc vây quanh hư thực vân quanh thân nhanh chóng xoay tròn đang xoay tròn đồng thời vô số kiếm quang như đ ầ y trời tinh thần bình thường đem hư thực vân bao khỏa một màn này xuất hiện vương tiền phong triệt để từ bỏ chống lại rồi thua ta, ta thừa nhận hắn là một thiên tài đúng nghĩa thiên tài chương năm mươi cấp a tinh võ kỹ năng hỏa diễn đao mắt thấy hư thực vân bị buộc không ngừng lùi lại liền muốn ra v ò n g rồi đột nhiên hư thực vân quanh thân buộc phát ra mênh mông tinh lực lấy tinh lực nghiền ép xinh xinh đem vương lam bước lui tinh vân kiếm vũ phá hư thực vân chống đỡ gậy tròn không kịp thở nhìn trước mắt vương lam giờ k h ắ c này hư thực vân không còn có trước đó vênh và hung hăng tư thái ngược lại nhiều cái kia một phần ngưng trọng cùng tán đ ộ n g mặc dù vương lam mới tinh diệu sơ kỳ mà hắn đã đạt tới tinh vân trung kỳ nhưng có thể tại cái tuổi này đạt tới tinh diệu cảnh tương lai thành tựu không có khả năng vẹn vẹn tinh vân cảnh cũng may hư thực vân không biết vương lam thức tỉnh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy nếu không đoán c h ừ n g trực tiếp cho quỷ hắn làm như vậy tệ ngươi không có ý định quản quản a vương lam chỉ vào hư thực vân đối camera nói xong hắn không cần tinh võ kỹ năng đấy không cần tinh võ kỹ năng cũng không đại biểu không cần tinh lực có vấn đề gì có khác nhau a vương lam hỏi lại ngươi có hay không được đi học tinh lực cùng tinh võ kỹ năng khác biệt cũng không biết nếu không dùng tinh lực ta lực lượng tốc độ có thể theo kiếm ngươi hoàn toàn không cần tinh lực ta mẹ nó chính là người bình thường có thể cùng ngươi tinh võ giả đánh thật có lôi thật không có được đi học vương lam giơ lên trong tay tám mặt h à n kiếm ta đi chuôi kiếm này đã mấp mô không thể dùng a tiểu tử ngươi ngược lại là có như vậy chút bản lãnh có cái gì thủ đoạn liền đều xuất ra đi đều cố gắng như vậy khảo hạch vẫn là thất bại vậy liền đáng tiếc vậy thì tốt t h ư thượng ý, cẩn thận rồi vương l a m ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên k i ế m tám mặt hán kiếm đưa ngang trước người quanh thân tinh lực phun trào trong nháy mắt ở c h u n g quanh hình thành một cái chuyển động tinh vòng c ò n sáng dạ phòng quan sát hành động chỗ lý duy tân cà phê trong tay đổ đều không có phát giác chứng mắt trừng trừng con mắt nhìn xem vương làm nhìn như đứng im nhưng lại g i cuốn mây động vì thế đây cũng là tinh vân kiếm vũ chiêu thức ca lao vương ta làm sao chưa thấy qua người dùng qua? đây là tinh vân kiếm vũ cao cấp kỹ xảo sử dụng a ngươi xác định giá hỏa này không phải yêu nghiệt nếu không mang về nghiên cứu hà minh học nói chọc tức cứng rắn hỏi a không có lý do a cách dùng như thế này ta cũng không biết vương tiền phong một mặt mẫu bức trước kia hắn xác thực không học qua a sẽ không sai không có khả năng cùng người khác học qua hắn chính là tài học một ngày a một ngày thời gian không có khả năng a coi như trí thông minh lại cao hơn loại kỹ xảo này ngay cả ta cũng không biết tinh vân kiếm vũ là ta gia truyền có thứ gì kỹ xảo không có lý do ta cũng không b i ế ta chẳng lẽ là chính hắn khai thác đây không phải là đúng a mới một ngày thời gian cái này thời khắc này vương tiền phong đã triệt để xa vào đến ta là ai ta ở đâu cái thế giới này là hư hảo vẫn là chân thực triết học suy nghĩ lên trong tấm hình vương lam thân hình trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh cước bộ của hắn dừng lại tại không gian ba triệu từng cái nơi hẻo lánh liền ngay cả hư không đều là hắn bình đại hư thực vân trên mặt treo đầy nghiêm túc đột nhiên quả cầu kim loại b ổ n g m á n h liệt cơm múa không thể sử dụng tinh võ kỹ năng thật là thua thiệt nhất là đối mặt vương lam loại này không thể dùng lẽ thường suy đoán tinh rượu cảnh thời khác này hư thực vân đấy lòng chỉ có một câu muốn nói mợ mợ tợ cái này mẹ n ó là tinh diệu cảnh kiến thức cơ bản cũng quá vững chắc một chút ta cơ hồ không có tinh diệu cảnh vốn có nhược điểm dưới thực lực dây cùng thực lực thượng hạn cơ hồ trùng đ i ể m cũng may hư thực vân cũng có ưu thế đó chính là tinh lực tinh diệu cảnh tinh lực là tinh thần cảnh mấy lần mà tinh vân kỳ tinh lực cùng tinh diệu cảnh càng là khác nhau một trời một vực coi như không thể dùng tinh võ kỹ năng chấn áp ngươi lao tử cũng có thể dùng tinh lực mãn chết ngươi chờ ngươi tinh lực hao hết chính là lao tử ra sức đánh rơi xuống nước a đột nhiên vương lam thân thể hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc nguy k a n đúng như một đoàn yêu phong đối hư thực vân hung h ă n g đụt vào muốn đập nồi dìm thuyền quá ngây thơ rồi hư thực vân quanh thân tinh l ự c bộc phát hợp kim gậy tròn đột nhiên tăng vọt t i n h mang vê anh một kích này nổ tung gió lớn hướng bốn phía quét sạch trắc nghiệm trận trúng quanh nhân viên công tác mũ trong nháy mắt bay ra sông lên bầu trời hư thực vân thân thể không được lui về phía sau hai chân như cọp bình thường gắt gao dẫm lên mặt đất trên mặt đất lê ra hai đạo thật sâu hầm câu mắt thấy là phải bị đẩy ra vòng tròn nhưng vương lam tinh l ư c lại tại giờ phút này hao hết tật phong lan răng giết hóa thành gió mát tiêu tán không thấy h ắ h thật đáng tiếc còn kém một điểm. Mặt. Mặt không có vương lam, thư i ê thực n vân g rơi quanh thân mặc dù có tinh lực hỗ trợ nhưng vương lam thốn kỉnh quyền thế nhưng là ngay cả sơ cấp ma binh đều có thể một quyền đánh nổ tồn tại lên tới cấp bậc bạch ngân thốn kỉnh sớm đã đã vượt ra truyền thống thốn kỉnh p h n m c r ù coi như truyền thụ vương lam thốn kỉnh hoàng phi long vậy mà vậy mà phạm vào ngu xuẩn như vậy sai lầm cấp thấp nếu như không phải tự đại nếu như không phải dùng thân thể ngạch kháng coi như không né tránh người lấy vũ kỹ đánh trả cũng không trở thành bị đánh mất mặt như vậy à co u ắ p mà ngã trên mặt đất nhà mật đều phun ra ngoài hàng còn có thể hoặc là khảo hạch thông qua vượt cấp đánh bại ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm điểm kỹ năng m ộ ư ơ i hoàn thành trắc nghiệm khảo hạch ban thưởng điểm kinh nghiệm năm trăm điểm kỹ năng năm mươi quảng bá trung hòa hệ thống nhắc nhở gần như đồng thời vang lên vương lam thở dài m ộ t hơi hư đại ca ngài không có sao chứ đừng gọi ta hư đại ca lao tử không có chút nào hư gọi ta thực đại ca ai hú ngươi một quyền này là cổ võ kỹ năng a không nghĩ tới khinh thường ngươi hư không giả liền tình hình dưới mắt còn phải nói sao vương lam kéo ra khoe miệng vươn g tay đem hư thực vân đỡ dậy để qua một bên trên c h â u ngồi nghỉ ngơi người đi theo ta chẳng biết lúc nào vương tiền phong đã đi tới sân kiểm tra con mắt nhìn đều không nhìn một chút lẩm bẩm hư thực vân vương tiền phong mang theo vương lam đi vào nhân sự chỗ nhận lấy một bộ tính chất đặc biệt điện thoại công việc giấy chứng nhận hai bộ c u n trang hai bộ thường phục bên trong sơn tây chứa vương lam mở ra công tác chứng minh thiên kiếm cục phòng tình báo viên chức viên chức số hiệu tô e nhìn thấy cái này một chuỗi bảy vị dây số vương lam lập tức khỏe miệng giật một cái bảng số xe không phải đương nhiên cùng bảng số xe có điểm giống mà thôi phía sau năm chữ số chữ là ngươi đang ở đây tô thị số hiệu n h à đi theo ta vốn cho rằng làm hoàn thành sẽ để cho vương lam rời đi lại không nghĩ rằng vương lam lại bị dẫn tới vương tiền phong xử lý công thất tại vương tiền phong xử lý trong văn phòng còn có một người đang tại ưu nhã pha trà bộ dáng của người này vương lam nhìn xem giống như đã từng quen biết hà lão nhị ngươi mở ta ngăn t ủ khóa lão vương ngươi có tốt như vậy trả vậy mà cất giấu không tử tê à, trà này rơi vào trong tay ngươi xem như trà đạm đến nếm thử lão tử tay nghề nói xong đột nhiên đ ố i vương lam cười cười vương lam đừng câu t h u ố c ngồi đi cái này thái độ để vương lam càng thêm có chút không nghĩ ra hắn nhưng là trung tạ à cùng vương tiền phong cùng cấp đấy muốn nói vương tiền phong là thưởng thức nhân tại như ta mới đúng chính mình a k h á c h khí cái kia trước mắt người này liền để vương lam cảm giác mình tại đây một số người trong mắt chỉ sợ là phi thường đặc thù đấy vương lam giới thiệu cho ngươi một chút hắn gọi hà minh học cùng ngươi thấy qua hà tiến trạch là thân huynh đệ tô thị thiên kiếm cục chấp pháp sử sử trưởng trưởng quan tốt vương lam vội vàng đứng nghiêm trào t u t không ngoại nhân ngồi xuống đi hà minh học cười nhạt một tiếng ngươi có phải hay không rất n g h i hoặc ta cảm giác nhận biết ngươi là có chút tại ngươi lúc còn rất nhỏ ta chỉ thấy quan g ư ơ i ta cùng vương tiền phong sở dĩ sẽ ở tô thị thiên kiếm cục cũng là bởi vì ngươi tám năm trước ta cùng lão vương đã từng là mụ mụ ngươi bộ h ạ vương lam trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ thật cùng lão mụ có quan hệ mẹ ta nàng đến cùng tình huống như thế nào đây là ngươi lần thứ hai nói thứ n cho ngươi biết chúng ta không biết biết cũng không thể nói vương tiền phong t h ẳ n như nói vậy ngươi chỉ ít nói một chút nàng là sống hay chứ ta vương lam có chút vội vàng sao động kêu lên có lẽ còn sống có lẽ ta chỉ có thể nói có lẽ tốt ta vương lam từ bỏ muốn tại đây hai người trong miệng hỏi ra điểm đoán chừng không thể nào hai vị trưởng quan không biết có gì phân phó nếu như không có ta có thể cáo từ a phân phó ngược lại là không có gì chính là vì nói cho ngươi biết gia nhập thiên kiếm cục về sau ngươi phía trên có người ngươi có khó khăn hoặc là gặp được phiền toái gì đều có thể nói với chúng ta chúng ta sẽ chiếu c ố n ngươi đúng lần đầu gặp mặt ta đưa ngươi một bộ tinh võ kỹ năng a cái gì tốt lắm vương la m ngắn ngủi kinh ngạc về sau trong nháy mắt đ h u thuận đáp ứng không có chút nào k h á c h khí a vẫn rất trực tiếp quân nhân nha không cần thiết quanh co lòng vòng ngươi ngược lại là rất thích hướng thân phận của mình nha bất quá quân nhân không phải là bởi vì mặc quân trang mới gọi quân nhân quân phục quân g i a quân xương quân hồn thiếu một thứ cũng không được ngươi là hỏa thuộc tính đấy ta dạy cho ngươi tinh v õ kỹ năng gọi hỏa diễm đao là hỏa thuộc tính tính chất biến hóa thông qua đầu ngón tay phóng xuất ra hỏa diễm đao kiếm hỏa diễm nhiệt độ thông qua tu luyện có thể tăng lên hỏa diễm đao có bảy loại màu sắc hỏa diễm uy lực đương nhiên không gi đây là một loại cấp a tính võ kỹ năng uy lực không nhỏ hài lòng không hài lòng tiếng nói vừa mới rơi xuống đất hà minh học bóng dáng trong nháy mắt s ẹ t qua một đạo tàn ảnh xuất hiện ở vương lam trước mặt hai ngón tịnh kiếm điểm trụ vương lam mi tâm trong chốc lát hỏa diễm đao tu luyện c h i thức bị khắc tại vương lam trong óc không biết qua bao lâu trong đầu nhảy ra nhắc nhở phát hiện có thể học tập kỹ năng phải trăng tốn hao điểm kỹ năng học tập đây không phải nói nhạc a nói hình như ta không tốn tiền có thể học tập t ự như tăng thêm một thanh điểm kỹ năng thành công đem hỏa diễm đao điểm kỹ năng sáng lên nhớ không hà minh học mỉm cười hỏi nhớ kỹ vương lam nhẹ gật đầu học xong a hà minh học quỷ thần xui khiến hỏi một câu nhưng trong nháy mắt từ mình đều cười cái này sao có thể trong nháy mắt liền học được cũng không phải tiểu học đề toán nhìn một chút liền biết đáp án h ỏ a diễm đao nguyên lý mặc dù đơn giản nhưng cần triệt để nắm giữ tinh lực tính chất biến hóa cũng có thể hoàn mỹ ổn định loại biến hóa này cũng thông qua phần tay kinh mạch đem phóng xuất ra không đi qua một đoạn thời gian khổ tu đừng nói phóng thích h ỏ a diễm đao chính là phóng thích hòa diễm tay để vương lam năm ngón tay khép lại dọc tại trước người một đám lửa từ vương lam đầu ngón tay xông lên nhưng lại không phải loại kia thiêu đốt bước lên mà là như hỏa diễm máy cắt kim loại trong lúc này ống p h u n thức hỏa diễm tại vương lam ngón tay trước hình thành một cái dài đến một xích hình tam giác bình thường màu đỏ hỏa diễm đao đó là làm bao người ngoác mồm đến mang thai thanh âm rất thanh thúy Trước 51, trong truyền thuyết tử, trong trọng tính chút thật chút thế giết ta, nghiệt thành rời Vương người ngưng như như cũ tính mịch. Có chút quá mức đi. Quả thật có nữ hán văn phòng vẫn phận, viêm đế đại nhân đều không như thế quá phận. Nếu không giết ta, yêu nghiệt thành dạng biểu quá Quả quá đều quá yêu hai đế viêm Lam lộ mà đi, đi. đại Bất quá thật quả h sự k ô ngươi nghĩ Không nghĩ、tới. Không nghĩ n gì. g tới. tới tới cái gì. Không nghĩ tới vậy mà bỏ đ ư ợ cũng đem hỏa diễm đao đưa diễm mới hỏa cho hắn.、Giờ、khác này ta mới phát hiện, hả nhị ta Giờ ngươi lão c này không phải như vậy làm cho người chẳng ghét. ngươi Ngươi cũng vậy làm đem tinh vân kiếm vũ tiễn hắn rồi ta nếu không a hỏa diễm đao đưa ra ngoài cứ để địa phương huynh đệ nhìn ta như thế nào ta và ngươi đều được viêm đế phó thác lưu tại tô thị chiếu cố vương lam ngươi nổi giận ta hãy hỏi về sau tại các huynh đệ trước mặt ta còn có thể ngầm đầu các loại ngươi lừa ta đột nhiên hà minh học ý thức được vấn đề hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vương tiền phong nghiến g i n g nghĩ lợi ta gài ngươi Các người có biết hay không đây là phòng tình báo trưởng phòng văn phòng thân là chấp pháp xử xử trưởng hẳn là phi thường rõ ràng phòng tình báo trưởng phòng phải xử lý công vụ đều là cơ mật tình báo ngoại trừ cục trưởng bên ngoài không người nào có thể tiếp xúc a ít cầm những này làm ta sợ ta là bị sợ lớn miệng bên trong mặc dù rất cường n ạ n h thân thể ngược lại là thành thật đứng người lên mặc dù thiên kiếm cục mở rộng sắp đến nhưng văn kiện chính thức còn không có truyền đạt ngươi tốt nhất kiềm chế một chút để lại một câu nói hà minh học rời đi đột nhiên vương tiền phong biến sắc thân hình lõe lên xuất hiện ở trước ngăn tủ mặt mở ra nhìn xem bên trong g ô n g tuyết ngăn tủ vương tiền phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt một tiếng bạo hống từ văn phòng trực tiếp nổ ra ngoài hà lão nhị lao tử tinh phẩm là trà một h ì n năm trăm a từ thiên kiếm cục đi ra vương lam đi tại nhìn như phồn hoa nhưng lại lộ ra cực kỳ thâm trầm tài chính trung tâm trên đường phố phồn hoa là bởi vì đây là là tô thị tài chính trung tâm tất cả ngân hàng thị tổng bộ tài chính nơi giao dịch thậm chí lớn nhất thị trường chứng khoán trung tâm đều ở nơi này nhưng muốn nói thâm trầm nơi này trên đường phố ngoại trừ mấy cái quét sạch đường cái công nhân vệ sinh bên ngoài không có gặp người dù là tại trong kỳ nghỉ hè ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái mắt xích quẩy bán quả vặt nhưng cũng là cửa sành la tước vương lam xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này ngay từ đầu hiếu kỳ về sau cũng thời gian dần trôi qua không có hứng thú mở ra điện thoại lục soát lộ tuyến lập tức đi hướng gần nhất trạm xe buýt ừ m đột nhiên một cái cửa hàng bảng hiệu ánh vào vương lam tầm mắt l o n g tuyển kiếm cắt mặc dù có hỏa diễm đao tình võ kỹ năng nhưng tiếc nuối là đang thi triển hỏa diễm đao thời điểm vậy mà không thể đồng thời thi triển tinh vân kiếm vũ mà muốn thi triển tinh vân kiếm vũ trong tay không có kiếm sao được kỳ thật vương lam cũng biết kiếm khách binh k h í đều là lượng thân định chế đấy dù là không phải kiếm khách chính là sử dụng kiếm tinh võ giả kiếm của bọn hắn đều là đặc thù chế tạo chỉ có bất nhập lưu hoặc là vẹn, vẹn dùng để làm dự bị mới có thể dùng chế th tám mặt hán kiếm bị hợp kim vậy tròn đánh thành cái gì cho gặp dạng còn ký ức như mới về sau muốn bắt loại này trên thân kiếm chiến trường vương lam cảm thấy mình gánh không nổi người này nghĩ đến vương lam cũng không có trần chờ đi vào l o n g thuyền kiếm cắt. khách nhân n g à i khỏe chứ nhưng là muốn xem kiếm trong tiệm chỉ có một cô nương cô nương q u ậ n lại cổ nhân búi tóc mặc một thân x i n h đẹp cổ trang đình đình đứng người lên cho vương lam một loại p h á n phất trở lại cổ đại h à o giác Ừm. nghe qua long thuyền bảo kiếm tên mộ danh mà đến đa tạ công tử đến dự công tử mời tới bên này đối phương thân mang cổ trang tiểu tỷ tỷ có chút túi thân vai trạo hoàn mỹ dính liền công tử thế nhưng là tinh võ giả có khác nhau a nếu như ngươi không phải ta liền bán ngươi thường t h ứ c kiếm không khai phong đấy nếu là cái kia chính là thật sự sát khí rồi đây là của ta tinh võ chứng nhận mời xem qua nữ hải tiếp nhận tinh võ chứng nhận nhìn thoáng qua mặt m à y bên trong càng là nhu tình cái này tại toàn thế giới đều một cái dạng mỹ nữ yêu anh hùng cũng được tinh võ giả địa vị xã hội cao cũng được dù sao tinh võ giả đi tại người bình thường trong đám đều là bị truy phục đấy một cái nữ hải t ử nếu có thể đạt được tinh võ giả ưu ái hơn phân nữa sẽ không cự tuyệt từ cá nhân chiến đấu lực lượng kiếm tiền năng lực dù sao đổi lại vương làm tiếp trước ý nghĩ tinh võ giả khổng lồ như vậy quần thể nữ hải tử cũng đều ưa thích gả cho tinh võ giả phổ thông nam nhân không phải rất nhanh liền đến tuyệt hậu rồi nhưng sự thật gả cho tinh võ giả nữ hải ít càng thêm ít dù là trăm phương ngàn kế đều có thể tính không lớn công tử đối kiếm giành ngắn trọng lượng nhưng có yêu cầu thói quen tay trái sử dụng kiếm vẫn là tay phải sử dụng kiếm cái này không có gì yêu cầu a nếu không ngươi chọn lựa mấy cái ta thử một chút vương lam s ắ c thực không hiểu lần thứ nhất sử dụng kiếm chính là vừa rồi tám mặt hàng kiếm tốt đây là chúng ta long thuyền kiếm các đại sư phó chế tạo ngưng nguyên kiếm kiếm này kết hợp được kiếm cùng đao song trọng ưu thế có thể chặt có thể đâm chỉ là có chút nặng một tay cầm kiếm cố hết sức hai tay cầm kiếm chui kiếm lại lộ r a đoạn công tử nếu là có lấy hơn người lực cánh tay lời nói ngược lại là có thể thử một chút lấy ra cho ta xem một chút nữ hải nói hai tay đem kiếm ông g ớ i xem ra xác thực rất cố hết sức nữ hải tử cũng liền khoảng một m sáu vóc dáng ô m kiếm vậy mà lung la lung lay có chút đứng không vững cô nương cẩn thận vương lam vội vàng đưa tay nhưng cũng may cơ t r í không có đụng vào thân thể của cô bé mà là một thanh nắm chặt trôi kiếm chia sẻ trọng lượng tại nữ hải có chút ưu hoán trong đôi mắt vương lam rút ra ngưng nguyên kiếm thân kiếm trong suốt có đẹp mắt hoa văn kiếm cũng rất nặng có chừng hai mươi tính toán chi ly tả hữu người bình thường một tay cầm kiếm xác thực cố hết sức nhưng tiểu cô nương này có phải hay không không bán qua tinh võ giả sao thế tinh võ giả cho dù là nữ nhân lực lượng đều vượt xa lực lượng số liệu thế nhưng là phá hai mươi rồi nhân loại bình thường lực lượng thượng hạng ấ p hai kiếm này trong tay cũng không có cảm giác gì vương lam thử huy vũ một cái hô hô hô tiếng gió hú lập tức vang vọng trong tiệm vương lam mày nhăn lại công tử không hài lòng nhà này huy động lên đến tiếng gió hú quá lớn nói rõ kiếm gió lực c à n lớn không có đi qua khí lưu bố cục thiết kế à. cái này chúng ta long tuyển kiếm đều là tham chiếu truyền thống công nghệ coi như tham chiếu truyền thống cũng phải rất nhanh thức thời a truyền thống chưa hẳn toàn bộ đều là tốt thân kiếm mặc dù mỹ quan nhưng ta là phải dùng đến thực chiến cái kia đôi tay này đại kiếm thế nào nữ hải đi vào cắm ở k h u n g kiếm bên trên một thanh dài hơn một mét đại kiếm ban một tiếng rút ra ai nha thật nặng ngươi tới giúp ta cầm một cái vương lam lập tức giật mình một cái chừng trong mắt nhìn xem nữ hải như bé con bình thường tình xả o mặt lúc này ngươi cầm không được rồi ta vừa rồi nhưng khi nhìn đến ngươi một hơi thanh kiếm rút ra đó a chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yếu đuối lúc vặn không ra nắp bình lúc tức giận có thể vặn ra đỉnh đầu cái chủng loại kia cái này cổ trang phía dưới cất dầu đấy không phải là một bộ kim cương thể saka vương lam run run hầu kết tiếp nhận đại kiếm hai tay không đến năm mươi cân trọng lượng có thể tiếp nhận nhưng là ta như thế phiêu giật tinh vân kiếm vũ ngươi để cho ta giơ đại kiếm hai tay múa máy xay gió không tốt ta công tử không hài lòng à. không quan hệ long tuyển kiếm c ắ t sẽ căn cứ khách hàng yêu cầu định chế binh khí xin đem yêu cầu của ngài nói cho ta biết ta có thể an bài định chế nhanh lời nói nửa tháng liền có thể làm xong được tốt ta vương lam đem kiếm cắm lại vỏ kiếm kiếm liền phổ thông chiều dài liền có thể một tay kiếm trọng lượng tại hai mươi đến ba mươi cân ở giữa nhưng nhất định phải sắp bén gánh vác được trọng kích chặt vật cứng cũng sẽ không q u y n lưới đao băng lưới đao vung vậy thời điểm không khí trở lực nhỏ lão bản xin hỏi nơi này thu kiếm a đúng lúc này một cái gậy như cây gậy chúc người tới trong tiệm thanh âm to mà hỏi thật có lỗi tiên sinh có thể chờ hay không một hồi ta trước tiếp đãi xong cái này khác h nhân bản điếm thu kiếm đấy được người kia cũng không hai lời t i ê n tĩnh ngồi ở bên quầy chờ lấy cầm trong tay một thanh chỉ có dài hai thước đoàn kiếm đặt ở trên quầy công tử có thể hay không lưu lại ngài phương pháp liên lạc chúng ta làm xong sẽ liên hệ ngài đấy có lẽ đối với nữ hải tử sưng hô hơi kinh ngạc đối phương hướng vương lam nhìn lại mà vương lam thời khắc này ánh mắt lại coi trọng trong tay đối phương kiếm chơi ờ một chút, các vị đại các kia, n g ư là muốn bán thanh kiếm này Đúng ngươi vậy tạo h thích.、Có、thể cho ta xem một chút à. Đối phương tay, vương lam tiếp nhận ư a ta tay, Lam một tiếp Có xem Đối Vương buông b t t kiếm ra khỏi vỏ. Chôi kiếm Chôi ra vỏ. này ạ hình rất kỳ quái cho người ta một loại phảng phất bị người tách ra qua v ạ n mèo cảm giác nhưng đây chỉ là thị giác ảo giác chuôi kiếm này toàn thân vẫn là thằng đấy lưỡi kiếm rất dày không kém độ có ba cm độ dày chính vì vậy kiếm lộ ra phá lợi nặng thân kiếm cùng chui kiếm toàn thân chế tạo vương lam thử múa lên theo múa không khí cấp tốc chạy qua thân kiếm vang lên bén nhọn tiếng gió n g nhưng tiếng gió hú vị trí vậy mà cùng kiếm vị trí sinh ra một cái lệ vị thật sự là một thanh không đứng đăng kiếm m u ố n cái nào đó kiếm đạo đại ca dùng thanh kiếm này luyện tập nghe âm thanh mà biết vị trí đoán chừng chết sẽ rất oan mà mỗi thời điểm vương lam cũng không có cảm giác được không khí chính là lực cản đây là một thanh hoàn toàn thích hợp với chiến đấu với lại phi thường âm hiểm kiếm trôi kiếm này nhưng có danh tự quỷ khóc thỏa đáng bao nhiêu tiền đối phương nhìn từ trên xuống dưới vương lam mặc trên người vô cùng phổ thông quần jean ngắn tay háo khoác bên trong một kiện màu trắng kịt kịt cũng rất phổ thông tựa như trên sạp hàng hai ba mươi khối mua đồng dạng trong i ể u h h tiệm tiểu nữ hải con mắt trận cho rồi tức giận nhìn xem hai người trắng trận tại chính mình trong tiệm đạt thành giao dịch nhưng người ta làm tựa hồ cũng không có gì không đúng chính là trường hợp có chút không tốt mở cửa làm ăn cũng không thể đến một câu muốn giao dịch mời đi ra ngoài a tiểu nữ h à i đáy lòng đậu đen rau muốn nửa điểm đột nhiên nghĩ đến một điểm trừng trừng nhìn chằm chằm gầy cây gãy trúc ngươi chắc chắn sẽ không chủ động nộp thuế muốn hay không báo cáo đâu tuất thanh kiếm này về ngươi rồi đối phương dứt khoát đứng người lên quay người rời đi vậy mà so vương lam còn gấp cái kia tiểu ca ca, ngài định chế kiếm còn muốn a mắt thấy vương lam muốn đi tiểu nữ h à i trông mong mà hỏi cái kia không có ý tứ kiếm này ta thật hài lòng nếu không ngươi thay ta định chế một thanh loại dự bị được không được rồi ta chụt một tấm ảnh chương n ă bội giang tâm ngữ mua tình võ kỹ năng đi ra cửa hàng đột nhiên một cỗ màu đỏ xe thể thao d ừ n g ở vương lam trước mặt cửa sổ xe rơi xuống lộ ra đeo kính đen giang tâm ngữ nét mặt t ư ơ i cười vương lam thật là đúng dịp à? giang đồng học ngươi xác định là trùng hợp mà không phải ngươi đang ở đây theo dõi ta giang tâm ngữ nụ cười lập tức thu hồi ngươi cho ta nhàm chán như vậy nói thật giống như ngươi chưa từng làm tựa như u i ngươi có còn hay không là nam nhân à? không phải vương lam quả quyết phủ định nói cậu bé mà thôi lên xe cửa xe mở ra vương lam cũng không trần chờ thuận thế ngồi lên nhìn xem vương lam không trần trờ lưu l o á t lên xe giang tâm ngữ trên mặt lại lộ ra nụ cười ngươi không phải cảm thấy ta là trong truyền thuyết nữ lái xe à? làm sao còn dám lên xe ngươi không phải trong truyền thuyết nữ lái xe mà là ngay tại trước mắt ta nữ lái xe lần trước ngươi dùng sinh mệnh đã chứng minh ngươi thật sự biết lái xe lần này ta không nói ngươi rồi đem ta đưa về nhà ô tô khởi động vậy mà quả thật chậm rãi hướng về phía trước lái ra ai nhà ta dễ phải ta trước muốn đi công chuyện giang tâm n ữ bình thản trả lời vương lam nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ cảm giác xe cũng không có bao nhanh nhưng kỳ thật đã đạt tới sáu mươi gõ tại thành thị con đường ở bên trong sáu mươi mã thật là tốc độ nhanh rồi kỳ thật ta không có muốn d á m thị ngươi ý tứ ta chính là muốn biết ngươi bình thời là làm sao học tập đấy qua hồi lâu giang tâm ngữ đột nhiên mở miệng nói ra mỗi lần khảo thí ta đều thua thi một lần khóc một lần đợi ta nước mắt đều vì ngươi chạy một tiếng này hú hoán nghe vương lam nhịn không được run dậy một chút não bổ bên trong hình tượng trong nháy mắt hiện lên hai t h á i cực một cái là giang tâm ngữ thâm tình tỏ tình một cái khác là hát hóa dơ lên đau buộc tuổi ta để băng tuyết thay ta xâm nhập máy vi tính của ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút là thế nào học tập đấy dù sao muốn đánh thất bại một cái địch nhân nhất định phải hiểu rõ hắn hết thảy có thể bị tâm ngữ xem như địch nhân ta thụ s ủ n g n g ự c kinh ngươi đừng hiểu lầm ngươi biết ta nói địch nhân là có ý tứ gì đấy minh bạch giờ đợi ngươi phục qua người nào bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà t ư ở n g thật trước đó không có làm thật sự nhưng thua nhiều lần nhưng dần dần quả thật rồi nếu như ngay cả thắng ngươi một lần đều làm không được ta giang tâm ngữ còn có cái gì kiêu ngạo tự mãn hay sao nhiều như vậy quốc huy t r ư ơ n g có ý nghĩa gì ngay cả ta một lần chân chính thứ nhất đều không cần qua bầu không khí lại một lần trầm mặc thật xin lỗi đột nhiên giang tâm ngữ nghiêng mặt qua nhìn xem vương lam trịnh trọng nói nhìn đường thật xin lỗi ta thật không phải là cố ý khi đó ta nhỏ không hiểu chuyện về sau đã biết đây là xâm phạm của người tư ẩn ta rất sợ hãi sợ hãi ngươi sẽ thật sự tức giận thậm chí cùng ta tuyển g a o có một đoạn thời gian ta rất lo lắng hai năm này cũng không dám đi gặp ngươi tâm ngữ cầu ngươi xem đường có được hay không ngươi đang ở đây lái xe à vương lam sắc mặt đều trắng còn nói không phải trong truyền thuyết nữ lái xe ngươi nữ lái xe so truyền thuyết còn đáng sợ hơn có được hay không a đột nhiên xe trong nháy mắt kẹo thật nhanh quang lúc này mới tránh đi trước mặt lối rẽ hàng rào phòng vệ trong nháy mắt vương lam tâm đều nhắc tới giọng miệng tâm ngữ về sau mở ra cái khắc xe xe khôi phục khống chế về sau vương lam lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực thở dài ta bình thường không dạng này hôm nay chỉ là ngoài ý muốn ta tin ngươi quỷ ngươi ta tha thứ ngươi vương lam vội vàng trả lời sợ g i a n g tâm ngữ một lần nữa ta tại đã biết băng tuyết là ngươi về sau cũng liền không trách ngươi rồi khi đó ngươi cũng mới m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi tiểu hai từ không hiệu chuyện nha với lại không có băng tuyết tiểu h ái đồng học cũng sẽ không ra mắt đã không có việc gì không quan hệ thế nhưng là tiểu h ái đồng học những năm này một mực đang đổi u bắt băng tuyết liền lên tháng băng tuyết đi ngoại cảnh lưu một vòng vừa mới xuất hiện mười phút đồng hồ tiểu h ái liền theo sát phía sau d i ế t tới nếu không phải băng tuyết trước đó an trí dự cảnh tắt đạn băng tuyết liền bị bắt được ây đây là ba năm trước đây ta cho tiểu h ái mệnh lệnh ta trở về liền đem mệnh lệnh triệt tiêu kỳ thật trí tuệ nhân tạo trao đổi lẫn nhau càng có thể thúc đẩy nó trưởng thành tiểu ái cùng băng tuyết có thể trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân căn bản chính là như vậy nhiều năm truy kích chiến hai người bọn họ hàng năm v à chạm ghi chép là hơn một trăm l ầ n mà hàng năm hai người bọn họ trí năng đều tại rõ rệt tăng lên băng tuyết là ta nhà công ty trí năng máy vi tính phục chế chương trình nhưng ngắn ngủi ba năm băng tuyết trí lực trình độ viễn siêu bản thể của nó hai chúng ta trong lúc vô tình chơi đ ù a tựa hồ tạo ra được hai cái không tầm thường đồ vật đâu thật sao dù sao ta tiểu hãi đồng học là của ta còn ra không cho ngươi đánh hắn chú ý ta sẽ không giao cho bất luận người nào băng tuyết cũng là con của ta ta cũng sẽ không giao ra xe dừng lại đi vào tinh võ cửa hội quán ngươi tới đây làm gì Mua sắm t i ngươi h vo kỹ n n ă A nay A thành tiến tinh tinh theo. tinh cảnh, phải Hôm phẩm công vấn năng cũng năng sản có cái cấp dài đổi mới vo vo mấy kỹ kỹ đ a ra cao trường, thị một chút. mình đề nói là đã đến cảnh giới nhất định chỉ có học tập mới tinh vó kỹ năng mới có thể đề cao a trước kia tinh vó kỹ năng đâu đó là tự nhiên tinh vó kỹ năng tại sao phải phân năm cái đẳng cấp còn không phải bởi vì tinh vó kỹ năng uy lực có phân chia mạnh yếu a cấp c tinh vó kỹ năng chính là cấp c uy lực cấp a tinh vó kỹ năng chính là cấp a uy lực ta nắm giữ t i n h v õ kỹ năng chỉ có một phong thuộc tính cấp a t i n h v õ kỹ năng cái khác đều là cấp b lần này mua mấy cái cấp a t i n h v õ kỹ năng tranh thủ tại trước khi vào học vào tay dạng này a vậy nếu như đem cấp b t i n h v õ kỹ năng tăng lên tới cấp a đâu làm sao có thể giang tâm ngữ cởi xuống dây an toàn xuống xe mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn vương lam người biết đem một cái cấp thấp t i n h v õ kỹ năng t h i t r i ể n ra cao cấp t i n h v õ kỹ năng uy lực cần đối t i n h v õ kỹ năng lĩnh lộ được trình độ gì a dùng võ hiệp trong tiểu thuyết đúng là hóa mục nát thành thần kỳ đây là tiên linh cảnh giới có khả năng nắm giữ thủ đoạn chúng ta chỉ là người bình thường vương lam xuống xe theo trong đôi mắt chất động hắn tựa hồ cùng người khác không giống chứ một loại tinh vo kỹ năng đối với người khác mà nói là có cực hà ạ đấy nhưng đối với hắn mà nói tựa hồ không có chỉ cần điểm kỹ năng đủ hắn đều có thể đem cận thân chiến đấu đều tăng lên tới hoàng kim thậm chí bạc kim vương lam phỏng đoán một cái nếu như cấp bạc kim cái khác cận thân chiến đấu là cái gì chẳng cảnh một quyền đánh nát bầu trời một c ư ớ c đạp nát mặt đất mà làm tiếp mộng bình thường đẩy lên đặt tới kim cương cấp bậc là d ạ n gì đặt tới vương giả cấp bậc đâu có thể hay không đánh ra đúng nghĩa tốc độ ánh sáng quyền vậy liền thật là một quyền siêu nhân rồi tương lai của mình Tựa thật đi. Đi hồ sơ cấp hồ châu tám mươi ngàn một viên thu về giá chỉ có một ngàn hắn dám bán tám mươi ngàn đây cũng quá đen a vương lam thiện tay hấn mở hồn châu khu lập tức sợ ngây người quốc gia muốn cho tinh võ giả cấp cho phúc lợi cả nước hơn hai trăm vạn tinh võ giả đây là một bút cực lớn tài chính trị tiêu không đen nói nhiều số tầng dưới chót tinh võ giả liền phải hấp gió ngươi là không thấy được trung cấp hồn châu muốn ba trăm n g à n cao tinh hồn châu muốn một triệu giá cả mắc như vậy cái nào tinh võ giả khắc lên a cho nên có thể khắc nổi trên cơ bản đều là uy tín lâu năm tinh võ thế ra có mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử cái chủng loại kia sợ rằng chúng ta tiền chỉ có thể là phụ trợ tăng lên vẫn phải dựa vào chính mình giang tâm ngữ chuyên tâm chọn tinh võ kỹ năng vương l a m cũng mở ra tinh võ kỹ năng nhìn lại tinh võ công hội tinh võ kỹ năng đa số là cấp d cùng cấp c cấp b trở lên cũng rất ít mới mời đến mà cấp thái chỉ có ba cái sản phẩm mới đưa ra thị trường mười mấy cấp b hai cái l ử a một cái gió một cái lôi còn có đều là không thuộc tính tinh v õ kỹ năng tinh v õ kỹ năng phân có thuộc tính cùng không thuộc tính có thuộc tính nhất định phải là tương đối thuộc tính tinh v õ giả mới có thể học tập mà không thuộc tính tinh v õ kỹ năng trên lý luận ai cũng có thể tu luyện nhưng đừng tưởng rằng không thuộc tính uy lực liền không có thuộc tính mạnh mẽ có thuộc tính cùng không thuộc tính tinh v õ kỹ năng uy lực tương đối không có chia cao thấp mà học tập độ khó học tập đối khẩu có thuộc tính tinh vó kỹ năng đơn giản nhất không thuộc tính tinh vó kỹ năng phần lớn là tinh lực hình thái biến hóa cao tầng thứ vận dụng đối tinh vó giả yêu cầu rất cao hoặc là ngươi thiên phú đủ cứng hoặc là ngươi đủ cố gắng mà cấp a tinh v õ kỹ năng chính là vương lam vừa mới học được cái kia hai loại giá cả bên trên rẻ nhất đều là năm triệu quả nhiên không phải người bình thường muốn lên đấy giang tâm nữ tính cách dứt khoát quả quyết bốn cái cấp a tinh v õ kỹ năng giống như chính là chuẩn bị cho giang tâm nữ đấy trực tiếp đóng gói bỏ ra hai mươi triệu đại dương hào vô nhân tính a ngươi không mua a ta nhìn thấy rất nhiều cấp c tinh v õ kỹ năng rất thích hợp của ngươi giang tâm nữ thấp giọng hỏi được rồi vì cái gì từng trải làm có nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây giang tâm nữ khuôn mặt đỏ lên phong tình vạn t r ù n g trận nhìn vương lam một chút tỉ tỉ ngươi đã hiểu lầm a ta chính là mặt chữ bên trên ý tứ a vừa mới học được hai cái cấp a tính võ kỹ năng ngươi cảm thấy ta có thể coi trọng những này cấp c hay sao mà cấp a tinh võ kỹ năng bên trong trước mắt còn không có vương lam lớn từ tinh võ hội quán đi ra vương lam bị giang tâm ngữ đưa về nhà phân biệt lúc giang tâm ngữ gọi lại vương lam cái này học kỳ ngươi tốt nhất tăng lên một cái lớp lý thuyết tại lớp m ộ ư ơ i một đã kết thúc lớp m ư ơ i hai chủ yếu là vì đối bên trong tỉnh biết võ bắn v ọ còn có thi đại học thực lực ngươi mặc dù không tầm thường nhưng tốt nhất tu luyện mấy cái tinh võ kỹ năng tinh diệu cảnh đã có thể hiện ra tinh võ kỹ năng uy lực ta còn lại một tháng cũng sẽ bế quan khổ tu ngươi rơi xuống hai năm cần phải cố gắng lên biết trên đường cẩn thận giang tâm ngữ đóng cửa xe sắc mặt có chút tức giận đại móng heo vương l a m quay người trở lại mới vũ cao úc trước đó ban thưởng nhiều như vậy điểm kỹ năng đem tinh vân kiếm vũ tăng lên tới bạch ngân năm liền xài một nửa còn dư lại hai trăm n g ư ợ c lại thốn kỉnh quyền lên tới bạch ngân hai học tập hỏa diễm đao bỏ ra một trăm còn lại hai trăm tiêu vào cơ sở chiến đấu cùng thân pháp phía trên tất cả kỹ năng đều tại bạch ngân sơ cấp điểm kỹ năng cũng đã tiêu hao sạch rồi vừa mới gia nhập t i ê n kiếm cục hẳn là không nhanh như vậy có việc làm lựa điểm kỹ năng cùng thăng cấp sự tỉnh tạm thời phóng nhất hạn chủ yếu vấn đề vẫn phải là học bổ rơi xuống hai năm tinh võ lớp chương trình học hắn cần hoa một tháng thời gian bổ sung đó là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ bằng vào tinh võ chứng nhận mua được tài liệu giảng dạy đã đưa đến t r ồ n g chất tại trong thư phòng chiếm cứ dòng d ã một cái bình nếu là không có thể đuổi theo lớp mười hai bình quân trình độ vương lam chỉ có thể từ cao một trọng mới đọc lấy điểm này vương lam tuyệt đối không tiếp thu được con tường rằng đã thức tỉnh hệ thống liền cáo biệt những năm tia để biển bốc lên sinh hoạt cách mạng chưa thành công vẫn phải cố gắng a chương năm mươi ba ngươi vẫn có thể tính là cái gì chứ cũng may vương lam sớm thành thói quen khô khăn học tập sinh hoạt chịu được n h ả m chán lại nắm giữ chính mình một bộ phương pháp học tập một tháng thời gian mỗi ngày sáu điểm rời giường mười điểm đi ngủ một ngày ba bữa đều là thức ăn ngoài như thế phong phú qua dòng d ã một tháng cuối cùng đem ba năm tài liệu d ạ n g dạy toàn bộ qua một lần nhưng qua một lần coi như nắm giữ a vương lam chỉ có thể nói nắm giữ cơ bản trình độ muốn đổi theo g i a n g tâm ngữ hứa hướng văn bước tiến của bọn hắn vẫn phải lại hoa thời gian nửa năm luyện tập lặp đi lặp lại lĩnh ngộ học tập xưa nay không là một lần là xong sự tình nhưng khai giảng đã đến giờ tại hai ngày trước vương lam liền thu vào tô thị nhất trung tinh võ giáo khu giấy báo nhập học phía trên viết nhập học lớp là lớp một mươi hai ban một không biết có phải hay không là giang tâm nữ thao tác vẫn là nhân viên nhà trường chính mình a an bài vương lam nhà khoảng cách tô thị nhất trung không tính xa bình thường hoặc là đi đường đi học t r ù n g hợp lời nói có thể chen lên giao thông công cộng an vị xe đi hôm nay bởi vì khai giảng mỗi một chiếc xe buýt đều chen bể rồi cho nên vương lam t h ả n h thơi chạy đường tiến về phía trước trường học tại cùng một cái trường học hai năm rồi vương lam còn là lần đầu tiên tiến vào tinh võ giáo khu đi tới cửa lại nhìn thấy thân mang màu trắng váy liền áo giang tâm ngữ dựa vào cửa nhìn lấy mình tại giang tâm ngữ bên người hứa hướng văn cùng cùng phi vũ kể vai sắt cánh nói gì đó vương lam bước đi lên t i ề n đến các ngươi tới sớm như vậy lam tử tới sớm cái gì a ngày đầu tiên khai giảng tất cả mọi người dậy rất sớm cũng liền lam tử ngữ như, như cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng quanh năm suốt tháng đều vững như láo cầu đi theo ba người tiến vào ban một trong lớp đã tới gần một nửa đồng học mà vương lam rõ ràng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình đồng học hai năm đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ đương nhiên sẽ phá lệ để ý chỉ có những cái kia sơ trung tiểu học học sinh đối vương lam học thần hoàng thượng phá lệ tôn s ủ n g cùng giới học sinh cấp ba khả năng nghe nói qua tên vương lam nhưng như thế nào mười cái bên trong tám chín cái cũng không biết đấy ta ngồi đây giang tâm ngữ dội ra ngón tay chỉ vào cách đó không xa chỗ ngồi vậy đi trước kia là vương hữu nhạc chỗ ngồi khi vương lam đem túi sách đem thả xuống ngồi xuống thời điểm trong phòng học lập tức xuất hiện long long thanh nhâm vương lam âm thầm dò xét cái lớp này không hổ là tinh võ giáo khu kỳ hoa nhiều có tóc nhuộm đủ mọi màu sắc đấy có ăn mặc xem xét liền không phải là chủ lưu thậm chí ở góc lớp còn có thể nhìn thấy mấy cái sở mát nam nữ tỷ lệ ngược lại là rất cân đối nhưng bọn hắn kiểu tóc đều rất hiện lộ rõ ràng cá tính vương l a m cái này vốn nên là ném đến trong đám người lập tức liền bị dìm nập g hình tượng tại nơi này phòng học ngược lại trở thành k h á c loại vương l a m tự lo cầm sách lên yên tĩnh nhìn lại không biết qua bao lâu chung vào học tiếng v ă n g lên phòng học bên ngoài g ọ i cảm nữ giáo sư dẫm lên giày cao góp đi vào phòng học các bạn học một cái nghỉ hè không thấy có hay không muốn cứ láo s ư a muốn nhất là lúc đêm khuya vắng người ở nhà đợi đều nhanh múc neo ta vương hữu nhạc, đồ nhạc đồng học cũng không có làm như không thấy mà là tại dân tộc đại nghĩa trước mặt đứng ra dọc theo đường theo dõi vô ý bị phát giác sau đó bị cao thủ ma tộc truy sát quang vinh hy sinh hắn mặc dù hy sinh nhưng cũng thành công hướng sân thi luyện chú quân truyền tình báo khiến ma tộc âm mưu bị chúng ta sân thi luyện chú quân giác nát sân thi luyện bên trong thế lực ma tộc bị chúng ta nhân tộc toàn diện tại may mắn chúng ta lấy được thắng lợi đồng thời chúng ta cùng một chỗ cho chúng ta liệt sĩ vương hữu nhạc đồng học đưa đi tiếng vô tay thanh thúy tiếng vô tay vang lên vương lam trước đó còn quên hỏi vương hữu nhạc chết sẽ có hay không có phiền phức hiện tại xem ra phiền phức chắc là sẽ không đã có đối dân chúng bình thường mà nói n g ư ờ i chết vĩ đại chết n ó chỗ t ố t như vậy còn có một tin tức nói cho mọi người từ hôm nay trở đi lớp chúng ta chuyển tới một cái mới đồng học vương lam đồng học mời đứng người lên cùng các bạn học chào hỏi mọi người tốt ta gọi vương lam mọi người khả năng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên của ta ta chính là sắt vách giáo khu vương lam về sau mời chư vị chiếu cố nhiều hơn、à. học thần n g ư ơ i chạy thế nào nơi này ta đi chẳng lẽ sát vách giáo khu đã c h ư a không nổi n g ư ơ i rồi sao học thần mời lớn tiếng nói cho ta biết n g ư ơ i thức tỉnh tinh võ thiên phú là không phải học tập học thần hoàng thượng về sau kéo cao lớp chúng ta văn khoa điểm trung bình trách nhiệm liền dựa vào n g ư ơ i rồi mặc dù là tinh võ lớp nhưng quả nhiên cùng sát vách giáo khu học sinh lớp mười hai đồng dạng đều là một đám ngu xuẩn thiếu niên vương lam, vương lam đồng học là năm nay trong kỳ nghỉ hệ thức tỉnh tinh võ giả thiên phú đấy lúc đầu theo lý thuyết vương lam đồng học hẳn là từ cao nhất bên trên lên nhưng đi qua trường học thảo luận nghiên cứu xét thấy vương lam đồng học dĩ vãng l ưu tú thành tích vẫn là quyết định để nó trực tiếp vào cấp ba ta nghĩ lấy vương lam đồng học năng lực văn hóa khóa hẳn là có thể đổi tới a ta cảm thấy vấn đề không lớn vương lam gật đầu tự tin cười nói thân là học thần đang học tập lĩnh vực ta khi vô địch ừ m trường học cũng đúng ngươi có một cái ngoài định mức ăn bài nếu như khi đến nửa học kỳ học tập của ngươi không có đạt tới chỗ hài lòng mong muốn trường học đem phá lệ đưa ngươi lưu ban một năm hy vọng vương lam đồng học bỏ qua cho ngươi đang ở đây lãnh đạo trường học trong lòng thế nhưng là tứ đại học viện hạt giống học sinh vì ngươi chuyển trường sự tình sắt vách giáo khu hiệu t r ư ở n g kém chút cùng chúng ta giáo khu hiệu t r ư ở n g đánh nhau phòng học c ầ m vang cười to t ố t hiện tại bắt đầu điểm danh tinh võ giáo khu lớp học phi thường nhẹ nhõm đây là đang sắt vách giáo khu căn bản không có khả năng tồn tại phổ thông cao trung đừng nói đi học kéo căng thần kinh chính là tan học cũng không dám có chút thư giãn từng cái học sinh từng cái lao sư đều tại giành giật từng giây c h u n g ta n học vang lên các bạn học hoặc là rời đi phòng học hoặc là top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện thế nào còn quen thuộc ca giang tâm ngữ t h a nhâm vang lên ngoài ý muốn nhẹ nhõm lúc này vương lam chú ý tới sau lưng hai hàng chỗ một cái giữ lại màu vỏ quýt tóc dài nữ sinh rất là do dự chậm rãi rời tới nữ sinh kia tướng mạo luôn vui vẻ dáng người cũng rất cao gầy chỉ là có thể có chút thẻ t h ù n g đi vào giang tâm nữ bên người thời điểm muốn nói lại thôi giang tâm nữ phảng phất không nhìn thấy vương lam lại là quay đầu nhìn xem nữ sinh kia hơi nghi hoặc một chút tạ từ tư đồng học giang tâm nữ quay đầu chỗ khác nhàn nhạc hỏi cái kia tâm nữ vương hữu nhạc hy sinh của ngươi tiểu đội là không phải để chống một người ta muốn hỏi một chút giang tâm nữ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn chậm lắc đầu thực lực của ngươi quá kém tâm ngữ kỳ thật ta bình thường tu luyện rất khắc khổ với lại trong kỳ nghỉ hè ta đã thành công đột phá đến tinh thần hậu kỳ với lại ta đối tinh lực khống chế có thiên phú ta sẽ không cản trở đấy thực lực ngươi không phải chính yếu nhất vấn đề tiểu đội chúng ta người đã đ ầ y giang tâm ngữ bất đắc dĩ lắc đầu dạng này a cái kia thật có l ỗ i ta quấy dày tạ tư tư ngữ khí rất thấp tiến l ạ n g quay người rời đi tâm ngữ vương lam đợi đến tạ tư tư rời đi mới thấp giọng nhìn xem giang tâm n ữ hỏi lam tử ngươi bây giờ biết tâm n ữ băng tuyết nữ vương xương hảo từ đâu tới đây a lạnh như băng lạnh như tuyết ra tay ác độc vô tình nữ vương bệ hạ hứa hướng văn cười khe t r e o chọc nói tinh thần cảnh thực lực tiến vào sân thí luyện chính là m u ố n chết mà ta cũng không có khả năng thời khắc chiếu cố đến nàng cùng mềm lòng đưa nàng đưa vào tuyệt cảnh còn không bằng hiện tại gây mất nàng tưởng niệm vương l a m yên lặng nhẹ gật đầu có đôi khi mềm lòng chưa hẳn thật sự đối với người tốt tuyệt tình cũng là một loại yêu mến ta nói lớp trường a ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng đụng lên đi đâu chúng ta những bình dân này tử đệ tại người ta trong mắt cái rắm cũng không bằng còn tốt người ta cự tuyệt ngươi nếu không cự tuyệt ngươi liền sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết lúc này trong lớp bốn người trong tiểu tổ một người đột nhiên âm dương q u á i khí kêu lên tống h ba ngươi có ý tứ gì không dám không dám ta nào dám có ý gì à vương hữu nhạc nhất định là cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào thí luyện chẳng đấy ba người các ngươi đều tốt đi ra hắn lại chết không rõ ràng chật chật c h ậ t ai biết chết như thế nào đâu tống h ba ngươi muốn chết ta nếu không giữa chưa đi thao trường luyện một chút hứa hướng văn lập tức một loạt cái bản cả cá giận nói hứa công tử liền sẽ dựa vào hai thanh đại kiếm giảng đạo lý a t ạ lớp trưởng ta khuyên ngươi a về sau vẫn là đường nhiệt tình mà bị hờ h ư n g rồi bọn họ là phú gia công tử chúng ta là bình dân phải có định vị của mình ai ă n tranh vương lam đột nhiên kêu to dùng sức quạt ă n tranh ai vậy không ai ă n tranh làm sao trong không khí bổ sung cho nồng như vậy vị chua học thần xem ra nói với ta lời nói rất có ý kiến tống ba lạnh lùng ư ờ i nói cũng thế học thần cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến phòng học cũng hẳn là con em nhà giàu a đừng điệp đặt ta rất nghèo chỉ là ngươi từ đầu đến giờ đều tại nói hiệu nói vượn đảo loạn nghe nhìn ta xem không đi xuống ta làm sao nói vậy rồi ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì vương hữu nhạc chết rồi ba người bọn hắn đều còn sống ngươi làm sao khẳng định vương hữu nhạc không phải là bị bọn hắn hố chết hay sao vương hữu nhạc chết bởi ma tộc gián điệp việc này có chính thức tin tức cùng thông cáo hẳn là sẽ không giả a v ề phần tại sao giang tâm nữ hứa hướng văn ba người không có việc gì đây không phải rõ ràng sao thực lực bọn hắn mạnh mẽ cho nên còn sống vương hữu nhạc trình độ đồ ăn đương nhiên không có thể sống xuống tới làm sao chẳng lẽ của ngươi lo d i hẳn là thực lực mạnh sinh tồn có thể sức y ế u a khuyết thiếu lo d i tính lại đến một câu ngươi nói các ngươi bình dân đệ tử tại hào môn trong mắt cái rắm cũng không bằng ngọc quốc có hào môn cùng bình dân a Bạn n c ù vậy phần ngươi nói tại giang tâm ngữ đồng học trong mắt ngay cả không bằng cái giám lời này càng là sai rồi ta cảm thấy đi ngươi đang ở đây giang tâm ngữ trong lòng hẳn là còn có thể tính là cái gì trừ đấy nếu không nàng hẳn là đối với ngươi thả giám biểu thị không nhìn phốc phốc ha ha ha sâu sắc quá sâu sắc rồi huynh đài nói khác biệt ngươi thế nào lại là cái r á m cũng không bằng đâu ngươi vẫn có thể tính một cái r á m đấy ha ha ha chết cười ta học thân mắng chửi người quả nhiên không phải bình thường trong phòng học đồng học lập tức cười thành một mảnh mà tống ba bốn người lại là tức đến run dậy cả người ngươi ngươi m u ố n chết tống ba đang muốn lấn người tiến lên trong nháy mắt phòng học nhiệt độ t r ợ t hạ xuống gen gen gen đúng lúc này trung vào học tiếng v ă n g lên chương năm mươi tư, âm hiểm chiêu thức trung vào học âm thanh kịp thời vang lên tất cả xem náo nhiệt các bạn học lại nhao nhao trở lại trên chỗ ngồi tinh võ lớp học buổi trưa tam tiết văn h ó a c hóa khóa, buổi chiều là võ k ỹ khóa từ trường học thuê tinh võ giả lao sư truyền thụ cơ sở cách đấu k ỹ có thể giữa trưa sau khi ăn xong vương lam vẫn là theo thói quen đi đến sân thượng hắn thành thói quen loại này b u n g lòng phương thức tại trải qua một đoạn thời gian học tập về sau đứng tại cao tầng nhìn về phương xa gió mát quất vào mặt gợi lên tóc dối cảm giác rất là tâm thần thanh thản mà khi vương lam đi vào sân thượng thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện trên sân thượng bị mang lấy bốn tờ ghế nằm mỗi thanh ghế nằm bên cạnh còn tiếp một cái che nắm rủ hứa hướng văn cùng cung phi vũ hai hàng đã nằm ở trên ghế nằ cò c ả cọ lại ống hút liên tiến đến hứa hướng văn bên miệng ủng ủng ủng ngày n à y đại xa xăm khí tức trong nháy mắt bị phá hư hầu như không còn chỉ còn lại có hoàng kim bãi cắt thổ hào vị vương lam ngươi tới đã chậm hứa hướng văn nhẹ nhàng chớp chớp đen kịt kính dâm thế nào hài lòng không vương lam hít sâu một hơi đi vào sân thượng một bên nơi xa từng đã là giáo khu đang ở trước mắt ta tỉ mỉ chọn lựa phong thủy bảo đ ị a bị hai người các ngươi hàng phá hư hầu như không còn hảo, hảo mà sân thượng ngươi đỡ ghế nằm làm cái gì còn đỡ che nắm rủ nếu không dặn này ngươi lại đỡ cái vị nướng thế nào có đạo lý mỗi ngày ăn thức ăn ngoài cũng chán ăn rồi phi vũ ngày mai ngươi làm chút nguyên liệu nấu ăn chính chúng ta đ ư ơ n g a ta đi ngươi tới thật sự vương lam trước kia làm sao không phát hiện cái này hai hàng làm như vậy đâu ngươi coi sân thượng là nhà ngươi mở hay sao không phải nhà ta mở nhưng là tòa nhà này là tâm ngữ nhà xây đấy cho nên sân thượng quyền sử dụng chỉ có chúng ta có nếu không ngươi cho rằng tốt như vậy phong thủy bảo địa bằng cái gì chỉ chúng ta có thể đỡ ghế nằm đỡ che n ắ n g rủ ha ha vương lam biểu thị đối với các ngươi không có tiếng nói chung đi vào hứa hướng văn bên người trên ghế nằm ngồi xuống hướng văn lớp học tình huống như thế nào hứa hướng văn chậm rãi rời tạp chí ngươi hỏi là tố ba nô tiểu vĩ bọn hắn không hoàn toàn là còn có những cái được gọi là bình dân cùng hào môn ở giữa ta cảm giác lớp chúng ta chỉ là năm mươi người lại chia bảy tám băng e m hai điểm gọi riêng phần mình bị vòng khó nghe chút gọi phe phái san sát cái này mới là một cái lớp học a cái này a ngươi lần thứ nhất đi học không quen kỳ thật không có ngươi nói phức tạp như vậy kỳ thật cũng liền năm loại phân chia cũng liền cái từ này dùng tốt bình thường lớp còn có thể phân năm loại hay sao quý vòng thật phức tạp cái gì quý vòng a ngươi bây giờ cũng là chúng ta bốn người quý vòng người người mình hứa hướng văn đ ư ợ c một hớp co c ả co l ạ cười cười chúng ta mặc dù đều vẫn là học sinh nhưng cũng là tinh võ giả nếu là tinh võ giả vậy liền không thể thiếu bị phân loại người biết tinh võ giả thế giới khinh bị l i ê n a còn có khinh bị liên chỉ là một loại thuyết pháp tựa như kịch bản diễn viên khinh bị phim diễn viên phim diễn viên khinh bị kịch truyền hình diễn viên thật sự khinh bị a khẳng định không phải chẳng qua là một loại ngầm thừa nhận địa vị vấn đề cũng cùng thực lực có quan hệ tinh võ giả thế giới trên cơ bản đứng tại k i n h bị liên định là tinh võ thế gia chính là gia tộc có truyền thừa thiên phú đồng thời có truyền thừa tinh võ kỹ năng gia tộc lớp chúng ta có ba cái bọn hắn không cùng chúng ta chơi chúng ta cũng không cùng bọn hắn chơi phía dưới là tinh võ giả gia đình cùng bọn hắn nói tới hào môn gia đình tinh võ giả gia đình là chỉ phụ mẫu là tinh võ giả đồng học bọn hắn ngoại trừ trong trường học học được chi thức bên ngoài trong nhà cũng có thể bị phụ mẫu thiên vị còn có phụ mẫu cung cấp hồn c h â u tu luyện mà hào môn chính là chúng ta loại này nhưng hào môn không phải chúng ta nói ra là những cái tiêu bình dân thiên tài xã ngu xuẩn nói ra chúng ta càng ưa thích tự xưng tiêu kim nhất tộc đã huyền bất cứ phi vậy liền tiêu kim cải mệnh đi chúng ta loại người này trên cơ bản trong nhà đều làm ở công ty xử lý xí nghiệp đấy nhưng phụ mẫu nhưng lại là người bình thường chúng ta không chịu t h u a kém đã thức tỉnh tinh võ giả thiên phú trong nhà đương nhiên là nguyện ý dùng nhiều tiền ủng hộ tinh võ kỹ năng mua hồn c h â u mua binh khí mua mua mua chính vì vậy mới dẫn tới có chút ngu xuẩn đỏ mắt mới cố ý khích hóa mâu thuẫn lớp chúng ta đa số vẫn là bình dân gia đình toàn lớp năm mươi người bình dân chiếm ba mươi mấy người bọn hắn phụ mẫu đều là người bình thường cũng chỉ là phổ thông kẻ làm thuê đừng nói có kinh tế năng lực cho bọn hắn mua hồn trâu mua kỹ năng chính là cơm đều chưa hẳn mở giọc ăn vương lam khoa chương a cơm đều ăn không đủ no không phải nói năm nay muốn tiêu diệt nghèo khó nhân c ầ u a cái này cần xử bắn bao nhiêu người a người thức tỉnh thời gian ngắn thực tiễn khoa không trải qua không biết cũng bình thường một bên cung phi vũ vừa cười vừa nói không biết buổi sáng có phát hiện hay không lớp chúng ta hơn toán học sinh đều hơi gầy như thế phát hiện dù sao tinh võ giả muốn luyện võ sao kỳ thật đây không phải nguyên nhân chủ yếu tại lúc học lớp một ư ơ i tinh võ lao sư dạy ta nhóm rút ra tinh lực phương pháp cái này tại trên sách học là không có đấy tinh võ giả có thể từ trong tế bào rút ra tinh lực lấy g a tăng tinh lực nhưng biện pháp này có một cái tai h hại đã rút ra tế bào năng lượng sau sẽ thiếu khuyết dinh dưỡng người liền sẽ rất đói mà tinh võ giả sức ăn bình thường là người bình thường gấp hai nếu như rút ra tế bào năng lượng lời nói sức ăn sẽ tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần đều là phổ thông kẻ làm thuê phụ mẫu hai người coi như liều mạng làm việc duy trì một nhà lao tiểu chi tiêu đã rất không dễ dàng cái nào trải qua được như thế một cái đại vị vương ăn đa số gia đình bình thường hải tử đều là ăn không đủ nó đấy nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác không muốn chịu đói vậy cũng khỏi phải nói lấy tế bào năng lượng nhưng không lấy ra tế bào năng lượng liền không cách nào đổi theo người khác bộ pháp cho nên kỳ thật có đôi khi chúng ta cũng rất đồng tình những bạn học này lúc học lớp mười chúng ta thường xuyên mời các bạn học ăn cơm nhưng từ khi cái kia bình dân thiên tài xã xuất hiện về sau sẽ không tự chúc nhục n h ã t rồi bình dân thiên tài xã xã trưởng gọi tiết mục nam g kỳ nghe nói là từ cô nhi viện đi ra thiên tài tám tuổi thức tỉnh tinh võ g i ả thiên phú thực lực mạnh mẽ hắn khai sáng bình dân thiên tài xã chuyên môn mời bình dân trong có thiên phú đồng học nhập xã ngay từ đầu tôn chỉ của bọn hắn là coi như con em bình dân chỉ cần cố gắng cũng nhất định sẽ siêu việt chúng ta những n g tiêu kim nhất tập đấy nhưng thời gian dần trôi qua liền biến vị rồi bọn hắn bắt đầu cổ động con em bình dân căm thủ chúng ta chúng ta mời các bạn học ăn cơm bị bọn hắn tuyên dương thành khách thường hoặc là bố thí ăn của chúng ta đồng học đều là tên ăn mày các loại chúng ta một phen hào tâm đến cuối cùng trở nên trong ngoài không phải người rồi cho nên nha về sau cũng liền không còn mời khách ăn cơm đi bất quá mặc dù có bình dân thiên tài xã cất chuột tại làm người buồn nôn nhưng bạn cùng lớp đa số vẫn là rất tốt bất quá lẫn nhau chấp nhận r i ê n g phần mình vòng cũng đã thành ngươi thấy những thứ đó quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ vương lam thở dài một hơi vậy ta tính cái nào vòng hay sao Đây còn p tại nói, ngươi đô ư ơ n nhiên n g h là, là, là c thị trung tâm thương nghiệp ngươi có ba tòa văn phòng chỉ riêng một năm thu tiền nhà liền tám mươi triệu ma đô một cái quảng trường thương mại bảo đảm giá trị tiền gửi ba tỷ l ấ đô có hai cái người mới là thật hảo thủ hảo chúng ta thành anh em kết bái làm huynh đệ a đây là ai làm cho đột nhiên một cái lành l ạ n h thanh em vang lên giang tâm ngự chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên sân thượng ta làm cho hài lòng không hứa hướng văn đắc ý đẩy hạ kính dâm quá trương dương buổi chiều sẽ có thi sát hạch khảo thí liền khảo thí thôi chúng ta nghỉ hè nhưng không có lời biếng ta nghe hụt cùng ta giảng buổi chiều tống ba bọn hắn muốn cho vương làm đ ẹ mắt tống ba bốn người bọn họ tinh võ kỹ năng không ra thế nào nhưng dưới tay công phu không kém với lại xuất thủ không có lọ gọc chiêu thức rất tâm hiểm cẩn thận một chút chiêu thức âm hiểm thì như cung phi vũ chậm rãi đứng người lên thì như hầu tử trồng đ ả o hắc hổ đào tâm thiên niên sát khu khu cụ vương lam ác hàn toàn thân ra gả hứa ra quá hèn mọn càng hèn mọn chính là không phân biệt nam nữ buổi chiều trung vào học vang đấu v õ quán bạn học một lớp hình thành hình quạt trực tiếp ngồi vây quanh tại m ộ t trên sàn nhà lần này khảo hạch chủ yếu trắc nghiệm các bạn học tinh vó kỹ năng tiến bộ trình độ ta an bài xong bức kế tiếp học tập kế hoạch trung n i ê n huấn luyện viên bưng lấy một bản danh sách thản nhiên nói một cái nghỉ hè hai tháng các vị đồng học qua nhất định phi thường dễ chịu a bất quá các ngươi là tinh võ giả các ngươi sinh ra sứ mệnh chính là chiến đấu mạnh lên đối tinh võ giả mà nói không có ngày nghỉ không có nghỉ ngơi không có an nhàn có thời điểm chiến đấu chiến đấu không thời điểm chiến đấu tu luyện hướng lớn nói các ngươi gánh v ắ c chính là thủ hộ nhân loại văn minh gánh nặng uy hiếp một ngày không có bị giải trừ thần kinh của các ngươi liền nên thời khắc kéo căng hướng tiểu nhân nói tiếp qua không đến một năm các ngươi liền muốn tham gia thi đại học là long du biển cả vẫn là long du nước cạn dựa vào là chính là các ngươi bình thường cố gắng lần này khảo hạch chủ yếu khảo thí các ngươi chiến đấu thực lực so sánh đến trường kỳ nào mà khảo hạch là tiến bộ vẫn là bước lui khảo hạch vì hai hai đối chiến đưa tin danh tự đồng học đi ra tham gia khảo hạch khảo hạch hoàn thành ngồi đối diện giang tâm ngữ tống kỳ khảo hạch bắt đầu giang tâm nữ thân là tô thị nhất t r u n g trước tam tuyệt đối chiến lực lượng dù là không sử dụng tinh lực tinh võ kỹ năng nàng cách đấu kỹ có thể cũng viễn siêu những bạn học khác cái k i a cùng nàng đối chiến đồng học cơ hồ không có chống đỡ lực lượng nhưng mấy lần giang tâm nữ hoàn toàn có thể một cách giải quyết chiến đấu đấy nhưng vương lam nhìn ra nàng lưu thủ rồi cũng cho tống kỳ lớn nhất phát huy không gian sau năm phút tống k ỳ bị đánh ngã trên mặt đất n h n thua ừm mùa hè này hai người các ngươi chiến đấu thực lực đã có tiến bộ rất lớn không ngừng cố gắng tạ ơn sứ phụ hạ hai vị ngựa thành thành từ g a i ngọc tô thị nhất chung chiến đấu trình độ theo vương lam rất là bình thường chỉ ít trước mắt ra sân người trong cảm giác có thể cùng do mình làm cũng liền giang tâm nữa g rồi dù sao cấp bậc bạch ngân cơ sở chiến đấu kỹ năng bình thường tinh diệu cảnh đều chưa hẳn có thực lực này trừ phi là tinh diệu cảnh chiến đấu sở trường đủ vương lam đánh một trận đấy tổ kế tiếp tạ tư tư cùng tấm ba a nghe được cái này phân tổ tạ tư tư sắc mặt lập tức trợn nhịn t ố n giữa sân rất nhanh giao thủ cùng một chỗ tạ tư tư năng lực chiến đấu nói như thế nào đây động tác tiêu chuẩn lại khô khan khí thế hoàn toàn không có năng lực ứng biến hoàn toàn không có tạo thành loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân tự mình một người tu luyện không người cùng nàng đối luyện một người luyện lại nhiều cuối cùng chỉ là cái thùng giống đột nhiên trong sân tống ba trên mặt lộ ra một tia cởi quỷ quyệt khi thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thân hình lóe lên lấn người tiến lên ba cái cổ tay chặt đánh chúng tạ tư tư hai tay chỗ khớp nối đột nhiên một q u y ề n vung ra vương lam lập tức đứng người lên nhưng đã quá muộn tạ tư tư bị một trưởng đánh trúng lồng ngực thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi p h ấ c máu bắn tung tóe bay múa bay là tạ một màn kia dọa đến toàn lớp tất cả đồng học đều s ắ c mặt trắng bệnh chương năm mươi lăm nguyên số hoàn trả tạ tư tư máu tươi dâng trào một màn ngoài dự liệu của mọi người tất cả mọi người không thể tin liền ngay cả trong sân tống ba cũng là một mặt mờ mịt không biết làm sao nhưng nhiều như vậy học sinh bên trong chỉ có vương l a m minh bạch xảy ra chuyện gì ám kính quyền thốn kính quyền là ám kính quyền nhưng ám kính quyền lại không phải thốn kính quyền ám kính quyền là một loại quyền pháp gọi chung thốn kính quyền chỉ là ám kính quyền bên trong một loại quyền pháp thông qua đặc thù phát lực phương thức để nhìn như bình thường một quyền buộc phát ra uy lực gấp mấy lần mà ám kính quyền ở bên trong có một loại quyền càng thêm á c độc nó quyền kính sẽ xâm nhập mục tiêu nội bộ đối n ó nội bộ tạo thành tổn thương mà ám kính quyền kỹ xảo phát lực cần đi qua lặp đi lặp lại tu luyện càng ộ đây là một loại chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyển đồ vật t h ố ba ngươi làm cái gì chiến đấu lao sư nổi giận quát ta không biết ta ta chính là bình thường một trưởng muốn đem nàng đ ẩ y ra ta cũng không biết tạ tư tư thế nào ta ta không phải cố ý người đến hai cái đồng học nhanh đi đưa tạ tư tư đi phòng y tế nhìn xem vương lam vội vàng chạy hướng tạ tư tư bên người giang tâm ngữ thân hình lóe lên đuổi theo vương lam đụng vào tạ tư tư cổ cảm thụ mạch đập thật ác độc m ộ t quyền ám kình xuyên vào trực tiếp đem dạ dày đánh xuyên qua thương thế như vậy là không chữa khỏi chỉ có thể n g i với lại thu hút thức ăn số lượng thu hút thức ăn loại hình đều luôn có hạn chế nói cách khác nếu như dùng truyền thống phương pháp chữa trị tạ tư tư dạ dày trên cơ bản cùng với mới sinh trẻ con phế đi mà tống ba trong miệng nói cái gì trong lúc vô tình đánh ra một quyền này căn bản không có khả năng ám kính quyền ngươi coi như cố ý muốn đánh cũng chưa chắc đánh cho đi ra thúng chi là vô ý cái này cần điều động thân thể mấy chục chỗ bắp thịt cũng đem bắp thịt lực lượng như là nước chạy c h u y ể n đến tay đây là phức tạp tinh vi thao tác đồng thời trong nháy mắt hoàn thành vô ý khó khăn kia thật giống như ngươi nhắm mắt lại bài thi đều có thể thi đậu thanh hoa bắp đại đồng dạng đừng núc ních vương lam thấp rộng với giang tâm n ữ nói ra nội thương nghiêm trọng vị xuy người thay ta cản trở giang tâm ngữ ngầm hiểu vương lam len lén đưa tay luồn vào tạ tư tư cổ áo chỗ ấn ở giả dày tinh lực phun trào nhanh chóng trị liệu lên tạ tư tư thương thế các ngươi như thế rồi còn không đưa đi y tế chỗ vương lam là y, y liệu hệ tinh võ giả hắn đang tại trị liệu ta hiệp t r ợ hắn ồ huấn luyện viên hai con ngươi sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng vương lam đại danh tô thị nhất trung giáo chức nhân viên có thể nói không ai không biết không người không hay mà vương lam có thể tại lớp mười một trước khi tốt nghiệp thức tính võ giả thiên phú đối tất cả mọi người mà nói chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung nhưng vốn là cái có thể thi được ngọc quốc thứ nhất học phủ hạt giống học sinh đột nhiên chuyển trường tình võ giáo khu tô thị nhất trung nhân viên nhà trường phải không vui lòng nhưng lại có thể làm sao tất cả tinh võ giả thiên phú học viên nhất định phải lên tinh võ lớp mà tinh võ giáo khu hiệu trưởng vậy mà để vương l a m trực tiếp vào cấp ba cái này một cử động tại rất nhiều người xem ra là hủy vương l a m tiền đồ coi như vương l a m thiên tài đi nữa rơi xuống hai năm chỉ phí thời gian một năm có thể đuổi theo bình quân thành tích đã cực h ạ n muốn nói thi đậu tốt trường học đ ư n g đua nhưng hiệu trưởng có đang giáo sư hội nghị trung hạ tử mệnh lệnh nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng vương、Lam. Làm Lưu sao bây giờ? i k ệ tại biểu thị a. Nhưng bây bên giờ, Kiệt hiệu hiệu đi liệu hệ tinh võ giả, cái giáo Lưu cuộc hưu thị tức thức ta trưởng rốt ta trưởng, tốc trí. thỏa thỏa nằm bên trên t Nhưng hệ hệ Alexander A. đam Lam danh A. lập là là Vương này nằm được, y ý võ đó giang tâm ngữ thân thể ngăn cản phía dưới không ai nhìn thấy vương l a m tay vươn vào tạ tư tư cổ áo trong hôn mê tạ tư tư cũng chưa chắc biết được mấy giây về sau vương l a m như t h i ể m điện rút tay ra đứng người lên thể thân thể nàng đã vô ngại như vậy cũng tốt vương lam đồng học thật không nghĩ tới ngươi lại là y hiệu hệ tinh vó giả ngươi có thể trị liệu thương thế có cái nào trên căn bản là thân thể tổn thương lời nói đều có thể trị liệu chính là tiêu hao có chút lớn không có gì đáng ngại vậy thì tốt phía dưới tiến hành xuống một đôi rất nhanh toàn lớp hai mươi bốn so sánh thử đều hoàn thành rồi nhưng toàn lớp có năm mươi người ấn lý thuyết hẳn là có hai mươi năm lối khảo nghiệm bởi vì tần xảo xảo đồng học sinh nghỉ vương lam đồng học hôm nay ngày đầu tiên đến trường cho nên liền kết thúc trắc nghiệm ai thật sự là tốt số a trực tiếp đều không cần khảo thí lão sư vậy lần này khảo thí vương lam sắp xếp tên thứ mới a giữa sân một g ọ n nam vang lên vương lam đồng học không có tham gia khảo thí sẽ không đưa vào thứ hạng dạng này a cái kia vương lam có phải hay không chúng ta lớp đó a lão sư ngươi làm như vậy có cân nhắc qua vương lam đồng học cảm thụ a đường đường học thần hoàng thượng hạ mình đến lớp chúng ta lão sư lại đem hắn làm ngoại nhân đúng rồi đây là thi sát hạch lão sư làm sao cũng phải sờ một chút bạn học mới ngọn nguồn a vương lam con mắt nhìn lại nói chuyện đúng là cái kia bốn cái cái gọi là bình dân thiên t ạ i xa đấy nhất là tống ba êu nhất g n lưu lão sư ta vẫn là tham gia khảo t h í đi ta tại không trở thành tinh võ giả trước đó cũng là học tập chiến đấu đấy xem như có nội tỉnh dạng này a vậy ta gọi cái đồng học cùng ngươi đối với luyện một cái điểm đến là rừng lão sư ta đến trong đám người nhân cao mã đại tần giản vẹo một tiếng đứng người lên vẫn là ta tới đi tống h ba cũng cười mị mị đứng người lên ngươi ngồi xuống đem tạ tư tư bị thương thành dạng này ta còn không xử lý ngươi đây ngươi lại muốn làm cái gì lưu lão sư ngài lời nói này đến ta sau khi tan học liền đi tự thú có được hay không ai biết tạ tư tư thân thể không tốt nàng cũng không nói ta một trưởng kia mềm nhũng căn bản không cái gì l ự ợ đạo tất cả mọi người đã nhìn ra giang tâm nữ đáy lòng cười lạnh túi đầu nhìn thấy trong ngực tạ tư tư phảng phất tỉnh lại người không sao chứ cảm giác không đau không có việc gì tạ tư tư nói lời này thời điểm bên hai trong nháy mắt bỏ mừng lão sư liền tống ba đồng học đi ta vừa rồi cũng nhìn tống ba đồng học không phải cố ý hẳn là tạ tư tư đồng học c ầ m thực không quy luật đưa tới luet dạ giả dày bị tống ba đồng học đánh một quyền sau phát động bệnh báo tử liên để tống ba đồng học cùng ta đối lợi đi điểm đến là rừng nha đây là luet dạ giả dày lưu kiệt mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem vương lam ngươi là coi ta chưa thấy qua bệnh bao tử vẫn là coi ta nhìn không ra đây là cái gì thương lưu lão sư vương lam là y hay liệu hệ tinh v õ giả làm sao lại nhìn lầm h ứ a hướng văn ý cười đầy mặt nói đúng à đã tống ba đồng học nhiệt tình như vậy lão sư cũng không thể ngăn cản vương lam đồng học cùng các bạn học giao lưu nha cung phi vũ một bên nói rút vào cái này tốt à. lưu k i ệ t đấy lòng có chút bận tâm nhưng vẫn là đáp ứng xuống điểm đến là dừng tống ba không cho ngươi công kích vương lam đồng học là bất luận cái cái gì yếu hại có biết không minh bạch minh bạch thứ chi không có chuyện gì đúng không thống ba mặt mũi tràn đầy phân chấn đi vào giữa sân đánh tạ t ư tư đó bất quá là g i ậ n sáng hôm nay chính là cái này x ú ố n ư ơ n g môn làm hại bốn người bọn họ xấu mặt dùng ám kinh đánh ngươi một q u y ề n bất quá là xả giận mà thôi nhưng đối với vương lam hhhh <cười> không p h ế bỏ ngươi sao có thể xả cơn giận này ngươi vẫn có thể xem như cái dám hay sao ngươi đổi cái khác mắng pháp đi qua cũng liền đi qua ngươi cái thằng chó này còn mắng kinh điện như vậy hiện tại đừng nói lớp mười hai chính là cao nhất lớp mười một đều mẹ nó truyền ra ngắn ngủi một buổi sáng người đưa ngoại hiệu cái dám ca ta n à y vô cùng n h c nhã còn tiếng xấu lan xa lao tử không cho ngươi cả một đời làm phế nhân ta tống ba theo họ ngươi về phần g i a n g tâm ngữ bọn hắn làm sao không ngăn cản ngược lại rất tình nguyện để vương làm cùng mình đối luyện cái này khiến tống ba đấy lòng hơi có một tia dao động nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt dao động liền bị bác bỏ tính toán đâu ra đấy ngươi vương làm mới phát giác tỉnh hai tháng chiến đấu thực lực có thể có cao bao nhiêu n g ư ơ i bình thường chiến đấu trình độ ở trong mắt tinh võ giả chính là nhà tròi chỉ có chân chính trở thành tinh võ giả thân thủ mới tính chân chính các bước lao tử một quần này năm năm công phu ngươi một cái mới phát giác tỉnh hai tháng người mới muốn ngăn trở nằm mơ đi thôi tống ba đồng học xin chỉ giáo Vương tâm tư t vừa mới t thủ lưu n đồng Lam h chuyển xin c đến đây đột nhiên trước mắt vương l a m ánh mắt thay đổi bước chân một chuyến thân hình trong nháy mắt lấn người tiến lên tống ba sắc mặt đại biến vội vàng hai tay trùng điệp trước ngực ngăn cản nhưng vương l a m hai tay phảng phất bọ ngựa đau thủ bình thường trong nháy mắt đem tống b a hai tay l ỡ lên một đấm xuất ra trong nháy mắt thay đổi trường vê anh một trường đầy ra tống b a thân thể lập tức bay ngược không trung bay ngược mà đi tống b a trong miệng máu tươi phiêu tán rơi r ụ n g loại kia ngũ tạng lục phủ phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt đau đ ớ n trong nháy mắt tập đầy toàn thân mà cái này một loạt động tác nhanh ngay cả lưu kiệt đều không thể kịp phản ứng t r u n g quanh hoàn toàn tính mịch tất cả đồng học hai mắt đều chừng trọc trượm ặ t mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vương làm bóng lưng nhất là tạ tư tư khiếp sợ đồng thời trong đầu rất đẹp trai hình tượng tràng cảnh chẳng lẽ lại vương lam đồng học là vì ta tiểu nữ sinh tâm tư có nó phức tạp trong nháy mắt vậy mà nội tâm như mật đông một tiếng văn g trầm tống ba lúc này mới rơi xuống đất khiêu chiến thành công ban thưởng điểm kinh nghiệm mười điểm kỹ năm một khu khu khu ho kịch liệt văng lên nương theo lấy bọt máu phun ra a tại sao có thể như vậy ngươi tống ba đồng học ngươi cũng có l u e t dạ dày a vương lam không thể tin kinh hô tống ba ba người khác vội vàng chạy hướng tống ba bên người đang muốn đỡ dậy đột nhiên tống ba lồng ngực chuyển đến một tiếng văn dọn tống ba vội vàng hét thảm một tiếng a vương lam trước đó một quyền đánh gây tống ba ba cây xương x ư ờ n nhưng khống chế lực đạo vô cùng tốt vẹn vẹn đứt gây nhưng không có sai chỗ mà lần này bị ba cái đồng học như thế dùng sức vừa đỡ xương xửn sai chỗ gây mất gây mất n g ư ơ i tân giản nổi giận quay đầu lão sư nói xong không cho phép công kích yếu hại đấy ngươi mặc kệ còn a vương lam đồng học n g ư ơ i cho cái giải thích lưu k i ế n sắc mặt lập tức g âm châm xuống cái này đều trắng trận a lão sư ngài nói không cho phép công kích yếu hại là đối tống ba đồng học yêu cầu cũng không có nói với ta với lại ta công kích bộ vị không phải là yếu hại còn tống ba đồng học miệng phun màu tươi tất cả mọi người thấy được ta chính là đẩy một cái hắn không đến mức a người mẹ nó đem tống ba x ư ơ n g sần đều bẻ gãy tần giản nghiêm nghị quát vừa rồi hội trường an tĩnh như vậy ta nghĩ rất nhiều đồng học đều nghe được có vẻ như vừa rồi cái kia một tiếng vang giòn là các ngươi dịu hắn thời điểm mới vang lên à. nơi này là có màn hình giám sát đấy không tầm thường chúng ta đem màn hình giám sát lấy ra nhìn chiếu lại ta nói tống ba sương cốt có phải hay không các ngươi thừa cơ bẻ gãy dùng để giá h o ạ cho ta ạ vương la một mặt vô tội nhìn một đám đồng học đều là không hiểu đấu vừa rồi chương ba a năm mươi sáu huấn luyện viên điên rồi đã kiểm tra xong lưu kiệt liền bắt đầu đối từng cái học sinh tiến hành chuyên nghiệp tính chỉ đạo bị thương tống ba ngồi ở nơi hẻo lánh một bên thỉnh thoảng toát r i hai tiếng ho khan tân giản đám ba người vây quanh tống ba thấp giọng hỏi đến tống ba ngươi đến cùng làm sao tình huống làm sao lại bị hắn như vậy nhẹ nhẹ đấy nhẹ nhàng đẩy cái rắm hắn là cao thủ cổ võ cao thủ ngươi cho rằng cái k i a một trưởng là cái gì ngươi nói là cái k i a một trưởng cùng trước ngươi đánh ra tới giống nhau như lúc kinh lực hắn chính là cố ý ta hiện tại xem như minh bạch giang tâm ngữ bọn hắn vì cái gì như thế giật dây ta cùng vương làm đánh cái này họ thần quả thực là quái vợt tại không có trở thành tinh võ giả trước đó thực lực của hắn cũng không giới tại chúng ta tinh võ giả hắn nắm giữ phi thường cao thâm cổ võ thì ra là thế ta nói một cái vừa mới thức tỉnh đấy hơn nữa còn là y hỉa liệu hệ tinh võ giả có thể lợi hại đi nơi nào thì ra là thế tống h ba làm sao bây giờ tan học c h ắ n hắn làm sao chắn giang tâm ngữ bọn hắn sẽ không khi nhìn không thấy đấy muốn ra một hơi này chỉ sợ vẫn phải xã trưởng cùng mười hai kim cương các huynh đệ tới vương lang ngồi ở một bên yên tĩnh túi đầu trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi điểm kinh nghiệm mười điểm kỹ năng một sự tỉnh trước kia vẫn cho là muốn thu hoạch điểm kinh nghiệm nhất định phải c h é m g i ế t hơn nữa còn không thể g i ế t gà g i ế t cá g i ế t chuột ít nhất phải trọng lượng cấp đấy thậm chí đối với vương l a m có thể tạo thành ý h i ế p tính mạng đấy vương l a m điểm kinh nghiệm ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được bên ngoài chính là đánh g i ế t ma nhân đánh g i ế t ma binh đánh g i ế t ma tướng nhưng thật không biết đánh bại một cái đồng học còn có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng tính như vậy đánh thống ba một trận ban thưởng mười điểm kinh nghiệm một điểm kỹ năng đánh năm ngừng lại liền so ra mà vượt dứt một cái gì thú rồi ngày đó muốn đánh một trăm n g ừ n g lại đâu đây chính là một vương lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tống ba tổ bốn người bốn người này giờ phút này ở trong mắt vương lam không còn chán ghét như vậy bọn họ là cái gì hành t ẩ u điểm kinh nghiệm hành t ẩ u điểm kỹ năng nếu không đánh tiếp một trận vương lam không có hảo ý ngẩng đầu nhìn một chút tống ba bốn người cái kia trần c h ụ i ánh mắt để tống ba đám người nhất thời toàn thân r u lên vương lam ai vương lam vội vàng đứng người lên lưu kiệt cúi đầu nhìn xem bình chất biểu ngoài bút có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn vương lam vừa rồi xuất thủ của ngươi quá nhanh thời gian quá ngắn ta cũng không kịp thấy rõ thực lực của ngươi nếu không dặn g này lần này ta làm đối thủ của ngươi sở sở của ngươi ngọn n g u ồ n cái này không tốt lắm đâu vương lam trần cho hỏi chính mình hệ thống trang bịa kỹ năng thuần một sắc bạch ngân kỹ năng lưu kiệt mặc dù là chiến đấu sở trường tinh diệu cảnh tinh võ giả nhưng vương lam cũng không cho rằng lưu kiệt thực lực có thể tổng hợp đạt tới bạch ngân cấp muốn thật có thực lực này còn tới giáo sách gì đã sớm đi tham gia khai hoang quân đoàn đảo móc bảo tàng đi hoặc là tham quân trở thành một cái cấp đại đội sĩ quan không thơ ngươi yên tâm lão sư sẽ lưu thủ thực lực ngươi không cần có áp lực vung tay công kích ta chính là muốn nhìn đến của ngươi nhược điểm cái này Thuất ta. vương lam đứng dậy trình diện ở bên trong những học sinh khác lập tức thần thái ý nghĩa mặt mũi tràn đầy t r ờ mong nhất là tạ tư tư nhịp tim đột nhiên gia tốc đôi mắt đẹp vợ g ợ n lấp loét i n h thần lưu kiệt thả ra trong tay ghi chép biểu từng hạt giải khai chỉnh tề bên trong sơn tây chứa cúc áo lộ ra bên trong tuyết trắng áo sơ mi khi lưu kiệt làm ra những động tác này thời điểm vương lam ánh mắt lập tức trở nên ngưng t r ọ n g lên cẩn thận tỉ mỉ động tác tại t ầ m thường người làm chính là bình thường mà tại lưu kiệt làm được lại không hiểu nhiều hơn một phần kiềm chế một đạo nồng đậm cao thủ khí chẳng vương lam đôi mắt có chút đ e n kịt tỏa sáng tóc bị sơ cẩn thận tỉ mỉ âu phục của ma đây là cao thủ khi lưu kiệt cầm quần áo hất ra trong nháy mắt vương lam áp chế không nổi muốn động thủ xúc động thân thể trong nháy mắt x u ố n g ra đúng vậy khí thế có thể xem ra ngươi không ít trải qua thực chiến diễn luyện vương lam thả người vọt lên một q u y ề n trên cao nhìn xuống vung xuống lưu kiệt trong nháy mắt đưa tay nâng tại trước người vương lam một q u y ề n gác ở lưu kiệt trên cánh tay một q u y ề n lại một lần nữa hung hăng đẻ xuống lưu kiệt biểu lộ có chút ngạc nhiên trên cánh tay chuyển đến vượt qua hắn ngẫm lại lực lượng sau đó chỉ một quyển ảnh tại trong tầm mắt càng, lúc càng lớn. toàn trường đồng học trợn tròn trong mắt trơ mắt nhìn vương l a m một quyển rơi xuống sau đó bọn họ chiến đấu huấn luyện viên cứ như vậy bị một quyển thiết mặt đầu trực tiếp rơi xuống đất đông a hoàn thành khiêu chiến ban thưởng đ i ể m kinh nghiệm mười đ i ể m kỹ năm một vương lam sắc mặt hoảng hốt vội vàng ôm lấy lưu kiệt lao sư ngươi l ư u kiệt đồng học ngươi bàn tay đắp lên bên trên lưu kiệt toàn tâm toàn ý gương mặt ấm áp tinh lực tràn vào rất nhanh lưu kiệt trên mặt cảm giác đau đầu c h o n g cảm giác biến mất không thấy gì nữa hai người đứng người lên chung quanh đồng học tiếng nghị luận vàng đau n g ó lên lưu kiệt trên mặt có chút nung đỏ k i n h thường nghĩ không ra vương lam đồng học có thể có như thế cự lực đây là của ngươi này thiên phú a t h ư a n h ư lão sư l ư u kiệt muốn lối thoát đến vương lam thuận thế đưa tới cho hắn băng ghế ta đây cái thiên phú gọi quái lực quyền một quyền xuống dưới trong nhà tường xí mẳng vách tường đều có thể bị ta đánh ra một cái lô thủ lớn lão sư không biết bị t h i ệ t lớn thì ra là thế nghị luận đồng học lập tức hiểu rõ nguyên lai là dạng này A. ta liền nói lưu lão sư không có khả năng kém như vậy bị một quyền có rồi l i u kiệt mỉm cười rất hài lòng vương lam phối hợp lão sư xin cẩn thận rồi khí lực của ta rất lớn làm ơn tất không cần phất lờ t i ê n tâm đi lần này ta sẽ không khinh thường rồi tiếng nói rơi xuống đất vương l a m trong nháy mắt lần nữa phóng tới l ư u kiệt l ư u kiệt cũng s ắ c thực hấp thụ giáo h ấ n không còn dám đón đỡ vương l a m công kích lấy linh hoạt thân pháp nhẹ nhàng tránh đi vương l a m nằm đấm nhưng thân hình vừa mới đứng vững l ư u kiệt lập tức sắc mặt đại biến vừa rồi né tránh đã dùng hết thực chiến thân pháp vốn nên cái kia có thể cùng vương l a m kéo dài khoảng cách lại thực hành phản công thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình còn không có đứng vững vương làm thân hình vậy mà như ảnh tùy hình theo tới thật nhanh thân pháp l i u kiệt vội vàng lần nữa sai bước bước chân nhanh chóng di động thậm chí dùng tới mê hoặc đối phương động tác giả. kết hợp được quỷ bộ cùng vũ trụ bức né tránh tí xảo một giây đồng hồ biến hóa hai lần vị trí nhưng vương lam thân pháp vậy mà vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đuổi theo ngươi đây là nắm đâm khí lực lớn ngươi làm sao không nói cho ta tốc độ của ngươi cũng nhanh như vậy kinh hãi vừa mới dâng lên đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo hát ảnh vương lam một chân quét ngang mà đến lấy cực kỳ xảo trá góc độ quỷ dị xuất hiện lưu kiệt chỉ tới kịp hai tay trung điệp cái này một chân hung hăng đặt cho siêu lưu kiệt thân hình một lần nữa bay ngược mà đi đùng chồng bò rơi xuống đất o o thế giới đột nhiên thật t i ê n tĩnh hoàn thành k h i ê u chiến ban thưởng đ i ể m kinh nghiệm mười đệm kỹ năm một quả nhiên k h i ê u chiến có thể lặp lại suốt đấy lão sư ngài không có sao chứ l ư u kiệt chậm rãi ngồi dậy đột nhiên ha ha ha nợ nụ cười lão sư ngài không có sao chứ tiểu t ử túi hoàng phi long là gì của ngươi lưu lão sư nhận biết hoàng sư phó hắn là ta dạy luyện ngươi cùng hắn học được bao nhiêu năm năm năm đi bao lâu một bài giảng một tuần đại khải bốn năm nhà vương lam càng là nghi ngờ trò giỏi hơn thấy l ư u k i ệ t đứng người lên đối một đám kinh hãi học sinh nói ra các bạn học vừa rồi vương lam xuất thủ các ngươi thấy rõ à? thấy rõ ràng rồi xem h i ể u rồi sao vấn đề này tất cả mọi người không biết trả lời như thế nào vương lam sư tòng hoàng phi long năm đó ta cùng hoàng phi long cùng một chỗ khai hoang thời điểm ta cùng với hắn tại một tiểu đội hai chúng ta đều là cận chiến tên đ i ê n đặc biệt ưa thích cận thân chiến đấu ta cùng hắn không có việc gì liền cùng một chỗ đối luyện cho nên vương lam xuất thủ phương thức thói quen ta lần đầu tiên đã cảm thấy quen thuộc tại các ngươi trong ấn tượng vương lam là sắt vách giáo khu học thần là vừa vạn thức tỉnh tinh võ giả sơ cấp tinh võ giả với lại ngay tại vừa rồi hắn mới thể hiện ra y ỉa liệu hệ tinh võ thiên phú nhưng là hắn đi theo hoàng phi long học được năm năm mỗi tuần bốn năm tiết khóa mà các ngươi thì sao mới cùng ta học được hai năm có chút đồng học gia học yên t h â m còn tốt nhưng đại đa số đồng học hai năm này thật sự khắc khổ qua dụng công qua vương lam tại còn chưa trở thành tinh võ giả thời điểm cũng đã đem cách đấu kỹ có thể tu luyện tới chuyên nghiệp cấp bậc mà các ngươi đã đều là tinh võ giả rồi còn có lý do gì không cố gắng không nên tin trên đời này có cái gì thiên tài càng không được tin tưởng cái gì thiên phú tuyệt đình tại ngươi nói cái nào đó mạnh hơn ngươi người là thiên tài là thiên phú so người tốt thời điểm mời dùng đầu góc ngấm lại dù thông minh trẻ con thủy chung là cái trẻ con không nên tùy tiện dùng thiên tài liền phủ định cố gắng nhìn thấy hôm nay vương lam ta đột nhiên ý thức được trước kia đối với các ngươi quá tốt rồi để cho các ngươi qua rất thư thái hiện tại toàn thể đều có ngoại trừ tống ba tất cả mọi người quay t r u n g quanh tu luyện quán nhảy có mười vòng sau đó cao đá chân năm trăm l ầ n đá nghiêng chân năm trăm linh lần đá ngang năm trăm l h ầ n sau đó chống đẩy một lần cuối cùng tuấn thao trường chạy hai mươi vòng a lưu kiện huấn luyện viên điên rồi như thế tràn đầy ăn bài căn bản vốn không cho bạn cùng lớp một k i a cơ hội thở dốc cả nam sinh còn tốt huấn luyện như thế đối nữ sinh mà nói đơn giản muốn chết tháng chín trời như vậy rất nóng coi như thân là tinh võ giả vượt qua thường nhân thể chất như thế liên tục ba giờ xuống tới cũng mệt mỏi đến quá sức nhưng trong lớp vẫn còn có một nửa người vẫn như cũ khí định thần nhàn hoàn thành cái này một chút tại bình thường học sinh xem ra là như ma quỷ huấn luyện hạng n g c tiếp cận tan học lớp một tất cả học sinh đều hư nhược ngồi liệt đang luyện võ hội quán lưu kiệt cầm đơn đăng ký dạo bước tại một đám học sinh trước mặt thấy được a các ngươi thấy được a lưu kiệt chỉ vào một nửa khí định thần nhàn học sinh nhìn thấy t r a n lệnh rồi、sao? bọn hắn chính là trước kia bị một chút đồng học cho rằng là hào môn tự đệ sẽ chỉ dùng tiền mua sắm hồn châu tăng cao tu vi nếu không có tốt cha mẹ chẳng phải là cái gì đấy hiện tại thế nào các ngươi trên mặt xấu hổ a loại huấn luyện này cường độ tại tinh võ giả thế giới thuộc về cơ sở nhất cấp thấp nhất huấn luyện mà các ngươi thì sao từng cái mệt mỏi đứng đều đứng bất động mạnh mẽ không phải là bởi vì có tốt phụ mẫu tốt tài nguyên mà là tự thân thế năng là có thể nhất khảo thí một người ngày bình thường phải chăng cố gắng trắc n h i ệ m phương thức chẳng lẽ trong cơ thể của bọn hắn cũng là dựa vào tinh lực đẩy lên đi hay sao lại không bản thân nghĩ lại chính là lừa mình dối người rồi ta hiện tại tuyên bố lớp m ộ mươi hai một năm các ngươi sẽ sống vô cùng thảm phi thường thảm thảm đến các ngươi tốt nghiệp trung học về sau chuyện cũ nghĩ lại m à kinh ta nói nếu như chịu không nổi ta đề nghị các ngươi chuyển lớp nghe rõ a nghe minh bạch tan học t r ư ơ n g năm mươi bảy chúng ta không giống nhau thay xong quần áo một đám đồng học dắt dịu nhau hướng phòng học đi tới vương lam đồng học nghĩ không ra ngươi là y h ả liệu hệ tinh võ giả a về sau chiếu cố nhiều hơn vương lam đồng học ta bị luyện đả thương cái này có thể trị không vương lam đồng học về sau cùng nhau chơi đ ù a ý gì hay liệu hệ tinh võ giả không hổ là tại tinh võ giả thế giới được hoan n ê n nhất nhất hệ trước đó còn đối vương lam biểu thị thờ ở tinh võ thế i a vòng tinh võ giả gia đình c o n cái vòng đều đúng vương lam ném tới giao hảo mục đích mặc dù không có khả năng bởi vì mấy câu liền có thể trở thành bằng hưu nhưng bằng hưu cũng là từ ban đầu tiếp xúc mở đầu đấy vương lam đột nhiên bị vương lam t r ị tốt tống ba xuất hiện ở vương lam trước mặt chúng ta x ã trưởng x i n ngươi sau khi tan học đi một chuyến ngươi muốn có lá gan tan học đ ư n g chạy nhà t u t uống đoạn tử kỳ rất nhu Mấy m người liền phái ộ trang con c h sáng võ thành lại đ ộ tinh n h ê đ võ t h nhạt n già ư ơ liền như xem đ ạ trang chó phải cũng sáng nhà gia tộc nguyễn thuật bí thuật đ ộ g bộ thiên hạ danh trấn ngọc quốc bình dân thiên tài xã nói khó nghe cũng liền dám khiêu khích khiêu khích g i a n g tâm ngự trong loại gia đình này mặc dù có tiền nhưng phụ mẫu là người bình thường người chính là tinh võ gia đình con cái bọn hắn cũng không dám đắc tội húng chi là tinh võ con em thế ra chính là trước kia mặc dù các ngươi t r ư ớ n g mắt nhưng các ngươi cũng liền tất tất vài tiếng coi như ngẫu nhiên có con rồi bất quá hôm nay ngươi đối với tạ lớp trưởng xuất thủ một q u y ề n kia là chuyện gì xảy ra chính ngươi rõ ràng coi chúng ta là chim non a g ạ t được chúng ta nếu không phải vương lam thu thập qua ngươi ngươi cho rằng sau khi tan học có thể rơi vào tốt lại một cái tinh võ gia đình vòng đại biểu k h a n h tay cười lạnh nói đúng rồi có phải hay không cái kia hướng tạ lớp trưởng nói xin lỗi xin lỗi nói cái gì xin lỗi ta liền đúng một cái bàn tay trực tiếp đem tống bà phiến đ ộ n minh bạch võ thành nhẹ nhàng lắp lắp tay ám kinh quyền rất khó luyện a lần sau rút đến ta và người đánh ta cũng muốn l ã n h giá o một chút các hạ ám kinh quyền đừng không dám làm coi như ngươi không cần ta cũng sẽ dùng đấy tuyệt đối đừng bị ta nhẹ nhàng một q u y ề n đấm chết ta lời này vừa ra tống ba bốn người s ắ c mặt lập tức t r ợ t nhìn to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống tạ lớp trưởng ngươi qua đây một cái tạ tư tư bị gọi lại mê hoặc nhìn bên người giang tâm nữ tại giang tâm ngữ cùng đi xuống tới đến trước mặt tạ lớp trưởng đã đến tống ba ngươi hôm nay nếu không quỳ xuống nói xin lỗi việc này liền vén bất quá không sợ nói cho ngươi biết lớp chúng ta biết dùng ám kính quyền trí ít bảy cái liền nhìn ngươi là âu vẫn là không phải rồi tính toán quất chúng chúng ta bảy cái tỷ lệ lớn đến bao nhiêu tống ba sắc mặt càng thêm không có màu máu toàn thân không ngừng run dậy không phải phẫn nộ mà là sợ hãi đối luyện là mỗi lần thực chiến khóa nhất định phải khâu mỗi lần đều là lao sư ngẫu nhiên rút ra hai mươi năm đối hơn một phần ba một điểm xác suất một lần tránh thoát chẳng lẽ nhiều lần đều có thể tránh thoát với lại tự cho là thần không biết quỷ không hay thủ đoạn lại không nghĩ rằng bị nhiều bạn học như vậy nhìn ở trong mắt sớm biết các ngươi bình thường giả heo ăn thì khổ nhưng không biết các ngươi giấu sâu như vậy a hôm nay việc này muốn không có bàn giao đừng nói dừng lại ở bàn một rồi chính là tô thị nhất chúng cũng đừng hòng chờ đợi tại một đám đồng học gáp lượt dưới tống ba cuối cùng vẫn sợ rồi trầm giãi đối tạ tư tư quỳ xuống lớp trưởng thật xin lỗi ta trong lúc nghỉ hè mới học c á m kinh quyền nhưng ta thật sự không biết uy lực lớn như vậy ta chính là muốn ra một cái danh tiếng thật không có muốn cố ý tổn thương ngươi một quyền này là ta dùng ám kính quyền lúc ấy nhiều lắm là b u ộ phát ra gấp hai lượt quyền đem lớp trưởng đánh thổ huyết ta không phải cố tình đấy mời lớp trưởng tha thứ cái này cái này ta tư tư chỉ là một cái nhu nhược nữ h ả i tử trường hợp như vậy lập tức hốt hoảng ta ta hiện tại không sao tất cả mọi người là đồng học ngươi về sau không cho phép còn như vậy ngươi ừ tống ba đã lớp trưởng tha thứ ngươi ngươi cũng ăn nửa ngày đau khổ lúc này chúng ta liền vắng qua nhưng ngươi nhớ kỹ chỉ này một lần nếu dám lần sau đối với mình đồng học sử dụng ám chiêu ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là ám chiêu vương lam toàn bộ hành trình chính là một cái quân chúng không nói lời nào không châm n g o i thổi gió cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem lúc đầu định tìm bãi tới vài phút bị đoàn kết các bạn học đánh thành chó mặc dù cái đoàn này kết khả năng bởi vì vương lam cái này y tỉa liệu hệ tinh võ giả tồn tại mà tồn tại đi tan học tiếng t r ô n v a n g lên tinh võ giáo khu các học sinh hoặc là tiến đến quá n cơm hoặc là thu thập túi sách rời đi vương lam con bạ lộ lệch vai chậm rãi đi xuống thang lầu giang tâm ngữ cùng hứa hướng văn ba người một mực đi theo vương lam bên người trầm mặc không nói ta nói mấy người các ngươi làm gì vậy cái này một bộ ngưng trọng biểu lộ đoạn tử kỳ thực lực một mực là bí mật dù sao thực lực tổng hợp một mực đang nhất trung ba vị trí đầu cùng tâm ngữ khó phân trên dưới dù là tâm ngữ đã đột phá tinh vân cảnh nhưng là không dám đối với hắn có lòng k i n h thường ừm sau đó thì sao đương nhiên là cùng ngươi đi a ngươi không phải đáp ứng sau khi tan học muốn đi bình dân thiên tài xã kết thúc a ta đáp ứng rồi vương lam kinh ngạc trừng trong mắt hỏi mẫu thân ngươi rồi ừ n chính là đáp ứng hứa hướng văn dừng chất lại biểu lộ hết sức phấn khích ta tao ta suýt nữa quên mất làm tử tác phong trước sau như một chính là cậu thả a ngay cả tâm ngữ bổ câu đều thả như vậy đương nhiên hắn đoạn tử kỳ tính cái cầu lại muốn l à m tử ngươi thủ ước nói có đạo lý vậy chúng ta tới làm gì cung phi vũ cười khổ nhìn hứa hướng văn tàn t à n về nhà về nhà hứa hướng văn nhẹ nhàng vung tay lên quay người rời đi lam tử vậy ngày mai gặp vương lam có muốn hay không ta đưa ngươi giang tâm ngữ nhàn n h ạ t hỏi quên đi tôi h bị đồng học nhìn thấy ai biết ngày mai sẽ chuyển ra cái gì c h í n h ta ngồi xe buýt ừ n ngươi cẩn thận mặc dù ngày đầu tiên đến trường nhưng hôm nay thu hoạch lại là không sai vốn đang phát sầu làm sao l ừ a điểm kinh nghiệm l ừ a điểm kỹ năng đã có thể thông qua đối chiến kiếm lấy muốn hay không sửa lại phong cách mười mấy năm qua sớm thành thói quen đ i ệ u thấp dù sao tâm lý tuổi đều chạy bốn rồi cùng một đám tiểu hài tử trương dương thực sự khó chịu nhưng nếu như có thể kiếm điểm sổ giống như chỉ có thể đi trương dương con đường này a trong đầu hiện ra chính mình bày xuống lôi đài một màn tại hạ vương lam tung thành giang hồ mấy chục năm cầu bại một lần mà không như p h ả nhân sinh tịch mịch như tuyết ngay qua tô thị nhất trung tính võ giáo khu cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa do đó bày xuống lôi đài không cầu danh lợi nhưng cầu bại một lần tháng t a n g ử i bạc dòng một triệu ngọc tệ dâng lên có phải hay không quá phách lối rồi bất chi bất giác đã đi tới trạm xe buýt đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi vào trên mặt của mình n g ầ n đầu một cái thân mặc tô thị nhất trung đồng phục đồng học cười tùng tìm nhìn mình vương lam đồng học nghe đại danh đã lâu tự giới thiệu mình một chút ta gọi đoạn t ử k ỳ lớp mười hai năm lớp đấy vương lam ngướng mày không nghĩ tới vậy mà lại tại đây chăn chính mình tìm vắng vẻ địa phương vương lam đồng học đã hiểu lầm ta không phải tới tìm người phiền t o á i ô đó là vương lam đồng học thiên phú vô song mặc dù ta tán đồng thiên hạ không có thiên tài chân chính cho dù có đó cũng là cố gắng thiên tài nhưng tương tự cố gắng thiên tài s á c thực muốn so người bình thường tiến bộ nhiều ta không phủ định vương lam đồng học khắc khổ nhưng là phải thừa nhận ngươi là thiên tài chân chính nếu như học thần hoàng thượng tôn hiệu là có thể dựa vào cố gắng lấy được như vậy tô thị đã sớm đi ra rất nhiều đảm nhiệm học thần nếu như ngươi đánh bại lưu kiệt lao sư thực lực thật là chỉ dựa vào cố gắng liền có thể lấy được đồng dạng khắc khổ tu luyện mười năm những bạn học kia hẳn là cũng có thể làm được bị đối phương như thế tội vương lam đều cảm giác có chút không có ý tứ là rất cố gắng đ vương lam t đột nhiên gọi lại đoạn tử kỳ đồng học ngươi có phải hay không đã hiểu lầm cái gì ta nhớ được của ngươi bình dân thiên t à i xã chỉ chiêu mộ gia cảnh bần hàn đồng học ca vương lam đồng học mặc dù tựa h ầ ngươi cùng giang tâm nữ cái kia phú nhị đại quan hệ không tệ nhưng theo ta được biết gia cảnh của ngươi cũng không tính tốt ngươi giống như ta là một cái cô nhi mẫu thân ngươi tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền qua đời rồi mà ngươi từ tiểu học đến bây giờ đến trường đều là đi đường hoặc là ngồi xe buýt ngươi từ trước tới giờ không cùng người ganh đua so sánh từ trước tới giờ không mặc hàng hiệu quần áo cũng không có thuộc về một c ô chính mình đ ị a lư sơ tam tốt nghiệp một năm kia nghỉ hè dòng g ã hai tháng ngươi buổi sáng thay người đưa sữa bỏ thời gian còn lại đều là thay người chạy ngoài bán mà ngươi đưa sữa bỏ cùng chạy ngoài bán đều dựa vào hai chân gió m ặ gió mưa m ặ mưa ta không nói sai a cái này đều có thể điều tra rõ ràng muốn tra được những tài liệu này không khó vương lam đấy lòng im lặng ngươi cũng đã điều tra có thể hay không điều tra triệt để một điểm ngươi nói không sai ta là cô nhi mẹ ta đúng là tại ta lúc còn rất nhỏ liền t h u t c a hiện tại không xác định nhưng tiểu di ra di sinh vật khoa học kỹ thuật công ty là bài trí a còn có năm đó nghỉ hè đúng là buổi sáng đưa sữa bỏ thời gian khác chạy ngoài bán cũng s á t thực dựa vào hai chân gió mặc gió mưa mặc mưa nhưng đó là vì đột phá thể năng cực hạn làm kế hoạch tu hành ngươi khẳng định không biết ta đưa thức ăn ngoài đưa sữa bỏ thời điểm mặc trên người năm mươi cân phụ trọng ta ở tại tân vũ cao ốc tư liệu cũng không khó tìm đi tình cảm ngươi liền nhìn ngươi thích xem sao vương lam đồng học ta là thực tình hy vọng ngươi có thể gia nhập ta bình dân thiên tại xã ta một mực tin tưởng vững chắc nghèo khó không phải hạn chế chúng ta trưởng thành công xiềng nó sẽ để cho chúng ta cứng c ắ p hơn càng thêm cố gắng cũng cho chúng ta càng thêm đoàn kết trên nguyên tắc ta đồng ý quan điểm của ngươi bất quá có thể hỏi đoạn đồng học một vấn đề ngươi biết ta tô thị tam đại khu kinh tế là kia tam c á i à? kim hồ khu kinh tế đông phương thiên môn khu kinh tế quan hải đại đạo khu kinh tế vương lam đồng học vì sao đột nhiên hỏi cái này kim hồ khu kinh tế có một cái tròn tình cao ốc có biết không đông vương thiên môn khu kinh tế tân vũ cao ốc đâu xa xa gặp qua đoạn tử kỳ biểu lộ càng thêm nghi ngờ không rõ vương lam kéo chuyện này để làm gì quan h ả i đại đạo khu kinh tế tiêu chí kiến trúc xem biển lầu c ắ t cũng hẳn là như sấm bên t h a i đi đoạn tử kỳ yên lặng nhẹ gật đầu cái này ba tòa nhà người nắm giữ là ta tô thị nhất trung đã đến mời muốn xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe ta xe tới rồi đoạn đồng học gặp lại không tiếp tục để ý lâm vào nhân sinh hoài nghi bên trong đoạn tử kỳ vương lam cầm lấy bạ lộ lệch vai vội vàng lúc trước trên cửa xe tích thẻ học sinh chương năm mươi tám nhiều năm như vậy ngươi làm sao sống được từ đó về sau vương lam sinh hoạt liền phảng phất trở về đã đến lúc trước vương lam tuổi không phải cái hay nói người nhưng là cái phi thường dễ dàng cùng đừng để kết giao người trước kia tại sát vách giáo khu ban một lớp học học phách nhiều như vậy giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu lẫn nhau phân cao thấp nhưng vương lam lại có thể cùng từng cái đồng học đều trung đụng rất tốt lên tới học phách xuống đến học cặn bã đều có thể khoác lát tán gẫu trời hiện tại đến tinh võ lớp mười hai ban một vương lam rất nhanh liền qua lại từng cái trong vòng luẩn quẩn như cá gập nước bọn hắn vui lòng vương lam tiếp xúc vương lam vui lòng cùng bọn hắn ngươi tốt ta tốt ngoại trừ tống ba bốn người tiểu tổ khai giảng ngày thứ mười vương lam liền lâm vào việc học trong nguy cơ đường đường học thần hoàng thượng vậy mà lần thứ nhất khảo thí không có thi đến thứ nhất bị băng tuyết nữ vương đại nhân thành công đặt ở dưới thân ngày đó bầu trời phá lệ sáng s ủ a ngày đó giang tâm ngữ phá lệ ngao kiều ngày đó giang tâm ngữ nhìn vương lam ánh mắt liền phảng phất đang nhìn tài sản riêng bình thường để vương lam không rét mà run chẳng phải thắng một lần a vậy phần như thế đắc chí a sau khi tan học vương lam kinh n g ạ c nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đề mục mời kỹ càng phân tích tinh lực hình thái biến hóa biến hóa quy tắc cùng vận chuyển công thức lại ghi trú rõ bảy đại yếu điểm mời kỹ càng phân tích tinh lực tính chất biến hóa vận chuyển công thức cùng như thế nào cam đoàn tính chất thuộc tính không phản vệ tam đại phòng hộ biện pháp cùng tam đại yếu điểm loại này chuyên nghiệp tính tinh võ c h i thức khảo đề sẽ một lần là xong nửa vời cũng có thể dựa vào biên coi như vương lam loại này căn bản sẽ không đấy chỉ có thể viết cái giải vương lam không có việc gì bung ra tâm điểm khác nghĩ quẩn coi như ngươi không thể thi thứ nhất ngươi không phải cũng thi thứ năm a không có việc gì giam tâm ngữ đồng học trước kia thành tích liền không giới ngươi mỗi lần khảo thí cũng liền kém ngươi mấy phần lần này là tinh võ loại hình khảo thí ngươi không có sân nhà ưu thế thua đương nhiên minh nguyệt vũ thành ôm vương lam b ả vai trấn an nói dù sao cũng là được tôn là học thần nam nhân chuyển trường sau trận đầu khảo thí thất bại nhất định rất khó chịu cho nên minh nguyệt vũ thành tới dỗ dành rồi bất quá nhìn thấy vương lam ngã xuống thần đàn vì cái gì đ ấ y lòng như thế thoải mái đâu không được nhất định phải đình chỉ cười nhưng là nhịn không được làm sao bây giờ đề mục này không có siêu khó a vương lam vẫn còn có chút canh cánh trong lòng tấn lý thuyết hắn đã đem tinh võ lớp cao t r u n g sách giáo khoa hoa một tháng trôi qua rồi một lần d ù hắn tự hành lĩnh nộ phương pháp học tập coi như không có toàn bộ nắm giữ nhưng không có khả năng ngay cả ấn tượng đều không có coi như sẽ không cũng nên có chút ấn tượng đấy nhưng đối với tinh lực hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa vương l a m nhưng không cảm giác được đầu não không có siêu khó đây là thực tập loại tinh võ chương trình học g i a n g tâm ngữ ngao kiều ngầm đầu trong sách vợ là không có đấy nhưng tinh võ lao sư sẽ dạy hơn nữa lúc trước nói qua đây là thi đại học tất thi đấy vương l a m đồng học ngươi sẽ không lời nói ta biểu thị cho ngươi xem đi chớ xem thường hai cái này chi thức điểm đó là học tập tinh võ kỹ năng điều kiện tiên quyết muốn không cách nào nắm giữ tinh lực hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa chín mươi phần trăm tinh võ kỹ năng ngươi cũng không luật học rồi hình thái biến hóa nặng nhất là đối tinh lực lực k h ô n g chế dùng thông tục điểm thuyết pháp tinh lực trên tay muốn đất dẻo cao su tùy t i ệ n n à o nặn g nói xong minh nguyệt vũ thành mở ra tay một đoàn tinh lực nơi tay trong lòng bàn tay chậm rãi thành hình yếu quyết l i ề n muốn từ tinh lực lý luận tri thức kéo dài tinh lực nơi phát ra là tế bào năng lượng mà chúng ta sở dĩ có thể khống chế tinh lực là bởi vì có tinh thần lực đem tinh thần lực lượng hỗn hợp tinh lực để tinh thần lực cùng tinh lực hoàn toàn dung hợp từ đó đạt tới khống chế tinh lực dung hợp càng t r i để đối tinh lực lực khống chế lại càng mạnh mẽ người mới học tinh thần lực cùng tinh lực dung hợp tỷ lệ bình thường là một s、so、a năm tốt một chút một x o、so、á ba cái này cần đi qua rèn luyện tốt nhất dung hợp tỷ lệ là một x o、so、á một đương nhiên chân chính đại thần có thể làm được một trong vòng khi đạt thành dung hợp về sau ngươi xem minh nguyệt vũ thành trong tay tinh lực đoàn đột nhiên bắt đầu biến hình chỉ chốc lát sau hóa thành một cái viên cầu không đầy một lát lại phương rồi một hồi như là nước c h ả y lưu động một hồi có hóa thành một cái vòng xoáy xoay tròn lợi hại minh nguyệt đồng học của ngươi tinh lực lực k h ô n g chế đạt tới hoàn mỹ a nào có nhanh như vậy ta hiện tại cũng mới mười một năm muốn hoàn mỹ không có bảy tám năm tạo nghệ là đột nhiên minh nguyệt vũ thành con mắt trừng mắt trong t r i ệ mà nhìn xem minh nguyệt dạy học một đám đồng học cũng từng cái n gây ra như phóng kỳ thật tại minh nguyệt vũ thành dạy học hình thái biến hóa hoàn thành thời điểm vương làm đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có thể làm được loại này hình thái biến hóa bởi vì bạch ngân tinh v õ kỹ năng tinh vân kiếm vũ chính là tinh lực hình thái biến hóa vận dụng tinh v õ kỹ năng hơn nữa còn là cao cấp vận dụng kỹ xảo học tập cái này tinh v õ kỹ năng điều kiện tiên quyết chính là đối tinh lực hình thái biến hóa làm đến hoàn mỹ khống chớ xem thường cái này lý luận cùng phương pháp khống chế nhìn như đơn giản nhưng muốn thật sự làm đến lại là rất khó đây là mải nước công phu. giống như là làm ngoại khoa giải phẫu trên lý luận chỉ mấy bước khai đ à o bóc ra hoặc là khâu lại sau đó lại khe hở dây nhưng ngươi thử một chút bên trong dính đến quá nhiều rất nhỏ thao tác cái này cần lý giải cùng kinh nghiệm lại thêm nhục thể ký ức tam trọng xúc tiến đ ấy minh nguyệt vũ thành có thể tại cái tuổi này làm đến mười một năm khống chế tinh lực tuyệt đối xứng đáng tinh võ thế gia thiên tài tên tuổi mà vương lam nắm giữ tinh lực h ì n h t h á i biến hóa là toàn dựa vào thêm điểm tăng lên vụ kia bắt đầu một trăm điểm kỹ năng cũng không phải hoa trang đó à vương lam trước đó chính là kia loại đã có thể làm được nhưng để hắn đem làm được lý luận nói ra liền không hiểu được bây giờ nghe minh nguyệt vũ thành tiểu nói này trong n g á y mắt dây hiểu bàn tay mở ra một đoàn tinh l ự c hóa thành hai đoàn hai đoàn tinh l ự c biến thành hai cái diêm người sau đó mẹ nó tại vương làm trên lòng bàn tay diễn một trận mạng lớn cấp đánh võ toàn bộ phòng học hoàn toàn tĩnh mịch đúng minh nguyệt vũ thành trong lòng bàn tay tinh l ự c đoàn phá đây là một cái khái niệm a đây là một cái lĩnh vực a minh nguyệt vũ thành hiện tại chỉ là đem tinh l ự c nhưng năm xoa người mẹ nó đã dùng tinh l ự c điện ảnh để ự thật giống như ta vừa mới phát minh ra xe đạp đang tại tuyên bố lao tử n g ư bức thời điểm người lái như vậy lấy phát minh phe ra gì tới Ta thao. không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng phát ra từ hết hầu chỗ sâu một tiếng bạo hống toàn bộ đồng học trong nháy mắt hoàn hồn giang tâm ngữ ưu oán nhìn xem vương lam ngươi cố ý đúng không cái này còn cần hỏi sao nói do không phải sao đều có thể đem tinh lực hình thái biến hóa k h ô n g chế đến để cho người ta theo không kịp tuyệt vọng trình độ ngươi muốn nói ngươi sẽ không làm đạo này để minh nguyệt vũ thành hiện tại hận không thể trực tiếp thời dạy rút hắn ta chứng chặt đàng hoàng dạy ngươi, ngươi lại tại chứa e m mới còn một mặt khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ lại đột nhiên ở giữa thắng gấp k m chút đem ta eo làm cho gãy không có a vương lam một mặt vô tội ta là thật sự không biết bất quá minh nguyệt đồng học kiểu nói này ta ngược lại thật ra đã hiểu trước kia s á c thực cũng có thể làm đến nhưng ta coi là đây là mỗi cái tinh võ giả thức tỉnh tinh lực về sau liền nắm giữ cho nên không biết đây chính là tinh lực hình thái biến hóa lời này vừa ra sát tâm nhất thời đồng học số lượng trong nháy mắt tăng gấp mười lần ngươi nghe nhân môn hay không minh nguyệt vũ thành yên lặng q u a y người vừa muốn rời đi liền bị vương la một m phát bắt được minh nguyệt đồng học không phải còn có tính chất biến hóa minh nguyệt vũ thành cái chán gân xanh t ư n g cục ngươi còn muốn hỏi thuộc tính tính chất biến hóa bị ngươi đả kích một lần còn chưa đủ ngươi còn muốn đánh tiếp kích một lần vương lam đồng học trang bức không thể quá mức sẽ bị đánh ta thật là khiêm tốn tỉnh giáo ngươi xem hai ta năm đều tại s á t vách cao trung giáo khu tình võ lớp chương trình học ta rơi xuống hai năm mặc dù nói bỏ ra một tháng bù lại qua nhưng vẫn là có nhiều như vậy chi thức điểm ta nghe đều không nghe qua minh nguyệt thật to cầu giải nghi ngờ a chúng đồng học tại chỗ chúng tên bỏ mình bỏ ra một tháng bổ ba năm chương trình học ngươi cũng thi toàn lớp thứ năm chiếu vương lam thuyết pháp toàn lớp thứ sáu đến người thứ năm mươi đồng học đều cái t i ê mổ bụng tự vận không mặt mũi sống đây không phải người thỏa thỏa xúc sinh a minh nguyệt vũ thành c h ậ m rãi q u a n người thâm trầm nhìn xem vương l a m con mắt ta một mực có một vấn đề mong rằng vương lam đồng học có thể giải thích nghi hoặc minh nguyệt đồng học mời nói người đang ở đây s á t vách giáo khu thời điểm là thế nào sống s ó t hay sao bọn hắn liền không có người muốn đánh chết người a làm sao lại như vậy tất cả mọi người là tương thân tương ái đồng học tại sao có thể có loại ý nghĩ này vương lam nụ cười trên mặt như gió xuân đ ấm áp nhưng trong đầu hình tượng lại là vương lam người đi chết a nhịn không được nha đừng c ắ ta để cho ta đánh chết cái này trang bức phạm đi xem như hy sinh vì nghĩa thay trời hành đạo vương lam đồng học thỉnh giáo ngài một vấn đề như thế nào mới có thể dùng tiện tay mua được vật liệu thông qua phản ứng hóa học chế được quốc gia nghiêm trọng quản chế tính nguy hại vật chất thì như bản thuần hoàn các nguyên tố bên trong thứ năm thứ sáu trong hàng ngươi thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân đi nghĩ ký lại vương lam vì sao có thể cùng bạn cùng lớp nhóm đều có thể trở thành bằng hữu vậy cũng là vì mạng nhỏ m u ố n a minh n g u y ệ t đồng học thực tình thỉnh giáo mỗi người đều có thuộc về r i ê n g phần mình tinh l ự c thuộc tính ta tinh lựa thuộc tính là nước lôi cho nên điều khiển thuộc tính thuộc tính biến hóa khó khăn một chút thật hâm mộ các ngươi những n g y đơn thuộc tính đấy minh nguyệt thở dài thản nhiên nói a cái này giọng nói chuyện có chút giống như đã từng quen biết vương lam trong lòng nói xấu trong lòng tinh lực thuộc tính tính chất biến hóa đầu tiên chính là muốn sẽ có được thuộc tính tinh lực t á c h ra trừ phi ngươi là trăm phần trăm đơn thuộc tính có thể miễn đi một bước này cái khác đều muốn t á c h rời có thuộc tính tinh lực đồng dạng là dùng tinh thần lực điều khiển nhưng lần này lại không phải đem tinh thần lực lượng hỗn hợp mà là tinh thần lực phân chia ra một bộ phận sau đó khiến cái này tinh lực tiến hành va chạm tinh lực va chạm sẽ phóng xuất ra thuộc tính năng lượng đây cũng là tinh lực thuộc tính, tính chất biến hóa nói xong minh nguyệt vũ thành mở ra hai tay tay trái đột nhiên xuất hiện một đoàn thủy cầu tay phải hồ quang điện c h ấ p động phát ra lốp bút chói hai tiếng vang vương lam chiếu vào minh nguyệt vũ thành thuyết pháp đi thử nghiệm nhưng t á c h rời hỏa thuộc tính tinh lực thời điểm đột nhiên phạm và o khó bởi vì vương lam vậy mà không có cảm giác đến hỏa thuộc tính tinh lực đây là cái gì tình huống khảo nghiệm thời điểm vương lam là bảy mươi phần trăm hỏa thuộc tính đây tuyệt đối không phải là giả cảm giác không thấy đó nhất định là chính mình còn không có nắm giữ tất cả trận cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vương lam chỉ thấy vương lam xuề bàn tay ra nhẫn nhịn nửa ngày đều không có nửa điểm biến hóa ai đột nhiên vương lam thật dài thở dài một tiếng q u y nhiên thuộc tính này tính chất biến hóa vẫn rất khó khăn ta phải nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian nghe nói như thế minh nguyệt vũ thành sắc mặt dễ nhìn rất nhiều toàn bộ đồng học đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi muốn vương làm vẫn có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến vậy bọn hắn liền thật sự đối nhân sinh hoài nghi c ũ n g yêu nghiệt như thế người ở vào cùng một chỗ sớm muộn cũng sẽ bị đà kích đến nước mắt c h ả y đấy không có việc gì luyện nhiều một chút ngươi ngay cả hình thái biến hóa đều có thể tùy tiện nắm giữ tinh lực thuộc tính biến hóa hẳn là khó không được ngươi thuộc tính biến hóa muốn so hình thái biến hóa đơn giản ta lúc đầu bỏ ra ba ngày liền nắm giữ minh nguyệt vũ thành thái độ thành khẩn ă n ủi đột nhiên vương lam nghĩ đến không đúng hắn tựa hồ cũng không phải là trước bóc ra thuộc tính tinh lực sau đó thi triển thuộc tính biến hóa dù sao học xong hỏa diễm đao mà hỏa diễm đao chính là thuộc tính biến hóa tinh võ kỹ năng ngay cả hỏa diễm đao đều học xong rồi không có lý do nắm giữ không được thuộc tính biến hóa nghĩ tới đây vương lam không có ở đây xoắn suýt bóc ra thuộc tính tinh lực mà là trực tiếp liền đem một đoàn tinh lực tháo rời ra sau đó dùng thao tác hỏa diễm đao phương thức để bọn hắn va chạm、Và、anh một ngọn lựa từ vương lam trong tay l u lên â giống như học xong chơi、à. mười mấy cây ngón giữa như rừng r ự n g thẳng lên chương năm mươi chín tính võ tranh bá thi đấu g e n g e n g e n tàn t à n về sau vương lam nói lời chúng ta cũng không thể tin quá khi người h n nương theo lấy tiếng c h u n g văng lên một đám đồng học phản phất đào mệnh bình thường lùi về đến chính mình chỗ ngồi nhưng vương lam thật sự vô tội a tinh lực hình thái biến hóa cùng thuộc tính tính chất biến hóa lý luận tri thức vương lam xác thực không biết coi như hắn sẽ là biết thế nào mà không biết tại sao đi qua minh nguyệt vũ thành như thế một giải thích kết hợp thực tế đẩy ngược ngược lại là đem cái này lý luận hiệu rõ rồi thương thiên làm gương thật không phải là cố ý muốn đả cách người hình thái biến hóa coi như xong nhưng thuộc tính tính chất biến hóa lại làm cho vương l a m xa vào đến lại một cái trong ngưỡng n g ủng mặc dù thành công va chạm ra h ỏ a diễm nhưng bước đầu tiên là cái gì bóc r a mang thuộc tính tinh lực dù n g minh nguyệt vũ thành thuyết pháp mỗi cái tinh võ giả đều có thể cảm ứng được chính mình tinh lực thuộc tính trừ phi là loại kia ẩn tàng thuộc tính nhưng coi như ẩn tàng thuộc tính cũng chỉ là không cách nào xác định thuộc tính phân loại cũng không đại biểu cảm giác không thấy phân biệt nhưng vương l a m cảm giác mình tinh lực tròn vành v ạ n không co lẫn nhau khác biệt vương làm cũng hoài nghi lúc trước trắc nghiệm được bảy mươi phần trăm hỏa thuộc tính cùng ba mươi phần trăm dương thuộc tính là thế nào đo đi ra đ bước đầu tiên đều sai rồi đằng sau tự nhiên là tương bước sai nhưng quỷ dị là đến bước thứ hai lại còn có thể viên hồi đến t i n h võ giả hệ thống tu luyện lúc nào như thế tùy tính rồi còn có thể lựa chọn xem nhẹ trực tiếp điểm bước kế tiếp hay sao đã nói xong nghiêm cần đâu nếu như vương lam là học sinh bình thường như vậy hắn hẳn là đi thi đại học tốt nhất đại học sau đó gia nhập cái nào đó xí nghiệp hoặc là chính mình lập nghiệp con đường này đi thông thuận hay không liền quyết định bởi với hắn thành tích học tập đề cao thành tích biện pháp liền một đầu xoát để mà thôi cho nên con đường này vương lam vẫn luôn là đi rõ ràng đấy nhưng vương lam bây giờ là tính võ giả mặc dù nhân sinh con đường đại khái cũng là thi đại học thi đậu tốt tinh võ học viện sau đó hoặc là tại thiên kiếm cục bên trong thể chế lăn lộn hoặc là tham gia quân đội hoặc khai hoang người quân đoàn nhưng tinh võ giả thi đại học dựa vào là cũng không lại là thành tích học tập cũng không phải chỉ dựa vào soát để là có thể tinh võ giả cần tinh võ đẳng cấp cần thực chiến thực lực cần tu luyện cần tinh võ kỹ năng bất chi bất giác hơn nửa tháng đi qua đi qua hơn nửa tháng chỉnh lý học tập vương làm rốt cuộc để ý rõ ràng tinh võ giả hệ thống tiến bộ phương hướng tinh võ giả tăng lên chia làm hai loại người nghèo dựa vào tự ngược người giàu có dựa vào tiêu kim t i người, người tế bào trực tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ quá độ tiêu hao tế bào năng lượng chính là đang tiêu hao sinh mệnh thế nhưng là không tiêu hao tế bào năng lượng làm sao bây giờ đâu rút ra tinh lực biện pháp cũng liền cái này một cái tế bào bị tiêu hao vậy cũng chỉ có thể ăn nhiều đồ vật bù lại rồi nhưng là đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu lại thế nào bù tiêu hao vẫn là tiêu hao rồi đạo lý này mọi người đều biết cho nên có điều kiện lời nói tốt nhất dựa vào hấp thụ hồn châu tăng lên t i n h lực hồn châu bên trong lần chứa tinh khiết tinh lực hoàn toàn có thể thay thế trong tế bào tinh lực đây cũng là vì sao tống ba bọn hắn đối giang tâm ngữ bọn hắn căm thù nguyên nhân thuần túy là chỗ đấy cái gì con em bình dân chính là dựa vào cố gắng cũng có thể trở thành thiên tài đấy lòng lại là hâm mộ giang tâm n ữ mạng bọn họ tốt mọi người phụ mẫu đều là không có tinh võ giả thiên phụ đấy nhưng chính là bởi vì ngươi trong nhà có tiền có thể mua được hồn trâu không chỉ có không cần rút ra tế bào năng lượng còn có thể dựa vào lấy hồn trâu nhanh chóng tấn thăng vì cái gì ta không phải h à môn vì cái gì ta không phải phú nhị đại dù là hoang dại cũng tốt ta bất quá nhiều số bần hàng tử đ ệ cũng sẽ không có loại này thù giàu tâm lý mặc dù nhìn như không công bằng nhưng cái thế giới này vốn là không công bằng con em nhà giàu tiền cũng không phải gió lớn thổi tới đấy người giàu có dựa vào tiêu kim người nghèo dựa vào mệnh cứng rắn tươi sáng thể hiện nhưng là đâu nay định luật lại tại vương lam trước mặt mất hiệu lực vương lam có tiền rất có tiền cụ thể có bao nhiêu tiền vương lam đều chẳng muốn đi đếm chương mục ngân hàng phía dưới bao nhiêu số không nhưng vương lam coi như muốn tiêu kim đều không địa phương khác ca hồn châu đối vương lam mà nói chỉ có hai cái công hiệu điểm kỹ năng thêm một còn có chính là hồi lam khắc lại nhiều cũng sẽ không đột phá tinh lực hạn mức cao nhất điểm này tại thí luyện trận thời điểm vương lam đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần rồi đang cùng ma binh trận công tiên thời điểm vương lam duy nhất một lần hoàn mỹ t r o n g khắc cuối cùng chính là đơn thuần bổ sung tinh lực cùng điểm kỹ năng điểm kỹ năng tốt cũng rất tốt nhưng điểm kỹ năng bị giới hạn tinh lực đẳng cấp a bị giới hạn nhân vật đẳng cấp coi như đem tất cả kỹ năng trồng đến bạch ngân mát cấp làm sao bây giờ lại nhiều điểm kỹ năng cũng chỉ có thể tích bụi cho nên xét đến cùng thăng cấp nhân vật mới là thứ nhất yếu điểm nếu có thể thăng cấp nhân vật điểm kỹ năng hoa lại nhiều đều là đằng giá tiếp theo là lựa điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp lấy r a tăng thực lực như vậy vấn đề tới điểm kinh nghiệm đi chỗ đó làm nếu không để vương l a m lại đụng mấy lần trước ma tộc gây sự sau đó vương l a m lại tốt có khéo hay không lực lượng ôm sóng to chiếm lấy mang tính t e n chốt tác dụng từ đó tan vỡ ma tộc âm mưu ha ha chơi còn chưa có tối đâu như vậy chỉ có hai cái biện pháp san giết dị thú cùng khiêu chiến tinh võ giả sân thí luyện đóng lại chỉnh đốn lúc nào mở ra còn hai chuyện khiêu chiến tinh võ giả lời nói ngược lại là có điều kiện này chính là dùng cái gì lý do thật sự võ đ ạ i ngầm đầu vô tình hay cố ý hướng tống ba nhìn lại đinh linh linh tiếng trung t a n học vang lên ăn cơm buổi trưa đã đến giờ đói bụng không kém đến một giờ một đám người sói thậm chí cũng không đi cửa phòng học rồi trực tiếp từ cửa sổ vèo một cái thoát ra ngoài trường học quán cơm thức ăn thế nhưng là định lượng đấy đi trễ ngay cả k h u thang đều không có chỉ có lớp học gia đình giàu có hoặc là tinh võ thế gia hải tử chầm ung dung đứng người lên rời đi phòng học thức ăn ngoài còn có mười phút đồng hồ đến chờ một lát ra hớ hướng văn nhìn xem điện thoại nói ra từ khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu vương l a m bốn người chính là thay phiên đ i ể m thức ăn ngoài đi qua cơm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn vương lam ngươi hôm nay buổi sáng xảy ra chuyện gì vậy giang tâm ngữ thu thập xong trên bàn sách vợ nhàn nhạc hỏi cái gì vương lam quay đầu một mặt n ộ n g ngươi hôm nay ánh mắt rơi vào tống ba trên người có mười bảy lần hắn có gì không ổn a Trả lời vấn đề này trước đó ngươi trả lời trước ta ngươi một buổi sáng phải có cỡ nào nhàm chán ta xem tống ba mười bảy lần ngươi cũng đến qua lao sư nói đều là thứ ta biết có nghe hay không không quan trọng nhưng ngươi xảy ra chuyện gì vậy sẽ không bởi vì không đánh nhau thì không quen biết sinh ra cùng c h u n g trí hướng cảm giác a ha ha vương làm khỏe miệng co quét quất ngươi nữ nhân này n ã o mạch kín quả nhiên không cách nào dùng lẽ thường đến phòng đoàn a ta chính là nghĩ tìm cái gì lý do có thể đánh tiếp hắn một lần liền vì cái này ừng cái này còn cần lý do a trực tiếp đi qua đánh chính là muốn nhã n h ậ n điểm lời nói là hơn nói một câu tống ba đồng học xin chỉ giáo cái này vương lam nhìn xem g i a n g tâm ngữ hùng hồn ngữ khí cảm giác việc này nàng làm không í t cái kia không chỉ một ngừng lại đâu hắn lại đắc tội ngươi rồi không có ta gần nhất chính là đặc biệt tưởng nhớ đánh người với lại tốt nhất đánh tinh võ giả thực lực so với ta kém chút đấy một ngày có thể đánh cái mười lần tám lần cái chủng loại kia như thế một năm xuống tới còn kém không nhiều lắm vương lam thanh â m từ trong phòng học bay ra đi vừa mới đã quên cầm ăn cơm t h ị tống ba bước chân ngừng lại tại thang lầu nhách rẽ mồ hôi lạnh soát một cái liền trồi xuống dưới bị vương lam đánh một lần hắn cũng đã già thực rồi chí ít vương lam thực lực không phải hắn có thể không chịu phục liền có thể không phục vốn cho rằng về sau không còn t r e o chọc vương lam liền có thể bình an vô sự nhưng tuyệt đối không nghĩ tới a ngươi lại còn trăm phương ngàn kế nhớ không có việc gì đánh ta một chậu còn một ngày mười lần tám lần hay sao tiếp tục một năm ta ngày nha thay các cấp nhất định phải đổi nếu không thật có có thể sẽ bị đánh chết ta tống ba cuối cùng là không dám vào phòng học kìa chỉ biết là cái này một cái buổi chiều tống ba nhìn vương lam đều là đi t r ố đấy một ngày cứ như vậy sống cùng thời gian đi qua rồi vương lam biểu thị rất lo nghĩ ngoại trừ hôm nay đối chiến lúc huấn luyện gặt hái được mười điểm điểm kinh nghiệm cộng thêm một điểm điểm kỹ năng ngoài ra không còn thu hoạch nhưng này a điểm kinh nghiệm nhưng điểm kỹ năng n h é t kẽ răng đều không đủ a chạm xe buýt một bên vương lam buồn bực ngán ngẩm đạo qua thần thái vội vã nam nữ đột nhiên bị chạm xe buýt biển quảng cáo hấp dẫn lấy ánh mắt kỳ thứ ba tô thị tinh võ tranh bá thi đấu chờ người đến chiến rất hoa mỹ áp phích rất nhiệt huyết khẩu hiệu tô thị tinh võ tranh bá thi đấu trước kia vương lam ngược lại là nghe nói qua tựa như là tô thị phi thường lựa một cái tiết mục nhất là thời kỳ thứ nhất ra mắt thời điểm hoàng kim thời gian dẫn phát ngôn người đều đổ xô ra đường nhiệt độ kéo dài dòng dã thời gian nửa năm nhưng lúc đó vương lam chỉ là nghe các bạn học đang thảo luận chính mình lại không nhìn qua đều lên cao t r u n g rồi còn nhìn tống nghệ tiết mục còn truy tv chẳng lẽ ngữ văn đọc lý giải viết không đặc sắc ca toán học ký hiệu dung mạo không đẹp nhìn chính trị tư tưởng không đào g i ã tình thao anh ngữ từ đơn giáng r ấ p không đẹp khi đó vương lam chính là hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ thích học tập nghĩ không ra bất chi bất giác vậy mà đều làm được kỳ thứ ba rồi đón xe trở lại tân vũ cao ú vương lam cũng không có tại tu luyện thất lãng phí thời gian tiểu hai đồng học thay ta điểm một phần thức ăn ngoài còn có bật máy tính lên ta muốn kiểm số、so、đồ v ậ n được rồi vương lam đồng học thạch nổi trộn lẫn cơm thế nào quá nóng trời nóng như vậy ăn không vô cái tia tây lạnh bỏ b í t tết sẽ tiêu chảy à? được rồi được rồi để ngươi một cái trí tuệ nhân tạo hiểu do khẩu vị thứ này thực sự làm khó dễ ngươi hải đăng nhà hàng liền đến một phần ba người xa hoa ra niên hoa đi được rồi vương lam xông tốt tắm đi vào thư phòng thời điểm máy tính đã mở ra tấn mở chính duyệt đưa vào tô thị tinh võ tranh bá thi đấu trong nháy mắt bắn ra chính thức website trang đầu chính là báo danh đăng ký chờ người đ ế n chiến tinh võ tranh bá thi đấu hàng năm mùa thu cử hành tiếp tục bao nhiêu thời gian cũng không biết giống như có một cái đấu vòng loại chính thức thi đấu sau đó chính là một vòng một vòng giao đấu quyết đấu cuối cùng quyết ra quá quân cái này sân khấu không có a quân quý quân càng không có cái gì hạng nhất đến hạng mười cái này sân khấu là tranh bá thi đấu chỉ có một người thắng đây cũng là khác biệt với chọn tú tiết mục địa phương đã là tống nghệ lại là tranh tài không có hiện trận trọng tài chỉ có đổ vào lôi đài kẻ thất bại cùng đứng đấy người thắng bởi vì cái này tiết mục nóng này Giống không thời kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai như nhất quán quân thứ thứ kỳ kỳ chương sáu mươi báo danh dự thi nếu là lôi đài tranh bá thi đấu tự nhiên là tinh võ giả ở giữa giao đấu rồi nguyên bản vương lam đang định tìm cái gì cớ cùng người giao thủ kiếm lấy điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng nhìn xem cái lôi đài này tranh bá thi đấu đột nhiên động lên tâm tư trang chủ trước mặt chính là báo danh giao diện mà báo danh giao diện phía dưới còn có người công phục vụ khách hàng vừa mở ra giao diện chính là tinh võ tranh bá thi đấu lửa nóng báo danh quảng cáo nhắc nhở vương lam kết nối nhân công phục vụ khách hàng đối phương ôn nhu lại thân thiện thanh âm từ âm hưởng bên trong v a n g lên tôn kính hộ khách ngài khỏe chứ nhân công số hiệu một trăm vì ngài phục vụ ngài khỏe chứ xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao ta nghĩ trưng cầu ý kiến một cái tinh võ tranh bá thi đấu báo danh cùng tranh tài quá trình được rồi thiên sinh ngài là tinh võ giả a là chính ngài muốn ghi danh a có ý hướng này nhưng cần tìm hiểu tình huống cuộc thi đấu này sẽ công bố tuyển thủ tin tức a hoặc là nói có thể hay không lại không bại lộ tuyển thủ tin tức tình huống dưới tham gia trận đấu có báo danh chú sách biểu trong có một cái tuyển hạng để cho lựa chọn phải trăng nặc danh tham gia nếu như là Vậy người à i tin tức t liệu lại nghiêm giữ với gia trận đấu chủ phương tham h sự sẽ ngặt trận mật, t bí đề i loại tin ể tuyển tuyển m mang mặt mặt mặt Mà làm chúng cho hoặc các che chắn cụ. chọn nạc tức phép thủ khuôn như không danh, thủ chúng nạ nạ nếu tuyên ta ta t sẽ sẽ đạo u y r nghị một tài cái liệu. n ư ờ i đề n g ngài công khai tư liệu báo danh tinh võ tranh bá thi đấu người thắng không chỉ là thắng được tranh tài tiền thưởng càng có có thể trở thành đại minh tinh phía trước hai kỳ tinh võ giả quán quân đều phát triển rất tốt có lẽ ngươi chính là vị kế tiếp đâu nếu như mười người lời nói chính là mười điểm điểm kinh nghiệm nếu là có một trăm người vậy liền một n à n rồi nếu có hai trăm người tham gia cái kia đánh bại tất cả mọi người cũng rất khách quan rồi nhìn xem đem ra hỏa này bành t r ư ú n g đấy tại khó hiểu thực lực của mình đặt ở tô thị nhất chúng cũng có thể coi là hàng t r ư ớ c nhất cao thủ về sau vương làm đột nhiên ý thức được chính mình khả năng cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy mặc dù xác thực thức tỉnh thời gian không dài nhưng làm sao treo mở đại a nếu như tiên sinh lấy được tinh võ tranh bá thi đấu vô địch lời nói tự nhiên xem như đánh bại tất cả tuyển thủ xin hỏi tiên sinh muốn ghi danh a cần mời tại trang mép hoàn thành đăng ký báo danh、Đối với tinh võ đẳng cấp có yêu cầu a không có tranh tài thời gian là lúc nào học sinh có thể tham gia a chỉ cần có được tinh võ chứng nhận coi như ngươi là hài tử đều có thể tham gia tranh tài thời gian phần lớn là ngày nghỉ ngơi hoặc là ở buổi tối với lại chúng ta tiết mục cũng không phải trực tiếp đấy nếu như tuyển thủ thời gian không phải rất dư dả cũng có thể ước định thời gian nhưng cái tiền đề này là ngươi nhất định phải đánh vào năm mươi vị trí đầu mạnh mẽ đúng vậy tranh tài tuyển thủ dự thi chỉ có một trăm tên nhưng bây giờ người báo danh số đã đạt đến năm trăm tên có rất nhiều nơi khác tuyển thủ đặc biệt chạy đến tô thị tham gia tinh võ tranh bá thi đấu nếu như tiên sinh ngài muốn ghi danh lời nói còn xin mau chóng đến trưa mai m ộ ư ơ i hai giờ báo danh đem hết h ạ hiểu rõ tình huống về sau vương lam soát soát ấn mở chú sách biểu nhanh chóng điền chính mình thông tin cá nhân cẩn thận kiểm tra rồi phải trăng công khai tinh võ giả thân phận tham gia tinh võ tranh bá lúc trước mặt lựa chọn phải trăng lúc này mới nhẹ nhàng điểm kích đăng ký đưa ra vương lam không quan tâm tiền hắn muốn là điểm k i nghiệm h n muốn là điểm kỹ năng chính mình đi võ đài quá trương dương không nói vương lam biết điều như vậy người cũng không làm được việc này đã có phe thứ ba tổ chức tương tự thi đấu sự tỉnh lại thêm còn có thể nặc danh tham gia báo danh liền báo danh các loại hoàn thành báo danh về sau liền có thể đao loạt tranh tài kỹ càng quá trình nhưng làm vương lam nhìn thấy cái này quá trình về sau lập tức trận tròn mắt vừa rồi lúc ghi danh quá kích động lại thêm bị người công phục vụ khách hàng ngôn ngữ lừa dối để vương lam theo bản năng coi là cuộc thi đấu này là khiêu chiến thi đấu nói đúng là chỉ có đánh bại tất cả mọi người vượt qua tất cả mọi người khiêu chiến cũng lấy được thắng lợi mới tính kết thúc vương lam đem tinh võ tranh bá thi đấu muốn trở thành lôi đài so tài nhưng trên thực tế chính là tần cấp thi đấu t ỷ như chính thức tuyển thủ có một trăm người như vậy thì sẽ tiến hành h a i hai quyết đấu cuối cùng năm mươi tên thành công tần cấp mà vương lam chỉ cần đánh bại một người liền đào thải năm mươi người tính như vậy lời nói coi như trở thành quán quân trên thực tế kinh lịch chiến đấu cũng không mấy lần không có nhiều điểm kinh nghiệm à. đang tại vương lam do dự có phải hay không cái kia gạch bỏ rơi báo danh xin thời điểm trong lúc vô tình đạo qua trong đầu hệ thống lại phát hiện một cái nhiệm vụ đang tiến hành nhiệm vụ này đang tiến hành nhắc nhở đối với vương lam mà nói chính là ánh sáng chính là điện chính là yêu mỗi lần hoàn thành hệ thống phán định nhiệm vụ cái kia phần thưởng phong phú cũng có thể làm cho vương lam theo bản năng chạy xuống nước bọn ấn mở nhiệm vụ nhắc nhở phía giới giới thiệu cũng là đơn giản làm cho người dẫn xôi nhiệm vụ đang tiến hành tham gia tô thị tinh võ tranh bá thi đấu ngày thứ hai vương lam tiến về phía trước trường học phát hiện tinh võ tranh bá thi đấu nhiệt độ s á t thực rất cao bên này mới vừa vặn báo danh bên kia tiết mục báo t r ư ớ c đã đánh trò khí thế ngất trời còn có một tuần lễ tinh võ tranh bá thi đấu liền muốn đã bắt đầu thế nhưng là ta còn muốn luyện tập mới học tinh võ kỹ năng à? làm sao bây giờ muốn không nắm giữ tinh võ kỹ năng mà đi xem tv sẽ bị cha ta đánh chết một cái đồng học tại hạ khóa sau đột nhiên đoán trách t h ẳ n đến rất hiển nhiên người này trọng điểm chính là hắn mới học tinh võ kỹ năng nhưng lại vì vậy mà mở ra đối với tình võ tranh bá thi đấu nhận nghị thật sự a còn có một tuần lễ lại bắt đầu hôm trước vừa mới nhìn thấy quảng cáo ta còn tưởng rằng ít nhất phải nửa tháng đâu có cái gì tốt mong đợi tình võ tranh bá thi đấu chính là một cái tống nghệ cho tú nhìn thời kỳ thứ nhất thời điểm ta liền có chút hoài nghi làm sao hai người đối chiến có thể đẹp mắt như vậy ta cùng trong đám bạn học luận bàn lại chật vật như vậy không chịu nổi xáo lộ đều là xáo lộ đúng nhất là kỳ thứ hai tuân ra tấm màn đen càng là đem cái này tiết mục phế đi không nhìn thực lực nhìn nhắn chị ai thắng ai bại đã sớm dự định trước bảy mạnh mẽ toàn bộ đều là có hậu đài bối cảnh báo danh tham gia đều là bồi thái tử đọc sách lời này của ngươi liền nói không đi qua từ xưa chân tình lưu không được chỉ có s á o lộ được lòng người người xem bằng hữu quan tâm bọn hắn đánh chính là thật à. phổ thông người xem mới không hiểu cái gì tinh võ giả ở giữa chiến đấu tựa như thứ hai quý quán quân lý minh phong thực lực phái tinh diệu cảnh định phong thực lực một tay thương lãng du long uy lực vô tận gần nhất hơn một năm lửa nhiều như vậy f a n hâm mộ ưa thích hắn ngươi coi các nàng ưa thích lý minh phong thực lực a còn không phải thèm thân thể của hắn ta thật thay lá hiệu thần kêu an rõ ràng thực lực so lý minh phong mạnh mẽ nhiều như vậy Cuối c ân động động đều là tiết mục hiệu quả thì như tuân ra giả đánh vẹn vẹn tiết mục hiệu quả dù sao toàn thế giới đều là giả bọn hắn cũng là thật sự mặt cũng không cần muốn mặt có thể làm ra việc này nghe được bạn cùng lớp đối với tinh võ tranh bá thi đấu lạnh như vậy trào nắm vúng vương lam tại chỗ có chút luôn cuống báo danh tham gia có phải hay không bị hố quay đầu nhìn xem giang tâm ngữ t h ấ p giọng mở miệng hỏi bọn hắn nói có đúng không là thật Ừm. giang tâm ngữ để sách xuống lạnh nhạt nói thứ nhất quý tinh võ tranh bá thi đấu lấy được viên mãn thành công cho nên thứ hai quý liền bắt đầu làm loạn bọn hắn lấy tống nghệ chọn tú phương thức cử hành tinh võ tranh bá thi đấu cuối cùng trở thành treo đầu dê bán thịt cho tống nghệ chọn tú danh tiếng sụt giảm trên internet dùng ngòi bút làm vũ khí trên cơ bản cái này imt sập cái tiết đều thành chuột chạy qua đường rồi làm sao còn có thứ ba quý bởi vì thứ ba quý đổi xuất phẩm phương rồi đồng thời xuất hiện ở phẩm phương dưới sự yêu cầu thay đổi tiết mục tổng đạo diễn yêu cầu tiết mục hoàn toàn lấy chân thực tranh tài làm hạnh tâm lại lần nữa chế tạo hoàn toàn mới tinh võ tranh bá thi đấu lần này tinh võ tranh bá thi đấu chủ sự phương còn đặc biệt mời tại tô thị có danh tiếng tinh võ cao thủ dự thi chính là vì chế tạo một cái đúng nghĩa tinh võ tranh bá thi đấu ta nghĩ lấy mẫn kiên đạo diễn thực lực thứ ba quý vẫn là có thể chờ mong một cái đấy thế nào nhìn ta như vậy tâm n ữ ngươi là bãi đủ bách khoa ta hỏi một chút ngươi ngươi làm sao cái gì để biết hôm qua làm bài tập thời điểm trên máy vi tính đột nhiên bắn ra đến quảng cáo ta ấn mở sau tùy ý liếc một cái ha ha chứ ngươi nhất định là có báo danh dự thi ý nghĩ a nếu không lấy tính cách của ngươi tuyệt đối sẽ không chú ý ngươi không để ý đồ vật vương l a m cảm thấy chính mình có thể bị quảng cáo hấp dẫn di chuyển báo danh ý nghĩ giang tâm n g ự a cái này khát vọng chiến đấu đồng thời thanh xuân tuổi trẻ hẳn là cũng sẽ bị vậy lòng ngứa ngáy khó nhịp cho nên liền nhìn kỹ công lược cái gì đấy ta liền tùy ý liếc một cái đóng lại ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ có muốn báo danh dự thi ý nghĩ giang tâm ngữ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ngắm một chút là có thể đem nội dung đều nhớ kỹ người coi người máy q u a ta ta từ nhỏ đến lớn đều là dạng này a chẳng lẽ ngươi không phải a giang tâm ngữ hai mắt thật to nhìn chằm chằm vương lam đôi mắt ta thật không phải là chúng ta nhìn xem liền tốt tham gia không cần mặt mũi a minh nguyệt vũ thành cười tại vương lam ngồi xuống bên người giống giang tâm ngữ đồng học loại này thiên tài chân chính càng không khả năng tham gia loại này nhàm chán so tài vì cái gì rất mất m ặ ta người suy nghĩ một chút coi như lần này chỉnh đốn và cải cách thành chân chính so tài để cho chúng ta một đám không có chính thức tham gia qua chiến trường học sinh cùng những kinh nghiệm kia qua rất nhiều lần thực chiến lao tướng giao thủ thim hai vạn nha đánh vào thập cường không có tinh diệu cảnh định phong cũng không cần suy nghĩ coi như tâm ngữ là tinh vân cảnh trên lôi đ à i cũng chưa hẳn là những kinh nghiệm kia qua vô số thực chiến tinh diệu cảnh định phong đối thủ ngay cả tâm ngữ đều không được những người khác thì càng không được tinh võ tranh ba thi đấu hoặc là cầm tới quá quân nếu là lấy không được quá quân về sau coi như mất mặt chờ chúng ta về sau công thành danh toại đã trở thành một phương cường giả lúc này thỉnh thoảng sẽ có một cái thực lực chỉ có tinh diệu cảnh người già trung niên đối truyền thông nói nhìn đây là các ngươi khoác l á c cao thủ năm đó đã từng là bại tướng dưới tay ta chật chật chật tham gia tinh võ tranh bá thi đấu đều là chút người gì a tinh vân cảnh trở lên không có khả năng ai có cái này thời gian rỗi quân nhân không có khả năng khai hoa người n g không có khả năng chúng ta học sinh cũng rất không có khả năng còn không phải đám tia sen lẫn trong đại đô thị đã không có tiến thủ tâm t i n h võ giả a người tiểu nói này có đạo lý tham gia tinh võ tranh bá thi đấu tựa hồ thật sự có thiếu suy tính cũng may lúc trước lựa chọn là n ặ danh đến lúc rồi không d ậ y nổi mang cái mặt nạ dự thi đi nếu như ngay từ đầu tham gia cái này tinh võ tranh bá thi đấu có cũng được mà không có cũng không sao khi hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đang tiến hành về sau vậy liền hoàn toàn khác biệt đây chính là đại biểu cho đại lượng điểm kinh nghiệm cùng đại lượng điểm kỹ năng a giữa chưa ăn cơm xong vương lam điện thoại thu được một phần tin nhắn là tô thị tinh võ tranh bá thi đấu chủ sự phương gửi tới dự tuyển dự thi thông chi tuần này sáu hai ngày cuối tuần tại tô thị sân vận động tiến hành thi dự tuyển tùy thân mang theo cá nhân giấy chứng nhận cùng tinh võ chứng nhận kiện từ báo danh tuyển thủ bên trong quyết ra một trăm người tham gia chính thức tinh võ tranh bá thi đấu t r ư ơ n g sáu mươi mốt cùng trước kia thật không cuối tuần vương l a m mặc vào một thân bó sát người co g i ã n kịt thân dưới mặc một đầu q u ầ n dìn cầm quỷ khóc ra cửa đi vào tô thị sân thể dục thời điểm sân thể dục bên ngoài sớm đã người đông n g h ì n n h ỉ nếu như nói lớp học của mình đồng học phải không lương thiếu niên k h á c loại phong cách vẽ như vậy sân vận động cửa chính là cỡ lớn phi chủ lưu sở mát thậm chí ạ n i ệ m võ hiệp nhân vật chuyên trường hiện trường hơn phân nửa nhân tạo hình đều là chỉ có người muốn không đến không có bọn hắn không thấy được có mặt váy ngắn lộ ra chân trắng nhưng trên mặt thoa hình mở nữ hải tử mặc tre kín đinh tán không có tay áo lót giữ lại đại quang đầu liền phía sau trải lấy một chuỗi bím tóc không biết là cái gì yêu thích bắp thị t h u n h n a m thoa nhãn ảnh nam nhân mang theo k h e n mũi lao khách k h i ế n hai tay kiếm cùng lang nha đ ồ n g lọ ly dù sao vương l a m không cách nào lý giải bọn này tinh võ giả p h ẩ m vị bất quá vương l a m cái này hình tượng ngược lại là rất hoàn mỹ du nhập g n bọn này phi chủ lưu trong đám người bởi vì giờ khắp này vương l a m mang theo một mặt màu xanh nhạt mặt nạ coi như mặc rất bình thường nhưng mang theo mặt nạ cũng bình thường không đến đi đâu tinh võ giả tướng mạo mặc dù thô kệch hình tượng mặc dù như vậy đặc lập độc hành nhưng từng cái vẫn là rất thủ quy củ đứng xếp hàng bằng khi tiến vào hội trường thời điểm mỗi người đều sẽ cầm tới một cái ma số đây chính là bọn họ thân phận số hiệu thời khắc này sân vận động bên trong đại quảng trường bị chia cắt hai mươi cái lôi đài tỷ võ hôm nay cùng ngày mai hai ngày tám trăm l i ê n tinh võ giả sẽ tại nơi này thi đấu thông qua mấy vòng đấu loại quyết ra một trăm danh chính thức tranh tài tuyển thủ vương lam bởi vì báo danh muộn cho nên hắn thẻ số là bảy trăm h ả o đấu loại không tiến hành tiếp sóng cũng không an bài người xem đến đây xem tranh tài là tinh võ tranh bá thi đấu chủ sự phương nội bộ tiến hành một lần sàn trọn có thể dung nạp hai vạn người nhìn trên này thưa thất ngồi tám trăm tên báo danh tuyển thủ dự thi vương l a m t ù y tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống chủ sự phương công thả âm hưởng lớn tiếng tuyên bố dự tuyển tranh tài quá trình cùng điều lệ chế độ tranh tài sau khi bắt đầu cứ dựa theo bình thường luận b ả n đến luận võ bị đánh xuống lôi đài chủ động nhận thua không sức tái chiến người phán là thua chủ sự phương mời tới bên này chuyên nghiệp chữa bệnh tinh võ giả cũng làm cho dự thi tuyển thủ không có nỗi lo về sau suy tính ngược lại là rất chú đáo ta đi muốn động thủ thì thí không phải so nhan chị sao lao tử còn đặc biệt vẽ lên ba giờ trang mẹ nó ta hôm nay mặc bộ quần áo này có thể đ ộ n t ủ người mẹ nó là đồ ta biết được lần này thi dự tuyển lại là thật sự muốn đối chiến tuyển b ạ t thời điểm có không ít tinh võ giả tại chỗ chửi đồng vương lam có chút mờ mịt cái này dự thi cần biết bên trong không phải đã viết r a lại còn coi c h ọ n tú đâu người tốt đột nhiên bên hai chuyển đến một thanh âm vương lam quay đầu chỗ khác nhìn lại không phải một cái gầy cơ hồ đã nhìn thấy không đến thị tuổi t trẻ nam tử vương lam đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần người tốt vương lam nhẹ gật đầu trở lại nghĩ không ra ngươi cũng tham gia tinh võ tranh bá thi đấu đối phương đã xác nhận thân phận của vương lam vương lam quay đầu xem kỹ nhìn đối phương đối phương mỉm cười ánh mắt rơi vào vương lam trong tay quỷ khóc phía trên vương lam lập tức cười một tiếng n g u y ê n lai、like、ngươi là dựa vào cái này nhận ra là ta không để ý đến cũng không tính ngươi cũng sẽ không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được ta ngươi là nạp danh tham gia hay sao nhìn xem vương lam mang theo mặt nạ như vậy suy đoán nói Ừm, ngươi làm sao lại muốn đến tham gia tinh võ tranh bá thi đấu ta đoán ngươi còn là một học sinh a đối phương rất thân thiện nhưng là có thể là vì bộ lấy tình báo vương lam chính n h ả m chán đâu có người nói chuyện cũng không tệ vì ma luyện thực chiến vương lam ngắn gọn trở lại thực chiến Đối phương cùng rất là vô cùng kinh không i n ngạc, ngươi tinh võ tranh chiến. Ngươi chẳng gia thực thi tham h võ vì bá đấu lẽ k biết thực i n võ tranh trước trí biết. t A. đánh chính không h bá bố lúc là là kỷ đều giả Ồ, chiến yếu quyết ở chỗ một chiêu giết địch nhưng ở trên lôi đ à i người giảm a không ai sẽ một chiêu giết địch đấy đánh như thế nào đẹp mắt đánh như thế nào tiêu sái làm sao đẹp trai liền làm sao tới gậy cây gậy trúc trên mặt lộ ra một vòng châm chọc nụ cười tinh võ giả chiến đấu nơi nào có đặc sắc như vậy cái này một mùa cũng là giống như trước đây giả đánh a vương lam đấy lòng nghĩ hoặc nếu là giả đánh cũng không ai nói cho hắn biết làm như thế nào giả đánh n a kỳ này chủ sự phương giống như đối ngoại tuyên truyền là gần sát thực chiến tuyệt không lựa g ạ t vốn lấy trước đó hai kỳ danh tiếng ai biết là thật hay giả khả năng kỳ này không phải đâu bất quá ta cùng ngươi nói chân chính cùng tinh võ giả chiến đấu bọn hắn không sẽ cùng ngươi d ạ y v à khốn khổ nữa chữ bọn hắn xuất thủ không có nửa điểm báo hiệu đấy xuất thủ chính là sát chiêu trong n g á y mắt liền phân sinh tử vương lam nhìn đối phương thành khẩn á n h mắt yên lặng nhẹ gật đầu những lời này hoàng phi long đã từng cùng vương lam trịnh trọng đã thông báo vương lam cũng ở đây sân thí luyện gặp được cái k i a đột nhiên xuất hiện đánh lấy cùng đồng đội thất lạc thanh danh ý đồ đến gần tinh võ giả nếu không phải giang tâm ngữ thực lực đủ mạnh bọn hắn tiểu đội khả năng trực tiếp khai báo đối phương xuất thủ tức là sát chiêu vương lam đều không có thấy rõ hứa hướng văn hai cố phân thân làm sao trong nháy mắt bị cắt thiết hầu chém dưới đấy nhưng không phải tất cả học sinh đều có thể giống vương lam như thế có kinh nghiệm thực chiến đấy dù làm ô p h ỏ n g thực chiến lại nhiều cũng không phải thực chiến muốn dễ tin tinh võ giả ở giữa chiến đấu thật sự cứ như vậy hài hòa đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết mà những lời này không phải ai đều sẽ tùy tiệt đối với không nhận ra cái nào người nói đấy tạ ơn vương lam nhàn nhạt trả lời đúng rồi ngươi tại sao lại muốn tới tham gia tinh võ tranh bá thi đấu cũng là giống bọn hắn như thế vì nổi danh ra lại đường a nổi danh đối phương khinh thường cười cười tại người bình thường trong mắt đúng là nổi danh nhưng ở chân chính tinh võ giả trong mắt những cái kia chính là sỉ n h ụ nói thế nào chiến sĩ tại chiến trường con hát tại điện đường tinh võ giả là thủ hộ nhân loại văn minh chiến sĩ không phải loẹ người con hát tinh võ kỹ năng không phải nghệ thuật càng không phải là thường tất vật vương lam khỏe miệng lơ đãng cười một tiếng nhưng trong lòng thì xem thường nói nhiều như vậy ngươi còn không phải xuất hiện ở nơi này ta là vì tiền tiền thành công đánh vào mười ba người đứng đầu sẽ có một trăm l i n b a n thưởng đánh vào trước bảy hai trăm n g à n trước bốn bốn trăm n g à n đánh vào vòng bán kết một triệu mà còn quân ba triệu b a n thưởng ta chính là muốn cầm đến cái k i a m một khoản tiền cầm xong tiền ta liền đi người rất thiếu tiền thiếu đối phương cười cười nhìn qua sân bãi sân bãi tranh tài đã bắt đầu rồi ta gọi hồ thanh vương lam vương lam yên lặng thấp giọng trở lại tinh võ giả kỳ thật không nên thiếu tiền đấy tinh võ giả có phúc lợi trợ cấp với lại coi như làm người bình thường đều có thể đảm nhiệm làm việc tiền lương cũng muốn so với người bình thường cao nhiều nếu không phải nhu cầu cấp bách một khoản tiền ai sẽ tới đây vương lam yên lặng không nói lời nào vẹn vẹn nghe hồ thanh tự a hồ muốn tìm cá nhân ngược lại khé đảo nước đắng mà vương lam lại cũng không muốn làm hắn người nghe một lý do chúng ta không quen hồ thanh tự a hồ có chút ý thức được rất nhanh liền mâm miệng hết sức chuyên chú nhìn trước mắt hội trưởng chiến đấu vương lam ngươi xem cái kia số bảy mươi bảy tuyển thủ đao pháp của hắn phi thường sắc bén ổ n trọng nhất là rơi đao thuật cùng đội đao thủ pháp vô cùng thuần thục hoa lệ nếu là tái chiến trên sân hắn đột nhiên đội đao sau đó dùng tay trái đao xuất kỳ bất ý đánh giết địch nhân. nhưng hắn đối mặt đối thủ tại đao pháp bên trên tạo nghệ kém hắn một mạng lớn nếu quả như thật là thực chiến số 77 hẳn là một đao đẩy ra 96 hào đao sau đó t r ở tay đao một đao chém đứt 96 hào đầu lúc này đừng nói chữa bệnh tinh v õ giả chính là đến thần tiên cũng không cứu nổi nhưng hắn vì bày ra bản thân đổi đao cùng rơi đao kỹ thuật tấp nập g đổi đao rơi đao làm ra nhiều như vậy có thưởng thức tính nhưng không có nửa điểm thực tế tác dụng động tác ngươi gặp được hắn phải cẩn thận cẩn thận tay trái của hắn đao tay trái của hắn so với hắn tay phải cẩn mạnh hồ thanh nhãn lược sắt thực phi thường sắp bén với lại kinh nghiệm rất đủ giải thích bên trong vẫn có rất nhiều ngay cả vương lam đều xem nhẹ hoặc là căn bản không nghĩ tới vấn đề dòng dã một buổi sáng kéo dài gần hai trăm trận t ỷ thí vương lam cùng hồ thanh đều không có ra sân mà vòng thứ nhất đấu loại ngày đầu tiên nhất định sẽ kết thúc cho nên hai người bọn họ tranh tài hẳn là tại xế triều trận 12 giờ trưa đấu loại tạm dừng tất cả tuyển thủ dự thi thưa thất rời đi hội trường đi ra bên ngoài ăn cơm một giờ rơi triệu tiếp tục tiến hành kỳ thật đã có một nửa tuyển thủ tại tranh tài song thành về sau trực tiếp đi thắng được ngày mai đến tiến hành trận thứ hai thua tự nhiên là đào thải đi thôi vương lam đứng người lên mời đến không cần ta mang theo cơm hồ thanh cười cười vỗ túi bên người khỏa vương lam đứng người lên rời đi đợi đến vương lam thân hình chuyển qua hội trường hồ thanh mới cầm lấy bao khỏa đặt ở trên đầu gối sau đó chậm rãi mở ra bao khỏa bên trong chỉ có một bánh bao chay trứng gà lớn như vậy một cái hồ thanh lan g nuốt hồ nuốt nhét vào một cái bánh bao sau đó vặn ra chén nước ủng ủ cục rót xuống dưới đem màn thầu nuốt xuống về sau thỏa mãn hé miệng lộ ra nụ cười sân vận động thật to lớn dạo qua một vòng về sau vậy mà lại chuyển tới nơi này tới vương lam thanh em vang lên đem hồ thanh hạ r u lên sắc mặt lập tức trở nên có chút đỏ nói đến sáng hôm nay nghe ngươi giảng thuật rất nhiều thực chiến bên trên chú ý hạng mục cùng khiếu môn được í t lợi không nhỏ ta mời ngươi ăn một bữa cơm không làm khó dễ ngươi đi cái này vương lam chậm rãi cởi xuống trên mặt mặt nạ với lại buổi chiều còn muốn đánh một trận đâu ta không muốn bởi vì ngươi chưa ăn no cơm ngày mai sẽ không nhìn thấy ngươi rồi tốt đối phương cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối nghe vương lam kiểu nói này đứng người lên hướng vương lam đi đến hồ thanh nếu như ta lấy thực chiến phương thức thi đấu sẽ không phạm q u a đương nhiên sẽ không tinh võ tranh bá thi đấu đã tuyên truyền chính là chân thật chiến đấu ngươi lấy thực chiến phương thức thi đấu có vấn đề gì bất quá không thể giết người a nghĩ gì thế luận võ luận bản đương nhiên sẽ không hạ tử thủ rồi ta chính là muốn biết không theo bọn họ quy củ cũ đến xử lý có thể hay không bị quyết lui ha ha thử một chút chứ sao ngươi đến cùng gặp phiền phá gì coi như trong nhà khó khăn cũng không trở thành khó khăn đến một bước này a vương lam hồi tưởng lại mới nhìn thấy một màn đây cũng không phải là nghèo có thể hình dung rồi quả thực là lòng chua sót ai có thể nghĩ tới nhà đường tinh võ giả vậy mà liền ăn một cái một mộp liền có thể nuốt xuống m à thầu hồ thanh cười khổ lắc đầu mội mội ta x ư ơ n g ung thư mặt gối bác sĩ khuyên chúng ta từ bỏ nhưng chúng ta không muốn thả dù là ta liều lên tính m ệ n h nặng có thể sống một ngày chính là một ngày vương lam không có tiếp tục hỏi túi đầu đem trước mặt đồ ăn hai ba mươi ăn trên lệnh thời gian không nhiều lắm nên đi thể dục hội quán rồi buổi chiều trận tranh tài bắt đầu không bao lâu hồ thanh liền bị báo đến số tiểu huynh đệ ta ra sân thực chiến a thực chiến nếu như đối phương muốn thưởng t h ứ c tính đâu hắn sẽ không trừ phi hắn muốn thua hồ thanh thẳng tắp xoay người đi xuống đài về sau sau đó tiến vào thứ mười sáu hào lôi đài chương đất trong n sáu mươi hai nói ba giây chính là ba giây hồ thanh đối thủ hẳn là một cái kiếm khách trọng tài thổi lên cái còi trước đó trường kiếm nâng lên rất xa chỉ và hồ thanh thật dài tóc cắt ngang c h á n rủ xuống q u a mũi có chút túi đầu sợi tóc tại hơi thở phía dưới hơi rung nhẹ giữa sân yên tĩnh không gió nhưng đối phương toàn thân áo trắng trắng h ơ tuyết áo khoác như áo c h à n g bình thường múa tại đây ngoại hình đến xem thỏa thỏa cổ đại áo trắng hiệp khách phong thái Đại Hồ t ba n h trăm h hình n tới o n sáu mươi hào tuyển thủ tướng mạo cũng rất tốt cái này tướng mạo phối hợp kiếm khí của hắn hẳn là có thể rất nhanh tụ lại nhân khí đúng vậy a làm không tốt lại là một cái lý minh phong cái kia số năm trăm tuyển thủ quá gầy mặc dù rất chặt chẽ nhưng hình tượng này chỉ có thể là nhân vật phản diện a từ động tác của hắn đến xem ai thuộc về cận chiến hình đấy cận chiến hình đối đầu cự l y x a pháp hệ cơ bản không có phần thắng đấy với lại ba trăm sáu mươi người thổi kèn chấp trường kiếm số năm trăm tay không tất sát ba trăm sáu mươi hào tấn cấp cái kia không có bất ngờ đấu loại lúc đầu không có ban giám khảo giải thích cho dù có cũng là trong âm thầm giải thích nhưng không biết vì cái gì sau khi ăn cơm t r ư a xong ban giám khảo ông nói công thả được mở ra mấy trận đấu đều có ban giám khảo tại sau khi kết thúc lời bình một đôi lời nhưng như loại này vừa mới bắt đầu còn không có tranh tài ra kết quả là bắt đầu lời bình đấy đây là lần thứ nhất nghe một chút cái này nói rất đúng cái gì cận chiến hình đối với cự li x a pháp hệ không có phần thắng cái kết luận này tại chỗ đổi mới vương lam tam quan chẳng lẽ sách giáo khoa phía trên viết là sai hay sao viễn chiến pháp hệ cùng cận chiến khắc chế lẫn nhau cận chiến cũng chia xe tăng chiến sĩ thích khách đấy chính là chiến sĩ cũng phải phân t h i ệ n chiến sĩ cùng mận chiến sĩ ngươi nói pháp hệ khắc chiến sĩ đến cho ngươi cái thích khách ngươi khắc một cái cho ta xem một chút vương lam từ khán đài thu hồi ánh mắt cũng rốt cuộc minh bạch minh nguyệt vũ thành chẳng thèm nó g tới ngựa khí ý gì để một đám căn bản cái gì cũng đều không hiểu ban giám khảo lời bình còn muốn khiêm tốn xưng người ta lão sư loại cảm giác này quả nhiên cách thứ người n g mà giờ khác này hồ thanh thành công tránh đi đối phương phóng tới kiếm khí thuận lợi vọt tới ba trăm sáu mươi hào mặt miệng hồ thanh ánh mắt như là chó sói sắp bén hai con ngươi nhìn chòng chọc vào ba trăm sáu mươi hào đôi mắt ba trăm sáu mươi hào ánh mắt bắt đầu luôn uống tại không cách nào ngăn cản hồ thanh đến gần thời điểm quả quyết rút kiếm thi triển kiếm pháp nhưng ba trăm sáu mươi hào kiếm pháp theo vương lam ở đ hoa xảy ra, ra, ra.、Wow. ra chuyện gì vậy ai thấy rõ ghế giám khảo phía trước hai cái người chủ trì dơ mịp rổ phồn khoa chưng hỏi mà tại trận tinh võ giả nhóm vô luận thực lực cao thấp nhiều ít vẫn là có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra nhanh cho chúng ta mở ra hiện trường chiếu lại để cho chúng ta nhìn xem xảy ra chuyện gì chơi ạ, số năm trăm tuyển thủ vậy mà trong nháy mắt đâm ra tám đạo cổ tay c h ặ t đánh c h ú n g ba trăm sáu mươi hào thân thể đem đánh bay cái này tám đạo cổ tay c h ặ t vậy mà đều là tại một dây bên trong đánh ra tới không hổ là tinh võ giả vậy mà có thể đánh ra mắt thường không cách nào bắt chỉ có thể dùng b ộ i số lớn máy ảnh bắt c ủ a nhanh toàn trường tinh võ giả lập tức khó chịu toàn thân run lên từng cái quay đầu nhìn về phía trên đài đang tại n h i ệ tình t biểu diễn hai cái người chủ、like, trì hồ thanh liền xoay người hướng khán đài đi tới số năm trăm tuyển thủ đây là muốn làm cái gì ba trăm sáu mươi hào tuyển thủ còn không có nhận thua không đúng ba trăm sáu mươi hào tuyển thủ lại đứng lên tranh tài còn chưa kết thúc ai ba trăm sáu mươi hào lại n g ã xuống hồ thanh trở lại trên chỗ ngồi vương la nghiên mặt qua chúc mừng không có gì tốt chúc mừng đấy giống như vậy trên chiến trường ta trong nháy mắt có thể giết hắn bất quá ngươi xem đi ra cái gì a kiên định mục tiêu không lãng phí một tơ một hào dư thừa động tác dư thừa tinh lực bằng am hiểu phương thức nhanh nhất đánh bại đối thủ mời số bảy trăm tuyển thủ đến số mười lăm lôi đài tham gia dự tuyển tranh tài vương lam đứng người lên lần nữa đem mặt nạ mang tốt đem quỷ khóc mang tại sau lưng chỉ ngay ngắn thân hình chậm dai hướng lôi đài đi đến lao thích cửa lão phạm muốn bắt đầu tham gia vòng thứ nhất thi dự tuyển rồi vốn đang coi là chính là đi cái đi ngang qua sân khấu không nghĩ tới thật sự muốn đánh a bất quá lao phạm ta vẫn là rất có lòng tin lao thiết nhóm hẳn là đều biết bằng vào ta lao phạm n h ạ n trị lao phạm thực lực loại này trận thi đấu nhỏ đơn giản không nên quá nhẹ n h ó m lao phạm đặc biệt từ đông bắc đ ổ i tới phương nam vừa xuống phi cơ cũng cảm giác muốn bị cảm nắng rồi cái này phương nam mùa hè quá nóng đều qua lập thu nhiệt độ không khí còn tại bốn mươi độ trở lên với lại oi bức nóng bức nhìn xem lao phạm trời nóng như vậy còn muốn cho các ngươi mở trực tiếp khen thưởng cái xe thể thao không quá phận a đến lao thiết cửa lễ vật soát lao phạm lại không tiết tháo cầu lễ vật lão phạm nhà ngươi bà nương đến cùng đối với n g ư ơ i nhiều hung á c ca nhà đường t ì n h võ giả đều bị b ứ c đến đầu đường mãi nghệ rồi lão phạm n g ư ơ i hôm qua còn nói một ngày chưa ăn cơm cầu thas về sau nhìn thấy ngươi mẹ nó phát s ó n g ăn một con trâu ngươi lừa đảo vương l a m vừa mới đứng lên lôi đài đối diện tuyển thủ vừa cùng ngu xuẩn dân mạng cầu chiến một bên cười vui vẻ đi tới đây là tới tới làm gì số bảy trăm tuyển thủ số năm trăm ba mươi tuyển thủ xin hỏi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao đeo kính đen trọng tài thản như nói、Tốt. đối diện cũng ra dấu một cái ok thủ thế lão phạm chúng ta yêu cầu không cao lễ vật soát các người lễ vật chính là lao phạm động lực lễ vật soát càng nhiều lao phạm ta đánh chính là lại càng hung hát đảm bảo để cho các người nhìn đã nghiền ta chưa hoán đổi đến trên mũ camera để cho các n g ư ơ i thân lâm kỳ cảnh một cái tinh võ giả chiến sĩ thứ nhất góc nhìn đối phương đưa di động thu lại mà lúc này trọng tài tiếng còi văng lên tranh tài đã bắt đầu lễ vật đi mau hòa tiễn hòa tiễn x o á t bốn cái hòa tiễn ta tại chỗ biểu diễn ba giây giải quyết chiến đấu nhanh a hắn vọt tới rồi tới hắn và lao phạm giống nhau là cận chiến cận chiến quyết đấu cơ hội khó được còn có cuối cùng ba giây đồng hồ chiến đấu đã bắt đầu a lao phạm đột nhiên một cước đ ặ p đất một thân tinh lực trong nháy mắt buộc phát ra như nổ tung khí lãng bình thường hướng nơi xa quét sạch mà đi đây là lao phạm tinh vó kỹ năng chấn động sóng ánh sáng phóng xuất ra ba trăm sáu mươi độ không góp chết chấn động khí lãng quét ngang chung quanh chấn khai hết thể địch nhân đến gần đây là một chiêu phi thường thực dụng tinh vó kỹ năng chỉ hạn phạm vi không hạn nhân số khoảng cách càng gần uy lực càng lớn h ơ n g trong tưởng tượng vương l a m thân hình bay ngược mà đi hình tượng cũng không có xuất hiện lao phạm bước ra một bước đuổi theo nhưng trước mắt nhưng không có vương l a m tung tích người đâu một cái tay vỗ sợ lao phạm b ả vai lao phạm quay đầu trong nháy mắt một cái đống cắt lớn nắm đấm ở trước mắt trong nháy mắt biến lớn sáng lên dầm dầm dầm ba quyển tiến thêm cơ hồ hiện lên tam giác đánh vào lao phạm lồng ngực lao phạm con mắt trong nháy mắt trợn tròn lồi ra hớp mắt trong hớp mắt vằn vệ tiêu máu khi vương lam bước ra mà đi thời điểm lão phạm ôm bụng quỷ rạp xuống đất số bảy trăm tuyển thủ tháng Các soát vinh đệ, lão ễ phạm được, hắn thật sự là kỳ tài à mọi người ngẫm lại mấy tháng gần đây lão phạm muốn làm sự tỉnh có hay không một cái thành công làm được không lần này hắn làm được ta nhớ thời gian ba giây thật là ba giây một giây cũng không nhiều lại nói lão phạm kỳ thật rất mạnh đông bắc một con sói đương nhiên lão phạm tốt xấu là tinh diệu cảnh tinh võ giả cùng khai hoang đoàn mở qua hoang cùng tinh võ đoàn đảo qua mỏ bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp một cây chảy gỗ đi thiên ngai nhận biết lão phạm gần một năm thật động thủ không gặp hắn thua qua làm sao phương bắc sói đã đến phương nam lại biến thành h ở sập ở đây cái kêu mang mặt nạ thật là lợi hại lại đem lão phạm trò chết luôn đừng thảo luận nam nhân khác các ngươi có còn hay không là l ã o phạm phan hâm mộ rồi dù sao ta hỏa tiến trả lão phạm nói được thì làm được ta cũng nói đến làm đến nhưng là trước cho ta cười một hồi nhanh đau sốc không rồi lão phạm bị như thế g i lên xuống giới ý n g h liệu hệ tinh võ giả phán đoán một cái lao phạm không có bị thương tổn chỉ là nội phủ nhận lấy chấn động tu dưỡng nửa ngày liền tốt người trải qua thực chiến hồ thanh đột nhiên quay sang nhìn xem t r ô n ở dưới mặt nạ vương làm nhàn nhạt hỏi sân thí luyện t í n h a xem ra ta quá coi thường người luôn cho là ngươi tuổi trẻ coi như ngươi là cái gì cũng đều không hiểu học sinh ngươi u y ê n n lai g sớm đã có kinh nghiệm thực chiến rồi chư vị tinh võ tranh bá thi đấu tuyển thủ dự thi vòng thứ nhất đào thải tuyển bạc đã hoàn thành tổng cộng bốn trăm tên tuyển thủ t h ắ n được cái này bốn trăm tên tuyển thủ ngày mai đem một lần nữa phân công điện từ dãy số cũng vào ngày mai tiến hành vòng thứ hai vòng thứ ba dự tuyển còn xin tiến vào vòng thứ hai tuyển thủ ngày mai buổi sáng bảy giờ rưỡi vẫn tại nơi đây tập hợp hoàn thành tinh võ tranh bá thi đấu thi dự tuyển vòng thứ nhất ban thưởng điểm kinh nghiệm 600, điểm kỹ năng 50. vừa mới đứng người lên chuẩn bị rời đi vương lam bước chân dừng lại trong đầu lập tức nhớ tới thanh âm nhắc nhở chỉ trải qua một trận tranh tài ban thưởng điểm kinh nghiệm 600, điểm kỹ năng 50. đây là khiêu chiến bên trong đánh bại 50 người số lượng a với lại từ hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở đến xem đây là tuần hoàn tính nhiệm vụ ư ớ cấp nói như vậy hoàn thành vòng thứ hai nhất định so hoàn thành vòng thứ nhất nhiều lắm hoàn thành chính thức thi đấu ban thưởng mừng u khắp khởi ngồi xe buýt xe về nhà lại không nghĩ rằng hôm nay dự tuyển tranh tài hình tượng lại bị tuyên truyền phương chia cắt trở thành mv hình tượng hoa mỹ đánh nhau hình tượng phối hợp nhiệt huyết sôi trảo tg mông m tô thị tinh võ tranh bá thi đấu chính thức quảng cáo ca khúc một khi tuyên bố lập tức xông lên âm nhạc bảng xếp hạng hàng đầu chương sáu mươi ba xuất phẩm phương trực tiếp tuyên truyền xe buýt xe tải trong tv p h á tại hình dự tuyển người thắng thủ thắng hình tuyển người tượng. dự t hiện trường nhìn ngược lại không có cảm giác cái gì nhiệt huyết sôi trào, nhưng thông qua chia cắt về sau lại thả ra, chân lại giác cái sôi lại trường ngược trào, cắt gì có cảm qua sau ra, về đông ố i với, Tại đặt đến đ mắt gốc. đảo đặc tả thắng lợi cuối cùng cuối cùng lại là vương lam cùng hồ thanh thủ thắng màn ảnh rõ ràng là một chiêu chế địch có thể thông qua mv chia cắt cùng âm nhạc tiết tấu hồ thanh cùng vương lam hai người phản phất là trải qua đánh nhau kịch liệt về sau cuối cùng s ử x u ấ t tất sát k ỹ tuyệt sát đối thủ màn ảnh màn hình chia cắt thành hai khối hai người gần như đồng thời hướng riêng phần mình đối thủ phóng đi hồ thanh lấy linh xảo né tranh tranh thoát đối thủ kiềm khí mà mang theo mặt nạ vương lam hóa thành một cơn gió mát tại đối phương khí lãng bạo tạc thời khắc một trưởng đánh xuống mở ra nổ tung khí lãng sau đó l â y giống như du long thân pháp bơi tới phía sau của đối phương thân thiết vô vũ bả vai của đối phương trong nháy mắt ranh ra ba quyền đem đối thủ đánh bại nhẹ nhàng động tác tại tăng thêm tràn ngập bức cách mặt nạ hình tượng cảm giác trong nháy mắt tại người xem trong đầu lập thể tại phối hợp tại âm nhạc cao trào trước đó hình tượng lưu trắng ba giây ta ba giây giải quyết chiến đấu co nhận huyết đốt nổ màn ảnh để người xem tê cả ra đầu cơ hồ tất cả nhìn thấy cái này em vi người xem trong đầu chỉ để lại hai chữ muốn nhìn vào lúc ban đêm chủ sự phương ép xác khu bình luận trong nháy mắt nổ ta đi lần này thi dự tuyển lại là thực chiến cùng năm ngoái không giống nhau a sẽ không đùa thật được rồi a thứ ba quý tinh võ tranh bá thi đấu từ bắt đầu liền tuyên truyền hoàn toàn thực chiến là tinh võ giả ở giữa chiến đấu chân chính vốn cho là là bình mới rượu cũ liền nói một chút mà thôi nghi không ra có chút đồ vào ta thôi đi cho ngươi chia cắt một cái đoạn đập tốt v i d e o liền đem các ngươi lắc lư thành dạng này dù sao ta phải không tin bọn họ sẽ đến thật sự chọn tú chính là chọn tú rác rưởi tiết mục cả đời đen bằng hữu của ta đi dự thi rồi hắn trở về nói là đấu loại là thực chiến trong miệng ngươi chính là cái kia bằng hưu có phải hay không chính là ngươi không bên trong sinh bạn kỳ này tinh võ tranh bá thi đấu đỗ nổ trước kia mặc dù cũng tuyên truyền nhưng tuyên truyền hiệu quả còn lâu mới có được năm nay đấy đúng vậy bọn họ tuyên truyền hình thức áp dụng phim bom tấn tuyên truyền hình thức đem đặc sắc nội dung cốt t r u y ệ n chia cắt đi ra duy nhất một lần oanh t ạ g những cái kia đặc sắc hình tượng mỗi một tấm đều để người muốn quay đầu nhìn toàn trường chiến đấu xúc động chờ mong chính thức thi đấu chờ mong một giả chính là giả dù sao ta không tin đây đều là đạo diễn tốt tựa như phim video những người dự thi kia đều là diễn viên nhất định là diễn viên nghe nói vì vãn hồi tỷ lệ người xem lần này tô thị chủ sự phương bỏ ra giá tiền rất lớn mời quỷ tài tống nghệ đạo diễn phụ trách chế tác quả nhiên hiệu quả nhanh chóng mỗi một lần nhìn thấy tuyên truyền quảng cáo đều câu lên muốn nhìn xúc động hy vọng trở lại như cũ chân thực đừng có lại đi kịch bản rồi ta cùng trên lầu ý nghĩ khác biệt mặc dù biết do đánh chính là rất giả dối nhưng là thấy thời điểm thật là thơm a thật là thơm định luật một thật là thơm định luật hai thật là thơm định luật m ư ơ i nghìn tám mươi sáu mẫn đạo tính võ tranh ba thi đấu tuyên truyền phát hỏa t ì n h võ tranh bá thi đấu chủ sự phương văn phòng nhân viên công tác hưng phấn dơ số liệu thống kê kích động nói t ì n h võ tranh bá thi đấu đồng thời đã từng đại hỏa hai kỳ bởi vì không có bắt lấy hạch t â m còn tưởng rằng đồng thời có thể lựa là bởi vì xuất hiện mấy cái thần tượng đem đồng thời ưu thế bài trừ lại đem nghèo hèn lên án giữ lại giả thi đấu lựa gạt người xem hảo hảo một cái đại hỏa tiết mục sinh sinh làm đến hai kỳ mà chết lần này chúng ta sửa lại tranh tài phương thức trở lại như cũ chân thực tinh võ giả chiến đấu lại thêm tăng lớn cường độ quảng cáo lựa vốn là đương nhiên đấy mẫn kiên bưng cà phê un dung nhấp một miếng khoe miệm có chút d mặc dù miệng bên trong nói nên phải đấy nhưng đấy lòng lại là rất đắc ý hai kỳ tinh võ tranh bá thi đấu không chỉ là danh tiếng t r ư ở n g hơn nữa còn là danh tiếng sụp đổ đến cuối cùng tranh tài chủ sự phương trợ giúp tuyển thủ dự thi bí mật bộ chiêu thậm chí sớm định hiếu thắng phụ dẫn đến về sau liền ngay cả người bình thường đều nhìn ra tiết mục có tấm màn đen lần này mẫn kiên tiếp nhận tinh võ tranh bá thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền chuyển đổi mạch suy nghĩ người bình thường đối với tinh võ giả là xa lạ bởi vì tinh võ giả lâu dài hoạt động tại chiến trường thủ hộ thế giới bọn hắn đối tinh võ giả đã là sùng bái lại là hiệu kỳ bọn hắn bức thiết muốn giải chân thực tinh võ giả chân chính khuôn mặt. Tinh mặt. vào õ tranh bá thi chút chân chính xem chút chính bá đấu xem l chân thật. Trở lại như cũ chân thực tinh võ giả chiến đấu mới là người xem cần. Cái thật, như tinh tanh người trở lại là ạ giả mới mùi võ gì đấu quá máu xem b lực bất thầm. Tinh quá Phi. giả võ vào sinh ra từ thời điểm tại sao không ai nói tanh mùi máu bạo lực rồi dị thú tàn sát bách tính thời điểm tại sao không ai chỉ trích dị thú tanh mùi máu bạo lực rồi nào có cái gì tuế nguyện t í n h tốt là tinh võ giả một mực đang thay các ngươi phụ trọng tiến lên chân thực chiến đấu không chỉ có sẽ không để cho bách tính cảm thấy tanh mùi máu bạo lực ngược lại sẽ sinh lòng cảm giác an toàn những cái kia có cường đại sức chiến đấu tinh võ giả là ngọc quốc thủ hồ giả Ai d á chiến sĩ. Chiến sĩ mặc nói b ọ dù chúng ta vận dụng đại lượng thủy quân nhưng là bên trên đồng thời danh tiếng triệt để sụp đổ trên internet đại bộ phận đều không tin đảm nhiệm thậm chí chống lại nước của chúng ta quân chính tại tận lực vắn hồi đừng nhúc nhích dùng nước có rồi sự thật thắng hùng biện dùng một trận chân chính cao khối lượng quyết đấu khiến cái này ngôn luận tan thành mây khói vòng thứ nhất dự tuyển có phát hiện hay không có thực lực hạt giống tuyển thủ v ừng thứ h n chú đã biết đem phát hiện hai người cao thủ tư liệu tìm cho ta tới vương lang bây giờ nhân vật đẳng cấp tinh diệu ba cơ sở chiến đấu cơ sở thân pháp cơ sở đao pháp đều là bạch mân hai thốn kinh quyền bạch mân năm tinh vân kiếm vũ bạch mân năm hỏa diễm đao bạch ngân một chữa trị bạch ngân chín tinh diệu cảnh giới toàn bộ bạch ngân cấp kỹ năng đây là phi thường trói mắt số liệu nếu như thanh đồng cấp đ ư ờ n g kỹ năng thuộc về nghề nghiệp cấp kỹ năng chẳng như vậy bạc cấp kỹ năng thuộc về sở trường cấp cũng tỉ như nói một cái tinh diệu cảnh tinh võ giả hắn phải có kỹ năng đạt tới bạch ngân cấp đều có thể nói hắn là cái kêu một hạng sở trường t i n h võ giả mà đặt ở vương lam trên thân hắn tất cả kỹ năng đều là bạch ngân cấp toàn bộ đều là sở trường như thế toàn năng khả năng nói ra cũng không ai tin người tinh lực là có hạn đấy một đại tinh diệu cảnh bên trong đ ê m nào đó hạng kỹ năng luyện đến chuyên nghiệp cũng không dễ dàng huống chi mọi thứ sở trường đây cũng là vì cái gì rõ ràng vương lam cùng lao phạm tinh võ cảnh giới không sai bị lắm nhưng vương lam lại có thể m i ể u s á t lao phạm nguyên nhân kỹ năng bên trên nghiền ép đến ngươi ngay cả dùng tinh võ kỹ năng cơ hội đều không có không m i ể u s á t ngươi m i ể u sai sáng sớm hôm sau vòng thứ hai dự tuyển bắt đầu phải quyết ra một trăm chính thức thi đấu tuyển thủ cần tiến hành xích lô đối chiến vòng thứ hai buổi sáng tiến hành sau đó ngay sau đó buổi chiều tiến hành trận thứ hai vương lam mới cầm tới mã số là số bốn mươi bốn có chút điểm xấu mới vừa tiến vào tô thị sân vận động hội trường vương lam lập tức cảm giác bầu không khí không thích hợp so với ngày hôm qua thời điểm trong hội trường vậy mà nhiều rất nhiều t ị n h lệ mượn tử với lại mỗi cái m ộ i tử đều dơ điện thoại đối hội trường quay t r ụ n xem bóng cầu trực tiếp các bằng hữu bây giờ là bảy giờ sáng bốn mươi điểm cầu cầu bây giờ tại tô thị thể dục hội quán bên trong các ngươi đoán không lầm cầu cầu thành công trà trộn vào thể dục hội quán rồi cầu cầu cái kiêng ngạnh có thể cười một năm đừng hỏi cầu cầu làm sao trà trộn vào tới khẳng định không phải nói đúng cái gì âm thanh không mật mã hôm qua rất nhiều bằng hưu muốn banh cầu chui vào tô thị thể dục hội q u á n trực tiếp tinh võ tranh bá thi đấu dự tuyển cầu cầu vì làm sao chui vào hội trường làm một đêm công lược liền ngay cả bán nhan sắc đều làm dự bị phương án cũng may chui vào thành công không có kinh lịch bao nhiêu khó khăn chắc t r ở cầu cầu lúc này mới bảo vệ b ă n g t h a n h ngọc k h i ế t bất quá giống như hội trường trà trộn vào đi rất nhiều dẫn chương trình đâu cầu cầu muốn hay không báo cáo đâu cầu cầu ngươi ngu rồi ngươi không phải cũng là trà trộn vào tới cầu cầu quả nhiên tâm ngoan thủ lạc khởi sướng hung ác đến ngay cả mình cũng không hung tha đang tại vương lam nghi ngờ thời điểm một mỹ nữ dẫn chương trình vừa vặn ngồi sau lưng mình thể dục hội trưởng khán đài là thành cầu thang hướng lên sắp xếp đấy mà dung nạp hai vạn người hội trưởng chỉ ngồi không đến năm trăm người rất là t h ư a thớt cho nên cầu cầu coi như ngồi vào vương lam đằng sau hai hàng ở giữa ánh mắt cũng không có che chắn quay đầu liếc nhìn phi lễ chớ nhìn a cái này mang mặt nạ tiểu ca ca rất thẹn thùng đâu nhìn xem cầu cầu một chút vội vàng liền xoay qua chỗ khác rồi nhất định là bị cầu cầu khinh thành dung n h a n kinh sợ đến mọi người nói cầu cầu có muốn đi hay không vậy cái kia tiểu ca ca đâu câu c ầ u thân là người từng chạy vụ n trộm nói cho ngươi biết ca ca mùa hè giải trí chính là đi trong thương trường ngồi tay vịn thang máy đừng hỏi cái này có gì vui hàng năm mùa hè đều có rất nhiều người đi chơi đấy ha ha ha trên lầu người tốt chạm xe buýt quá nóng cửa hàng có điều hòa ta làm sao không nghĩ tới hai cái ga bị ổi người ta đại biểu an toàn quần đ ả n g khinh bị các ngươi thân là trà t r ộ n trực tiếp vòng lao tài xế c ầ u c ầ u trong nháy mắt ý thức được cái gì cái này gần năm mươi độ góc chế độ lại thêm cách một loạt không nhìn dây ngăn cản góc độ câu câu vội vàng hai chân t r ụ n lại đem bay hướng phía dưới lôi kéo ha ha, ha. lao tài xế cầu cầu đỏ mặt mọi người đừng làm rộn tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu hôm qua thả ra số đặc biệt đ ố t bạo hôm nay mang mọi người tự mình cảm thụ một chút cầu cầu màn ảnh chính là các ngươi thứ nhất tầm mắt chốc lát nữa cầu cầu không nói lời nào xem thật kỹ tranh tài tám giờ đúng tranh tài chính thức bắt đầu mà tại tranh tài bắt đầu trước m ộ t k h ắ c hồ thanh mới kéo lấy vẻ mặt mỏi mệt đi vào tranh tài hội trường tới chậm buổi tối hôm qua xảy ra chút sự tình một đêm không ngủ hồ thanh con mắt như con thỏ bình thường đỏ bừng bởi vì thời gian chặt chẽ Chủ sự phương cũng không có phương không thao thao sự bất tuyệt lại đột nhiên đối với thứ ba quý có lòng tin nữa nha ta cũng thế vương lan mặc dù không biết cái này có cái gì tốt rung động chỉ là sau lưng cái kia gọi cầu cầu trên điện thoại di động xoát lễ vật thanh âm cùng thả pháo hoa Chương 64, cao thủ áng khí. áng vòng thứ hai khối lượng hiển nhiên muốn so vòng thứ nhất cao một cái cấp bậc kỳ thật tại thi dự tuyển bên trên liền bộ chiêu thức giả đánh chính là người không nhiều dù sao thi dự tuyển là đấu vòng loại muốn vì trang bức ngay cả chính thức tranh tài đều không tham gia được cái kia chính là ngu xuẩn rồi trừ phi có nghiền ép bình thường thực lực mới có thể cam đoan thắng lợi đồng thời còn có thể bận tâm đến buồng địch không rõ ràng từ lúc nào hẳn là buồng địch người đều tại hôm qua bị đào thải rồi vòng thứ hai rất nhiều tinh võ giả vừa ra tay chính là trực tiếp mở lớn tinh võ kỹ năng tựa như không cần tiến oanh có tinh võ giả không thể tiếp nhận vòng thứ nhất tinh võ kỹ năng tẩy lễ mà bị đào thải có tinh võ giả thi triển tinh võ kỹ năng thời điểm ngược lại là thoải mái nhưng ở tinh lực hao hết về sau bị đối thủ một chiều khai báo ra ngoài mời số bốn mươi bốn đến số bảy lôi đài tham gia trận đấu vương lam đứng lên đối với vương lam cầu cầu là có điểm bán nghiệm vừa rồi nhất thời thiếu giám sát lại bị g i a hỏa này thấy hết mặc dù ngươi cũng không phải cố ý nhưng là đáy lòng chính là khó chịu Hận. chú ngươi đau mắt hụt trong khoảng thời gian này cầu cầu mặc dù không nói một lời cùng trong đầu nhưng vẫn đang suy nghĩ vương lam đến cùng thấy được cái gì hắn bộ dạng dài ngắn thế nào tấm mặt nạ kia đằng sau là tiểu s u ấ t ca vẫn là hèn mọn đại thúc sẽ không khẳng định không phải hèn mọn đại thúc thân hình của hắn tốt như vậy không có bụng lớn nạm nhất định không phải đại thúc thế nhưng ai nói đại thúc liền nhất định phải có bụng lớn nạm hay sao ai nha làm sao bây giờ thật là mắc c ỡ a c ầ u cầu nam nhân của ngươi hạ trà rồi cái gì cầu cầu nam nhân c ầ u cầu là thuộc về chúng ta chỉ vì nhìn ngươi một chút đã xác định vĩnh viễn khi đó ai thả ca nhốt cầu cầu không phải loại người này nơi nào sẽ một chút định trung thân a vương l a m đối thủ lần này coi như bình thường là một cái rất có nếp xưa nữ hại tử người mặc s ẻ tà sườn s á m trên đầu trải lấy bánh ba o búi tóc trong tay là một mặt kim loại cây quạt không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo hoa、wow, thiểu thư này t ỷ thật xinh đẹp tốt thẳng thật dài thật trắng rất thế nước bọt lau lau người ta là tinh v õ giả người ý niệm này rất nguy hiểm có biết không tiểu tỉ t ỷ kỳ thật ta cũng là dạng này cách nghĩ hay dùng của ngôi ư đôi chân dài b ẻ gãy cổ của ta đi ta sẽ dẫn lấy hạnh phúc rời đi nhân gian trực tiếp gian lập tức vang lên một trận sói chu tranh tài bắt đầu đối phương nữ tử mặt như hoa đào mịm chậm cuối người, còn xin tiểu ca ca dãi người, xin tiểu giáo. Xin. chỉ vương lam đang muốn đáp lễ đột nhiên trong lòng cảnh giác tại nữ tử xoay người trong nháy mắt một chi lưng tiễn tử cổ áo của nàng bên trong trong nháy mắt b ắ n ra tập kích nhanh chóng trong nháy mắt tập đến vương l a m mặt không kịp chăn trở vương lam trong nháy mắt rút ra q u ỷ khóc một kiếm chặt đức vương lam trong lòng giật lên nữ nhân này cũng quá hèn hạ、à. mặc dù nói trọng tài tiếng còi vang lên tỷ thí cũng đã bắt đầu nhưng ngơi trước dẫn dụ hành lễ mà đi sau động đánh lén binh mắt tiếm cha cũng không chơi như vậy hay sao vừa mới đem nữ tử l ư n g tiễn chặt đức đương nhiên toàn bộ tinh võ tranh bá thi đấu khả năng tàng long hoa hổ chỉ là bởi vì đối thủ quá tùy bắp không có biểu hiện ra ngoài xem hết vòng thứ nhất thời điểm vương lam cơ hồ đều muốn cho là mình thực lực có thể ổn tiến mười vị trí đầu rồi nhưng này mực khác vương lam trong nháy mắt đem vừa mới phiêu khởi tâm đ ệ xuống không cho phép tung bay cẩn thận ngay cả đấu loại đều qua không được ám khí lực sát thương so với đao kiếm ít hơn nhiều nếu vì ẩn nấp cùng x u ấ t kỳ bất ý cân nhắc ám khí bình thường đều sẽ bị làm cực nhỏ l i ê n đơn thuần lực sát thương mà nói coi như chúng đích cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì cho nên vì đền bù ám khí lực sát thương ám khí phía trên bình thường sẽ ngâm đ ộ n g vương lam nghe hoàng phi long nói qua tinh võ giả trong có một loại cao thủ ám khí có chút là không vật tinh võ giả mà có là đi dùng độc lộ t u ế n không vật tinh võ giả là phi thường cường đại một loại lại ít càng thêm ít đa số gặp phải ám khí loại tinh võ giả đều là dùng độc cao thủ vào đầu đỉnh ám khí như mưa to chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt vương lam kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành to lớn mặt quạt bảo vệ quanh thân đinh đinh đăng đăng ta sát mở màn chính là cao trào a lộng lây đây là cái gì tinh võ kỹ năng cùng sân khấu ánh đèn xinh đẹp hậu trường bật số bảy lôi đài đặc tả nhanh hoán đổi đặc tả nếu như cái k h á c b u ổ i diễn tiết tấu là chặt chẽ như vậy số bảy trận chính là dày đặc nếu như cái khắc bội diễn giao thủ là kịch liệt như vậy số bảy trận chính là nhanh con mắt đều theo không kịp cái này nữ tinh võ giả nhìn xem giống như là giang nam dịu giang nữ tử nhưng nàng xuất thủ lại cực kỳ sắc bén với lại vương lam căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy ám khí nàng làm sao giấu liền trên thân món này không có tay sườn s á m cũng không giống là có thể giấu lại nhiều như vậy ám khí bộ dáng ám khí như mưa coi như xong uy lực cũng đáng sợ như vậy phản phất đạn súng máy từ không trung v y xuống nếu không phải vương lam nắm giữ tinh vân kiếm vũ đổi lại phổ thông kỹ năng bạch ngân cấp đao pháp cũng tuyệt đối ngăn không được cái này liên miên bất tuyệt ám khí đông đông đông không đầy một lát vương lam chung quanh liền cắm đầy ám khí mà nữ nhân ám khí tựa hồ không có ý dừng lại không biết từ chỗ nào kéo ra một t r ư ờ n g quần chụp nữ tử một tay vỗ tần g một xương mù nổ t u n g lại là một lớn bao đen nhánh ám khí tương trâm phi tiêu phi đ a o đủ loại cái gì cần có đều có nắm cỏ đây là gian lận đi không tính gian lận tinh võ tranh bá thi đấu tuyên truyền là thực chiến tranh tài hết t hệ thực chiến kỹ năng cũng có thể sử dụng đạo cụ ngoại trừ hồn châu cũng có thể sử dụng vũ khí ngoại trừ vũ khí nóng cũng đều có thể không gian loại sách tay trang bị không trái với quy định nếu như ám khí chính là nàng chiến đấu kỹ năng nàng dùng lại nhiều cũng không có vấn đề gì đấy đây là muốn một đợt bị đưa đi a cái kia mang mặt nạ tinh võ giả kỳ thật rất mạnh kiếm khí của hắn so với h ô m qua cái kia mạnh hơn công p h ò n g nhất thể đặc hiệu đặc sắc chỉ tiếc gặp cái này phi nhân loại tiểu tỷ tỷ đúng vậy a vũ đắp được mười người g i ờ gạt lình bắn phá rồi đội ai cũng chịu không được a tiểu tỷ tỷ xúc tu quay a sao có thể trong nháy mắt phát ra nhiều như vậy hằng khí nhìn tê cả ra đầu rất đẹp trai à mặt nạ nam thân pháp phiêu giật cùng sân khấu thải quang đồng dạng mà tiểu tỷ tỷ càng thêm uy vũ ba khí mặt nạ nam coi như phòng n g lại kín không kẽ hở nhưng không phải kế lâu dài từng cái dẫn chương trình trực tiếp gian không hẹn mà cùng hoán đội đã đến thứ bảy vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn thứ bảy giao đấu hình tượng càng thêm đặc sắc v u y ế t cốc ám khí mưa kéo dài suốt năm phút đồng hồ tại vương lam kín không kẽ hở phòng ngự dưới vậy mà toàn bộ bị cặn lại mà vương lam chỗ khu vực phạm vi trên mặt đất lít nha lít nhít cắm đủ loại ám khí vương lam động tác dừng lại kiếm trong tay phát ra ăn hô hô gào thét như lệ quỷ tại đêm khuya thút thít thanh âm đối diện mỹ nữ lồng ngực có chút chập trùng t h ở dốc nụ cười trên mặt nở rộ tiểu ca ca thật là lợi hại liền cho đến trước mắt có thể gắng gượng qua ta bão kim loại người một cái đều không có bất quá ngươi đã thua vương lam giữ im、lặng. không biết đối phương là phô trương thanh thế hay là mình bất chi bất giác gặp nàng nói trước đó mặc dù là ngắn ngủi vài phút giao chiến khi đối với vương lam mà nói phảng phất đã trải qua một trận ác chiến tại đây ngắn ngủi vài phút bên trong vương lam vậy mà đã trải qua nhiều lần lột xác tại thí lượt trận đối mặt sinh hóa ma binh đối mặt hung tàn dị thú đều không thể hoàn thành lột xác vậy mà tại mới né tránh am khi quá trình bên trong hoàn thành lặng lẽ nói cho người biết thiên phú của ta tinh võ kỹ năng vâng khống tử tiếng nói rơi xuống đất mỹ nữ tinh võ giả đạp chân xuống một thanh trên đất phi đao đ ộ t nhiên bắn người mà lên xét qua tiếng g i hô bắn về phía v trong n y mắt vương lam thân hình một phân thành hai á m khí xuyên qua vương lam thân thể bắn về phía nơi xa phân thân không đúng là tàn ảnh vương lam thân hình giống như là sền s ệ thuốc cao lướt qua mang ra tàn ảnh t ầ n g t ầ n g lớp lớp tốc độ rõ ràng không vui nhưng lại hiện ra rõ ràng tàn ảnh hình ảnh vương lam thi t r i ể n ra tinh vân múa thân pháp thân pháp lắc lư trong n y mắt mỹ nữ tinh võ giả trước mặt trong tầm mắt phảng phất bị vương lam bóng dáng lít nha lít nhít lấp kín ta sát đây là tả hữu nhanh chóng hoành nghệ thuật nguyên lai、like、cái mặt nạ này nam cũng ở đây nghẹn đại chiều a đã trọng ảnh phân thân thuật a quá rung động a không、phải. đây là cấp thá tinh võ kỹ năng tinh vân kiếm v ũ đột nhiên trực tiếp gian nhảy ra một đoàn m à u vàng kim văn tự tần đại gia tần đại gia xuất hiện câu cầu ngươi phát tần đại gia đến ngươi trực tiếp gian thông cửa a tần đại gia là một cái út chủ nhưng cùng lúc lại là một cái thân phận bối cảnh thập phần thần bí truyền thuyết nhân vật không ai biết thân phận chân thật của hắn chỉ biết là hắn đối với tinh võ giả thế giới có không giống bình thường hiểu rõ hắn không ra trực tiếp chỉ làm video hắn video đều là hướng người bình thường giải thích một cái tinh võ giả thế giới bí văn còn có giới thiệu một chút tinh võ giả bên trong cường giả cùng một chút cường đại tinh võ kỹ năng tần đại gia tạ i nào đó đứng bình đài chỉ ban bố ba mươi cái phổ cập khoa học loại video ngắn nhưng hắn phan hâm mộ lượng đạt đến kinh người ba mươi triệu có người phỏng đoán tần đại gia có thể là cái nào đó tinh võ thế gia tử đệ chính là bởi vì cường đại bối cảnh mới có thể để cho hắn như thế không chút kiên kỵ đem tinh võ giả thế giới công khai biểu hiện ra tại người bình thường trước mặt tần đại gia cái gì là cấp h á tinh võ kỹ năng tần đại gia cùng chúng ta nói một chút trận đấu này thắng bại Đúng vậy à, tần đại gia, đến đều chút tần không gia, vậy tới, chứa hoa quả khô trở ầ n đại gia t lại chuyện chính chuyện gì cấp ba tính vo kỹ năng vậy sẽ phải từ tình vo kỹ năng lấy uy lực mà nói phân loại nói lên tình vo kỹ năng lấy uy lực mạnh yếu cùng học tập khó dễ trình độ chia làm năm cái đẳng cấp cấp d cấp c cấp b cấp a cấp s Cái này, 5 cái đẳng cấp á cái i này đẳng c y lực khác biệt t a cũng các cũng cảm giác được. không muốn nói nhiều, nói ngươi không t a l i ề n nói n i cấp A t h võ kỹ năng chủ yếu là người nào người dụng sử được i tinh Cấp A năng, võ kỹ đ xưng là tinh vân kỹ năng tên như ý nghĩa tinh vân cảnh tinh võ giả phổ biến có t i n h võ kỹ năng cũng là tinh vân cảnh dài nhất dùng tinh võ kỹ năng loại hình nắm giữ ba cái cấp a t i n h võ kỹ năng như vậy dù là tại tinh vân cảnh tinh võ giả bên trong cũng có thể coi là, là cao thủ hàng đầu rồi mà tinh vân cảnh tinh võ giả tại quân đội kém nhất đều là quân hàm thượng úy tinh vân đỉnh phong cường giả có khả năng được trao tặng đại úy hoặc thiếu tá quân hàm đ ặ t ở khai hoang giả trong quân đoàn tinh vân cảnh tinh võ giả có thể làm đoàn trưởng dẫn đầu một tri trăm n g ư ờ i tinh võ giả quân đoàn chấp hành khai hoang nhiệm vụ nói cách khác có thể có được cấp ba tinh võ kỹ năng tinh võ giả thấp nhất thành t i ể u cũng là khai hoang quân đoàn đoàn trưởng cùng trong quân đội nòng cốt lực lượng ngang nhau đẳng cấp tinh võ giả nếu như đối mặt có được cao cấp tinh võ kỹ năng đối thủ thời điểm biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp nhận vua Chương 65 khiến toàn mạng lưới sôi trào tranh tinh vân cảnh tinh võ giả căn bản khinh thường tại tham gia cái mặt nạ này nam như cũng là tinh diệu cảnh tinh võ giả nhưng là hắn lại nắm giữ cấp p á t i n h võ kỹ năng thế nhưng từ trước đó tranh tài hình tượng đến xem mặt nạ nam đối với sườn sám tiểu tỷ tỷ cũng không có ưu thế à. ưu thế đương nhiên không có bởi vì cái kia sườn sám tiểu tỷ tỷ cũng không phải hạ người vô danh nếu như ta không nhìn lầm nàng hẳn là bị ca tụng là thiên thủ quan â m lam điệp lam điệp tinh diệu đình phong cao thủ có được hai cái bị đánh giá cấp p tính võ kỹ năng thiên thủ huyết ảnh chính là nàng ném mạnh ám khí thủ pháp dựa vào hai tay có thể một giây đồng hồ ném ra ba mươi mai khác biệt quỹ tích khác biệt mục tiêu công kích đáng khí một loại khác trước kia ta không biết bởi vì lam điệp trên tư liệu không có kỹ càng ghi chép bất quá bây giờ xem ra chính là nàng tinh thần khống vật năng lực lam điệp tại côn minh đi khai hoang tràng rất nổi danh được xưng là có hy vọng tại ba mươi lăm tuổi trước đó đột phá tinh hà cảnh cao thủ chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đến tham gia tinh võ tranh bá thi đấu theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là tại côn minh khai hoang m ớ i đúng hai người bọn họ đều là không phải bình thường tinh diệu cảnh cho nên nói v ậ n khí của chúng ta rất không tệ vậy mà có thể tại đ ấ u loại nhìn lên đến một t r ậ n t r ậ n chung kết khối lượng tranh tài mặt nạ nam nhìn như rất bị động nhưng hắn thân pháp không loạn chút nào nè t r á n h thành thạo điều luyện nguyên bản ta coi là l a m điệp công kích mặc dù sắp bén cũng không thể bê bỉ Ám k h í của nàng là có định số đấy l a m điệp hoặc là tại ám k h í ném x o n g t r ư ớ c đó thủ thắng nếu không tinh vân kiếm quyết một khi phát động thắng bại liền không nói được rồi nhưng bây giờ coi ta nhìn thấy l a m điệp có thể điều khi ể n khi cái t i ê chính là hoàn toàn khác biệt cực diệt đối với làm điệp mà nói ăn k h í của nàng là vô cùng vô tại đấy mặt nàng vật khí không tốt lúc đầu lấy thực lực của hắn ổn phụ cận hai mươi tên đ ấy đáng tiếc tại đấu loại trên sân gặp như thế cái cường địch khả năng ngay cả chính thức thi đấu đều không tham gia được theo tần đại gia thông qua trực tiếp bình đài giải thích một đám xem náo nhiệt người xem cũng rốt cuộc đã có một tia xem môn đạo cảm nộ cũng ở đây tần đại gia xuất hiện trong n g a y mắt cầu cầu trực tiếp thất nhân số đột nhiên nổ tung mấy vòng hỏa t i ễ n bay qua đem cái khác dẫn chương trình trực tiếp thất người xem đều hấp dẫn tới trong lúc nhất thời hội trường cái khác dẫn chương trình lưu lượng sụt giảm mà cầu cầu trực tiếp thất hết sức ưu tú muốn chọn một cái từ ngữ hình dùng cái t i ê chính là siêu còn xuất chúng nổ、no no. ngươi trực tiếp gian thẻ rồi ngươi có phải hay không không sông năm dê mạng lưới a ta bốn dê không đủ dùng a c ầ u cầu có chút m u ố n khóc nàng chính là tô thị một cái nhị lưu dẫn chương trình lúc nào nghĩ tới sẽ có một ngày hắn trực tiếp gian quan sát nhân số đột phá ba triệu đại q u a n a trước kia tốt nhất cũng liền một trăm ngàn quan sát nhân số a ta cho ngươi sông ngươi cho ta ổn định mạng lưới a quyết chiến ta thao vạn kiếm quy t ô n g a trong tấm hình vương lam cùng sơn sám tiểu tỷ tỷ đối chiến s á c thực đến cuối cùng giai đoạn s ơ sám tiểu tỷ tỷ kỹ năng thiên phú đơn giản trời sinh vì ám khí mà tồn tại thậm chí vương lam đều cảm thấy trước đó ném ám khí căn bản chính là lãng phí thời gian trực tiếp khống vật vương lam đợt thứ nhất chưa hẳn chịu nổi nếu như dùng số liệu hệ thống phân tích lời nói sơn sám tiểu t ỷ t ỷ vẹn vẹn ám khí kỹ năng hẳn là đạt đến bạch n g â n cấp nàng không phải tùy tiện đem ám khí một mạch ném ra tiết ấu phương hướng ám khí ở giữa phối hợp góc độ công kích đều đạt đến hoàn mỹ tình trạng khả năng ám khí thủ pháp là vì tê liệt đối thủ nghĩ tới đây vương l ạ n không khỏi t o á t ra mồ hôi lạnh nếu như mới tiểu tỉ tỉ không có nhắc nhở chính mình nàng tinh võ kỹ năng là từ khống vương lam phóng tới tiểu tỉ, tỉ trên đất ám khí đột nhiên sống tới từ phía sau lưng công kích. vương lam hiện tại khả năng đã chết ca t h u giáo tranh tài cuối cùng không phải tranh tài không thể giết người đối với mấy cái này chân chính tại chiến trường chém giết cao thủ mà nói là rất lớn hạn chế á m khí đầy trời như rồng đen nghịt ở trên trời du động p h á n g phất cá giết sang sông thanh thế dung chuyển sắc thực tựa như nhìn trực tiếp g i a người n xem la lên cái chủng loại kia vạn kiếm quy tông mà giờ k h ắ c này vương lam đã thành công tới gần đến sân sám mỹ nữ trước mặt năm m p h ạ m vi cái phạm vi này chỉ có năm sáu bước là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách đầy trời mưa kiếm đột nhiên rơi xuống ý đồ ngăn cản vương lam lại một lần nữa ép sát mặt đất mặt sàn si mang bởi vì không thể thừa nhận ám khí mưa b a n h kích mà vỡ nát tan cảnh trải qua mấy chục cuộc chiến đấu số bảy lôi đài cộng lại bị hao tổn trình độ đều không có trận này kinh khủng vương l a m trong lòng căng thẳng đối mặt sườn s á m tiểu tỷ tỷ thực lực vô cùng vững chắc muốn ngay cả đấu loại đều qua không được chẳng phải là đi không mở ra hệ thống cho ta thêm điểm trong n g a y mắt lúc đầu bạch ngân năm tinh vân kiếm vũ bị đẩy lên bạch ngân sáu bạch ngân bảy trong nháy mắt vương làm đôi mắt lập tức sáng lên hắn lại lĩnh ngộ được tinh vân kiếm vũ bên trong l n tàng một cái đột kích đánh giết hình tinh võ kỹ năng hồ điệp x vương lam thân hình đột nhiên hóa thành tàn ảnh tại ám khí đ ầ y trời trong mưa trong khi giao chiến không gian đột nhiên phảng phất bóp méo trong mơ h ổ một con bướm triển khai cánh vê anh đẩy trời ám khí đột nhiên bị kinh khủng tinh lực đánh bay vương lam thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng trước mắt sườn s á m tiểu t ỷ t ỷ đánh tới sườn s á m tiểu t ỷ t ỷ sắc mặt đại biến trong nháy mắt khống chế đ ầ y trời ám khí ý đồ muốn trước người biên chế ra một mặt tâm chắn nhưng lại tại tâm chắn hình thành trong chớp nhóm này vê anh một tiếng vang thật lớn vương lam thân hình hóa thành mầy trôi vọt tới tụ lại mà đến ám khí hậu thuẫn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt Hộ thuẫn phản phất hủy t sóng lớn sông đập bị đê ầ một vang vặn vẹo giữa nao nao, Sườn nữ trong ở mi sụp đẹp đổ. đôi xá mắt mắt tầm mắt, m trước cái dương cánh dương bơm, bơm lé lên bơm m lé ộ tiếng c á rồi i b mất.、Khi、tầm mắt Khi d ừ n lại, m ộ trong bóng người xuất hiện xuất t ở ư ớ c của mặt t nàng. r trẹo a đưa y quỷ khóc, họng. cổ tới họ. Một tiếng t mi nơi sườn nữ xá o n g t r vang lên vương la mặt nạ trên mặt bởi vì không thể thừa nhận kinh khủng linh lực bạo tạc mà trong nháy mắt xuất hiện vô số v ế t dạng nếu như trước ngươi không nói cho ta ngươi là từ khống tinh võ giả ta hiện tại sớm đã là một cô thi thể cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình không có gì tốt tả đấy đây là tranh tài ta không thể giết người không thể giết người ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đ ổ i ngươi muốn đối với ta phát động g i ấ u g i ế m s á t chiêu ngươi cũng sẽ nhắc nhở ta không phải sao cái này rất công bằng số bảy lôi đài số bốn mươi bốn tháng vương lam yên lặng quay người chờ một chút ngươi tên là gì sườn s á m mỹ nữ đột nhiên hỏi ngươi rất mạnh hy vọng tương lai ngươi có thể trở lại chiến trường nơi này không thuộc về ngươi ách sẽ vương lam không có giải thích nhàn n h ạ t đáp vương lam rút lui rời đi mà trực tiếp gian khu bình luận lại là nổ đây là bọn hắn cho đến tận này thấy đặc sắc nhất thậm chí đều quên thở tranh tài vô luận là vương lam vẫn là sườn sáng mỹ nữ đều không có một tơ một hào đổ nước hai người mỗi một cái động tác mỗi một lần xuất thủ đều chỉ có một cái mục đích đem đối phương đánh bại tần số cao giao thủ nhanh chóng né tránh hình tượng mỗi một lần biến chiêu đều thiêu động tất cả quần chúng thần kinh đây là thị giác thị kiến cũng là chiến đấu nhiệt huyết phun trào người bình thường rất khó có cơ hội nhìn thấy tinh võ giả chiến đấu mỗi lần cần tinh võ giả xuất thủ địa phương dẫn đầu tiến hành chính là thanh tràng cách ly truyền hình điện ảnh bên trong mặc dù có rất nhiều tinh võ giả hình ảnh chiến đấu nhưng vì đánh nhau càng thêm đặc sắc cảnh đẹp ý vui tất cả kỹ xảo cùng chiến đấu tình tiết đều dựa vào tinh võ chỉ đạo bên i đ ấy mặc dù tốt nhìn lại mất chân thực cảm giác dùng lưới bạn mà nói nhân vật chính đánh như thế nào đều không chết coi như lâm vào tuyệt cảnh đều có thể tuyệt địa lập bàn thật là thật tình huống đâu không có người nào là nhân vật chính toàn bộ thế giới đều là một cái lò luyện ai cũng có thể chết ai cũng có khả năng chết chiến đấu chân chính chính là không mang theo một t i a t h ở không mang theo một điểm thư giãn chỉ có một tình huống có thể thư giãn chính là chiến đấu triệt để kết thúc ngắn ngủi không đến mười phút đồng hồ chiến đấu bao nhiêu lần cùng tử thần cùng múa ai có thể hưởng thụ tại ám khí như mưa rơi đích trong sân khấu nhảy múa khoái cảm ai có thể tiếp nhận bị kiếm khí lướt qua khuôn mặt ôn n u cái k i a kịch liệt giao chiến hình tượng mỗi một tấm đều có thể tại người xem trong mắt lưu lại thật sâu rung động trực tiếp gian lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch kéo dài thời gian đại khái mười giây không nghĩ tới một trận, trận chung kết khối lượng kết đấu vậy mà tại một trận đấu loại bên trong trình diễn cũng may đây chỉ là một trận đấu loại không tiến hành tiếp sóng không người tại đây một trận trước mặt dù là chính thức thi đấu đều muốn trở nên nảm đạm phai m ở cuối cùng tần đại gia lời nói phá vỡ trực tiếp gian tính mịch n á m cỏ cầm cái đại cỏ cầm khỏa mộ phần đại cỏ ngươi nói cho ta biết đây là thi dự tuyển ta phảng phất thấy được kỳ này tinh võ tranh bá thi đấu trận chung kết cái mặt nạ này nam là ai cái kia sườn xám mỹ nữ là ai liền ngay cả ta đây cái gì cũng đều không h i ể u tay mơ vậy mà cũng nhìn thấy vài chục lần sinh tử sát vai hình tượng ai có thể nói cho ta biết bọn họ là thật sự a xác định không phải thiết kế tốt đặc kỹ sẽ thật sự chết ta đến nói là đặc kỹ huynh đệ chúng ta đến s á o lộ một cái cái này thiết kế cái khác không cần liền ngươi đứng tại phía dưới lao thử từ hai mươi lầu cho ngươi ném mấy trăm cái chảo ngươi cho ta hoàn hảo không chút tổn hại né tránh đi a nếu như bị chúng đích nhất định là sẽ chết nhưng không phải không chúng đích ta chúng ta đều là tinh v õ giả dưới tay có trường hợp đấy điểm ấy nắm chắc vẫn phải có không nói ta cấp cho mình cho ta cái kia lần trước cùng ta s á o lộ đồng dạng động tác nguy hiểm huynh đệ viếng ổ mà đi vì chiếu cố hắn thế nữ không dành cho hắn mộ phần đồ cỏ đều dài hơn ngang e o cao trên lầu cái kia ngươi chính là thèm huynh đệ thê nữ sắc đẹp giết chết huynh đệ ngươi a mở cửa cộng đồng đưa ấm áp nhìn lão tử bỏ ra ba mươi giây lấy thả chậm tốc độ gấp mười lần chia cắt đến một tầm hình tượng chung mọi người thưởng thức trong tấm hình đồng thời lục đạo ám khí lấy từng cái góc độ giáo sát vương l a m mà vương l a m thân thể lấy cực kỳ v ặ n b è o phương thức đồng thời né tránh lục đạo ám khí công kích trước mắt chỉ là một cái thoáng mà qua hình tượng nhưng trên chiến trường khả năng chính là không phẩy mấy giây trong nháy mắt không dám nghĩ hướng xuống não bổ trong nháy mắt liền tê cả ra đầu、Má. đây mà vẫn còn là người ư không phải mấy giây tính toán ra ám khí bắn xuống góc độ cùng thời gian cũng làm ra như tinh vi gia công máy móc bình thường tinh vi né tránh thao tác cái này cần k h ô n g chế đối với thân thể lực lượng đạt tới kinh khủng bực nào tình trạng trên lầu đây là là máy móc gia công hay sao nhưng ta muốn nói k h ô n g chế đối với thân thể lực lượng theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là đối với tinh lực lực khống chế Hiện nhiên, mặt nạ Nam thi nạ mặt năng thuộc lực loại Mà này có thể thi triển hình thái biến hóa loại tinh võ kỹ năng đối với thân thể k h ô n g chế vốn nên đạt tới loại trình độ này trên lầu nói rất đúng ngồi xuống má cơ chơi ngươi muội ngươi cho ta không phải tinh võ giả bực này lực k h ô n g chế coi như không có đạt tới lý luận một so một hoàn mỹ dung hợp tỷ lệ đó cũng là đến gần vô hạn rồi đã đến một năm trong vòng tăng lên một đều là đại mưu có thể làm được một ba trong vòng tuyệt đối là đại thần cấp đ ư ờ n g đại lao thao tác luyễn như vẽ vốn định âm thơ ca ngợi hắn làm sao kẻ hèn này không học thức một câu cờ mở nở đi thiên a i các loại vương làm trở lại trên khán đài thời điểm quất h ả o phía trên vang lên hồ thanh ra sân quảng bá hồ thanh chỉ tới kịp đ ố i với vương lam nói một câu chúc mừng liền vội vàng rời đi câu cầu câu cầu đại thần an vị tại ngươi phía trước có ý nghĩ gì à đối với ngươi ý nghĩ ta có một cái đề nghị đối với đề nghị của ngươi ta có một cái kế hoạch đối với kế hoạch của ngươi ta xách một cái yếu điểm đối với ngươi xách yếu điểm ta có một cái cầm bệnh không nổi nữa chương sáu mươi sáu trực nam ung thư cũng là bệnh nói tóm lại nói mà tóm lại câu cầu lên đi đi cùng đại thần đến một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ tốt nhất đem đại thần tính danh t u ổ i tác thân phận giới tính giới tính cho ta mọi giá tới trên lầu các loại ngươi muốn cầu cầu bộ lấy giới tính lấy hướng là có ý gì hẳn là ngươi cầu cầu cũng là bị ngu xuẩn dân mạng nói mặt bỏ bừng trái tim phốc phốc phốc nhảy g trước mắt cái này cường đại nam nhân dùng t â n đại gia thuyết pháp coi như tại tinh võ tranh bá thi đấu nhưng hắn tương lai tuyệt đối cùng ở đây tất cả tinh võ tranh bá thi đấu người khác biệt có lẽ đây cũng là vì sao hắn lựa chọn nặc danh dự thi nguyên nhân đi đến dự thi thật chỉ là rèn luyện chính mình dạng này tinh võ giả đối với cầu câu loại này nhất định cả đời đều là người bình thường nữ hài tử mà nói là không thể cự tuyệt d ụ n hoặc không nói về sau có thể thế nào coi như có thể trở thành bằng hữu đó cũng là cớ tốt có cái tinh võ giả làm bằng hữu đây là c ỡ nào có mặt mũi sự tình với lại cơ hội trời cho nếu là không đi dựng cái ngượng ngập về sau cầu cầu còn có mặt mũi tại trực tiếp gian lăn lộn à. nguyện rộng rãi ngu xuẩn bầy bạn cho ta dũng khí đi đ ấ y lòng yên lạc ủng hộ đứng người lên chậm rãi hướng vương lam đi đến vương lam cúi đầu vẫn còn đang suy tư mới vừa cùng chính mình giao thủ nữ nhân theo hồ thanh thuyết pháp dạng này thực lực nữ nhân sẽ không hiếm có tham gia tinh võ tranh bá thi đấu loại này loại người tiết mục nếu như không phải có khác nguyên nhân hồ thanh vì cho mọi mọi gom góp tiền trị bệnh nàng lại là vì cái gì mặc dù nàng ném á m khí rất xa xỉ nhưng vương lam nhưng khi nhìn đã đến cuối cùng tất cả á m khí nàng đều toàn bộ thu về rồi thậm chí còn vụng trộm như ý rời đi tô thị thể dục hội trường một chút kim loại vật liệu thép cái kia tiểu ca ca ta có thể ngồi như thế c ầ u cầu thận trọng đi vào vương lam bên người thấp giọng hỏi a có thể a ta b i ế ngươi vương lam thấy do cầu cầu mặt về sau lập tức nói ra a người cầu cầu i đã là một cái thành thục dẫn chương trình đây là thường dùng vẩy bội sáo lộ a ngàn vạn muốn ổn định nhất định phải ổn định nhìn ra đêm nay cầu cầu muốn ngưng phát hình rồi ồ ồ ồ ta cầu cầu trực tiếp gian nghe thế phiên đối thoại về sau cũng trong nháy mắt nổ tung mà những này cảnh cáo a nhắc nhở a cái gì đấy một chữ cũng không thể tiến vào cầu cầu trong góc cầu cầu trên mặt ngượng ngủng túi đầu l a y hay chính mình váy ngươi cũng nhìn qua t a trực tiếp a không có ta nhớ được tại trước đây không lâu nhìn thấy của ngươi ngươi thật giống như phải vào hương đình định làm trực tiếp cái gì đấy về sau bị gác cổng ngăn lại ngay cả cửa đều không đến tiến ngay cả cửa đều không đến tiến cửa đều không đến tiến không có tiến c ầ u cầu biểu lộ trong n g á y mắt dừng lại trực tiếp gian bên trong hoàn toàn tĩnh mịch ha ha ha trong n g á y mắt mưa đạn nổ con hàng này là rất nghiêm tức a một kiếm này thương cầu, cầu thật sâu câu câu nén bi t h ư a ha ha ha g i a hỏa này nhất định không có bằng hữu a có hay không bằng hữu không biết nhưng tuyệt đối không có bạn gái không có cái nào m ộ i t ử có thể nhịn được dạng này sắt thép trực n a m đấy không tức giận không tức giận câu cầu ngươi là một cái thành thục dẫn chương trình ngươi không thể sinh khí tiểu ca ca cảm ơn ngươi hôm nay đặc sắc tranh tài có thể cùng ta trực tiếp gian người xem bằng hữu chào hỏi a ách có thể chứ câu cầu trực tiếp gian người xem bằng hữu mọi người tốt ta là số bốn mươi b ố tuyển thủ vân vân đột nhiên vương lam lời nói dừng lại không phải nói thi dự tuyển không tiến hành trực tiếp cùng tiếp xong sao cái kia chỉ là chính thức không tiến hành trực tiếp cùng tiếp sóng chúng ta những n à y tiểu chủ truyền bá vẫn là có thể tiến đến tiến hành trực tiếp đấy ta nhớ được không phải tuyển thủ dự thi là không thể vào a ngươi là làm sao trà trộn vào tới chủ đề lần nữa kết thúc cầu cầu yên lặng cho vương lam mặt nạ một cái đặc tả sau đó nói một tiếng q u ấ y dày quay người rời đi lưu lại nữa cầu cầu có thể sẽ bị tức đến chảy máu não được rồi được rồi ta vẫn là hảo hảo mở trực tiếp quả nhiên tinh võ giả không mấy cái là bình thường giữa trưa vòng thứ hai tuyên bố kết thúc hồ thanh cùng vương lam thành công tiến vào vòng thứ ba hai trăm t i ế n một trăm cuối cùng dự tuyển thành công tiến vào vòng thứ ba dự tuyển ban thưởng điểm kinh nghiệm tám trăm điểm kỹ năng tám mươi trước đó đem tất cả điểm kỹ năng đều thêm đã đến tinh vân kiếm vũ phía trên điểm kỹ năng đã c h ố n g rỗng cái này tám mươi điểm kỹ năng để vương làm nối với điểm kỹ năng không đủ lo nghị chứng đã nhận được làm dịu mẫn đạo sói con cùng l a m điệp buổi diễn hd lịch đấu đã chia cắt biên tập hoàn thành lúc nào thả ra buổi sáng tranh tài kết thúc hậu trường liền lập tức tiến hành khẩn cấp chia cắt bảo đảm đem chân thật nhất rõ ràng nhất đặc sắc nhất từng màn đều thay thế thành tốt nhất góc nhìn mà mẫn kiên trên bản công tác máy vi tính trên màn hình đang tại phát ra vương làm cùng làm điệp giao thủ hình tượng cái kia mỗi một tấm đều là làm cho người kinh tâm động phách hình tượng liền ngay cả mẫn kiên đều nhìn say x ư ơ n g ngân lành m ẫ n đạo ngài đã cầm tới a ngươi xem đánh chính là nhiều đặc sắc bao n h i ê u xinh đẹp trận này phải đặt ở chính thức thi đấu trung tướng là dạng gì hiệu quả ta hiện tại cũng hối hận vì cái gì đem trận này đặt ở đấu loại bên trên m ẫ n đạo chính thức thi đấu tuyển thủ cũng là rất mạnh vòng thứ hai chúng ta lại phát hiện mười cái có thực lực cao thủ thực lực của bọn hắn cũng không tại sói con phía dưới chính thức thi đấu sau khi bắt đầu nhất định còn sẽ lại xuất hiện loại này cao khối lượng kết đấu hy vọng đi Trời một trận như vậy đủ rồi đấu loại muốn đều đặc sắc như vậy sẽ để cho chính thức thi đấu ảm đạm phai mờ minh bạch giống vương lam cùng lam điệp dạng này quyết đấu đỉnh cao là có thể nộ g nhưng không thể cầu đấy coi như như cũng là hai người bọn họ đánh tiếp một trận cũng chưa chắc sẽ tái hiện một lần cao như vậy tiêu chuẩn quyết đấu nhìn qua cái kia một trận cái khác tranh tài đều là thanh thang q u o ạ i diện thường thường không có gì lạ dù là vòng thứ ba hai trăm tiếng một trăm đ ố i chiến dù là vương lam lần nữa ra sân người xem mong đợi là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến nhưng vương lam lại cho diễn ra một trận mười giây co hiện trường dẫn chương trình nhóm còn tốt bọn hắn chỉ là rộng rãi xem tranh tài trực tiếp con mắt nhưng mạng lưới ở bên trong nhìn xem trận này ngu xuẩn dân mạng cũng đã đói kh hoan nên xem che mặt nam thần tinh võ tranh bá tranh tài tập hai song phương tuyển thủ đã ra sân mọi người không cần trong c h ấ ớ mắt lập tức liền m u ố n tranh tài kết thúc không nên hỏi ta vì cái gì nói tranh tài kết thúc ta thể con mắt ta đều không n á y ngắn nhỏ bất lực chẳng lẽ bởi vì đối phương không phải xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nguyên nhân bên trên một trận ngươi đánh mười phút đồng hồ trận này ngươi mới đánh mười giây đồng hồ trong đó năm giây vẫn là trào lãng phí đấy dù sao mặc dù đều tại phê bình vương làm nhanh như vậy kết thúc chiến đấu nhưng kỳ thật hỏa lực đều tập trung ở đối diện tình võ giả trên thân ta nói ngươi như thế đồ ăn ngươi tới làm gì lãng phí thời gian a thông qua dự tuyển ban thưởng điểm kinh nghiệm một n g h n rưỡi ban thưởng điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi hội trường công bố ra chính thức thi đấu danh sách thời điểm vương lam hệ thống ban thưởng cũng đã đến hệ thống bên trong đến tinh diệu bốn điểm kinh nghiệm còn kém gần một nửa nếu như mình tiến giai thuận lợi các loại hoàn thành lần tranh tài này có lẽ có thể thành công công tiến giai đến tinh diệu bốn rồi hoan n ê n về nhà vương lam đồng học tiểu hái đồng học thay ta pha ly cà phê được rồi tiểu hái đồng học thay ta tra một chút hôm nay cùng ta giao chiến chính là cái tia nữ hải tử là ai vương lam ngồi ở trên ghế sofa hồi tưởng lại hôm nay giao thủ tràn cảnh vương lam không nghĩ tới lần thứ nhất triệt để vượt qua tử vong sợ hãi lột xác lại là tại một trận tranh tài hiện trường nói đến vương lam cũng không dám tin tưởng trước đó mặc dù có thể đối mặt tử vong nhưng cũng không có vượt qua chỉ là vương lam có thể làm được không bị sợ hãi tử vong chi phối mà lâm vào tê liệt chân chính vượt qua tử vong sợ hãi là ở đứng trước nguy hiểm trong nháy mắt có thể đi vào hoàn toàn trong bình tĩnh không bị bên ngoài hết thể nhân tố đã quấy r à y ngay từ đầu tại đứng trước ám khí mưa thời điểm vương lam không có sợ hãi cũng không có lâm vào tỉnh táo hình thức nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia đạm mặc như thu gao bình thường đôi mắt thời điểm vương lam đột nhiên bị đôi mắt này rung động ánh mắt của nàng không có cảm xúc giống như là một cái băng lánh máy móc đồng dạng lúc trước nàng rõ ràng không phải như thế vương lam thử nghiệm vứt bỏ cảm xúc không vứt bỏ tư tưởng phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt tư duy năng lực thân thể cân đối năng lực liền ngay cả tốc độ phản ứng đều thay đổi nhanh mà cái này thời gian chiến tranh tỉnh táo trạng thái vương lam lấy tên gọi hiền giả thời gian vương lam đồng học tìm được nàng gọi lam điệp năm nay hai mươi tám tuổi năm ngoái vẫn là một cái khai hoang quân đoàn đoàn trưởng dưới tay có m ư ơ i hai người năm ngoái tại thăm dò một cái dị độ bí cảnh về sau gặp được trọng thương đoàn đội m ư ơ i ba người chỉ có nàng một cái sống tiếp được mà kỳ quái hơn chính là nàng nhiễm lên sợ huyết chứng dù là nhìn thấy dầu màu đỏ đều sẽ lâm vào tinh thần thất thường cho nên hắn lựa chọn rời khỏi khai hoang quân đoàn mà nàng một cái nhân tuyển chọn chiếu cố tử trận mười hai cái thủ hạ chính là người nhà một năm qua này nàng đồng thời đánh bốn phần công hai điểm chức vị chính hai phần kiêm chức vì cái gì nàng phải gánh vác lên thập nhị ra gánh nặng chẳng lẽ những thủ hạ của hắn không có chính p h ụ trợ cấp a có hẳn là lam đ i ệ p tự nhận là là bởi vì nàng hại chết nàng đoàn viên cùng nói, gánh thập nhị gánh nặng, càng không bằng nói là vì trừng phạt chính mình minh mạch tắm rửa một cái lên giường đi ngủ c ngày, vẹn vẹn ngày, ngày thứ c t n hai t vương lam thật ứ u y n sớm rời giường đi học hôm nay xe buýt ra ngoài ý định người không hiểu vương lam chen vào giao thông công cộng không đầy một lát liền nghe đến từng đã là các bạn học bàn luận viễn vông tranh luận tinh võ tranh bá thi đấu cái tiết mục này bây giờ nóng nảy trình độ đã trở thành toàn dân chủ đề trình độ chính thức thi đấu muốn chờ tuần tới mới bắt đầu phát ra nhưng đối với vương làm các loại tuyển thủ dự thi mà nói ba ngày sau đó liền sẽ bắt đầu c h í hoán ba ngày chính là vì hậu kỳ chia cắt cùng màn ảnh xử lý tiến vào phòng học vừa mới đem túi sách tới kịp đem thả xuống đột nhiên nghe được bạn học bên cạnh đột nhiên hô to một tiếng nắm cỏ chính thức hd video đi ra ngư bức ngư bức còn chúng lực lượng quả nhiên là c ư ờ n g đại cái gì hd video không phải là cái kia a chính là kia cái đối chiến lam điệp hd video nắm cỏ không đến mười phút đồng hồ tranh tài lại muốn hơn một cái dê đây cũng quá hd đi có thể đao loạt ta có đao loạt kết nối n g ư ơ i hắn a còn sủa cái gì cho ta từ ga phát lớp bảy bậy phát nhìn xem một đám kích động đồng học vương lam không hiểu thấu quay đầu lại bọn hắn tình huống như thế nào hứa hướng văn vừa mới cờ l ậ c để đao loạt n g ầ n đầu đối vương lam thăm thẳm cười một tiếng đối với ngươi cái này từ trước tới giờ không lên mạng quan tâm mới nhất động thái người nguyên thủy mà nói không biết hoàn toàn hợp tình hợp lý nói xong đi vào vương lam bên cạnh ngồi xuống hôm qua không phải tinh võ tranh bá thi đấu thi dự tuyển a một trận tranh tài thông qua trực tiếp bình đại trực tiếp xoát bạo mạng lưới hai cái tinh võ giả tại trong vòng mười phút diễn ra một trận quyết đấu đỉnh cao hai người kia cảnh giới gần cùng chúng ta không sai bịt lắm nhưng thật sự trên chiến trường chém giết lời nói ta xem ta tại bất luận cái gì một người thủ hạ đều không kiên trì được hai phút đồng hồ nếu như là sinh tử đối lập quyết có thể sẽ tại mở màn liền bị dây chết vương lam khiếp sợ nhìn xem hứa hứa văn con hàng này tại vương lam trong ấn tượng xưa nay không là khiêm nhường như vậy đấy với lại đối ta đánh giá là không phải có chút cao thật sự muốn giết ngươi vương lam tự hỏi làm không được biểu sát làm sao cũng phải năm g â y a ngươi không phải nói tinh võ tranh bá thi đấu đều là sáo lộ a không có gì học tập giá trị nhưng không chịu nổi người ta ổ gà bên trong sinh chứng phượng hoàng a cái này kỳ tinh võ tranh bá thi đấu giống như thật sự sửa lại từ thông qua mạng lưới trực tiếp đến xem đấu loại quyết đấu đúng là chân thực đấy này mới đúng mà tinh võ tranh bá thi đấu liền nên chân nước c h â n giáo bên trên còn tinh võ chỉ đạo còn bố trí bộ chiêu đều giả đánh còn tranh bá c á i r á m bị các ngươi nói ta đột nhiên đối với cái này một mùa tinh võ tranh bá thi đấu có mong đợi ta cũng thế chính thức thi đấu ta trước cố mà làm nhìn một trận là thật là giả nhìn một chút liền biết trung vào học tiếng vang lên đã cắt đứt các bạn học n h i nghị nhưng coi như đã cắt đứt thảo luận một buổi sáng văn hóa khóa mọi người hiển nhiên đều không yên lòng buổi chiều thực chiến khóa địa điểm lại đổi tại nhiều truyền thông trong phòng học khi lớp một đồng học tiến vào phòng học về sau tất cả mọi người phấn khởi rồi nhiều truyền thông trên màn hình đang tại phát giá hôm nay đ à o loạt cái tiên một trận hd video lão lưu bài học hôm nay là muốn phân tích một trận chiến này à. thân là tinh võ giả hải tử kỳ thật cùng đại đa số hải tử đều như thế đối với khô khan lý luận chẳng thèm ngọ tới người cùng hắn giảng chiến trường tàn khốc chiến trường cách sinh tồn hắn có thể nghe xong liệt bên nhưng muốn cùng hắn giảng tinh võ giả chiến tranh cố sự người nào đó chuyển kỳ kinh、lịch. căn đoàn sau khi nghe xong có thể toàn n h ớ kỹ đối chiến hai người tinh võ cảnh giới cùng lớp học gần một nửa đồng học bằng nhau cách bọn họ cũng không xa xôi nhưng hai người trình diễn một trận chiến nhưng lại làm cho bọn họ đều vui lòng phục tùng nối tới đến k h ô n g phục người hứa hướng văn đều bái phục húng chi là một đ á m chán nghe rồi đại đạo lý nửa đ ờ i trung vào học tiếng v ă n g lên lưu kiệt ôm một chồng tư liệu đi vào nhiều truyền thông phòng học nhìn xem một đám hai mắt sáng lên chờ mong ánh mắt lưu kiệt phản phất về tới cao nhất lần thứ nhất dẫn bọn hắn bên trên thực chiến khóa thời điểm khi đó đa số học sinh đều không có, cơ sở, cho dù có học đều là cái gì tên tuổi khoác lắc rất như bức Kỹ nhìn, nhìn c h qua cùng chưa có xem cũng không trọng yếu hôm nay thực chiến khóa chính là mang mọi người trọng điểm phân tích trận này hiếm thấy thực chiến hình tượng biết vì cái gì hiếm thấy a bởi vì chân chính tinh võ giả thực chiến rất khó có cơ hội bị km e ra quay trục đến hoặc là tại dị độ không gian cái này không thể dùng km e ra địa phương hoặc là chính là hai cái tinh võ giả ra tay đánh nhau sau đó cùng một chối nhốt vào ăn cơm nhà nước cái gọi là trên mạng lưu truyền tinh võ giả quyết đấu video trên cơ bản đều là bộ chiêu giả đánh mà trận này tinh võ tranh bá thi đấu chủ sự phương pháp ra video đúng là khó được bút tích thực các ngươi nhìn xem đánh chính là đặc sắc vô song nhưng chúng ta muốn nhìn bọn họ lâm c h à n g phản ứng cùng biến chiêu ý nghĩa để cho các ngươi minh bạch học sinh cùng chiến sĩ chân chính tranh lệch ở đâu cái này lớp rất trọng yếu nghe hiểu đối với các ngươi tâm lý trưởng thành có trợ giút lão sư một mực nói trong các ngươi mặc dù có một chút được xưng là thiên tài học sinh thậm chí có học sinh tu vi cảnh giới so lão sư đều mạnh tỷ như giang tâm ngữ đồng học ở trên lớp mười hai trước đó đã là tinh vân cảnh cao thủ ở chính diện trên lôi đ à i lão sư thừa nhận đánh không lại ngươi cần phải đặt ở dị độ không gian một cái nào đó địa hình bên trong nhiệm vụ của chúng ta là giết chết đối phương rất lớn tỷ lệ là ta sống s ó t mà ngươi sẽ chết vì cái gì cũng là bởi vì kinh nghiệm kinh nghiệm phong phú lão sư không phải nói khoát chính mình lão sư đã từng mở qua hoảng đi ra nước gặp quá nhiều cái thế giới này h ắ cá một mặt tinh võ giả đ ị c h nhân một nửa là dị thú ma tộc còn có một nửa là chúng ta nhân loại tinh võ giả đừng hỏi ta vì cái gì tất cả mọi người là nhân tộc vì sao lại trở thành đ ị c h nhân chờ các ngươi trưởng thành các ngươi đều chẳng muốn đến hỏi vấn đề này trở lại chuyện chính chúng ta bắt đầu phân tích cái video này bắt đầu lại từ đầu nhìn lên nói xong lưu kiệt đem video thanh tiến độ kéo tới phía trước nhất tranh tài bắt đầu nhớ kỹ lúc kia trọng tài tiếng còi đã vang lên từ quy tắc đến đối đại vấn đề lúc này chiến đấu đã có thể khai hỏa ta nhìn thấy trên internet rất nhiều đánh giá đối với lam điệp mở màn đánh lén biểu thị chống lại nhưng cùng với học nhóm tại chính thức trên chiến trường không có quy tắc không có l ê nghi chỉ có sinh tử cái kia đối với lam điệp hoàn lễ từ một điểm này nhìn chính là kinh nghiệm chưa đủ biểu hiện bởi vì hắn cái này một hoàn lễ thua trận đúng là toàn bộ tiên cơ tiên cơ tầm quan trọng ta đã từng trọng điểm nói qua không phải xuất thủ trước liền kêu tiên cơ mà là tại đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm xuất thủ đó mới gọi tiên cơ nếu như cái kia tốc độ phản ứng hơi chậm một chút như vậy cuộc tỉ thí này liền sớm kết thúc lấy lý tính phân tích một trận chiến này phạm vào một cái trọng đại sai lầm Cái nói xong lưu kiệt tạm dừng phát ra ở một bên trên bảng đen vẽ ra l a m điệp công kích xáo lộ cùng công kích mục đích thông qua tầng tầng phân tích lớp một đồng học mới hiểu được làm điệp những ngày ám khí xáo lộ sâu bao nhiêu không chỉ có tính tới đối phương đằng sau một bước né tránh động tác càng là tính tới đằng sau năm bước mười bước né tránh động tác t rất h a đổi t rung nháy thủ mắt giao bãi, rất động k i a nhưng sát na có tính toán nhiều n h ra đồ chân chính rung động tựa như ứng đối phương thức theo các ngươi một bộ này tinh võ kỹ năng sinh mệnh a kiếm quan bóng chồng hóa thành phòng ngự tuyệt đối chặn lại ám khí mưa to cọ rửa dòng g ã năm phút đồng hồ đều kín không kẽ hở như vậy ta đem phát ra tốc độ thả chậm ba mươi lần các bạn học nhìn lại một chút hình tượng thả chậm kín không kẽ hở giả t ư ợ n g bị sốc lên dây đặc ám khí mưa tận dụng mọi thứ có gần một nửa ám khí thành công đột phá tinh vân kiếm vũ phòng ngự công hướng vương lam yếu hại nhưng những công kích này đều bị vương lam lấy phong tao linh hoạt tẩu vị mau né một giây đồng hồ đồng thời biến hóa ba lần trở lên thân hình mỗi một lần biến hóa muốn né tránh năm cái trở lên ám khí nắm cỏ nắm cỏ từng tiếng nắm cỏ tiếng vang lên liền ngay cả minh nguyệt vũ thành mấy cái tinh võ con em thế g i a đều cùng nhau phát ra sợ hai t h ả n phục hắn tinh võ kỹ năng cũng không bao quát hắn sử dụng cái này thân pháp thân pháp là cơ sở kỹ năng chúng ta bình thường chiến đấu huấn luyện tự nhiên mà vậy lĩnh lộ nắm giữ đồ vật tại ngắn như vậy thời gian tại như vậy tình huống nguy hiểm dưới thẳng thắn nói lao sư ta làm không được các ngươi người ở chỗ này cũng không ai có thể làm được cái này thân pháp dùng tinh võ thế giới đánh giá hẳn là sở trường cấp bậc nếu như vẹn vẹn nhìn một bộ này né tránh động tác chúng ta có thể cho ra đây là né tránh sở trường đột phòng hình tinh võ giả nhưng là các ngươi nhìn hắn kiếm trong tay tinh võ kỹ năng chỉ có thể để kiếm của hắn cùng tinh lực cộng minh chế tạo ra thực thể kiếm h ư ảnh nhưng hắn chém vào am khí kiếm pháp thật là bình thường khổ luyện cơ sở võ kỹ giang tâm ngữ ngươi cũng là kiếm pháp sở trường ngươi tới đánh giá một cái kiếm pháp của hắn thế nào giang tâm ngữ trịnh trọng đứng người lên con mắt lơ đãng đảo qua vương lam không sử dụng tinh võ kỹ năng đơn vọng kiếm pháp ta không phải là đối thủ của hắn các bạn học lam điệp là tinh diệu cảnh định phong tinh võ giả cái này chính thức thực lực công bố cũng là tinh diệu cảnh trung kỳ cũng đang ngồi đồng học t r a n lệnh kỳ thật không lớn nhưng là các ngươi cơ sở kỹ năng hỏa hầu t r a n lệnh người ta mấy cái thứ nguyên Tự Tại mãn rồi sao? lần thứ nhất bị lưu kiệt như thế vấn còn không có một hai cái mạnh miệng đấy làm sao mạnh miệng trong video hai người t i nhưng lực lệnh lớn, cấp trên đăng không n h bị lưu kiệt như thế một trận tuổi đấy ở đây đồng học có là giác ngộ vương lam lại là lúng túng mỗi một lần bị lưu kiệt nói thành kinh động như gặp thiên nhân vương lam đều cảm giác phía sau phảng phất lại một ánh mắt tại mài đao xoẹn xoẹn thừa dịp lưu kiệt miệng đắng lơi khô uống nước thời điểm vương lam lặng lẽ giơ tay lên lao sư có thể làm cho ta đi đi nhà vệ sinh không chương sáu mươi tám chính thức thi đấu bắt đầu vương lam phi thường may mắn lựa chọn là nạc danh dự thi đi nhà xí thời gian vì mình cơ chí điểm cai tán mới vừa đi ra nhà vệ sinh đã thấy đến giang tâm ngữ dựa lưng vào nhà vệ sinh bên ngoài vách tường khoanh tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời tình cảnh này vương lam có loại tiêu sái xoay người xúc động dừng lại động tác dừng lại vương lam mỉm cười ta đi xấy khô một cái tay tâm ngữ ngươi cũng đi ra đi nhà xí a xấu hổ nói chuyện giang tâm n ữ trận nhìn vương lam một chút ngươi tìm ta ngươi chừng nào thì l u y kiếm vương lam một mặt người ra đen dấu chấm hỏi ngươi không cần cùng ta giả ngu ngươi chính là không ta không phải vương lam vô cùng rất nghiêm túc phủ nhận nói coi như ta phải làm cho tốt sự tình ta nhất định là quan g minh chính đại tuyên truyền đi ra tuyệt sẽ không vụng trộm viết tại quyển nhật ký bên trong ngươi giang tâm ngữ đột nhiên n ở nụ cười xinh đẹp trong nháy mắt băng tuyết làm tan không biết ngươi có hay không quan tâm tới tinh võ tranh bá thi đấu xuất phẩm phương tín hơi thở không có không có công bố a tinh võ tranh bá thi đấu tiết mục tổ mặc dù không có tuyên dương nhưng chỉ cần hưu tâm vẫn có thể tra được đấy giang thành giải trí là giang thị khoa học kỹ thuật cổ phần khống chế công ty con nhà ta là tinh võ tranh bá thi đấu xuất phẩm phương thứ nhất cho nên người chính là người biết đường nói là ra ngoài a vương lam hơi có vẻ xấu hổ ngươi vẫn chưa trả lời ta lúc nào học kiếm ta tập võ thời điểm cùng một chỗ học đó a ngươi chỉ có hoàng phi long một cái lao sư nhưng hoàng phi long căn bản vốn không h i ể u kiếm pháp ta sáu tuổi bắt đầu lượt kiếm mười năm qua cùng qua năm tên kiếm thuật đại sư đều là đã đến trân truyền nhưng ngươi cùng làm điệp đối chiến video ta xem kiếm thuật của ngươi trình độ tại trên ta quá khen quá khen n g ư ơ i hiểu được ta ta không gặp qua thường ngươi kiếm thuật của ngươi so với ta mạnh hơn chính là so với ta mạnh hơn ta chỉ muốn biết ngươi cùng với ai luyện được kiếm luyện thế nào đấy n g ư ơ i muốn bài sư như có danh sư ta hẳn là b á i kỳ thật ta liền trên mạng đao loạn điểm video sau đó cùng luyện n g ư ơ i biết ta học đồ vật rất nhanh kỳ thật học kiếm rất đơn giản đúng là hiểu rõ kiếm phương thức công kích kiếm pháp phương thức vận dụng sau đó từ trong thực chiến lĩnh ngộ ứng đối phương pháp nhanh biên không nổi nữa làm sao bây giờ vương lam thanh âm càng ngày càng thấp ánh mắt cũng càng ngày càng né tránh giang tâm nữ thắc khẽ được rồi ngươi không muốn nói ta cũng không nhiều hỏi ngươi nghĩ như thế nào cái gì tham gia tinh võ tranh bá thi đấu a ngươi là nghĩ như thế nào xác minh sở học a cùng võ lâm đồng đạo luận b à n tranh tài vương lam học võ hiệp t i vi kịch bản nghiêm t r a n g nói chứ giang tâm nữ một bước đi vào vương lam trước mặt cùng chúng ta luận b à n không được a không được vì cái gì ngươi cảm thấy thực lực của ta quá kém không xứng cùng ngươi luận bản giang tâm nữ cố chấp tính tình có đi lên vấn đề này cần hồi đáp không tốt có thể sẽ chết người không phải vương lam vội vàng phủ nhận có chút túi đ ầ u xuống t h â m tình nhìn chằm chằm giang tâm ngữ hai con người đối với người ta hung ác không quyết tâm không xuống tay được cầu sinh r ụ c một trăm một câu phản phất một cái b ú a tạ đập vào giang tâm ngữ trái tim cái k i a một tiếng như tiếng chống bình thường nhịp tim như thế dùng sức giang tâm ngữ có chút hốt hoảng túi đ ầ u xuống ta hiểu được ngươi bình thời là tu luyện thế nào vì cái gì ngươi có thể ưu tú như vậy vô luận là học tập vẫn là l u y ệ n công ngươi cũng ưu tú để cho người ta tuyệt vọng ngươi cũng giám thị hai ta nhiều năm rồi có thể không biết ta làm sao học tập a về phần lợi công không biết ngươi nghe qua quan tưởng a quan tưởng ý kiếm lưu ừng hoàng sư phó cũng hỏi qua ta đây cái vấn đề ta nói tại sự luyện công của ta thời điểm trong đầu sẽ quan tưởng ra một cái đối thủ hắn tại trong óc của ta cũng ở đây trước mắt ta chúng ta vẫn đối luyện tự nhiên mà vậy đ ể cao ý kiếm lưu quan tưởng pháp ta nghe nói qua sư phụ không cho ta tu luyện loại phương pháp này xác thực rất thực dụng nhưng có một cái tai hại có nhất định tỷ lệ sẽ sáng tạo ra nhân cách thứ hai nếu như nhân cách thứ hai chỉ là kiếm ý cái kia còn tốt nếu như là tạ ác nhân cách đồng thời thôn vệ chủ nhân cách liền xong rồi ngươi về sau không cho phép dùng tốt tốt nghiêm túc điểm đáp ứng ta về sau không cho phép dùng còn có chủ nhật này đi một chuyến bệnh viện làm gì cho ngươi kiểm tra một chút ngươi có hay không tạo ra nhân cách thứ hai ta cảm thấy ta không có vấn đề gì của chính ta sự tình chính ta biết vương lam liền vội vàng lắc đầu nói đùa kiếm pháp của ta là dựa vào thêm điểm có được cái g i á m cái quan tưởng a không có quan tưởng đương nhiên liền không khả năng nhân cách phân liệt rồi mỗi cái bị bắt vào bệnh viện tâm thần đều tại nói mình không bệnh yên tâm đi nhà ta chữa bệnh trung tâm cam đoan không ai biết với lại liền làm một cái khảo thí sẽ không chỉ hoãn ngươi bao nhiêu thời gian đấy vương lam còn muốn nói chuyện nhưng ở giang tâm ngự không thể hoài nghi ánh mắt bên trong đành phải nhấc tay đầu hàng thần t u â n chỉ. theo lý thuyết vương lam nhiệt độ hẳn là tại ba ngày sau đó suy giảm m ớ i đúng nhưng phía sau tựa hồ có một cái đ ầ i tay trận này quyết đấu đỉnh cao video tại trên internet có càng diễn càng l i ệ n xu thế mà coi như vương lam lựa chọn nặc danh dự thi nhưng nếu như thật muốn có người làm móc vẫn là có thể đ à o ra vương l a m chân thực thân phận đấy thậm chí tại trên internet quả thật có ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm thổ hào treo giải thưởng một triệu muốn thực truy vương làm chân thực thân phận bất quá tại giang tâm ngữ tự mình giám sát tiến một bước mạ hóa về sau vương lam đăng ký tư liệu đã bị hoàn toàn thâm tàng trừ phi vương lam tự báo thân phận nếu không liền ngay cả chủ sự phương trong kho tài liệu cũng sẽ không tìm tới vương l a m chân thực tin tức thứ sáu tám giờ tối vương lam mang theo mặt nạ đi vào tô thị truyền hình diễn truyền bá sành cổng ở chỗ này sẽ tiến hành tinh võ tranh bá thi đấu chính thức thi đấu sự t ì n h ghi âm làm sao ghi chép làm sao gia tăng tiết mục hiệu quả là chủ sự phương sự t ì n h đối với vương lam mà nói chính là đánh thắng tranh tài tiến vào vòng tiếp theo vương lam đến thời điểm hồ thanh đã đến vương l a m cảm giác hôm nay tuyển thủ dự thi nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái ánh mắt bên trong như có như không mang theo vị trí xảy ra chuyện gì vậy ta bị n h ầ m vào rồi vương l a m lặng lẽ đối hồ thanh hỏi của người đối chiến video lựa thành cái dạng gì trong lòng người không số a người bây giờ là đại minh tinh là có chút ít lựa nhưng lại thế nào tuy nói bọn hắn đa số người mục đích là n ổ i danh cũng không thể bởi vì chua liền căm thủ ta đi tinh võ giả tại đây điểm khí lượng đương nhiên nếu như vẹn vẹn chua còn không đến mức ngươi bây giờ tại người ta trong mắt chính là một khối lóe kim quang lửng có thể một bước lên trời đá đặt chân thời điểm tranh tài ai muốn có thể đánh bại ngươi vậy hắn liền có thể dẫm lên ngươi trực tiếp công thành danh t h o ạ i rồi cho nên ngươi cẩn thận ngươi gặp phải đối thủ chỉ sợ đều sẽ trước tiên xuất ra thật mặc dù nói bọn hắn hướng về phía nổi danh mà đến nhưng rất nhiều trong tay người vẫn có, có chút ó c tài năng đ ấy muốn dẫm lên ta thượng vị vậy thì thật là tốt vương lam thanh âm trong nháy mắt trở nên trầm thấp rất nhiều tranh tài rất nhanh đã bắt đầu vương lam ra sân trình tự là thứ ba hồ thanh là thứ bảy tại hai người thấp giọng nói chuyện trời đất thời điểm trận đầu đã khai hỏa trên đài hai cái có rất tươi sáng đặc sắc đều là xe tăng hình tinh võ giả cả người cao một m chín m ư ơ một cái khác thân cao hai m hai người tinh v õ kỹ năng đều là thân thể dị hóa loại thân thể dị hóa loại là thường gặp một loại tinh v õ giả bình thường làm đoàn đội lập đoàn khiên thịt hoặc là đột kích thủ tinh v õ kỹ năng khởi động về sau thân thể bành trướng lực lượng tốc độ phòng ngự trên phạm vi lớn t ă n g phúc tựa như n g ô trường phong sắt thép thân thể cũng là thân thể dị hóa loại tinh v õ kỹ năng chỉ bất quá n g ô trường phong muốn so trước mắt hai cái rất cao minh nhiều quên quên đến thịt kích thích có thể khiến người ta trong cơ thể hozmon tăng vọt trên đài hai người phảng phất như là hai đầu viễn cộ cự thú tại sinh tử tranh đấu g i o sát chiêu thức không h i ế đẹp tinh vó kỹ năng cũng không có đẹp mắt quan ả nhưng muốn chính là loại này bắn nổ chân thực cảm giác một q u y ề n đánh trên lôi đài chính là một cái hô to một cái lương rộng tay chính là một trận đất dung núi chuyển tại hai người đem toàn bộ lôi đài đều hủy đi không sai biệt lắm thời điểm một người trong đó đột nhiên tiến hành lần thứ hai b i ế n hóa hình thể lại làm mở to hai vòng dùng tuyệt đối thực lực đem đối thủ n g h i ệ n ép cuối cùng bắt lấy cổ chân của đối phương tả hữu đập huyết thủy văn g khắp nơi bụi mù đầy trời hình tượng này kích thích hiện trường người xem thét lên liên tục liền ngay cả trên đài ban giám khảo đều thất lễ rít gào lên cuộc hô ngừng, ngừng số một tháng số một tháng trận đầu Liên đánh trận đến không phải muốn hơn ú thứ đồng ồ đồng Mà thời thời gian nhiều nhất liền nửa giờ, cũng n giờ, thời thời h k ô ba số năm số sáu tuyển thủ mời vào chỗ quảng bá vang lên thời điểm hậu trường vương lam đứng người lên đối thủ của hắn là một cái g ầ y g ò thanh niên nhìn xem rất phi chủ lưu từng chiếc tóc đứng đấy trên mặt có mị tràng trên mũi còn mang theo một cái khoen mũi số năm tuyển thủ c a m liệt đến từ liêu bớt tinh diệu cảnh hậu kỳ cảnh giới từng phục dịch tại tây bắc chiến khu xuất ngũ về sau lại tham dự tây bắc lớn nhất khai hoang dã trong quân đoàn Cam l i ệ trên mạng trong video rất nhiều người đều nói số sáu tuyển thủ gọi hắn chân thực tính danh có phải hay không chúng ta không thể nào biết được bởi vì hắn là nặc danh dự thi chủ sự mới có nghĩa vụ bảo hộ sói con tuyển thủ tư tẩn h n tại chúng ta tinh võ tranh bá thi đấu đăng ký tên là sói con sói con đi qua chủ sự phương không thể lộ ra nhưng sói con tuyển thủ thực lực mọi người đã có con mắt cùng nhìn thi dự tuyển ở bên trong sói con cuối cùng sử dụng một chiêu kêu b ơ m bướm lai、like、hưu tính tinh võ kỹ năng nhất định cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu như vậy hiện tại hưu tình hai vị tuyển thủ lên này kinh bạo âm nhạc vang lên nương theo lấy trên khán đài g e o họ ha ha vương làm có loại tham gia quyền kích tranh tài đổi chân nhỏ bao lạo sư không biết n g à i đối với trận đấu này cách nhìn là cái gì người chủ trì nhìn về phía ban giám khảo trên đài ban giám khảo trên đài ba cái tinh võ ban giám khảo một mặt như mặt bị gọi vào danh tự bao l o n g khanh nhẹ nhàng thăm dò qua thân thể hai cái này tuyển thủ đều rất mạnh nói thật không có giao thủ ta không cách nào làm ra phán đoán sói con tuyển thủ thực lực rõ như ban ngày mà cam liệt tuyển thủ chiến tích cũng là phi thường huy hoàng từ tinh võ cảnh giới đến xem sói con tuyển thủ lược chỗ hạ phong nhưng là sói con tuyển thủ tinh võ kỹ năng lại phi thường cường đại ta không quá tán đồng nhỏ bao lão sư cách nhìn tại bọc nhỏ bên trên một cái khác trung niên dâu cá chê ban giám khảo đột nhiên nói ra hai cái ban giám khảo ý kiến phát sinh khác nhau tiết mục xem c h ú t tới đương nhiên khả năng này là cố ý an bài tần lao sư có gì cao kiến chúng ta muốn từ góc độ khách quan đến phân tích vấn đề sói con tuyển thủ thực lực s á t thực rất mạnh từ đấu loại cái kia một trận liền có thể nhìn ra được nhưng là đấu loại cái kia một trận nóng này nguyên nhân chân chính là cái gì là mạnh mẽ à? nếu như bởi vì mạnh có thể mạnh hơn tinh vân kỳ tinh võ giả trên internet có thể tìm tới rất nhiều tinh vân kỳ tinh hạ cảnh tinh võ giả video chiến đấu nhưng vì cái gì bọn hắn không có lượm mà là hai cái tinh rượu cảnh tinh võ giả chiến đấu phát hỏa chương sáu mươi chín thẳng đứng hỏa d i ễ m đao tần lao sư có ý tứ là bao lòng khanh mày nhắc lại bởi vì chân thực bởi vì rõ ràng bởi vì đây là mấy năm gần đây ít có rõ ràng mà lại chân thực tinh võ giả đối chiến hình tượng bởi vì giao thủ hai cái tinh võ giả đều dùng giết chết đối phương tâm tính tiến hành quyết đấu ta không phải chỉ bọn hắn có giết người ý đồ ta chỉ là hình dung trận chiến kia chân thực cảm giác cho nên sói con tuyển thủ phát hỏa nội danh nhưng này liền có thể đại biểu sói con tuyển thủ thực lực a sói con đồng học tinh võ đẳng cấp chỉ là tinh diệu trung kỳ tinh diệu đẳng cấp mặc dù không phải cân nhắc thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn nhưng là là quan trọng nhất một cái tiêu chuẩn tần lao sư có ý tứ là sói con tuyển thủ khả năng ở vào yếu thế không sai tần lao sư uống một hớp nước t h ả n n h i ê nói n vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi tinh võ tranh ba thi đấu chính thức thi đấu thứ ba mươi ba trận chính thức bắt đầu xin chỉ giáo cam liệt có chút ôm quyền trầm giọng quát vương lam đã có kinh nghiệm mặc dù cũng là xoay người hoàn lễ nhưng ánh mắt lại thủy trung nhìn chằm chằm cam liệt nhất cử nhất động bất quá cam liệt cũng không có đánh lén ý tứ mà là trầm dai nắm thật chặt trên tay quấn đầy băng vải mặc dù không biết ngươi là ai nhưng thực lực của ngươi quả thật không tệ ta không phải những cái kia chỉ có nửa vậy liền thổi phồng suỵt y ra hỏa ta đã từng tự thân tới chiến trận cùng hắn nước tinh võ giả chém giết đi qua man hoang dị độ không gian đi săn của ngươi thực chiến kỹ năng rất vững chắc t h i dự tuyển một trận chiến ngươi nhất cử t h à n h danh nhưng ngươi đừng coi là coi như nổi cái kia một trận nói khoác ngươi có thể thắng là bởi vì ngươi không gặp được ta trận này ta liền đánh vỡ của ngươi thần thoại dẫm lên ta thượng vị a ừ tiếng nói rơi xuống đất cam liệt đột nhiên thân hình nghiêng về phía trước hướng vương làm cho tới bây giờ Mà phong thuộc ố c tính có hai cái đặc tính một cái là kinh khủng lướt cắt một cái là tốc độ mặc dù tốc độ so ra kém lôi thuộc tính tinh võ giả nhưng cũng là vị trí ổn định hay phong thuộc tính là hình thái cùng thuộc tính song trọng phương thức vận dụng tinh võ kỹ năng dùng phong thuộc tính gia tốc chính là hình thái biến hóa vận dụng thiên hạ võ công không gì không phá vì nhanh không phá trong ạ i gió tốc t độ ư người ớ c của có chút mặt, kiếm đem khí không nghĩa n ý à Giờ phút à y cam liệt thân thể phản ó ngoại trừ t phong đoàn chốc mặt người bên ngoài, â n như rung nhập trong、gió. Trong thể h gió. c lát toàn bộ trên lôi đài khắp nơi đều là cam liệt bóng dáng ba trăm bình trên lôi đài vương lam ở giữa hóa thành tàn ảnh nhảy múa mà cam liệt thân hình như quỷ ảnh bình thường xuất hiện ở lôi đài từng cái nơi hẻo lánh ngoại trừ gió táp gà o thét nghe không được cái k h á c thanh âm nếu như trận đầu là bắp thịt va chạm cứ như vậy trận thứ ba chính là tốc độ chuyên trường vương lam tốc độ đã rất nhanh thân pháp của hắn đã đến để không rõ ràng cho lắm người xem đều hô to mức không thể tưởng tượng nổi nhưng vương làm tốc độ vẫn tại linh xảo phạm trù xa xa chưa nói tới nhanh cái gọi là nhanh là hoàn toàn áp đảo linh xảo phía trên ngươi coi như nhìn thấy biết minh bạch nhưng là không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị tốc độ nghiền ép mà tuyệt vọng đây chính là nhanh nhanh n g ư ờ i theo không kịp lôi đài hội trường có mười cái ca mê ra tiến hành quay t r ụ hiện ra tại màn ảnh dưới hình tượng cũng vô cùng có thường t h ứ c tính mẫn kiên đứng tại chủ điều khiển chế quá nhanh chóng mệnh lệnh màn ảnh chuyển đổi số bảy màn ảnh rút ngắn đặc tạ số tám màn ảnh gấp mười lần thả chậ không đúng gấp m ộ ư ơ i hai lần số chín màn ảnh nhìn xuống xinh đẹp ban giám khảo ban giám khảo đang làm cái gì cho ban giám khảo một cái màn ảnh ba mẹ nó ban giám khảo các ngươi đang làm cái gì các ngươi không phải người xem các ngươi là tư tâm h lão sư sao có thể lộ ra trận mắt hốc mồm bộ dáng tiến nhanh đi giải thích ca khu khu tiểu bao lão sư ngươi thấy được ca thật sự là ngoài dự liệu vốn cho rằng sói con tuyển thủ đã là năm nay mạnh mẽ phi thường tuyển thủ rồi lại n g h ĩ không ra cam liệt tuyển thủ thực lực cũng kinh người như vậy tuyển thủ mạnh yếu đang cùng đối thủ gọi tốt so một cái tinh hạ cảnh tinh võ giả cao thủ gặp được một cái tinh hạ cảnh bị một chiêu đánh bại chẳng lẽ tinh hạ cảnh tinh võ giả yêu a sói con tuyển thủ bởi vì lúc trước một trận kinh diễm đấu loại mà trong nháy mắt bạo lửa nhưng nếu như lý trí đối đãi chúng ta tinh võ tranh bá thi đấu tuyển thủ bên trong thế nhưng là ngọa hổ thằng long ta lúc trước cũng vẫn xem tốt cam liệt tuyển thủ không chỉ là bởi vì hắn tinh võ cảnh giới tương đối cao mà là hắn đã từng trải qua nhiều như vậy tàn khốc chiến trường nói rõ cam liệt tuyển thủ cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ kinh nghiệm phong phú kiến thức cơ bản vững chắc lại thêm tinh lực đẳng cấp áp chế coi như sói con tuyển thủ cũng có được kinh nghiệm phong phú cùng vững chắc kiến thức cơ bản nhưng lại khó mà đền bù tinh lực bên trên tranh lệch l i ê n trước mắt tình hình chiến đấu mà nói phán đoán của ta hẳn là không vấn đề gì thế nhưng là tần lão sư sói con tuyển thủ biểu hiện cũng rất ổn á ngươi xem đối mặt cam liệt tuyển thủ tính xâm lược mạnh như vậy tiến công sói con tuyển thủ đều là làm gì chắc đó không hoảng không loạn chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, thủ nhiều tất mất vương lam lợi dụng tinh văn kiếm vũ vẽ ra đạo đạo tàn ảnh nhẹ nhõm tránh đi cam liệt mỗi một lần do tránh c h mặc dù vương lam tốc độ không cách nào cùng cam liệt so sánh nhưng vương lam chế tạo tàn ảnh lại có thể lừa dối cam liệt công kích vô hiệu mục tiêu nhìn như vương lam từng bước né tránh cam liệt càng lúc càng nhanh phát động công kích nhưng đến hiện tại cam liệt đều không có đụng phải vương lam dù là một lần gốc á o vương lam mày n h ă n lại cái này cam liệt kiến thức cơ bản xác thực cũng rất vững chắc nhưng duy trì có đối với tinh v õ kỹ năng ỉ lại quá nặng đi tại vương lam trong ý thức đồng dạng tinh v õ kỹ năng không thể bền bỉ a cam liệt thi triển phong hành nhanh hắn thấy cùng với liệt hòa báo vua hỏa diễm g a tốc giống như lúc mà liệt hỏa hỏa diễm g a tốc là hắn m l i ệ t hỏa báo v u a đang thi triển chiêu thức giống nhau không đến trong vòng một phút liền bị nghĩ tới phá giải phương thức ngươi là ở đâu ra tự tin bằng vào một chiêu liền có thể đứng ở thế bất bại hay sao vương lam tâm tư quyết định cũng vừa lúc là trên đài ban giám khảo tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt tiểu tử chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh a ngày hôm qua chiêu hồ điệp xuyên hoa tinh võ kỹ năng xuất r a a đến n h a cam liệt bắt đầu n ô n ngữ khiêu khích vương l a m rồi theo lời nói cam liệt thân hình đột nhiên bị phong đoàn báo khỏa thân hình cấp tốc xoay tròn hóa thành kinh khủng phong hành mui khoan hướng vương lam thẳng tắp vào tới mà lần này vương lam lại đứng ở chỗ cũ không có ở đ sói con tuyển thủ đây là muốn làm cái gì không tốt chuẩn bị cấp cứu l i ê n ngay cả hậu trường nhìn xem ống kính vẫn kiên sao động ngón tay xinh xinh dừng lại hắn là làm tiết mục đấy vì tiết mục hiệu quả có thể xuất hiện thảm thiết nhưng tuyệt đối không có thể xuất hiện người chết mà đồng thời vương lam đột nhiên hai tay trùng điệp hai bàn tay phía trên đột nhiên thoát ra hai thanh hỏa diễm đao hỏa diễm đao trùng điệp như một thanh cái kéo bình thường giao nhau mà qua trong n g á y mắt vương lam thân hình xuất hiện một đạo dựng đứng hỏa diễm đao giữa sóng trường hỏa diễm hóa thành to lớn cơ điện một màn này xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi lựa khắc gi liền xem như một cái tiểu học sinh cũng biết tinh võ thuộc tính khắt chế lẫn nhau quan hệ cho nên khi vương l a m đột nhiên sử xuất hỏa thuộc tính tinh võ kỹ năng thời điểm người xem đài lập tức s ô i trào ta thao ta làm sao lại không nghĩ tới sói con lại là hỏa thuộc tính tinh võ giả đừng nói ngươi không nghĩ tới trên đài ba cái ban giám khảo lão sư đều không nghĩ đến n g h e một chút cái k i a tần lão sư nói nhiều như vậy thao thao bất tuyệt từ tinh võ đẳng cấp đến cơ sở kỹ năng đến cam liệt kinh nghiệm chiến đấu các loại phân tích so với chính là mẹ nó không nghĩ tới sói con là hỏa thuộc tính tinh võ giả mà so với người xem phản ứng cam liệt phản ứng liền đặc sắc nhưng g mắt u khuôn n nết lên tàn nhẫn nụ g ác khoe mặt, môi ờ i quỷ quyệt, ư ơ n theo lấy thê lương tiếng tàn tới. hú, hung tàn hướng vương lam hung hăng đánh、tới. Nhưng lấy lương lam vương gió khi hỏa diễm đao sáng lên trong nháy mắt cam liệt biểu lộ định dạng hoàn chỉnh trong nháy mắt đó ngốc trệ đang lúc mở mịt mang theo không tin mà khi tiếng gió hú núi khoan bị hỏa diễm đao dễ như chở bàn tay cắt chém một phân thành hai trong nháy mắt trên mặt lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng nồng đậm sợ hãi nhưng là hắn đã dừng lại không được vương lam thân hình dừng lại trong nháy mắt cam liệt đã được ăn cả ngã về không kéo dài gần ba phút phong hành tinh lực đã nhanh muốn khô kiệt nếu như bỏ qua lần này nhất quyết thắng bại tương lai kết quả đều là hắn thua cho nên cam liệt quả quyết xuất thủ nhưng vì cái gì vương lam cứ như vậy xảo chính là hỏa thuộc tính tinh võ giả n g ư ơ i mẹ nó là hỏa thuộc tính ngươi vì sao không nói sớm một chút đấu loại đánh ba trận ngươi cũng là gặp được phong thuộc tính tinh võ giả đó a lúc trước ngươi thế nào không dùng một chiêu này nếu không phải nhìn thấy cái kia một trận ngươi sử dụng kiếm khí phách mở phong nhận cũng một quyền đem đối thủ co ta như thế nào lại cảm thấy của ngươi tinh võ kỹ năng chính là kia tinh vân kiếm vũ ngươi muốn vương lam biết giờ phút này cam liệt ý nghĩ khả năng cũng chỉ có thể hai tay một đám trách ta đều tại ta nhưng vạn sự không có nếu như được ăn cả ngã về không cam liệt đã không cách nào quay đầu đừng nói quay đầu chính là dừng thân hình làm không được tại như thế cấp tốc trùng kích quán tính phía dưới đâm đầu vào vương lam hỏa diễm đao là cái gì c h à n g cảnh sống sờ sờ thịt liên nhà máy thịt heo chia c ắ t hiện trường một đao xuống dưới chỉnh chỉnh tề tề cho nên khi một màn này chợt lóe lên thời điểm người xem trên đài tất cả mọi người bỗng nhiên nhắm mắt lại mà tại cái này đất đèn hạ nạ b i ở giữa vương lam đột nhiên thu đao hỏa diễm đao biến mất không thấy gì nữa đổi lại vương lam nắm thật chặt gấp nắm đấm văng một tiếng văng trầm cam liệt cả khuôn mặt bình, bình chỉnh, chỉnh khắc ở vương lam trên nắm t vương lam thậm chí cảm giác được sương n g u i vỡ vụn thanh thúy xúc cảm đông cam liệt hung hăng đập xuống đất thân thể như giống như bị chạm điện kịch liệt run rẩy t ĩ n h mịch hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch ta mẹ nó vừa rồi nhắm mắt ta cũng vậy không thấy được xảy ra chuyện gì chiếu lại mãnh liệt yêu cầu chiếu lại ta ta thấy được một người đeo kính kính thanh niên mang trên mặt đáng tiếc biểu lộ khàn khàn nói ra ngươi thấy gì mau nói cam liệt đến cùng tại sao thua sói con thu hồi hỏa diễm nào sau đó liền đưa nằm đấm cam liệt chính mình đâm đầu vào sói con nằm đấm sau đó liền ngã xuống rồi h ha ha ha. thứ ba mươi ba trận sói con tuyển thủ thắng sói con tuyển thủ thành công tấn cấp top năm mươi trọng tài tuyên bố đột nhiên vang lên hoàn thành chính thức thi đấu vòng thứ nhất tấn cấp ban thưởng kinh nghiệm hai n g h n điểm kỹ năng một trăm vương l a m quay người rời đi bước chân có chút chần chờ đáy lòng do dự một chút muốn hay không cho cam liệt trị liệu một cái nhưng trong nháy mắt lại hủy bỏ cái này xúc động chữa bệnh tinh v õ kỹ năng là của mình một cái át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết bại lộ t r ư ơ n g bảy mươi nhân khí sôi chảo tấn cấp vòng thứ hai còn dư lại tranh tài cùng với vương làm quan hệ không lớn còn có hai ngày vòng thứ nhất tranh tài vương lam thờ ơ mỗi ngày quy quy củ củ đến trường tan học bất chi bất giác cuối tuần đã đến mặc dù tinh võ chương trình học đi qua hai vòng đ ù lại vương lam không chỉ có đi theo lớp trình độ hơn nữa còn đứng hàng đầu nhưng người A, ngay cả có một chút như vậy nhỏ thiện quen thuộc sẽ làm lên đỉnh cao nhất nếu không có thể một ngựa tuyệt trần vương lam luôn cảm thấy nhân sinh không phải như vậy hoàn mỹ cho nên trước tiêu đậu đen rau muốn qua vô số lần nếu không phải vì mở ra hệ thống ai mẹ nó khổ cực như vậy học tập cũng không có mở ra hệ thống t ú c g ụ c vương lam vẫn như cũ qua như vậy phong phú đọc sách x u ấ đề trường học không có liền tự mình đi mua x u ấ đề Tinh vương õ giả không ngành ngông chi lý luận mênh thức mặc dù không có học khoa học dù học vậy, vừa vận v luận suy này khai lượng như cũ là không nhỏ. Liên một điểm, tinh lực lý như ư không nhỏ. tinh dụng cùng khai phát suy nghĩ phát cũ cái điểm, một đầu đề để、vương、lam hám sâu trong đắm ó không thể tự thoát ra được. Tại Vương tự Tại ra Lam được. đ chìm trong tri thức hải dương vẫy vùng thời khắc tám giờ tối tinh võ tranh bá thi đấu kỳ thứ ba chính thức bắt đầu vốn tiết mục có giang thành giải trí quan danh chuyên gia vốn tiết mục có d o l e n nhà tơ lụa quan danh chuyên gia trận thứ ba muốn ra sân video mưa đạn đi lúc này tiểu b a o lão sư cùng tần lão sư khác nhau đối thoại tại tỷ thí trước khi bắt đầu thông qua chia cắt vang lên cái này tần hiến biết cái gì tinh võ giả chính hắn đều không phải là tinh võ giả hắn chính là cái dân khoa ta ngược lại không cho rằng như vậy sói con là phát hỏa với lại đột nhiên liền nóng n ả y mạng lưới nhưng lưới đỏ dù sao chỉ là lưới đỏ thực lực của hắn thật sự có khoác lác mạnh như vậy à. lý tính dân mạng đi ngang qua lý tính dân mạng biểu thị tần lão sư phân tích có đạo lý sói con thực lực là có nhưng tuyệt đối không là tuyệt đỉnh mà cái kêu cam liệt thế nhưng là tây bắt chi sói a kinh nghiệm của hắn phong phú tuyệt đối là tinh võ giả bên trong lính đặc t r n g c tranh tranh nếu h không h giới i c như nhìn hiện trường khẳng định nhìn say xê nhưng tiết mục là thông qua hậu kỳ chế tác đấy ngoài nghề nhìn phân khích người trong nghề nhìn chính là kỹ thuật hàm lượng đồng dạng là tiết mục chế tác mẫn kiến đối với tiết đấu hình tượng cảm giác bắt tuyệt đối là nghiệp nội đình phong hoa mắt chiến đấu hình tượng phối hợp khác biệt góc nhìn hoán đổi còn có pha quay chậm phân tích để người xem không cần tốn nhiều sức liền có thể thấy rõ giao thủ hai người tình huống xem h i ể u hai người động tác chỉ từ điểm này kỳ thứ ba tuyệt đối là ba kỳ tinh võ tranh bá thi đấu tác phẩm đỉnh cao từ pha quay chậm ở bên trong cam liệt chiêu chiêu đ ạ t công vương lam chỉ có thể lợi dụng tinh võ kỹ năng ở đây bên trong tránh chuyện xê dịch chống đỡ cam liệt công kích với lại cam liệt nằm đấm ra chân mặc dù không có sức tưởng tượng động tác lại tràn đầy nhanh tiết tấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong lúc nhất thời mưa đạn số lượng kịch liệt giảm bớt đẹp mắt đặc sắc sói con quả nhiên lộ ra nguyên hình thực lực của hắn bị quá nói khoác gặp được chân chính đối thủ mạnh mẽ lập tức giật gấu vá vai rồi ta dám đánh cược sói con trong vòng một phút thất bại nếu như không phải ta trực tiếp ăn ăn cái gì sầu riêng sói con không được thôi đi trắng mong đợi phấn biến thành đen trên lầu có phải hay không đã quên sói con thành danh trận chiến cũng là cái này xáo lộ đúng vậy à từ mở màn ta liền thấy cảm giác quen thuộc nhiều như vậy ngu xuẩn dân mạng vậy mà không nhìn thấy sói con là ta trước hết để cho ngươi năm phút đồng hồ xáo lộ a hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh gió mát lớp núi đồi sói con chính là các loại đối thủ đánh xong lại giết ngược lại khi đến đường cùng ta cơ hồ có thể đoán được kết cục đúng đấy trong truyền thuyết để đối thủ chạy trước ba mươi m lao t ử bốn mươi m đại đao chờ được mạng lưới máy chiếu phim t r ô tốt tại đây điểm tốt mặc dù trong phòng xem tv chỉ một mình ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không là một người có ngàn vạn dân mạng ngồi tiếp ngươi cùng một chỗ nhìn cùng một chỗ mắng ngón tay tại trên bàn phím tung bay mưa đạn che khuất bầu trời khu bình luận ở bên trong các loại thảo luận thiếp như quần c u ộ n dài giang đông nước trôi sau năm phút cam liệt tinh lực đã đến t ự c hạn đánh lâu không xong về sau cũng đã mất đi tỉnh táo phán đoán được ăn cả ngã về không phát động gió lốc giang sói chui m ư luận luận trong lập t màn t hình b vương lam có hình tượng nhưng trong nháy mắt góc nhìn hoa nổi cho vương lam một cái tả vương lam bắt tự bước đứng thẳng hai tay trùng điệp song trưởng bên trong trong nháy mắt thoát ra ngọn lửa màu đỏ hỏa diễm giao thoa giống như một thành cái kéo bình thường kéo ra một đạo thẳng đứng tại vương lam trước người hỏa diễm đao lập tức xuất hiện thấy cảnh này tất cả mọi người ra đầu đều tê Mã đ à xuất hiện ở thay đổi lấy ba mươi lần pha quay chậm phát ra cam liệt được ăn cả ngã về không một kích lại xinh xinh đâm vào có thể gắt gao khắc ở hắn hỏa diễm đao phía trên r a n g sói gió lốc chui dễ như chở bàn tay bị thẳng đứng hỏa diễm đao mổ ra lộ ra bên trong không ngừng biến hóa biểu lộ cam liệt từ trước đó hung ác lanh gốc qua trong dây lắc ngạc nhiên sau đó trong chốc lắc không tin sợ hãi tuyệt vọng biểu tình kia biến hóa cũng liền v u a màn ảnh có thể làm được thời gian ngắn như vậy biểu lộ nhanh chóng biến hóa hình tượng hoán đổi người xem trên đài nao h nhao nghiêng mặt qua không muốn đi xem có người che mắt kinh hô mẫn kiên đối với người xem cảm xúc điều động đạt đến cảnh giới đỉnh cao chính là bởi vì hoán đổi màn này tại video trước người xem cảm xúc trong nháy mắt như lần thứ hai gia tốc bình thường trực trùng vân tiêu nhịp tim cũng đột nhiên gia tốc xuất hiện ở ba giây sau c ắ t về đang tại cam liệt đang muốn đụng và vô cùng sắc bén hỏa diễm đao thời khắc vương lam đột nhiên thu hồi hỏa diễm đao sau đó thẳng tắp dỗi ra năm đấm một bộ khoan thai thanh nhàn tư thế、Bang. tất cả người xem đều phản phất thoát lực bình thường thở dài một hơi cam liệt không có bị một đao chém thành hai khúc sau đó pha quay t r ầ m dưới cả khuôn mặt hung h ă n g đụng vào vương lam nắm đấm một màn để thấy người đều nhịn không được cười sặc s ủ a dựa vào a lao tử mới vừa vào tay vi đi long điện thoại a người mẹ nó liền rơi mất một cái điện thoại di động lao tử nửa bình nước đổ vào trường thành trên máy vi tính rồi mười ngàn hai đại dương trường thành chín đợi a ha ha ha mặc dù biết lúc này cười không tử tế nhưng là vì cái gì chính là không nín được đâu cam liệt đồng học trước a kia hiện đánh tại làm một cái bài tin quyền một tức, một t làm vào ê n dạng gì trải nghiệm. n mặt trải là gì g ơ i nghiệp, cười, phi yên tâm, chúng ta nhận qua huấn luyện chuyên chúng nhận huấn bình thường tình huống cũng sẽ không cười, chứ phi nhịn không tâm, ta t chứ Ha ha qua ha. được. ư sẽ r học kỳ lao tử cưỡi bình điện truy xe buýt xe buýt thắng gấp mặt ta thiếp xe buýt toàn bộ mặt bị đập cùng cái trào đồng dạng cái kia đau đấy một tuần lễ cũng không thể nói chuyện các ngươi đừng cười rất đau trên lầu đồng học ta phỏng vấn ngươi đi trên lầu đồng học ngợi nói ra chuyện xưa của ngươi đã có trận thứ ba cao trào phía sau tỉ thí liền lộ ra kẻ nhạt vô vị mặc dù tỷ lệ người xem không có hạ thấp nhưng thảo luận nhiệt độ giảm xuống 50%. m à tại tiết mục lúc kết thúc nhóm đầu tiên biểu lộ bao mới mẻ xuất hiện rồi trực tiếp tại khu bình luận bắt đầu soát bình phong ngươi chẳng lẽ liền sẽ trốn đi trốn tới a là một cái nam nhân liền nhất quyết thắng bại đi nhìn ta thẳng đứng hỏa d i ễ m đ a o không thể chơi vào cáo tử yên tĩnh bóng đêm ánh đèn sáng như ban ngày giang tâm ngữ yên lặng xem hết kỳ mới nhất tinh võ tranh bá thi đấu đ e m vương lam tranh tài một trận từ đầu tới đôi coi lại một lần、Chân、chờ lâu giang tâm n ữ mở ra chim cánh cụt vương lam đồng học giang tâm n ữ đồng học phát tới tin nhắn rồi Ừ. vương l a m từ trong sách vợ ngầm đầu bật máy tính lên đ i ể m kích c h ấ p động cực cờ cái kia tinh võ kỹ năng ngươi từ chỗ nào học được cái nào hỏa d i ễ m nào cái này ta một cái thúc thúc cái kia học được thân phận lời nói ta không thiện nói ta cũng không nghĩ tới thức tỉnh tinh võ giả về sau xuất hiện nhiều như vậy thúc thúc bà bá giang tâm ngữ anh lông mày cao lại suy nghĩ hồi lâu nhanh chóng đánh lên một đoạn văn hôm nào chúng ta thực chiến một lần không được nhìn thấy khung chặt bắn ra quả quyết tự tuyệt giang tâm ngữ cái chán có chút nhảy một cái vì cái gì à ngươi một cái tinh vân cảnh khi dễ ta một cái tinh rượu cảnh đấy muốn chút mặt ta mới học tinh vó kỹ năng cần đi qua thực chiến mới có thể thuần thục nắm giữ đóng gói tốt cấp hai tinh vó kỹ năng vâng cái kia càng không được v ư ơ n g l a m không chút do dự cự tuyệt ta sợ ngươi còn không có thuần thục nắm giữ ta liền đã rơi xuống đất thành ngục rồi đừng làm rộn chờ lần sau đi thử luyện trận thời điểm quen đi nữa luyện tốt h ta đóng lại khung c h í c h chát giang tâm ngữ nghiến răng nghiến lợi đại mong heo tỉ giang tâm trần chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng giang tâm n ữ bằng vào ta đối với lam ca hiểu rõ hắn là không có khả năng nghĩ đến tỉ ngươi phức tạp như vậy tâm tư đấy ta có phức tạp gì tâm tư giang tâm nữ mặt không biểu tình ngươi thấy lam ca biểu hiện ra càng ngày càng mạnh mẽ một mặt đáy lòng thật cao hứng tâm lý của ngươi ô ép nhất định là không hổ là ta nhìn chúng nam nhân cho nên không kịp chờ đợi muốn cùng lam ca cùng một chỗ chia sẻ phần này cảm giác tự hào chỉ tiếc lam ca là một cái sắt thép trực nam căn bản sẽ không đi suy nghĩ loại này bởi luyện việc nhỏ hoàn toàn có thể đợi ngày mai đi học lúc nói lớn như vậy nửa đêm đấy một cái nữ hải tử chủ động liên hệ một nam hải tử đổi móng heo cũng nên liên tưởng đến thứ khác cho nên tỉ sách lược của ngươi sai lầm đoan chừng ngươi không làm rõ tâm ca cô đ trần n g đ ờ i còn mới một â mươi bốn tuổi nhưng nữ sinh so nam sinh t r ư ở n g thành sớm à thời cổ một ư ơ i bốn tuổi cô nương đều làm ẹ ý của ta là người gần nhất rất nhàn đều có tâm tư suy nghĩ những vật này rồi sao vương lam cùng ngươi cùng thời kỳ thức tỉnh tinh võ giả thiên phú hắn bây giờ là tinh diệu trung kỳ mà ngươi vẫn là tinh thần cảnh h á n hoa hơn một tháng thời gian liền đổi kịp đại đa số thiên tài ngươi có phải hay không cái kia cố gắng một chút rồi ta biết ngày mai cam đoàn cố gắng ngày mai quá xa chỉ ở sống chiều g i a n g tâm ngữ đóng lại máy tính đứng người lên đi theo ta t h ì n g ư ơ i muốn giết ta à? mười giờ rồi ngày mai còn muốn đi học hai năm trước ta liền không có trước mười hai giờ ngủ ghi chép đều tám có thể lại tẩy trong nhà không thiếu điểm ấy tiến nước đừng nói nhảm đi với ta phòng luyện công ừ chính mình bị tức tìm ta chút giận có bản lĩnh ngươi đi tìm làm ca a ngươi nói cái gì không có Ta đ â chương bảy mươi một độc hạt mỹ nhân vương lam phát hỏa nhưng lại không có lửa chỉ ít mấy ngày gần đây nhất đến trường tan học lục x e n nghe được nhiều nhất chính là sói con cái tên này thông qua chính thức thuyết pháp cũng thành công để dân chúng bình thường đem sói con xưng h ồ thay thế trước đó vương lam thuận miệng nói mà bởi vì sói con là nạc danh dự thi đối với hắn hết thệ cũng không có từ biết được bởi vì thành mê cho nên càng thêm kích thích đại t r ù n g đối với vương lam bắt quái dục vọng sói con chân thực thân phận là cái gì sói con dáng dấp ra sao là giang hô vẫn là mặt mũi tràn đầy đậu đ ầ u hoặc là miệng rộng môi dù sao vương lam vô luận đi đến nơi nào đều có thể nghe được có người đang thảo luận chính mình cái này cho vương lam sinh hoạt tạo thành không hề ảnh hưởng vương lam biểu thị sói con bạo lưới lựa lạc cùng ta vương lam có liên căn gì cái kia ăn một chút cái kia hát hát cái kia cùng hứa hướng văn bọn hắn khoác l á c t r e o chọc liền khoác l á c t r e o chọc cái kia cho nữ đồng học điều trị thân thể một cái nội tiết liền điều trị dù sao bình tĩnh vô cùng vương như láo cậu bất chi bất giác một tuần lại qua rồi thứ sáu chín giờ tối vương lam cơ hồ dẫm lên điểm tới đến tô thị đài truyền、hình. v ò n g thứ hai là năm mươi tiếng hai mươi năm tổng cộng hai mươi năm trận đấu phân ba ngày hoàn thành vương lam bị phân công đến ngày thứ ba hơn nữa còn là trận thứ bảy chín điểm đến đài truyền hình thời gian tuyệt đối đủ vừa mới đi vào đài truyền hình đài truyền hình cửa lại bị một đám người ngăn chặn có mấy cái tay của nữ sinh bên trong còn dơ sói con chữ ánh h ì n h q ă a n bài đây là f a n hâm mộ cổ động a vương lam bước chân co r ụ t lại đột nhiên có chút sợ hãi xuất hiện sói con sói con sói con còn không có đến mời chư vị bảo trì khắc chế các ngư ngăn ở cửa ảnh hưởng đến chúng ta công tác còn xin mọi người tán đi, đi. chúng ta nơi này không phải lộ thiên buổi hòa nhạc tiểu ca ca chúng ta không ý khác chúng ta tựa như nhìn một chút sống sói con đúng a chúng ta liền muốn nhìn xem sói con là thật hay giả nếu như có thể ta còn muốn nhặt về nhà nữ hải tử lái xe lão tài xế b á i phục vương lam hít một tiếng lặng lẽ trốn vào âm u nơi hẻo lánh dạo qua một vòng cũng không phát hiện nơi nào có cửa hồng đấy từ trong hành trang xuất ra mặt nạ mang tốt chỉ có thể kiên trì lên và sói con đến rồi bọn tị bội lên a nói cái gì cũng phải cởi xuống mặt nạ của hắn nhìn một cái nhưng ta thèm sắp chết rồi đại tỷ cái này mới là ngươi ý tưởng chân thật ta đối mặt mãnh liệt mà đến hơn trăm người b ầ y vương lam thân hình đột nhiên trở nên vạt mẹo phảng phất một trận gió mát nhuận vật mảnh im ắng xuyên qua đám người trung ương trong nháy mắt vương lam đi vào đài truyền hình cửa mà sau lưng chạy phan quảng trị cảm thấy thấy hoa mắt sói con không thấy đ ô n g nhiên thu tay đã thấy vương lam đang đứng tại đài truyền hình cổng ánh đ è n chỗ đây là của ta giấy dự thi được rồi sói con tiên sinh mời đến vương lam quay đầu đối xa xa đám p a n hâm mộ phất phất tay quay người lại người đã biến mất không thấy gì nữa một màn kia ngói nhìn lại để cho ta trầm luân hồi lâu quá tiêu sái quá ônu sói con ca ca nhất định là cái ônu mỹ nam tử đi hoa si hoa si một thế giới bối cảnh khác biệt nhân văn giá trị cũng không giống nhau tại nơi này cùng kiếp trước bối cảnh dán chặt thế giới t r u n g tiểu học bên trong chính là không bao giờ thiếu bọn này tiểu bạch phấn phấn có lẽ không phải thật sự ưa thích khả năng vẹn vẹn mọi người ưa thích cho nên cũng đi theo n ào ở cái thế giới này bối cảnh tinh võ giả địa vị cực cao nếu như tinh võ giả lựa chọn cùng nhau xuất đạo sớm không có lưu lượng minh tinh chuyện gì nhưng cực kỳ cường đại tinh võ giả thân phận bản thân liền là cơ mật cho nên tinh võ giả cùng mình tinh cơ h ộ i là không có giao tập đường thẳng song song khó được ra cái này nhân khí cao lại mạnh mẽ tinh võ giả tiểu bạch phấn nhiệt tình trong nháy mắt liền bị đốt sáng lên tại thành thục người tư duy bên trong loại kia ngu xuẩn hành vi tiểu bạch phấn làm không có áp lực chút nào lấy tên đẹp hai tuổi nhỏ không ngông cùng thanh đoàn điện báo xem đài chắn người loại sự tình này vậy mà nhất hô b á c h hứng thân phận của vương lam giữ bí mật không ai biết thân phận của hắn đây không phải là chính là tiểu bạch phấn thích nhất cảm giác thần bị a vô số thân phận bối cảnh tại tiểu bạch phấn na tài phiệt người thừa kế hoàng thất hậu nhân v â n v â n v â vân. n vân vân. mang theo mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt không nhìn thấy sẽ không não bộ a hoa mỹ nam h ì n h nam xấu hổ đại ca ca ngươi thích gì dạng liền não bộ thành dạng gì ai nha không chịu nổi mò đưa cầm không thể hưng ơ phấn tiểu bạch phấn nhóm tụ chúng bản thân thôi miên sáng tạo ra một đám quét sạch các đại bờ ba trực tiếp bình đài thủy quân vương lam sau khi đến đài chuẩn bị chiến đấu thất thời điểm tranh tài đã bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu trong phòng mười bốn người tấn cấp vòng thứ hai tuyển thủ nhìn về phía vương lam ánh mắt càng thêm sắc bén nhưng so với bên trên một vòng ít đi rất nhiều khinh thị trước đó vương lam bỗng nhiên thành danh còn không có tham gia chính thức thi đấu liền đặt thành bọn h ắ n dự thi mục đích đa số người đ ấ y lòng phải không chịu phục đấy nghĩa chính luôn từ suy nghĩ một câu người đây là đang đấu loại không có gặp được ta nhưng bây giờ một đám tuyển thủ thu hồi khinh thị có thể tại tám trăm cái báo danh tuyển thủ bên trong đánh vào năm mươi người đứng đầu đấy liền không có yêu ớt sói con người đã đến hồ thanh nhiệt tình tiến lên chào hỏi người còn chưa lên trận a nào có nhanh như vậy sói con ca ca cho người ta ký cái tên a một cái n g ọ phát ngán thanh âm từ phía sau lưng văng lên vương lam phía sau ác hẳn cảnh giác xoay người nữ nhân này trên mặt vẽ lấy nùng trang thấy không rõ chân thực dung mạo nhưng niên kỷ hắn không phải là rất lớn thân mang liên thể háo ra bóng người khóa kéo mở tại ngực có sông núi ngũ nhạc chi nguy nga mà để vương lam cảnh giác chính là nữ nhân này lặng lẽ đi vào sau lưng vương lam lại không có chút nào phát giác mỹ nữ cầm một chương t r ụ hình màu trên tấm hình là mình tại đấu loại lúc chia cắt xuống một tấm sói con ca ca người ta siêu tích h ngươi chốc lát nữa cần phải thủ hạ lưu tình nga ngươi là đối thủ của ta vương lam còn không biết chính mình một trận đối thủ rút ra d ã số thời điểm hắn không có tới nhanh chóng ký chữ vương lam đem ảnh chụp trả lại đối phương bình tĩnh thong dong nữ t ử lắc mông chi rời đi vương lam lờ mờ nghe được bên người hồ thanh nuốt nước miếng thanh â m hồ đại ca động tâm rồi quên đi thôi nữ nhân như vậy là ta loại người này có thể lo nghĩ a nhìn xem liền tốt hồ thanh cũng không có che giấu ngược lại thản nhiên cười một tiếng ngươi đẹp mắt nhất đều đ ừ n g nhìn nhìn nhiều nguy hiểm là hơn một điểm vương lam cười k h a nói thế nào nữ nhân này âm hiểm vô cùng nàng vừa rồi cho ta ký tên trên ngòi bút hạ độc vương lam nắm lấy bút trong nháy mắt chữa trị tinh vó kỹ năng liền bị động phát sáng lên loại tình huống này chỉ có vương lam bị thương thời điểm mới có thể phát sinh cho nên giải thích chỉ có một trên ngòi bút có vấn đề dùng ra loại thủ đoạn này nữ nhân vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn vậy ngươi chúng chiêu hồ thanh có chút khẩn trương c h ầ m thấp hỏi nàng cho là ta chúng chiêu Á xem ra có ý tứ rồi vòng thứ hai chính thức thi đấu mỗi một kỳ chỉ có tám trận đấu cho nên thời gian không chặt như vậy không biết là tuyển thủ thực lực thật sự cao vẫn là tiết mục vì hiệu quả tận lực làm ra á n bài dù sao trước đó ra sân mấy trận đánh nhau so vòng thứ nhất đặc sắc rất nhiều chí ít vương l a m trong mắt rõ ràng không cần thiết động tác liên ý nhiều hơn mấy phần mũi đao khiêu vũ kích thích cảm giác thứ sáu hồ thanh số mười ba đêm hoa xin hãy chuẩn bị đã trải qua dự tuyển chính thức thi đấu dưới mắt còn dư lại cũng liền năm mươi người năm mươi người tinh võ cảnh giới đều tại tinh diệu cảnh trung hậu kỳ từ bày ra thực lực đến xem chân chính đáng g i a vương l a m chú ý chỉ có hồ thanh thẳng thắn nói hồ thanh còn không có thi triển qua đúng nghĩa tinh võ kỹ năng nhưng vương l a m nấy lòng phải không tin hồ thanh sẽ không chỉ bằng vào cơ sở kỹ năng cùng tinh lực vận dụng liền dết đến top năm mươi hồ thanh thực lực mạnh mẽ phi thường nhất là hắn đạo mượt bước Bước ra m ộ qua tại b ư vương lam suy nghĩ phiêu tán thời điểm hồ thanh quả nhiên lấy vững chắc kiến thức cơ bản sắc bén thân pháp cùng đối với cục diện chiến đấu lực khống chế bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất chiến cơ một đợt đem đối thủ đưa tiễn không hổ là nhất ba lưu hồ thanh lại là đồng dạng xáo lộ bắt lấy chiến cơ tuyệt địa phạt kích không cho đối thủ thợ dốc cơ hội một khi bị hồ thanh tuyển thủ bắt lấy sơ hở thắng bại đã định phía dưới là ban giám khảo bình luận câu người chủ trì v ẫ n đặt câu trận tiếp theo số bảy tuyển thủ đối với số một ư ơ i bốn tuyển thủ lại trải qua ba trận rốt cuộc đến phiên vương l a m g i a sân nhân khí tuyển thủ cùng phổ thông tuyển thủ đãi ngộ quả nhiên là khác biệt đấy l i ê n vương l a m g i a sân bờ gm đều cùng những người khác khác biệt nương theo lấy vương l a m g i a sân trên sân người xem tiếng thét chói thai vang lên nhưng tiếp theo đấy lại một âm thanh càng thêm kịch liệt tiếng thét chói t a i vang lên đối diện gợi cảm nữ nhân dẫm lên xinh đẹp bước chân mèo chậm rãi đi tới cái này một thân chặt che á o ra còn có không cách nào kéo đến cổ khoa kéo làm cho ở đây ạ lặt cả nhau nhau phát ra sói đói gào thét khắp nơi trận người xem trong mắt an hơi ngoại trừ ngực chỉ có chân đi đến lôi đài cái k i a n g ắ n ngủi mười mấy giây thời gian trên khán đài đã đã xảy ra nhiều lần nhân gian thảm kịch mang nữ phiếu đến xem hiện trường nam đồng b ả o biểu thị đau thấu tim gan sói con ca ca ngươi cần phải thủ hạ lưu tình nha an hơi đối vương làm trừng mắt nhìn phản phất tính thực chất dòng điện trực kích đầu góc tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu trong n á y mắt an hơi thân hình trong nháy mắt h u y n hóa ra hơn mười đạo phân thân đem vương làm vây quanh trong đó phân thân thiên phú đây là tương đối ít thấy tinh võ thiên phú có mê hoặc môi nhử đối thủ công hiệu thích hợp với chiến trường trinh sát cùng cận chiến c h é m giết cũng không biết an hơi tuyển thủ phân thân là thực thể phân thân vẫn là hư hóa phân thân phân thân tinh võ thiên phú là tương đối cường đại dương thuộc tính thiên phú nhưng ở phân thân thiên phú bên trong đã có một cái phân chia thực thể phân thân tiền đồ bất khả hà lượng hư hóa phân thân về sau trưởng thành thì có hạ rồi mười cái an hơi nhanh chóng vây quanh vương l a m xoay tròn tìm kiếm chiến cơ mặc dù nhanh chạy nhưng dưới chân nhưng không có nửa điểm thanh âm đừng nói thanh âm chính là cảm giác chấn động đều không có nhưng giờ khác này vương làm cười nữ nhân chạy nhanh thời điểm trên thân bôi lên phấn l ó t cũng xoát xoát xoát phiêu tả h ấ n ra loại này b ộ t phấn cùng cho lúc trước vương lam hạ độc hỗn hợp sẽ hình thành một loại tê liệt độc tố nếu như vương lam không phải y y ở liệu hệ tinh võ giả lúc này liền nản đạo mà dùng độc cũng là tinh võ giả kỹ năng thứ nhất bị chính thức cho phép đấy duy nhất không cho phép chính là lúc trước dùng độc nhưng a n hơi dùng độc phương pháp xử lý lúc trước căn bản không phát hiện được cũng không biết nữ nhân này dùng biện pháp này âm mấy người chỉ bằng ngươi hư hóa phân thân lại thêm cái này yếu gà bình thường sức chiến đấu có thể thẳng tiến top năm mươi tình cảm ngươi là dựa vào ý chí rộng lớn mới tháng、a. an hơi nhìn xem vương lam đứng tại chỗ không n ú c đ í c h còn tưởng rằng là độc tính phát tác r ồ i r a khê u gợi đầu lưới liếm liếm khoe miệng đột nhiên hơn mười đạo bóng dáng từ bốn phương tám hướng hướng vương lam đâm tới an hơi trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cảm ơn ngươi nhân khí cao như vậy người của ngươi c h ọ c tức càng cao dẫm ở bờ vai của ngươi thượng vị khởi điểm của ta mới có thể cao hơn sói con ha ha một tiếng này ha ha cuối cùng không cười đi ra đột nhiên an hơi chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái sau đó liền đã mất đi vương lam tung tích khi lại một lần nữa phát giác thời điểm vương lam thân hình đã áp sát tới dưới thân thể của nàng Khoảng chỉ á c gần như v ít cho tới bây giờ tinh võ tranh bá thi đấu xuất thủ nhiều người như vậy bên trong tốc độ tay nhanh nhất là hồ thanh nhưng hắn nhanh nhất cũng liền một dây tám quyền dán vẻ vương lam thi chuyển ra nhanh như vậy quyền nhanh cũng không có làm cho ở đây người xem cỡ nào kinh ngạc có lẽ đối với vương lam trở mầm cao vương lam thể hiện ra càng nhiều năng lực bọn hắn cũng sẽ không sợ hai tha phục h ỉ là vương lam trong nháy mắt đem a n hơi đánh ra lôi đài bay đến k hắn đài cách như vậy tay tồi hoa quả thật làm cho hiện trường lâm vào hoàn toàn tính mịch nhưng rất nhanh rơi xuống đất an hơi nhanh chóng bọ lên nghển đầu nhìn xem trên lôi đài cùng nàng đối mặt vương lam trong mắt lấp lóe một tia xấu hổ từ h l ệ n h một tiếng bay người rời đi nhìn tới sói con tuyển thủ nhìn như xuất thủ rất nặng kỳ thật đánh chính là là hư kình mục đích chỉ là muốn đem ăn hơi tuyển thủ đánh xuống lôi đài a người chủ trì vội vàng nhẹ nhóm đánh vỡ bầu không khí tính mịch Tốt. Rất đàn ông. nhìn trên đài minh bạch hết thể người xem nhiệt tình gieo họ mặc dù một trận chiến này đánh cho cũng không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly còn lâu mới có được bên trên một trận phân khích nhưng cái này có thể quái vương l a m a đối thủ quá yếu hắn cũng không muốn đo a thành công tiến vào vòng thứ ba ban thưởng điểm kinh nghiệm hai n g h n điểm kỹ năng một trăm năm mươi vương lam trở lại hậu trường hồ thanh tiến lên đón chúc mừng chúc mừng ngươi không phải đều so sóng a tại sao không có trở về vòng tiếp theo là hai mươi năm tiếng m ư ơ i ba cho nên muốn sớm rút ra còn biết xuất hiện một cái luân không danh lạch nói đúng là đêm nay kết thúc trước ta cũng không thể rời đi chờ một chút đi chỉ còn lại có một trận rồi một trận tỉ t h í tại nửa canh giờ sau kết thúc tại người chủ trì phiến tình diễn thuyết giới toàn trường người xem lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vui vẻ đưa t i ế n lần này năm mươi đến hai mươi lăm đào thải tuyển thủ tiếp đó là vòng thứ ba hai mươi lăm tiếng mười ba đối chiến rút ra chủ sự phương quy định pham lạc có thể thành công đánh vào vòng thứ tư mười ba mạnh tuyển thủ chủ sự sắp ban thưởng từng cái tuyển thủ một trăm ngàn nguyên tiền mặt đây là chủ sự phương đối với tuyển thủ thực lực khẳng định còn có đối với tuyển thủ đặc sắc tranh tài cổ vũ cùng khẳng định bất quá tại hai mươi lăm t i ế n mười ba đối chiến rút ra trước đó sẽ rút ra ra một cái luân không may mắn tuyển、thủ. cái này tuyển thủ đem luân không tiến vào thứ mười ba mạnh mẽ tranh bá bên trong cũng có thể không cần tốn nhiều sức đạt được chủ sự phương ban thưởng một trăm ngàn nguyên tiền mặt cái này may mắn tuyển thủ là ai đâu mời xem màn hình lớn trên màn hình lớn tuyển thủ ảnh chụp nhanh chóng chất động mừng màn hình lớn dừng lại trên tấm hình mang theo mặt nạ vương lam xuất hiện ở trong màn hình hoa sói con sói con là sói con tuyển thủ chúc mừng sói con tuyển thủ luân không trực tiếp tiến vào thứ mười ba mạnh mẽ vương lam cũng là xứng sở tại rút ra thời điểm hắn xác thực không có chờ mong qua cái này luân không sẽ là chính mình nhưng thật hơn chứng một câu hữu tâm trồng hoa hoa không già vô tâm cắm l i ê u l i ê u xanh um người đối với cái nào đó chuyện tốt không ôm ấp bất luận cái gì mong đợi thời điểm chuyện tốt liền rơi vào trên đầu có người mỗi ngày mua sổ số bên trong không đến thưởng có người chính là vì tìm tiền lẻ mua t r ư ơ n g sổ số trúng thưởng lớn người nói thế đạo này có tức hay không người thành công tiến vào tinh võ tranh bá thi đấu vòng thứ tư ban thưởng điểm kinh nghiệm ba điểm kỹ năng hai trăm khi luân không tuyển thủ xác định về sau hệ thống đột nhiên lại một lần nữa n h ả ra một cái nhắc nhở mà khi nhắc nhở vang lên trong n h y mắt một dòng nước cấm chạy qua vương làm quanh thân phản phất r o n g chơi ở tinh l ự c hải dương toàn thân bên trong tinh l ự c phun trào giờ phút này màn hình lớn đang t ạ i cho vương lam một cái đặc tả mà cũng tại lúc này vương lam quanh thân đột nhiên c h ấ p động lên nồng đậm tinh l ự c ba động nếu không phải vương lam k h ắ c chế hắn ngay cả tinh cung đều theo bản năng mở ra nhưng đây là trọng điểm a trong hậu trường hai mươi lăm cái tuyển thủ ngoại trừ hôm nay dự thi còn có trước mấy vòng thắng lợi tuyển thủ đều tại hậu trường cùng một chỗ vương lam quanh thân tinh l ự c phun trào có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn quen thuộc như vậy ba động trắng cảnh sống sờ sờ đột phá a mà cũng ở đây một khắc tất cả mọi người ý thức được vương lam chân thực tinh lực đẳng cấp không phải đoán hậu kỳ không phải chính thức công bố trung kỳ mẹ nó hắn lại là sơ kỳ tinh diệu sơ kỳ cho tới bây giờ mới đột phá đến tinh diệu trung kỳ vương lam vội vàng đắm chìm trong tinh thần thức hải nhìn về phía hệ thống nhân vật vương lam đẳng cấp tinh diệu bốn điểm kinh nghiệm ba trăm năm mươi ngàn tại vương lam trong ý thức tinh diệu bốn nên tính là giai đoạn trước a dù sao không phải còn chưa tới ở giữa điểm a nhưng bình thường tinh võ giả nào có như thế minh xác tỉ mỹ phân chia giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ bất quá là mơ hồ phán đoán căn cứ khoảng cách lần sau đột phá lâu dài đến định Từ、tinh ừ t thần thức hải rời khỏi vương lam lần đầu thế giới thật yên tĩnh t r u n g quanh tất cả mọi người chừng trong mắt dường như như tượng gỗ một dạng nhìn mình ếch thẻ rồi sao vương lam quỷ thần xui khiến hỏi một câu ha ha ha bên ngoài sân người xem trên đ à i nghe được vương lam như thế manh hóa một câu tại chỗ c ư ờ i phun cái kia sói con ngươi đột phá hồ thanh có chút cả lâm mà hỏi a không có a đột phá vậy cái kia a sớm chính là có chút tâm đắc sói con huynh đệ không mang theo ngươi như thế mở mắt nói lời bịa đặt hay sao một cái đại hán vạm vỡ mặt múi tràn đầy bi phẫn chỉ vào vương lam vừa rồi ngươi rõ ràng chính là từ tinh diệu sơ kỳ đột phá đến tinh diệu trung kỳ đúng vậy a cái này tinh lực ba động không lừa được người nguyên bản chúng ta vẫn cho là sói con huynh đệ tinh lực đẳng cấp hẳn là tại tinh diệu hậu kỳ chính thức công bố tinh diệu trung kỳ là cố ý che giấu thực lực của ngươi nhưng là chúng ta vẫn là đã o ó n sai chính thức xác thực che giấu thực lực của ngươi chính là không nghĩ tới ngươi lại là tinh diệu sơ kỳ đến bây giờ mới đột phá tinh diệu trung kỳ nhưng thủ hạ của ngươi đã ngã xuống ba cái tinh diệu hậu kỳ cao thủ sói con huynh đệ người không thể quá giả ngu đấy đột phá đã đột phá có cái gì tốt phủ nhận khu khu k h vương lam vội vàng co r ụ t lại chư vị đại ca đại tỷ thật không phải là ta giả ngu tinh diệu cảnh bên trong tăng lên vậy cũng xem như đột phá a ta coi là cái gọi là đột phá chính là tăng lên một cái tinh lực đẳng cấp trong hậu trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người nhìn về phía vương lam ánh mắt có chút chất vách thường c á c h rời đột nhiên một cái đại thủ đập vào vương lam trên bờ vai một cái cao hai mét sắt thép hình nam vương lam thân thể trong nháy mắt kéo căng chu đại ca ngài có gì chỉ giáo sói con huynh đệ ngươi có biết hay không tinh võ giả thế giới hàng năm bởi vì trang bức mà bị đánh chết tinh võ giả có bao nhiêu a nói ít có năm trăm người bọn hắn chính là quá hả hay rồi không để ý chút nào cùng người khác chịu được chịu không được hiện tại thế nào ta rất muốn đánh ngươi nếu là ngươi nói cho ta biết ngươi một chút tại sao sẽ ở loại tình huống này đột phá ta liền bỏ qua ngươi thế nào đúng a nếu không ta để chủ sự phương đổi quy tắc trận tiếp theo chúng ta còn đ u ngươi đúng thế đúng thế hậu trường phát sinh hết thảy đều bị một tia không kéo bị tiếp sóng đã đến trước sân khấu sân khấu trên khán đài năm trăm tên người xem lập tức lộ ra hiệu ý mỉm cười say sưa ngon lành nhìn xem đối với người bình thường mà nói tính võ giả là thần bí cường đại nghiêm tú bọn hắn có khả năng nhìn thấy tinh võ giả đa số là tại truyền hình điện ảnh kịch mạng lưới coi như trong hiện thực có tinh võ giả ở bên người người bình thường cũng vô pháp hiểu rõ cuộc sống của bọn hắn bọn họ ở chung phương thức bây giờ thấy tinh võ giả ở giữa vậy mà cùng bọn hắn không có nửa điểm khác nhau cũng sẽ lẫn nhau trêu chọc cũng sẽ làm quái lẫn nhau nói đùa nói móc giờ k h ắ c này hậu trường tinh võ giả trong mắt bọn hắn mới hoàn thành thật sự l ộ t xác bọn hắn cũng là người bình thường giống như bọn họ phạm nhân không phải nghiêm túc đến cẩn thận tỉ mỉ tiên nhân không phải hung tàn bạo ngược động một chút lại động thủ dã man nhân mọi người cũng biết nói chuyện cười lẫn nhau tổn hại cũng sẽ khoác lát chăn b ư ớ c cũng sẽ ngang bướng đấu cầu có lẽ cái nào đó cùng ngươi đang ở đây trên mạng đại chiến ba ngàn hội hợp bàn phí n h i ệ p sẽ là cái nào đó ngươi nghe nhiều nên thuộc tinh võ giả đại thần cái này thật muốn nói vương lam có chút chăn trở nhưng nghe được vương lam lời này tất cả mọi người mắt sáng rực lên chẳng lẽ còn thật có biện pháp mấy người bọn hắn chỉ là nói đùa mà thôi thuận tiện rút ngắn một cái cùng sói con quan hệ sói con cùng bọn hắn không giống nhau bọn hắn đã đến cuối cùng trừ phi dùng hồn châu chồng nếu không tuyệt khó lại có tăng lên tuổi của bọn hắn đa số đã đến ba mươi thậm chí bốn mươi nhắc lại lấy tế bào năng lượng chính là mãn tính tự sát nhưng vương lam không giống nhau vương lam còn có thể đột phá nói do hắn còn tại trường thành kỳ có lẽ vương lam thật sự như trong truyền thuyết như thế là cái nào đó có bối cảnh nhân vật tham gia tinh võ tranh bá thi đấu khả năng thật sự vì chơi vui nghe vương lam tiếng nói hậu trường hai mươi mấy cái tinh võ giả toàn bộ dựng lên lỗ hai kỳ thật chính là vừa rồi vận khí tốt luôn không rồi còn trắng nhặt mười vạn khối tiền mười vạn khối à ta một năm đều kiếm không đến mười vạn khối kích động à rốt cuộc có thể ăn thịt vừa nghĩ tới đó Ta toàn thân nhiệt huyết phun trào trong nháy mắt xông phá hai mạch nhâm đốc. Ta thao, ta ta hai nữa, phun nháy sông nhâm nghe không nổi phá mạch đâu, đâu. đại kiếm F.I.M, đại kiếm đốc. vương l a m thân hình loại lên vèo một tiếng biến mất ta đi trước các loại chính thức tranh tài lại đến a tiếng nói còn tại hậu trường phiêu đãng cũng đã không thấy vương l a m bằng dáng vương l a m sau khi đi t i ế t mục thu cũng tiếp cận đã đến hồi cối u khi vương l a m mỹ mỹ tắm rửa một cái ngủ một giấc thời điểm tin tức liên quan tới vương l a m vậy mà lặng lẽ lên nóng lục x o á t kinh bạo sói con chân thực thực lực lớn cho hấp thụ ánh sáng n g u y ê lai、like, hắn mới chỉ là tinh diệu sơ kỳ chiến hậu lân u không lấy không một trăm ngàn tiền thưởng sói con nhất thời kích động vậy mà trước mặt mọi người đột phá là cái gì để sói con trở thành tinh võ tranh bá thi đấu công địch quá sẽ trăng bức kém chút dẫn phát quần đầu thảm án từng cái hấp dẫn nghiên cứu tiêu đề từng trang từng trang sách kịch thấu nội dung để một đám các loại tinh võ tranh bá thi đấu phát sóng các loại lo nghĩ bất an người xem trong nháy mắt phấn khởi rồi trứng mắt đỏ bừng con mắt như lang như hổ bình thường ấn mở từng cái kịch thấu thế mời sói con mới tinh võ sơ kỳ ha ha ha ta liền nói hắn là tốt mã rẻ t u i a bị đào thải đáng lời trên lầu hiển nhiên là chuyên nghiệp bàn phím hiệp kiêm há mồm liền ra đảng ngươi không nhìn nội dung sao sói con miệu sát đối thủ thành công tân cấp tinh võ giả thế giới đã sớm lưu truyền một câu cường giả chân chính có thể không nhìn tinh võ đẳng cấp trên l ệ n h sói con lấy tinh diệu sơ kỳ tinh võ cảnh giới khuất nục nhiều vị tinh diệu hậu kỳ kình đ ị n h không thể nghi ngờ là đã chứng minh cái này định luật nguyên lai tinh võ giả cũng là trang bức p h ạ m a ta bây giờ tạ i nghĩ đêm qua cùng ta o n lai bên trên đại chiến ba trăm hiệp chính là cái kia đòn khiêm tinh có phải hay không chính là cái tinh võ giả đâu vì trên lầu mặc n i ệ m vì trên lầu cầu phúc vì trên lầu dân hương Các người ơ phương i giả Đứa nhỏ đốc, online đại chiến hiệp, nếu như đối phương thật sự là võ giả, dây lưới đây Đứa đốc, dây là là ý gì? Ghen ghét cùng nhỏng tình tình như thật thuận họ nếu ta CBA. võ võ p sự có thể đại chiến mấy hiệp lưu cho trên lầu thời gian không nhiều lắm lưu cho trên lầu thời gian thật sự không nhiều lắm